82 tiết 82, thuật cổ bảo ân hảo cảm ơn ngươi huynh đệ quay đầu mời ngươi ăn cơm dễ nói dễ nói vậy ta đi trước hảo cưới c h ậ m một chút chú ý an toàn ta khách sáo một phen sau đó cùng đại tỷ đi vào khu nội chú mặc dù là huyện thành bệnh viện nhưng quy mô vẫn rất lớn lầu ba có rất nhiều cái phòng bệnh lại nói ta cũng không nhớ rõ lắm cô gái kia tướng mạo thế là ta đến y tá phòng trực ban hỏi thăm một chút rất nhanh liền đã hỏi tới cô gái kia phòng bệnh chỗ nữ nhân tên là hà tuyết hai mươi lăm tuổi ta đẩy cửa đi vào phòng bệnh của nàng bởi vì là trong lúc căn tết trong bệnh viện bệnh nhân rất ít cho nên căn này phòng bệnh mặc dù có bốn cái giường ngủ cũng chỉ có trên một cái giường ngồi một nữ nhân không cần phải nói nàng chính là hà tuyết ta đứng ở cửa lễ phép vấn đạo chào ngươi xin hỏi là hà tuyết sao ta cũng không giống như nhận biết ngươi nàng thái độ có chút lạnh nhạt chúng ta có duyên gặp mặt một lần hôm qua ngươi té xịu thời điểm ta vừa vặn đi vào khách sạn phải không vậy ngươi có chuyện gì không biết tại sao nàng vô cùng cảnh giác ta vốn còn muốn nói vài lời dễ nghe nhưng thấy nàng l á n h đ ạ m như vậy liền đi thẳng vào vấn đề ta lần này tới là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề hỏi xong liền đi ta không đợi nàng đáp ứng liền bắt đầu vấn đạo vấn đề thứ nhất ngươi từng có qua chứng động kinh bệnh án sao nàng đối xử lạnh nhạt nhìn ta vài giây đồng hồ không có trả lời ta tiếp tục vấn đạo vấn đề thứ hai ngươi ở đây khách sạn ăn sáng xong sao nàng vẫn không trả lời tự mình nhìn xem quyển sách trên tay triệt để đem ta không nhìn ta cười cười hà tiểu thư nếu như ngươi không có chứng động kinh bệnh án lại ăn qua khách sạn bữa ăn sáng lời nói vậy sẽ phải coi chừng nói xong ta xoay người rời đi nhưng nàng nhưng lại gọi lại ta l ạ n h giọng vấn đạo có ý tứ gì ta hoài nghi ngươi đã trúng một loại trí mạng độc có thể sẽ chết mặc dù lời này không dễ nghe nhưng sự thật chính là như vậy ngươi tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao ngươi biết thứ gì ngượng ngùng không tiện bầm báo nói xong ta đi ra phòng bệnh đứng tại khu nội chú cửa ra vào ta hít một hơi thật sâu lấy điện thoại cầm tay ra cho trương tử hiên cứ gọi điện thoại đem hai ngày này chuyện phát sinh cùng trương tử hiên nói một lần trương tử hiên hỏi một chút ta triệu chứng tiếp đó khẳng định nói ngươi đã trúng vũ thuật vũ thuật chi nhánh cổ thuật bất quá không sao đó cũng không phải cái gì cao cấp cổ thuật uống thuốc là được rồi ta nói với ngươi cái toa thuốc ngươi nhớ một chút ta vội vàng từ màu đen trong hành trang lấy quyển sổ ra đem trương tử hiên nói phương thuốc ghi xuống nhớ xong sau trương tử hiên nói tiểu long huynh đệ ta đề nghị ngươi lập tức rời đi ra ngưỡng kia khách sạn b ấ t lo c h u y ệ n người chọc g i ậ n dưỡng c ổ người ngươi sẽ có đại phiền t h á i hảo đa tạ trương huynh nhắc nhở cúp điện thoại gọi xe thẳng đến bệnh viện đông ý đ a ta không chút nghi ngờ phương thuốc này tính chân thực trương tử hiên thế nhưng là thần ý cấp bậc cho ta phương thuốc chắc chắn không có vấn đề mua xong thuốc đông y thì、hề. cái này nấu thuốc lại trở thành vấn đề đi đâu chịu đại tỷ gặp ta phát sầu âm trầm đề nghị đi cha mẹ ta nơi đó chịu à. cũng chỉ có thể quái dày một chút đại tỷ cha mẹ của chờ ta đổi tới đại tỷ phụ mẫu nhà thời điểm đã m u ộ n thượng cửu điểm nhịn hơn một giờ thuốc đem thuốc chia hai phần một phần trong đó trực tiếp uống cạn một phần khác cất vào phích nước cấm bên trong chuẩn bị cho hà tuyết đưa qua mặc dù nàng thái độ tương đối lạnh ạ t nhưng ta vẫn không cách nào nhìn xem nàng chết đi cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tấn tháp ta phải làm việc t i ệ n a nhìn đồng hồ đã mười điểm bốn mươi ta theo đại tỷ cha mẹ của nói tiếng cảm ơn liền rời đi ở đây mang theo phích nước ấm gọi xe thẳng đến bệnh viện khoan hay nói uống xong thuốc sau đó cảm giác trên thân ấm áp loại kia cảm giác bất lực biến mất không thiếu đi tới bệnh viện thời điểm đã hơn m ộ ư ơ i một giờ ta xe chạy quen đường đi đến khu nội trú lầu ba gõ gõ cửa phòng bệnh nhưng mà bên trong lại không có âm thanh sẽ không chết ta chân mày ta hơi nhíu v n mở cửa khóa đi vào tại cửa ra vào n h ấ n xuống chốt mở nhưng lại phát hiện đèn hỏng hai cái chốt mở đèn tất cả đều không thể dùng không thích hợp a mấy giờ chiếc đèn vẫn sắm đâu mang theo nghi hoặc ta chậm dãi đi vào trên giường bệnh tựa hồ nằm một người đầu dùng chăn mền che lại đi đến bên giường ta vừa định đẩy nàng hai cái đột nhiên xảy ra di biến không biết đồ vật gì bắt được chân của ta đem ta túm ngã xuống đất dưới giường có người làm ta mất hồn mất vía thời điểm đã ngã trên mặt đất một cái bóng đen cách con mắt ta càng lai việc gần ta theo bản năng dùng cánh tay chặn lại một chân đá vào ta trên cánh tay đồng thời cánh tay cũng đụng vào trên ánh mắt ta lập tức cảm thấy con mắt trở nên trắng bệnh đồ vật gì cũng không nhìn thấy ta tới không kịp nghĩ quá nhiều trở tay bắt lấy bản chân kia dùng sức đem dưới giường người kia túm đi ra sau đó dùng ra một chiêu cầm nã thủ đem hắn đẻ ở phía dưới con mắt ta vẫn ở vào trống không trạng thái cái gì đều không nhìn thấy cho nên cũng thấy không rõ phía dưới đẻ lên chính là người nào bất quá lại ẩn ẩn n gửi được một cô nước gội đầu hương vị nhưng hắn vẫn đông nhiên ngẩng đầu một cái đầu đâm vào lỗ mũi của ta bên trên ta bị đau vội vàng buồng hắn ra lấy tay che m ũ i nói đại tỷ hỗ trợ một cỗ âm khí từ bên cạnh ta thổi qua bất quá ngay sau đó chỉ nghe đại tỷ r ê n khẽ một tiếng chuyện gì xảy ra ta khôi phục một chút thị lực mượn hành lang bắn tới ánh đèn phát hiện vừa rồi tập kích ta người lại là hạ tuyết nàng lúc này nhanh chóng ra chân không chút lưu tình hướng ta mệnh dễ đ ặ t tới ta dọa đến vội vàng lui lại đồng thời bắt được chân của hắn cổ quát lên ngươi cái này nữ nhân đ i ê n muốn làm gì nàng không đáp lời cái chân còn lại hướng ta bộ mặt đá nghiêng mà đến nàng động tác rất lăng lệ ta nâng lên cánh tay một đường chân của nàng đá vào ta cánh tay khối chỉ bên trên chỉ nghe nàng kêu đau một tiếng thừa dịp nàng bị đau thời điểm ta vội vàng từ dưới đất bỏ dậy cùng nàng tách ra một khoảng cách đại tỷ tự hồ bị thương gặp ta ánh mắt trông đi qua đại tỷ âm chầm nói trên người nàng có hộ thân phủ lại nhìn về phía hà tuyết thời điểm trên tay nàng xuất hiện một cây súng lục đen như mực họng súng chính đối đầu của ta ta cao mày m a u vấn đạo người rốt cuộc là ai hừ đừng đánh chống l ả n g mau nói ra mã tu tu ấ n ở nơi nào bằng không ta ngay tại chỗ đưa người đánh chết cái gì mã tu tuấn n g ư ơ i nhận lầm người hà tuyết trong mắt hàn quang l o e lên lạnh giọng nói không biết cái kia như thế chậm ngươi lén lén lút lút đến phòng ta tới làm gì ta vốn cho rằng tớ i lại là mã tu tu ấ n nghĩ không ra lại là ngươi ngươi nhất định là hắn đồng bọn nếu như ngươi còn dám nói không biết ba chữ ta liền một phát súng giết chết ngươi ngươi nên biết thân phận của ta giết ngươi ta sẽ không có bất kỳ phiền thức ai tờ mờ biết ngươi là ai nhưng ta bây giờ không dám nói lung tung nếu như ta nói không biết cái này nữ nhân đ i ê n có thể thật sự sẽ nổ súng ta nghĩ nghĩ nói hảo ta dẫn ngươi đi đây là n g ộ biến tùng quyền trước tiên ổn định nàng lại nói nhưng nàng lại nói không được ngươi gọi điện thoại cho hắn nhường hắn tới liên nói hà tuyết không thấy ta nhanh chóng suy tư một chút nói không thể gọi điện thoại chúng ta bình thường cũng là dùng tin nhắn liên lạc gọi điện thoại sẽ dẫn tới hắn lòng nghi ngờ hà tuyết cầm thương đi tới ra lệnh cho ta đạo đưa di động lấy ra ta muốn nhìn xem ngươi cho hắn gửi tin tức nếu như ngươi dám ra vẻ ta lập tức một súng bắn đ ầ ngươi làm sao bây giờ làm sao bây giờ trong lòng ta mười phần lo lắng nữ nhân này không biết lai lịch gì nhưng nếu như không thể để cho nàng hài lòng ta mạng nhỏ lập tức liền không còn ta coi như lợi hại hơn nữa cũng n g ăn không được đạn uy là ta lại thêm trên người nàng có hộ thân phụ đại tỷ hoàn toàn giúp không được gì để cho ta trong lúc nhất thời giống như kiến bỏ trên c h ả o nóng mồ hôi đầy đầu một bên suy xét ta vừa lấy ra điện thoại mới xây một đầu tin nhắn đem người thu hàng tăng t h ê m linh nội dung là viết như vậy bùi lão đại hà tuyết không thấy ta tại bệnh viện chờ ngươi ngươi nhanh lên tới xem một chút hà tuyết vẫn đạo Bùi trong i mà thời gian ngắn ta chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp hy vọng tiểu linh tả có thể phát hiện tin nhắn bên trong ám hiệu bằng vào ta tính cách sẽ không không giải thích được cho nàng phát một cái tin tức cho nên tiểu linh tả nhất định sẽ xem xét tỉ mỉ hy vọng nàng có thể phối hợp ta trước tiên ổn định hà tuyết lại nói qua ước chừng hai phút tả h ư u từ tiểu linh tin nhắn phát trở về a không thấy hảo người ở đây bệnh viện trở lấy ta lập tức chạy tới nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này ta cuối cùng nhẹ nhàng thở ra tiểu linh tả thực sự là tốt tỉ mỉ nàng phát hiện tin nhắn bên trong ám hiệu hà tuyết cũng liếc mắt nhìn xác định không có vấn đề sau đó nàng cầm đi điện thoại di động của ta từ phía dưới gối đầu lấy ra một bộ còng tay ném cho ta nói đạo đem mình còn ở hơi ấm bên trên nhanh trở ngại thương của nàng ta chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp đưa tay còn một bên mang tại chính mình trên tay một bên khác còn ở hơi ấm bên trên hơn nữa tại uy hiếp của nàng phía dưới ta còn rất nhiều nhanh trong phòng vẫn có chút đen như mực mượn cửa ánh sáng ta nhìn thấy nàng đang tại xoa chân của mình dù sao vừa rồi một cước đá vào ta khối chỉ bên trên không đau mới là lạ mà ta bị còn ở hơi ấm bên trên nàng cũng tạm thời b u ô n g xuống cảnh giác lực chú ý tất cả đều đặt ở trên chân của mình ta thử cơ cho đại tỷ đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu đường đại tỷ ấn đầu giường máy nhắn tin đầu giường máy nhắn tin bỗng nhiên văng lên hà tuyết cùng sợ hết hồn nàng vội vàng lên súng ng Mà l tám mươi ba tiếc tám mươi ba dì tuyết ta không có trả lời mà là lẳng lặng nhìn nàng y di tá rất nhanh liền tới nàng tựa hồ không nghĩ bị y tá phát hiện thương của nàng thế là liền đem thương nhét vào phía dưới gối đầu y tá đứng ở cửa ấn mấy lần chốt mở đèn lại phát hiện trong phòng đèn tất cả đều hỏng nàng xem hướng trong phòng hà tuyết vấn đạo xin hỏi có cần gì không a ta liền là muốn nói cho ngươi đèn toàn bộ bị hư y thì ta nói cái này phải ngày mai mới có thể tu ân hảo ta đã biết hà tuyết khách k h í nói y tá quay người đi vừa đi vừa nói thầm chuyện lạ ba cái bóng đèn toàn bộ hỏng đầu giường máy nhắn tin cũng hỏng sáu y tá vừa đi ta lập tức liền dỗi ra bàn tay trái một cỗ hỏa diễm từ trong lòng bàn tay phun ra giống như súng phun lửa đồng dạng thẳng đến hà tuyết mặt đồng thời k h a quát một tiếng đại tỷ cầm thương người đ ố i với h ỏ a diễm trời sinh có loại cảm giác sợ hãi hà tuyết theo bản năng dùng hai tay ngăn cản mà đại tỷ cũng động tác mau lẹ lấy ra phía dưới gối đầu t h ư ơ n g hướng ta nhẹ nhàng đi qua ta thu hồi ẩn năng tiếp nhận đại tỷ đưa tới súng ngắn họng súng nhắm ngay hà tuyết chạy theo tay đến bây giờ liền ba giây cũng chưa tới ta liền thành công lấy vào tay thương đây hết thầy đều phải quy công cho ẩn năng hòa đại tỷ phối hợp cho nên nói nhiều khi có một quỷ ở bên người rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên thuận tiện đứng lên đương nhiên cũng may mà ta mấy tháng trước khổ tu ẩn năng học xong sợ làm ẹ giờ một chiều này lúc này thương tại trên tay của ta ta l ạ n h giọng vấn đạo người rốt cuộc là ai hà tuyết cũng l ạ n h giọng trả lời ngươi không biết sao thiếu cho ta dùng loại này giọng nói lạnh như băng nếu như ta biết cũng sẽ không hỏi ngươi mặt khác giải thích cho ta một chút ngươi vì sao lại có súng ngắn ta là cảnh sát cảnh sát đem ngươi giấy chứng nhận cho ta xem một chút ta không phải là người xấu gì nếu như ngươi thực sự là cảnh sát ta sẽ khẩu súng trả lại cho ngươi không có không có giấy chứng nhận ta nhũ nhũ mày mau nói đem còn tay chìa khóa ném qua đây nàng không có lựa chọn khác chỉ có thể đem chìa khóa ném tới ta nhường đại tỷ hỗ trợ mở ra còng tay từ đầu đến cuối ta đều không thấy còng tay một mắt còng tay mở ra ta đem thương băng đạn lấy ra ngoài bỏ vào trong túi tiếp đó đem súng lục ném lên giường từ màu đen móc trong ba lô ra phích nước cầm nói trong chén chứa là thuốc đông y nếu như ngươi trước đó không có chứng động kinh bệnh án liền đem thuốc đông y uống bằng không ngươi sẽ chết nói xong ta mang theo màu đen ba lô đi ra ngoài nhưng vừa đi đến cửa liền nghe sau l ư n g chuyển đến hà tuyết thanh âm đ ư n g đậu ta quay đầu gặp nàng dùng thương chỉ vào người của ta nói thương đã lên đạn coi như ngươi n ổ đi băng đạn nòng súng bên trong cũng còn có một phát đạn ta nhịu n h ữ n mày m a u chợt nhớ tới trong điện ảnh tình cảnh hoàn toàn chính xác nếu như trên thương thân coi như rút ra băng đạn nòng súng bên trong cũng còn có một phát đạn ta cau mày m a u nói nếu như ta là người xấu đầu của ngươi đã sớm nở hoa rồi nàng nghĩ nghĩ để súng súng nói điện thoại di động của ngươi đúng suýt n ữ a q u ê n mất điện thoại di động của ta còn tại trong tay nàng ta đi tới lấy lại điện thoại vội vàng cho từ tiểu linh gọi điện thoại nàng nhất định rất lo lắng còn chưa ngủ điện thoại kết nối ta vừa cười vừa nói tiểu linh ta thật thông minh vậy mà phát hiện ám hiệu của ta việc chơi ác này chơi vui sao gác ngươi chắc chắn không phải trò đùa quái đản đến cùng đã xảy ra chuyện gì tiểu long ngươi có thương tổn đến nơi nào hay không từ tiểu linh lo lắng hỏi trong lòng ta ấm áp không bị thương yên tâm đi tiểu linh tả ngươi đi ngủ sớm một chút ta đây hai ngày liền trở về cùng ngươi ân sáu thật sự không có việc gì ta vừa cười vừa nói thật sự không có việc gì đi ngủ sớm một chút ngoan cúp điện thoại hà tuyết vốn đạo ngươi thật sự không biết mã thủ tuấn đúng vậy ta cho tới bây giờ đều không nghe nói qua cái tên này vậy sao ngươi sẽ có năng lực kỳ quái còn có tốt như vậy thân thủ bên cạnh còn có quỷ bục ta biết nàng là chỉ ta ở năng bất quá quỷ buộc sáu ta giải thích nói có kỳ quái năng lực rất nhiều người đến nỗi bên cạnh ta cũng không phải cái quỷ gì buộc cái này quỷ l à c ủ a ta hảo bằng hữu ta là đ ạ o sĩ có chút kỳ quái năng lực cũng rất bình thường đ ạ o sĩ tất nhiên nàng muốn hảo hảo nói chuyện ta ngồi ở một cái giường khác đã nói đạo đúng vậy ta là đ ạ o sĩ chiều hôm qua mới vào ở hai mươi khách sạn sáng sớm hôm nay ăn điểm tâm thời điểm phát hiện bánh n g ọ t bên trong sáu ta đem chuyện hôm nay phát sinh cùng với nàng cặn kẽ nói một lần bao quát bữa ăn sáng côn trùng buổi chiều tử thi buổi tối run rẩy nàng cầm lấy phích nước cấm mở ra cái nắp đuổi người vấn đạo thuốc này bằng hưu của ta là một cái thần y dỉa phương thuốc là hắn nói cho ta biết ta đã uống qua một phần phần này là đặc biệt cho người lưu không nghĩ tới vừa qua tới liền lọt vào người tập kích ta mang theo c h ầ m trọng nói ta như thế nào mới có thể tin tưởng đây không phải đọc dược ta lắc đầu nói không cần ngươi tin tưởng tóm lại thuốc này lưu tại nơi này uống hay không t ù y ngươi ta đi gặp lại nói xong ta đứng lên móc ra băng đạn ném lên giường tiếp đó đi ra phòng bệnh đối với nàng thân phận ta đương nhiên không tin nàng lời nói của một bên cảnh sát cảnh sát bình thường sẽ có thân thủ giỏi như vậy cảnh sát bình thường trên thân sẽ có hộ thân phủ cảnh sát bình thường sẽ biết quỷ buộc cảnh sát bình thường nhìn thấy ta hỏa ẩn năng còn có thể giữ vững tỉnh táo nhưng ta mới lười n h ắ c biết nàng là làm cái gì mục đích của ta chỉ là đưa bất quá ngược lại là chỉ có cảnh sát mới có thể bên người mang theo còng tay sáu vừa rồi suýt chút nữa bị nàng đạp đến mệnh căn tử lão tử làm chút chuyện tốt suýt chút nữa đoạn tử về tôn đỏ mối tên mệnh ta ít hít hít người nãi mãi trở lại tân quán thời điểm trên thân loại kia cảm giác suy yếu đã hoàn toàn t i ê u thất ta nhẹ nhàng thở ra trong lòng âm thầm tán thường trương tự hiên đơn giản thần bất quá cái này cổ đến tột cùng là ai ở dưới đâu đối phương có cái mục đích gì khách sạn bên trong phải chăng còn có những người khác t r ú n g cổ đây chính là một kiện thật t o chuyện tốt ta gần nhất có thể là chuyện tốt làm quá ít cho nên đỏ mũi tên mệnh lại bắt đầu phát tác nhất thiết phải nhanh chóng làm nhiều chút chuyện tốt mới được sáng sớm hôm sau ta tới đến phòng ăn mỗi một loại sớm một chút đều kẹp một h ố i tiếp đó lần lượt kiểm tra đứng lên nhưng lại đồng thời không có phát hiện côn trùng dù vậy ta cũng không ăn n i ị m tâm đi thẳng tới khách sạn sân khấu vấn đạo các người bữa ăn sáng bánh ngọt là ở mua nơi nào phục vụ viên tựa h ầ nhận biết ta khách khi nói ngươi là sáng sớm hôm qua ăn đến côn trùng vị tiên sinh kia à, từ hôm nay trở đi chúng ta sớm một chút đều là mình nướng đi ra ngoài đến nỗi ngày ngày hôm qua kinh lịch chúng ta cảm thấy hết sức xin lỗi quản lý nói để tỏ lòng xin lỗi giả miễn n g à i ba ngày, ngày tiền phòng ngài có hài lòng không ta muốn hỏi chính là bánh ngọt l à ở mua nơi nào ngượng ngùng tiên sinh cái này ta cũng không biết muốn hỏi chúng ta quản lý còn có nửa giờ quản lý liền đến đi làm ta dứt khoát ngồi ở khách sạn trên ghế salon p h ò n g khách cầm lấy tạp chí nhìn lại qua khoảng nửa giờ chỉ thấy một người mặc đồ vét trung niên nam nhân đi đến phục vụ viên nói với hắn mấy câu chỉ chỉ phương hướng của ta tiếp đó trung n i ê n nhân hướng ta đi tới l ý tiểu long tiên sinh đúng không là ngươi chính là giám đốc khách sạn a chúng ta cầm cái tay hắn sau khi ngồi xuống gọi phục vụ viên bưng hai chén trà đi lên sau đó nói liên quan tới hôm qua bữa ăn sáng chuyện ta cảm thấy vô cùng xin lỗi bởi vì trong lúc ăn tết mặt điểm sư về nhà cho nên bữa sáng dùng bánh ngọt cũng là từ bên ngoài mua về không nghĩ tới phương diện vệ sinh thật đúng là xảy ra vấn đề bất quá chúng ta hôm qua đã khẩn cấp đưa tới nhất vị diện điểm sư về sau bữa ăn sáng bánh ngọt vẫn là chính chúng ta chế tác đương nhiên chúng ta sẽ bồi thường ngài thiệt hại cho nên quyết định cho ngài giảm miễn ba ngày tiền phòng ta chỉ muốn biết ngày hôm qua sớm một chút là từ đâu mua về ngượng ngùng cái này không thể nói cho ngài bởi vì sự kiện một khi lộ ra ánh sáng sẽ ảnh hưởng chúng ta t â n quán danh dự đang lúc ta c a o mày thời điểm hà tuyết từ bên ngoài đi vào nàng nhìn thấy ta sau đó đi thẳng tới lạnh như băng vấn đạo người ở nơi này làm gì ta cũng không thèm để ý nàng giọng nói lạnh như băng bởi vì nàng giống như trời sinh chính là như vậy ta chỉ vào trung niên nhân nói vị này là quản lý khách sạn ta muốn hỏi hắn ngày hôm qua sớm một chút là ở mua nơi nào nhưng hắn vẫn không chịu nói hắn nói sự kiện một khi lộ ra ánh sáng sẽ ảnh hưởng tần quán danh dự hà tuyết móc ra một cái giấy sĩ quan cảnh sát nói ta là cảnh sát xin ngươi phối hợp một chút nói ra sớm một chút là ở mua nơi nào không nghĩ tới hà tuyết thật đúng là cảnh sát hơn nữa còn là một cảnh sát quản lý khách sạn nhìn thấy giấy sĩ quan cảnh sát lập tức l i ề n yên đ à n g hoàn g dặn dò bữa sáng nơi phát ra nguyên lai、like, là ở một nhà tiệm bánh điểm tâm định tố bất quá ta bây giờ lại không có thời gian đuổi theo cha bởi vì ta hẹn công trình đội lao bản tám giờ ký hợp đồng mà bây giờ đều bảy giờ bốn mươi ta muốn mau m a u đuổi tới đại thị phụ mẫu nhà mới được bởi vì chúng ta ước định ở nơi đó ký hợp đồng ta đối với hà tuyết nói ngượng ngùng ta thời gian đang gấp trước tiên thất bội ta đề nghị ngươi không muốn chính mình đi điều tra ngươi muốn đi đâu cái này hình như là chuyện riêng của ta hà tuyết nói mặc dù ngươi tối hôm qua đối với ta khá lịch sự nhưng ngươi vẫn không thể loại trừ hiểm nghi cho nên hôm nay ta muốn đi theo ngươi nhìn ngươi cùng bản án có quan hệ hay không ta xoa chán một cái bất đắc dĩ nói tùy ngươi nói xong ta đứng lên đi ra ngoài đón xe đổi tới đại tỷ cha mẹ nhà mới vừa vào phòng tiểu mầm mầm nói thúc thúc ngươi tới rồi đây là nàng lần thứ nhất đánh với ta gọi ta cười đem nàng ô n nói ân tiểu mầm mầm mặc cái này t h ầ n quần áo mới xinh đẹp hơn qua mấy ngày thúc thúc cho ngươi tìm ấu như viên cho ngươi đi đ ế n trường tiểu mầm mầm có nguyện ý hay không đi học nhà nguyện ý t a ơn thúc thúc thúc thúc ngươi và mụ mụ thật là hảo bằng hữu sao ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy mụ mụ tiểu mầm, mầm mãi ầ m m thanh mãi khí vấn đạo ta hàm hồ nói mầm mầm mặc dù ngươi chưa thấy qua mụ mụ, nhưng ngươi mụ mụ vẫn luôn đang chú ý của ngươi phát triển nàng đối ngươi thích cho tới bây giờ cũng không có giảm bất qua sáu đang nói đến đây thời điểm muôn lại bị lời ra nguyễn lai là cái kia hảo sàng đại hà tới trên tay cầm lấy một cái hồ sơ đoán chừng bên trong đ ư ờ n g chính là hợp đồng ta thả xuống hải tử cùng hắn đi vào trong nhà lật lên xem hợp sáu đồng tám mươi b ố tiết tám mươi b ố đáng ghét nữ cảnh sát hợp đồng không có vấn đề gì ta từ màu đen trong hành trang lấy ra đã sớm chuẩn bị xong tám vạn nguyên tiền đặt lên bàn nói điểm một chút đi không có vấn đề chúng ta liền ký hợp đồng nhìn thấy trên bàn tiền đại tỷ cha mẹ của trận cả mắt lên vốn là bọn hắn còn không quá tin tưởng ta nhưng lúc này bọn họ là thật tin đại hắn kiểm lại hơn mười phút sau xác định tiền không có vấn đề thế là chúng ta ký hợp đồng đại h á n trước khi đi nói ngày mai sẽ khởi công trước tiên tìm xe tới phòng ăn thịt nướng tử đại h á n sau khi đi ta hỏi đại tỷ cha mẹ của đại gia đại nương phòng này ngày mai sẽ lột các người đi với ta khách sạn ở một hồi a tiền thuê nhà ta ra đại nương vội và nói g n tiểu hoa tử không cần pha phí nhà chúng ta tại phụ cận có thân thích đi nhà thân thích ở vài ngày là được rồi ta dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía đại tỷ đại tỷ âm chầm nói để bọn hắn ở nhà thân thích là được rồi tốt ta. tất t ta, nhiên đại tỷ đều nói vậy thì làm như vậy đi tiếp đó ta đem hà tuyết cho đại gia đại nương giới thiệu một chút đại gia đại nương vị này là hà cảnh quan nếu như ta là lừa đảo nàng thứ nhất liền sẽ đem ta bắt lại đại gia đại nương vội vàng lại là một phen khách sáo nhất định phải lưu chúng ta ăn một bữa cơm lại đi nhưng lại bị ta cự tuyệt ta đem đại tỷ đưa đến bên ngoài nói đại tỷ ta biết ngươi cũng nghĩ bồi bồi mầm mầm như vậy đi hôm nay ngươi dùng âm khí ngưng tụ thành thực thể mang nàng đi ra ngoài chơi chơi một cái ăn chút nàng chưa ăn qua đồ vật mua chút quần áo đền bù một chút những năm này nàng không được đến tình thương của mẹ nơi này có hai ngàn khối tiền ngươi cầm lấy đi dùng a c ả n tạ đại tỷ âm thanh không còn như vậy âm trầm trong ánh mắt cũng tràn đầy xúc động、24. đồ máu đại tỷ là lấy bà con sa a di thân phận xuất hiện ở mầm mầm trước mặt mầm mầm gặp qua mẫu thân nàng ảnh trụ cho nên đối với hào tâm đại tỷ vô cùng thân mật đại tỷ trực tiếp ôm nàng đi ra ngoài chơi đại tỷ dùng âm khí ngưng tụ thành thực thể cho nên người bình thường cũng có thể thấy được nàng nói đến đây có thể có người sẽ hỏi có phải hay không chúng ta trong sinh hoạt nhìn thấy muôn hình muôn vẻ người cũng có rất nhiều là quỷ hóa thành thực thể không phải kỳ thực nước ta thường trú quỷ hồn đại khái chỉ có một trăm vạn thường trú quỷ hồn chính là những cái kia không đi u minh đầu thái quỷ mà chút thường trú chú quỷ hồn bên trong cũng không phải mỗi một cái đều có đại tỷ cao như vậy đ ạ hạnh tỷ như năm đó cây lược gô nữ quỷ bút tiên lao t h á i thái đạo hạnh cũng không sánh nổi đại tỷ đạo hạnh tại đại tỷ trên hướng về nhiều nói cũng liền một và cái mà nước ta có m ộ ư ơ i bốn nước nhân khẩu cho nên nhìn thấy loại này quỷ tỷ lệ rất nhỏ mười bốn vạn phần có một rời đi đại tỷ nhà trở về quán rượu trên đường hà tuyết lại bắt đầu thẩm vấn đứng lên ngươi và gia nhân kia là quan hệ như thế nào còn có đem ngươi thẻ căn cước lấy ra cho ta xem một chút loại này thẩm vấn thức nói chuyện cách nhất ta mới không để ý nàng tự mình đi lên phía trước dừng lại nàng đưa tay hướng bả vai ta bắt tới bị nàng tóm gọn ta bất đắc gì nói ngươi có phiền hay không à ta cũng không phải nô lệ của ngươi cũng không phải ngươi phạm nhân coi như cảnh sát bắt người cũng phải có chứng cờ à. ta muốn đi xem bạn gái chẳng lẽ ngươi cũng muốn theo tới đối với nàng không chút do dự nói ta dựa vào đại tỷ ngươi có khuyết điểm a ngươi đầu ta đau v ư ớ t v ư ớ t h u y ệ t thái dương vốn là muốn về nhà bồi bồi cha mẹ bồi bồi tiểu linh t ạ nhưng cái này nữ nhân đ i ê n muốn đi theo mà nói thôi được rồi ta quyết định trở về khách sạn nàng v ấ n đạo chúng ta tại sao không đi tiệm bánh điểm tâm xem ta lệnh giọng trả lời không đi không có quan hệ gì với ta còn có về sau ngồi xe thời điểm tiền xe chúng ta a a chế không phải vậy ngươi cũng đừng đi theo ta ý của ta là đem nàng khí đi tiếp đó ta hảo về nhà tối hôm qua đem tiểu linh tả lo lắng quá sức hẳn là trở về thật tốt bồi nàng một chút mới được hà tuyết không nói thêm gì nữa lúc xuống xe nàng chủ động thanh toán tiền xe sau đó cùng ta cùng một chỗ tiến vào thang máy cùng lên lầu cùng tới đến phòng ta cửa ra vào đứng ở bên cạnh c h ờ ta mở cửa ta đình chỉ mở cửa động tác bất đắc dĩ nói ngươi không đi điều tra tiệm bánh đ i ể m tâm cuối cùng đi theo ta cái gì nha ngươi còn như vậy ta liền báo cảnh sát sáu ta liền là、624. Ta đ ứ người tại t phía r ớ c c ử muốn đi đâu hà tuyết vẫn đạo ăn cơm trong ba lô chứa là cái gì nàng đem chú ý phóng lực tại ta ba lô bên trên ta lười nhác cùng nàng nói nhảm ngăn ngọn đáp tiền quần áo phụ chú cho ta xem một chút hà tuyết dùng mệnh làm giọng ta bình tĩnh nói nhìn có thể nhưng sau khi xem xong người nhất thiết phải rời đi gian phòng của ta nàng gật đầu một cái ta đem ba lô thả xuống mở ra khoa kéo nói tùy tiện nhìn nàng đem ta trong hành trang đồ vật tỉ mỉ lật ra một lần bao quát đồ lót cái này khiến ta rất l u n g túng nàng chỉ vào máu gà cùng chu sa vẫn đạo đây là cái gì ta thành thật trả lời máu gà cùng chu sa vẽ phủ thời điểm nhất thiết phải dùng đến đạo cụ hôm qua ta liền cùng ngươi đã nói ta là đạo sĩ trên thân mang theo loại vật này rất bình thường hơn nữa thứ này cũng không độc không tính hàng cơm a không tính mặc dù như thế nhưng ngươi nắm giữ năng lực đặc thủ vẫn không bài trừ cùng mã tu tuân có liên hệ nói xong nàng liền đi ra gian phòng của ta cửa bị đóng lại ta là cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nghe nàng y tứ tựa hồ đang tại bắt một cái tên là mã tu tuân nhân hơn nữa người này cũng có chút năng lực đặc thù bất quá cái này coi như không liên quan chuyện ta nhi nhìn đồng hồ đã nhanh bốn giờ chiều ta đi ra khách sạn tại phụ cận quán ăn b ắ t mì tiếp đó gọi xe hướng tiệm bánh điểm tâm chạy tới phàm là sự kiện linh dị ta đều hẳn là nghĩa vụ xử lý coi như không có tiền t h ủ lao cũng muốn đi bởi vì đây là huyện thành rất nhiều thứ cũng không chính quy cái này tiệm bánh điểm tâm cũng không ngoại lệ tiệm bánh điểm tâm vô cùng cụ nát cũng không mở cửa kinh doanh ta đi vào đối diện ngũ kim cửa hàng hỏi một chút Kết q ta. Ta đúng vậy a có vấn đề gì không tiệm này hơn một mươi ngày đều không lái qua môn như thế nào cho khách sạn làm bánh ngập đâu không có khả năng a ta đúng là đang nhà hắn định tố quản lý kinh ngạc nói không hề giống làm bộ đang lúc này chỉ thấy đối diện tiệm bánh điểm tâm cửa ra vào dừng lại một chiếc taxi hà tuyết từ trong xe đi ra ta đi ra ngũ kim cửa hàng qua đường cái đi tới hà tuyết trước người nói ta tại phụ cận hỏi thăm một chút tiệm bánh gạ tổ lao bản trở về ra quán yên tiệm bánh gạ tổ đã quan môn hơn mười ngày hà tuyết nghĩ nghĩ ngắn ngọn nói buổi tối vào xem sáu hai mươi bốn tám h mùa đông dạ tổng là tới rất sớm ánh trăng chiếu chiếu vào trên tuyết đại địa khắp nơi p h n g ánh trong i ệ m h viện rất tiến tĩnh không có chút nào ánh đèn tính cả tiệm bánh gà tổ trong nội viện hết thẻ ba dàn phòng ở ngoại trừ tiệm bánh gà tổ bên ngoài bên trái có mực gian mặt phải cũng có mực gian hà tuyết chuyên nghiệp đánh một cái ngôn ngữ tay đại khái ý là để cho ta đi kiểm tra tiệm bánh gạ tổ nàng đi kiểm tra phía bên phải gian phòng kia tử ta gật đầu một cái m è o eo đi tới tiệm bánh gạ tổ dưới cửa sổ ngẩng đầu vào bên trong nhìn lại bên trong một mảnh đen k ỳ sáu cái gì đều không nhìn thấy đang lúc ta muốn mở ra đèn tin thời điểm chỉ nghe phía bên phải k á t một tiếng văng nhỏ ta vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện nguyên lai、like、là hà tuyết cậy ra khóa lò x o ta ítít ít đây rốt cuộc là cảnh sát vẫn là kẻ trộm cảnh sát thúc thúc đã nắm giữ cao thâm như vậy kỹ thuật sao nhân g a trang là khóa lò so ta muốn muốn vào phòng chỉ có hai cái phương pháp đệ nhất phá cửa sổ mà vào đệ nhị giữ cửa đặt nát ta cũng không có cậy khóa loại kỹ thuật này mở thế nào tiệm bánh gà tô môn cho nên ta quyết định cùng hà tuyết hợp binh một chỗ thế là ta cũng đi vào phía bên phải gian phòng đánh đèn tin đi vào trong nhà phát hiện mới vừa vào cửa là một cái phòng bếp trong phòng bếp nối liền phòng ngủ đồng dạng nông thôn lối kiến trúc cũng là dạng này dễ dàng cho bài trừ khói dầu hà tuyết lấy đèn tin tra xét rõ ràng lấy phòng bếp mỗi một góc ta nhưng là đi vào phòng bên trong nhưng vừa bước vào cửa nửa bước lập tức dừng lại thân hình đưa tay điện đóng lại hà tuyết chú ý tới cử động của ta cũng đóng lại đèn tin ta vì cái gì dừng lại thân hình bởi vì giường sưởi tốt nhất giống nằm một người nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy giường sưởi giường trên lấy một chăn giường dưới chăn mới có nhô lên nhìn tựa như là có người nằm ở bên trong nhưng nếu như là người sống lời nói cũng nên hô hấp có thể cái kia chăn mềm lại không n ú c ních ta cho hà tuyết đánh một cái ngôn ngữ tay ra hiệu ta đi qua nhìn một chút để cho nàng ở lại tại chỗ trợ r ú t hà tuyết gật đầu một cái móc ra súng lục bên hông nhắm ngay chăn mềm phương hướng ta rón r n đi tới nắm lên một góc chăn đột nhiên đem chăn nhấc lên chỉ thấy bên dưới chăn bẩy một bộ hoàn chỉnh k h ô lâu n g u y ệ t quang vẩy vào trên đám xương trắng lộ ra càng thêm âm trầm kinh khủng t r ứ n g này bánh ngọt cửa hàng quả nhiên có vấn đề người bình thường trong nhà làm sao lại có bộ xương đâu ta cẩn thận nhìn khung xương vài lần cũng không phát hiện chỗ gì dị t h ư ờ n g xoay người đối với hà tuyết mở ra hai tay ra hiệu không có gì đặc biệt phát hiện nhưng chính đang lúc này lại nghe được sau lưng có chút nhẹ âm thanh tiếp đó sáu và ảnh hà tuyết nổ súng các ngươi nhìn kỹ sách mới phong sao ta làm tám năm tiếp tám mươi lăm k h â lâu khôi lỗi cùng lúc đó chỉ nghe sau lưng sau ta tiếng t văng chậm. biết, thời đạn đồng không cho ó đ á n v à tới r ê n người ư của ta. Ta h n g về phía trước đạp trước một c á nhanh chân, cấp tốc bây quan sát, chỉ thấy khô l u kia giờ đều không nghe nói qua loại sự tình này như môn lịch đại h á n g yêu ghi chép bên trên cũng căn bản liền không có liên quan ghi chép mọi người đều biết cương thi sẽ động là bởi vì âm khí xâm nhập tiểu não loại này thần bí từ trường sức mạnh có thể nhường cương thi nắm giữ tính công kích dưới tình huống bình thường chỉ cần bạo cương thi tiểu não cương thi cũng sẽ không động nhưng bây giờ đây là gì tình huống đây chẳng qua là một bộ khô lâu vì cái gì khô lâu cũng có thể động xuất hiện trước mắt một màn đã hoàn toàn đẩy ngã ta nhận thức khi tiến vào viện từ phía trước ta liền trà sát n h ư u nhãn nước mắt cái này khung xương đích thật là mình tại động cũng không có quỷ vật thao túng hơn nữa khung xương bên trên cũng không có âm khí khung xương đầu bị súng ngắn đánh một cái lỗ thủng nó sờ lên xương đầu miệng h á mấy lần ở dưới ánh trăng lộ ra mười phần quỷ dị Tiếp trắng cái kia đùi hơi đó Khô hếu h lâu sương tương h đối với nó vô hiệu ta tại sao không để cho hà tuyết nổ súng rất đơn giản bởi vì ta sợ nàng nộ thương đến ta vừa rồi nàng ấy một thương để cho ta bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi vạn nhất họng súng hơi lệch một điểm đạn nhưng là đánh vào trên người ta tuy b ả n trưởng môn gần nhất có chút tiểu máy liệt nhưng là ngăn không được đạn lực xuyên thấu a đánh vào người chắc chắn chính là một cái lỗ thủng cho nên ta tình nguyện tự mình đối mặt k h ô lâu cũng không muốn hà tuyết hiệp trợ bởi vì ta nhanh lùi lại nguyên nhân k h â lâu vừa hụt rơi vào trên mặt đất nó động tác vô cùng cấp tốc huy động cánh tay móng đuốc mang theo phong thanh hướng ta bộ mặt trộ tới đây rốt cuộc là cái quái gì thính công kích đã vậy còn quá mạnh hơn nữa trên người nó không có chút nào âm khí e rằng dương phủ cùng nhận ảnh kiếm không có nổi chút tác dụng nào ta vội vàng không lưng tránh thoát công kích vòng tới sau người một tay nắm lấy bờ vai của nó một tay nắm lấy cánh tay của nó dùng sức côn éo không sai ta dùng làm mười sáu lộ cầm n ã t h ủ ai ngờ cái này không xương sức mạnh phi thường lớn ta vừa sử dụng mười sáu lộ cầm n ã t h ủ liền bị hắn cánh tay đánh vào trên ngực đem ta đánh một cái té ngã ngực khó chịu liên tục khâu lâu bỏ qua ta hướng từ hà tuyết đánh tới hà tuyết phanh phanh, phanh liền mở mấy thương ta là muốn đi lên hỗ trợ nhưng lại không dám lên đi vạn nhất bị đạn lạc đánh chúng nhưng lại chơi không vui cho nên chỉ có thể ngồi ở chỗ đó lo lắng nhìn xem k h ô lâu mỗi chúng một phát súng thân thể đều sẽ dừng lại một chút xương cốt bị đánh ra một cái động lớn ta nhắc nhở hà tuyết đạo đánh c h e n chốt đánh chân c h e n chốt nhưng cái này tối lửa tắt đèn hà tuyết lại tương đối gấp cho nên đạn tất cả đều đánh chật k h ô lâu nào h tới hà tuyết chỉ có thể thu hồi súng ngắn cùng k h ô lâu chiến đấu cùng một chỗ ta thấy hà tuyết thu hồi súng ngắn mới dám tiến lên hỗ trợ ta một mực đang tự hỏi một vấn đề cái đồ chơi này rốt cuộc lại như thế nào động quá vi phạm lẽ thưởng quỷ vật cùng cương thi còn có thể dùng khoa học giải thích một chút nhưng cái đồ chơi này căn bản là không có chút nào khoa học có thể nói hơn nữa tựa hồ không có chút nào nhược điểm cái này khiến ta không biết từ đâu ra tay nhưng thật sự nếu không hỗ trợ hà tuyết nhưng là nguy hiểm ta cũng không muốn mắt thấy một người sống chết ở trước mặt thế là ta nhào tới khô lâu sau lưng của bên trên hai tay nắm chặt lấy đầu của nó dùng hết toàn lực hung hăng ngốn néo cách một tiếng tiếng xương bể vang lên nó cộ tại chỗ gãy xương đầu cùng cổ điểm nhà ta đưa nó xương đầu ném tới một bên nhưng lại cũng không phớt lờ ai biết cái đồ chơi này không còn xương đầu vẫn sẽ hay không động quả nhiên cho dù không còn xương đầu nó cũng vẫn như c ũ hành động tự nhiên ta bị nó dùng tùi t r ò đánh trúng bụng đau đến ta kêu lên một tiếng đau đớn nhưng ta không kịp nào nặn mà làm một chiêu quét chân sử dụng đem khô lâu vấp ngã xuống đất tiếp đó nhào tới đem khô lâu gắt gao đẻ ở phía dưới đối với hà tuyết quát lên mau tìm dây thường tới khô lâu khí lực phi thường lớn mấy lần suýt chút nữa bị nó tránh thoát ta sử dụng sức bú sữa mẹ đưa nó gắt gao đẻ ở phía dưới nhường hà tuyết tìm dây thừng cũng thật khó cho nàng ai biết nơi nào có dây thừng nhưng lại không nhanh lên tìm đến mà nói ta lập tức liền c h i chỉ không nổi cái đồ chơi này khí lực quá lớn ngay tại ta nghiến răng nghiến lợi lập tức phải không chịu nổi thời điểm khô lâu bỗng nhiên bất động ba đây cũng là gì tình huống ta dần dần bông ra khô lâu phát hiện nó thật sự bất động Đang tại lục tung tại tìm sợi lục dây hà tuyết đáp ứng một tiếng hướng ra phía ngoài chạy tới nhanh chóng vượt qua đầu tường nhảy ra ngoài nếu như nàng thực sự là cảnh sát cũng không phải cảnh sát bình thường gặp phải loại này sự kiện linh dị nàng lại còn có thể bảo trì bình tĩnh không đơn giản chỉ dùng ba phút nàng liền trở lại cầm lại một cái đầu dây gai mà ba phút bên trong khô lâu vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất phi thường thành thật ta dùng dây gai đem khô lâu trói lại buộc rất nhiều vòng tiếp đ ó nổ ngụm c h ọ c khí vừa rồi mặc dù nó i đứng lên đơn giản nhưng trên thực tế lại vô cùng mạo hiểm nếu như khô lâu tránh thoát ta áp chế lại để cho nó nhảy dựng lên mà nói ta liền không có triệt nó căn bản vốn không theo lẽ thường ra bài xương đầu rơi mất vẫn như cũ hành động tự nhiên sức mạnh lớn đến lạ thường mười sáu lộ cầm nã thủ đối với nó cơ bản vô hiệu ẩn năng đối với nó cũng không có hiệu quả chút nào muốn đem cỗ này khung xương đốt thành cho cần dùng p h ợ làm mẹ dở kéo dài thiêu đốt hai mươi phút trở lên nhưng ta chỉ có thể kiên trì bốn mươi giây lại thêm nó không có chút nào nhược điểm ta nghĩ ta chỉ có con đường trốn hà tuyết v ấ n đạo biết đây là cái gì ư ta lắc đầu ta chưa từng thấy loại vật này nó quá trái ngược lẽ thường dựa theo lẽ thường tới nói tử thi có thể động nhưng khung xương lại không thể động trừ phi có quỷ thao túng khung xương nhưng ta đồng thời không thấy quỷ cái này khung xương làm mình động đây là khô lâu khôi lỗi hà tuyết nói xem ra mã tu tuấn tới qua ở đây khô lâu khôi lỗi ngươi biết loại vật này ta tò mò hỏi hà tuyết quét ta một mắt theo ta được biết khâu lâu k h ô i lỗi chỉ là thông thường k h n g xương hiểu vũ thuật người đem vũ lực rót vào k h n g xương bên trong k h n g xương liền có thể động mà mã tu tu ấ n chính là một cái vũ thuật người tu luyện nói như vậy bộ khâu lâu này cùng hạ cổ cũng đều là người này làm đúng vậy hắn còn tại những thành thị khác phạm qua tội cho nên ta muốn truy nã hắn q uy án thế nhưng là người này hành t u n g phiêu hốt không hiểu giỏi về dịch d u n g cho nên ta cũng không tin tưởng hắn ở đâu dịch dung n g ư ờ i hoài nghi tới ta hà tuyết lắc đầu thân cao của các ngươi không giống nhau ngươi chỉ có một trăm bảy mươi lăm tà hữu mà mã tu tu ấ n c ó một trăm tám mươi lăm tà hữu ta mướn hẳn là không dịch dung thuật có thể khiến người ta biến lùn ta suy tư một hồi vấn đạo khô lâu làm sao bây giờ không biết hà tuyết k h ẽ thở dài nói cũng không thể lưu tại nơi này a vậy thì sáu nạp danh báo cảnh sát ta ta kinh ngạc hỏi nạp danh báo cảnh sát ngươi không phải liền là cảnh sát sao ta không muốn cho kỳ lăng thành phố cảnh sát xem b ả o bọn họ đều là cảnh sát bình thường không có quá tác dụng lớn tràng chỉ có thể tăng thêm thương vong mà thôi hà tuyết nhìn ta nói nếu như cảnh sát giống như ngươi có tốt như vậy đưa tay ta thì không cần lo lắng nàng ý tứ rất rõ ràng là muốn cho ta hỗ trợ trương tử hiên đã cảnh cáo ta tốt nhất đừng gây dưỡng cổ người nếu không sẽ có đại phiền thoái ta vốn cho là hắn là nói chuyện g i t g ầ n bây giờ xem xét cái này dưỡng cổ người cũng khó đối phó vẹn vẹn khô lâu khôi lỗi liền để ta không có chút nào cách đối phó nếu quả như thật chính diện chạm vào nhau còn có thể có ta tốt quá ăn mặc dù ta hẳn là nghĩa vụ hỗ trợ nhưng thứ này làm không cẩn thận hội s u ấ t nhân mạng vì mình an toàn tánh mạng suy nghĩ ta muốn suy nghĩ thật kỹ một phen mới được hà tuyết gặp ta bởi vì thần sắp nói kỳ thực ta là quốc gia đặc công nếu như ngươi hỗ trợ ta thiếu ngươi một cái nhân tình về sau ngươi có cái gì phiền phức ta có thể giút ta khó k cũng, phá cũng, cũng leo tường nhảy ra ngoài đồng thời không có vội vã đón xe trở về khách sạn mà là dọc theo ven đường chậm rãi đi đi không biết được rốt cuộc có tên hay không giúp hà tuyết chiều cố đang lúc này điện thoại bỗng nhiên văng lên là một cái mã số xa lạ ta tiếp rồi đứng lên chào ngươi xin hỏi là vị nào uy là tiểu long sao âm thanh có chút quen thuộc nhưng ta trong lúc nhất thời nhớ không nổi là ai ta mang theo ấ y này nói là ta bất quá ta không nghe ra ngươi là vị nào ta là trần h ạ o thiên ta rốt cuộc nhớ tới không sai đây là trần h ạ o thiên thanh âm ta cười một cái nói trần đại ca ngươi đổi di động số như thế nào ngươi đây là chuẩn bị cùng giang cô nương kết hôn sao là ngày nào ta nhất định có mặt lấy uống chén rượu mừng trần h ạ o thiên trầm mặc một hồi nói ta bị trục xuất gia tộc hiện tại đi ném không đường trước tiên có thể đi ngơi nơi đó ở tạm mấy ngày sao ta sẽ mau chóng tìm công việc trục xuất gia tộc không đến nỗi ngay cả ở tân quán tiền cũng không có a nhưng ta biết hắn bây giờ đang tại thất lạc không nên hỏi nhiều thế là ta chân thành nói ta hoan n ê n còn không từ đây trần đại ca ngươi ở đâu có cần hay không ta đi đón ngươi ta trên người bây giờ chút xu bạc đều không điện thoại di động này vẫn là hướng người qua đường m ừ a tới nếu như ngươi vừa liền có thể hay không hướng về một cái thẻ ngân hàng bên trên hợp thành ý tiền ta muốn dùng tiền xe còn phải cho vị này người qua đường một vài chỗ tốt phí trần đại ca không cần khách khí như thế ngươi nói số thẻ ngân hàng a ta lập tức liền đi chuyển tiền trần hạo thiên vậy mà lại bị trục xuất gia tộc không thể tưởng tượng n ổ i sáu ta rất ngưỡng mộ thân thủ của hắn nếu như hắn có thể dạy bên trên ta mấy chiêu vậy coi như hưởng thụ vô cùng lại nói trần hạo thiên là nhân bên trong lão phượng là vàng ở đâu đều sẽ phát sáng ta bây giờ giúp hắn chẳng khác nào tương lai giúp mình sáu tám mươi sáu tiết tám mươi sáu bị trục xuất gia tộc trần hạo thiên trần hạo thiên cho ta báo một số thẻ ngân hàng ta nhanh chóng ghi nhớ tiếp đó tìm ngân hàng cho hắn hợp thành đi qua một vạn tệ tiền trần hạo thiên nói hắn lập tức mua vé xe lựa tới kỳ lăng thành phố sau khi tới sẽ cho ta gọi điện thoại công trình đội đã khởi công lúc đầu phá phòng ở đã biến thành phế tích đại hán khí thế ngất trời chỉ huy hết t h ả đều tiến hành đâu vào đ y lấy trường học vấn đề cũng đã giải quyết ta tại phụ cận tìm một cái quy mô tốt đ ấu như viên đợi thêm mấy ngày đến rồi tiểu trường thời điểm liền có thể tiễn đưa mầm mầm đi học đại tỷ hôm qua bồi mầm mầm cả ngày ta có thể tưởng tượng đến nàng tâm tình kích động dù sao cũng đã chết còn có thể bồi tiếp con của mình chơi bên trên một ngày có thể nào không để nàng kích động đâu bất quá ta cũng cùng đại tỷ nói dù sao âm dương có khác biệt coi như ngươi có thể thu liễm mình âm khí cũng không thể cuối cùng bồi hài từ bên cạnh đối với nàng cơ thể không tốt thế là đại tỷ lại hóa thành p h ổ thông hình thái đứng tại bên cạnh ta b ụ n g ào ào đổ máu chỉ có ta mới có thể thấy được nàng ta đã từng hỏi đại tỷ tại sao muốn dùng âm khí mô phòng chảy máu cảnh tượng đại tỷ nói đây là đang tu luyện giống như nhảy lầu quỷ một dạng sẽ từng lần từng lần một lặp lại nhảy lầu động tác tất nhiên bên này đã bắt đầu liếu trọng kiến công làm ta cũng nên về thăm nhà một chút thế là trở lại khách sạn t r ả phòng cùng hà tuyết nói một tiếng ta ngồi lên về nhà xe khách trở về thị khu thời điểm đã nhanh bốn giờ chiều đi tới tiểu linh tả cửa phòng làm việc cửa mở ra nàng ngồi ở trước bàn làm việc viết cái gì cái gì ta gõ cửa một cái đầu nàng cũng không g ơ lên nói mời đến ta đồng thời chưa đi đến phòng mà là đứng ở cửa ra vào vấn đạo tiểu thư cái này chuyển phát nhanh là người kêu sao nghe được thanh âm của ta nàng cuối cùng ngầm đầu con mắt cười trở thành nguyệt nha hình là ta kêu nhanh lên đưa vào ta ngồi ở trên tay vịn cái ghế v ố t v ố t mái tóc của nàng từ tiểu linh nói hậu thiên nghỉ ngơi ta vốn định hậu thiên tới tìm của ngươi a ngươi như thế nào không nói sớm gặp ta lộ ra hối hận bộ dáng từ tiểu linh vội vàng hỏi đạo thế nào ta khẽ thở dài tiểu linh tả ngươi cũng biết ta ở bên kia ở tân quán giường lớn ở giữa ngươi đi chúng ta vừa vặn có thể chen chen ai cơ hội tốt như vậy gặp t h á n g qua ta có thể nào không hối hận tư tiểu linh giống như cười mà không phải cười ngươi giỏi lắm tiểu thí hài nhi gần nhất càng lai、like、viện quá mức hẳn là chúng ta càng lai、like、viện thân cận mới đúng ta cải chính tư tiểu linh cũng không phản bác c h u y ể n v ấ n đạo ngươi chừng nào thì trở về vừa trở về a thứ nhất liền đến tìm ngươi còn không có về nhà a di có thể hay không không c a o hứng ta cười một cái nói sẽ không là lão mụ để cho ta tới đón ngươi buổi tối cùng nhau về nhà ăn cơm đi cùng với nàng thời điểm rất vui vẻ thời gian cũng mất đi rất nhanh ăn xong c ơ m tối ta đem nàng đưa về chỗ ở chỉ có hai người chúng ta thời điểm đương nhiên khó tránh khỏi một phen thân mật đại tỷ túi đầu đứng tại góc tường không nói một lời vui vẻ làm bóng đèn sáu thân mật rồi một lần sau đó dựa theo lệ cũ từ tiểu linh ngâm c h é n t r à ngồi ở bên cạnh ta vấn đạo đại tỷ ra sự thế nào cũng không tệ l ắ m à phòng cũ đã hủy đi phòng ở mới mấy tháng liền có thể đắp kín h a i tử đi học vấn đề cũng giải quyết tiểu linh tả ta hiệu suất làm việc cao như vậy có phải hay không nên cho ta điểm bán thưởng ban thưởng a ta suy nghĩ sáu chính là chỗ này chen trả mỗi lần đến tiểu linh tạ ở đây nàng cũng sẽ pha một ly trà ta uống xong trà liền sẽ rời đi tuyệt không lưu thêm mặc dù bình thường luôn nói chen chen loại này lời nói nhưng lại sẽ không làm cử động quá đáng tiểu linh tạ cũng rất thưởng thức ta đây một điểm hai mươi bốn g à y thứ hai hơn ba giờ chiều thời điểm ta đang ở trong nhà nghiên cứu lao già lừa đảo lưu lại ẩ n n ă n g quốc ký điện thoại đ ố n g nhiên văng lên cầm lấy xem xét phát hiện là cái số xa lạ cái này rất có thể là trần hạo thiên đánh tới ta vội văng tiếp phía trước quả nhiên là trần hạo thiên cái kêu bên cạnh có chút ồn nào tiểu lòng ta đến kỳ lăng thành phố chạm xe lửa ngươi ở đâu trần đại ca ngươi như thế nào không sớm một chút gọi điện thoại ngươi ở đây nhà ga các loại ta lập tức đi đón ngươi ân cái số này là ta vừa làm tạm thời hay dùng cái này ngươi đến rồi gọi điện thoại cho ta cúc điện thoại ta vội vàng đi tới cửa đi dày lão mụ v ấ n đạo cái này vội vã là muốn đi nơi nào à? a có một bằng hữu tới kỳ lăng thành phố ta đi nhà ga đón hắn bởi tôi có ở nhà không ăn có cần hay không ta chuẩn bị điểm đồ ăn ta cười một cái nói không cần lão mụ chúng ta ở bên ngoài ăn là được nói xong ta đi ra khỏi cửa gọi xe thẳng đến nhà ga sáu sau hai mươi phút ta gặp được trần h ạ thiên thiệu long mấy ngày gần đây nhất sợ rằng phải làm phiền ngươi ta vừa cười vừa nói trần đại ca quá khắc khí ngươi có thể tới tìm ta chính là bởi vì không đem ta xem như ngoại nhân ta cao hứng còn không từ đâu đi một chút đi đi trước trong tiệm ta ngồi một hồi ta nóng tình đem trần hạo thiên đưa đến đánh tự phục cấn cửa hàng coi chúng ta tiến vào cửa hàng thời điểm vợ chồng quỷ còn tại trên lầu cãi nhau nhưng phát hiện là ta tới liêu chi phía sau nữ quỷ nhỏ giọng nói lao công lao công là lão bản đã trở về chúng ta chạy mau ta mới không để ý tới cái này hai đoà kỳ hoa thỉnh trần hạo thiên ngồi ở trên ghế salon đến máy đun nước phía trước tiếp hai chén thủy nói trần đại ca ta đây tiểu điếm cũng không tệ l ắ m phải không không tệ tiệm nhỏ này là người dùng để che giấu thân phận a cũng không tính toán kỳ thực ta là muốn dựa vào cái này kiếm tiền bất quá sinh ý tương đối thảm đạm trước mắt mà nói vẫn còn t h ư ờ n g tiền giai đoạn ta đem hai chén thủy đặt ở trên bàn trà trần đại ca uống nước trần hạo thiên đem thủy uống một hơi cạn sạch trầm mặc một hồi nói rất hiếu kỳ ta vì cái gì bị trục xuất gia tộc a khó mà nói kỳ là dạ bất quá ta vẫn là nói trần đại ca ngươi bây giờ tâm tình không tốt hay là chớ sách chuyện này kỳ thực cũng không cái gì không thể nói sinh ở trong gia tộc vốn là một loại bi hay nghe nói qua cổ đại các hoàng tử vì tranh đoạt hoàng vị mà thủ tục tương tàn sao kỳ thực con em thế ra cũng gần như minh tranh ăn đấu ta không nghĩ làm như vậy dù sao đó là của ta thân đệ đệ trần hạo thiên ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ tựa hồ cũng không thèm để ý mình bị trục xuất gia tộc ta cũng yên lặng ở một bên nghe chờ đợi câu sau của hắn trần hạo thiên tiếp tục nói bởi vì n h ư ợ c tuyết cũng không phải là giang gia dòng chính cho nên gia tộc không đồng ý ta và nàng thông ra chuyện này rằng có rất lâu lại thêm nhị đệ ở sau l ư n g d ở t r ò phụ thân cuối cùng nổi giận đem ta trục xuất gia tộc mặc dù hắn nói rất đơn giản nhưng ta biết nửa năm này nhất định xảy ra rất nhiều chuyện trần hạo thiên vị mới quen không lâu sông n h ư ợ c tuyết công nhiên cùng gia tộc là địch chống lại cha hắn ăn bài có thể thấy được người này thật có tình có nghĩa đáng giá thâm giao ta gật gật đầu vấn đạo cái kia giang cô nương bây giờ thế nào bị trục xuất gia tộc phía sau trừ cái này thân của não ta bị tức đoạt hết thảy hai ngày này nhựa tuyết không liên lạc được ta cũng rất gấp ta vừa rồi cho nàng gọi điện thoại nàng nói sẽ mau chóng đuổi tới kỳ lăng thành phố tìm ta ta vừa cười vừa nói trần đại ca ngươi là nhân trung long phượng sớm muộn cũng sẽ thành tựu một phen đại sự hơn nữa thông qua chuyện lần này ngươi và giang cô nương là hoạn nạn gặp chân tình ta cảm thấy ngươi không cần khổ sở ta không khổ sở thoát ly g i a tộc gò bó ta ngược lại cảm thấy một thân nhẹ nhõm ha ha trần đại ca ta cho tiệm cơm gọi điện thoại định vị vị trí buổi tối chúng ta uống mấy chén nói ta lấy lấy điện thoại ra cho phụ cận một nhà quy mô tương đối lớn tiệm cơm gọi điện thoại mua chỗ ngồi tiếp đó lại cho từ tiểu linh gọi điện thoại để trần n g hạo tiên đứng lên cười một cái nói sớm nghe nói từ ra tiểu thư cùng tiểu long cùng một chỗ không thể không nói ngươi ánh mắt không tệ ta vừa cười vừa nói trần đại ca quá khen tất nhiên tất cả mọi người nhận biết ta sẽ không làm nhiều giới thiệu chúng ta trực tiếp đi ăn cơm đi vị trí cũng đã đặt trước rồi sáu trên bàn cơm trần hạo thiên không t ị hiểm chút nào nói mình bị trục xuất ra t ộ c c h u y ệ n từ tiểu linh đương nhiên cũng mang tính tượng trưng an ủi một chút cơm t ô i ăn hơn một giờ sau khi ăn xong chúng ta đi ra t i ệ m cơm ta vốn là muốn đi tiễn đưa tiểu linh tả nhưng lại bị nàng tự tuyệt nàng thiện giải nhân ý nói ngươi vẫn là lưu lại bồi trần hạo thiên a c h í n h ta trở về được thế là ta nhờ cậy đại tỷ tiễn đưa tiểu linh tả về nhà đến nỗi trần hạo thiên ta vốn là muốn nhường hắn đi nhà ta nhưng hắn vẫn nói không muốn đi nhà ta quay dày tạm thời ở tại đánh tự phủ cấn cửa hàng là được tất nhiên hắn đều nói như vậy ta cũng chỉ có thể đồng ý vợi vạn t i ệ n nam còn chưa có trở lại k h o ả ngày cách ta cho hắn ta n g nghỉ còn có 5 ngày, chờ hắn chờ khi có sau thứ r rồi, ở về lại là lại cái cái giường đơn là được rồi. Ngược lại, tiệm mua được ngược đơn p ổ tỏ tỷ có ý, lầu hai ta, ta theo trần hạo thiên lên tiếng c h à o nói muốn đi ra ngoài mấy ngày nhường hắn có việc gọi điện thoại cho ta tiếp đó liền đạp vào xe công cộng chạy tới huyện thành ngồi trên xe trong lòng ta âm thầm suy tư gần nhất không có gì suy ý tiệm phổ tỏ c ô n ty là một cái vô hạn lô vốn suy ý ta bây giờ vẫn luôn tại hoa lão bà bản lại thêm s ắ p khai g i ả n g còn muốn giúp đỡ trường học cùng nghèo khó sinh viên lại muốn chi tiêu một bút như thế tính toán tiền của ta lại nhanh xài hết phải mau tìm một chút sinh ý mới được à. đang lúc ta muốn tới đây thời điểm điện thoại bỗng nhiên văng lên lấy điện thoại di động ra xem xét nguyên lai、like、là hà tuyết gọi điện thoại tới ta nhận điện thoại vân đạo có chuyện gì sao hà tuyết thanh em có chút lo lắng ta tìm được mã tu tu t ầ n hành tùng nhưng hắn vô thuật quá mức quỷ dị chúng ta không đối phó được muốn mời ngươi giúp một chút Quyết đối ị n tận lực giúp hà tuyết, nhưng nếu có nguy hiểm cánh mạng nói, đang trên không tiện lắm nói những này, nói trên tính tiếng đến sạn, nói h Hà hiểm khỏi. thứ thế khách của lực có tức ta ta ra ta ta ta sau sau Tuyết, Bất tại mặt là, lời lập lắm là dự giúp gặp rơi mới đi. quả đó đạo, đ xe, xe, phương là v u thuật người tu luyện ta chưa thấy qua đối phương bộ đáng chỉ là lĩnh giáo qua đối phương cổ cùng khô lâu khôi lỗi nhưng chỉ vẹn vẹn hai thứ đồ này thiếu chút nữa đem ta dậy vọt chết bất quá giúp một chút cũng không tệ hà tuyết sẽ thiếu nợ ta cá i nhân tình về sau có chuyện gì liền có thể tìm nàng hỗ trợ tỉ như lần trước bị vu hãm vào tù nếu như sớm một chút nhận biết hà tuyết đoán chừng chỉ cần một chiếc điện thoại ta liền có thể từ ngục giam đi ra sáu mười hai giờ chưa nhiều ta chạy tới khách sạn hà tuyết lúc này đang ngồi ở trên ghế s a lon phòng khách chờ ta ta đi thẳng đi qua ghế s o f a bóc k e m phụ cận không có những người khác ta thấp giọng nói hai ngày này ta suy nghĩ một chút giúp ngươi có thể nhưng nếu như sự tỉnh quá mức hưng hiểm ta lập tức ra khỏi ta cũng không muốn vì thế mà mất mạng đi hà tuyết gật đầu nói kỳ thực sự tình không có ngơi ư n g h ĩ phức tạp như vậy chỉ cần chúng ta không cho hắn chuẩn bị cổ cùng vô thuật thời gian hắn cũng là thông thường huyết nhục chi khu đạn bắn vào trên thân như cũ hội xuất cái lỗ thủng hơn nữa căn cứ vào điều tra của ta hắn mỗi đêm đều sẽ xuất hiện ở thị trấn bắc bộ trong một rừng tây có phần đả thảo kinh xả ta chỉ là ở nơi xa quan sát đồng thời không có theo dõi hắn vậy ý của ngươi là hà tuyết thấp giọng nói đêm nay chúng ta tiên tiến rừng tây tiếp đó mai phục đứng lên chờ hắn sau khi đến trực tiếp đánh lén hai mươi b ố một tám giờ ba mươi phút hôm nay là một ngày tốt trời đầy mây mây đen che đậy mặt trăng trên mặt đất một mảnh đẹp t ị t đặc biệt là trong rừng tây không có bất kỳ cái gì ánh sáng đáng nhìn tính chất rất thấp nhưng dạng này cũng có lợi cho chúng ta ẩn tàng thân hình làm ta tò mò là cái kia v u thuật người tu luyện vì cái gì mỗi đêm đều đến cái này r ừ n g tây chẳng lẽ là ở đây dùng v u thuật môi dưỡng đồ vật gì hy vọng tối nay hành động có thể thuận lợi à ta cũng nghĩ sớm một chút bắt lấy cái kia thất đức ra hỏa miễn cho hắn về sau tiếp tục làm nhiều việc ác, đồng thời cũng có thể nhường hà tuyết thiếu một món nợ ân tình của ta căn cứ vào hà tuyết gần nhất hai đêm quan sát mã tu tu tuấn mỗi đêm khoảng chín giờ đều sẽ từ một bên tiến vào rừng tây mà chúng ta lúc này liền mai phục tại hắn trên con đường phải đi qua hà tuyết nói phải bắt sống cho nên nàng cho ta mấy cái ống tiêm trong ống tiêm trang là cường hiệu thuốc mê đánh vào trên thân người có thể nhanh chóng để cho người ta hôn mê châm này trong khu vực quản lý liều lượng có thể khiến người ta hôn mê ba ngày bởi vì đối phương là vũ thuật người tu luyện cho nên ta nhường đại tỷ cũng giấu đi miễn cho bại lộ thân hình mà ta cũng trả sát ngưu nhãn nước mắt mua một cái trùy sát lớn nếu như đêm nay gặp lại khô lâu khôi lỗi liền trực tiếp đem nó đập nát kỳ lăng thành phố mùa đông mười phân rất lạnh cho dù chúng ta mặc dày nhưng đứng ở chỗ này thời gian lâu dài cũng cảm thấy chân bị đồng cứng toàn thân rất lạnh cho dù ta thể chất tương đối mạnh cũng cảm thấy rất lạnh ngay tại bọn ta không nhanh kiên nhận thời điểm cuối cùng nghe được một cái nhỏ nhẹ tiếng bước chân chuyển đến ta trốn ở phía sau cây yên lặng nghe tiếng bước chân tiếp cận tính toán tốt nhất thời gian công kích sẽ ở đó tiếng bước chân khoảng cách ta ẩn thân cây đại thụ này rất gần thời điểm ta từ trong ngực móc ra thuốc mê ống tiêm nhổ kim tiêm bảo hộ bộ nhảy ra ngoài chuẩn bị thừa dịp hắn không chú ý trước tiên cho hắn đi lên một châm thế nhưng là sáu không có nửa cái bóng người không có khả năng a vừa rồi ta rõ ràng nghe được tiếng bước chân đang lúc ta nghi ngờ thời điểm chỉ nghe đằng sau chuyển đến âm thanh xẻ gió trong lòng ta cả kinh cả người phi tốc hướng bên cạnh tránh đi đồng thời nghiêng đầu hướng về sau phương nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh đứng tại chính mình vừa rồi đứng yên chỗ trong rừng rậm một mảnh đen như mực thấy không rõ đối phương tướng mạo vốn là muốn ở đây làm đánh lén lại không nghĩ rằng bị đối phương tới một phản đánh lén tốc độ thật nhanh hắn là lúc nào vòng tới phía sau ta mà lúc này đối phương lại huy quyền hướng lao đến ta liên tục lui lại nhưng đối phương tốc độ càng nhanh cái kia mang theo kình phong nắm đấm đã đến trước mắt trong lòng ta kinh hãi đồng thời hai tay giao nhau ngăn cản công kích phanh nắm đấm kia đập vào ta cánh tay khối trì vị trí nắm đấm sức mạnh rất lớn đánh ta lui về phía sau ba bước lòng b à n chân trượt đi ngồi sập xuống đất siêu chỉ thấy đối phương vung tay lên một cái móng tay lớn nhỏ thứ màu trắng mang theo phong thanh hướng con mắt ta phong tới ta theo bản năng nghiêng đầu một cái thứ màu trắng s ẹ t qua mặt của ta lưu lại một đạo vết máu đối phương thật mạnh ta chật vật đứng lên lại lùi về sau mấy bước trong lòng tự đ ủ lúc này sức chú ý của đối phương đều tại ta trên thân nếu như hà tuyết ở phía sau đánh lén chắc chắn có thể đắc thủ đang lúc ta muốn tới đây thời điểm chỉ nghe cái thân ảnh kia nói chuyện phía sau tiểu cô nương cũng ra đi theo ta đây sao nhiều ngày thực sự là khổ cực nơi đâu thanh em này rất trẻ trung rất hòa thuận mây đen thổi qua trắng tinh nguyện quang tái hiện đại địa chiếu vào trên mặt tuyết đem chung quanh chiếu phát sáng lên đối phương là cái hai mươi hai hai mươi ba tuổi thanh niên nam tử thân cao một thước tám mươi lăm tả hữu mặt mũi tràn đầy mang theo nụ cười hiền hòa trên tay hắn đột ngột xuất hiện một cái người giấy tế tự người chết dùng người giấy người giấy chừng một m ba xung quanh độ cao cái này khiến con mắt ta chừng một cái không gian giới chỉ người giấy bộ dáng là một cái tiểu nam hải có một m ba độ cao m ộ thanh bên đem người giấy để dưới đất. Vừa nói, ngươi đem để đất, giấy dưới t vừa các ậ t t là khiến người c h á g é t ta, đ á niên g t ế c có thời gian cùng các chơi, liền để nó cùng các chơi một hồi à. Ta trước ta thời một ta t nay gian hôm không hồi ngươi liền nó ngươi i để thất、đổi. Thanh bổi. niên sờ lên người giấy đầu chỉ thấy người giấy động hai cái cánh tay tiếp đó bên người thanh niên bỗng nhiên c u ố n lên một hồi cuốn phong c u ố n lên trên đất đ ô n g tuyết ta theo bản năng dùng cánh tay che mắt cuốn phong kéo dài năm giây tả hữu mới ngừng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại nào còn có thanh niên thân ảnh chỉ có một người giấy đứng ở đó đối phương rốt cuộc là ai đây là năng lực gì vụ t h u ậ sao vì cái gì lợi hại như vậy chỉ thấy cái kia người giấy lại động hai cái cánh tay tiếp đó m à không thay đổi hướng ta lao đến nó huy quyền hướng đầu ta quét ngang mà đến mặc dù không biết thứ này vì sao lại động nhưng cái đồ chơi này chính là dùng cây gỗ cùng giấy rán có thể có bao nhiêu đại năng nhiệt mặc dù như thế ta vẫn giơ lên một cái cánh tay ngăn cản nhưng làm ta không tưởng tượng được là cái tia giấy rán cánh tay giống như thiết truy đồng dạng nện ở cánh tay của ta bên trên cánh tay của ta vừa hung á c đâm vào trên mặt đem ta đánh đầu c h ố n g giống bằng vào ta hôm nay thể lực có thể nhẹ nhõm ngăn trở nam nhân trưởng thành một kích toàn lực nhưng cái này người giấy sức mạnh làm sao lại lớn như vậy vì cái gì giấy rán đổ vật có thể trở nên giống như sắt thép một loại cứng rắn kể từ được chứng kiến vô thuật về sau ta nhận thức bị lần lượt vô tình lật đổ đà đảo mặc dù bị đánh đầu c h ố n g rỗng nhưng ta tiềm thức còn t ạ i thân thể cấp tốc lui lại hà tuyết cuối cùng từ phía sau cây vọt ra nàng đối với ta hô một tiếng ngươi ngăn trở vật này ta đi truy mã tố tuấn ta đơn giản đều nghĩ chửi mẹ cái đồ chơi này cùng tóc tím cương một dạng hùng h ổ ngươi để cho ta chính mình đối phó ta vội và nói không được vật này quá khó đánh tới giút ta đánh không lại ngươi bỏ chạy ta phải bắt lấy cơ hội lần này lại để cho hắn chạy liền không biết lần sau lúc nào mới có thể bắt đến hắn hà tuyết vừa nói vừa hướng r ừ n g r ậ m chỗ sâu chạy tới người giấy lại hướng ta lao đến ta trái trốn phải trốn tránh cùng nó chính diện chạm vào nhau nhưng trốn tránh trốn tránh đ ỗ n g nhiên đ ạ p phải cái gì đổ vợ té một cái té ngã quay người lại xem xét người giấy cũng lao đến ngay tại ta không biết làm sao thời điểm đại tỷ lấy ra người giấy hai chân đem hắn trước chân đại tỷ nói ta âm k h í công kích đối với nó vô hiệu ngươi chạy mau à ta quấn lấy nó ta ngược lại thật ra muốn chạy nhưng cái đồ chơi này nếu như theo ta chạy vào chấn lời nói liền thiệt người bình thường sao có thể chống đỡ được hắn thiết truy một dạng công kích e rằng không chết cũng muốn xương cốt đứt gãy liền xem như ta bây giờ cánh tay cũng là từng trận run lên phía bên phải khuôn mặt đã sớm đã mất đi chi giác nghĩ tới đây ta tới một cái c ố không do nộ khí đối với người giấy r u ộ i ra đơn trưởng phun ra một đạo hỏa diễm đi chết đi ta có chút điên cuồng k h á c quát ngay sau đó làm ta kinh ngạc chuyện xuất hiện người giấy vậy mà trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực thiêu đốt trong nháy mắt nó liền ngã trên mặt đất hỏa diễm kéo dài mười mấy giây người giấy bị đốt chỉ còn lại mấy cây cây gỗ sáu ta sửng sốt một hồi rốt cuộc hiểu rõ tới thế gian vạn vật tương sinh tương khắc coi như mã tu tu ấ n dùng v u thuật nhường người giấy cứng rắn như sắt thép nhưng thứ này vẫn sợ lửa dùng hòa đốt một cái pháp thuật của hắn liền phá cái này cũng may mắn ta có hòa ẩn năng không phải vậy hôm nay chắc chắn bị cái này đầu đồng tay sát người giấy sống sờ sờ đánh chết đại tỷ cũng tại một bên nói nguyên lai、like、thứ này sợ lửa ta không có trả lời mà là âm thầm suy xét nếu như vậy nhìn v u thuật cũng không đáng sợ người g i y sợ lửa đối phương bỏ ra mấy dây làm ra một cái người g i y ta chỉ cần một dây liền có thể nhẹ nhóm giải quyết ngày hôm qua khô lâu khôi lỗi cũng nhất định là bị ta đánh không biết dùng phương pháp gì phá hỏng ta xem một chút sâu trong rừng tây hà tuyết biến mất phương hướng suy tư vài giây đồng hồ cũng đứng lên hướng bên kia đuổi theo đồng thời nói đại tỷ người đi phía trước xem tình huống ta sau đó liền đ ế n đại tỷ đáp ứng một tiếng r a tốc tung bay về phía trước kỳ thực ta cũng không quá muốn đi tìm hà tuyết ta và nàng không thân chẳng quen nếu không phải nghĩ thông s u ố t vạn vật tương khắc điểm này ta mới sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng đuổi theo đâu bất quá như là đã nghĩ thông suất vạn vật tương khắc điểm này ta mới sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng đuổi theo đâu bất quá như l đã nghĩ nàng là đánh không lại ta nếu như nàng đụng tới người giấy nhất định sẽ có sinh mệnh nguy hiểm thấy chết không cứu không phải của ta tính cách ta một bên truy vừa suy nghĩ vừa rồi mã tu tu ấ n trên tay bỗng nhiên tựu ra hiện thân cao một gạo nhiều người giấy nhất định là không gian giới chỉ không thể nghi ngờ nhưng mà không gian giới chỉ đến cùng sử dụng như thế nào ta trước mắt còn không có nghiên cứu minh bạch hỏi trần h ạ o thiên hỏi trương tử hiên vẫn là thôi đi thứ này liền từ ra chủ đều ngấp nghẽ thúng chi bọn hắn chỉ sợ bọn họ sau khi biết sẽ nhớ hết tất cả biện pháp lấy đi chiếc nhẫn của ta cho nên chiếc nhẫn kia còn phải chính mình nghiên cứu a nghĩ tới đây ta thầm thở dài đột nhiên cảm giác được áp lực của mình rất lớn rất lớn sáu tám mươi tám tiết tám mươi tám điệu ti hà tất khó xử điệu ti tại đen nhánh trong rừng cây chạy không bao lâu liền thấy hà tuyết rõ ràng nàng đồng thời không có đổi u tới mã tu tu ấ n gặp ta đuổi đi theo nàng kinh ngạc hỏi cái kia người giấy đâu ta tùy ý nói pháp thuật bị ta phá giải nguyên lai cái kia người giấy sợ lửa dính vào một điểm hỏa liền bắt đầu cháy rừng rực pháp thuật tự động giải trừ ta đem chân tướng nói cho nàng ngược lại vậy cũng là không hơn bí mật gì lại để cho mã tu tuấn chạy hà tuyết thở dài nói chẳng biết lúc nào mới có thể bắt đến hắn chỉ bằng ngươi cái này hai lần còn muốn bắt người ta khuyên đạo hà cảnh quan tha thứ ta nói thẳng ngươi không có khả năng bắt được mã thủ tuấn bởi vì hắn tùy tiện làm ra một thứ đều không phải là ngươi có thể ứng phó được trước tiên nói cổ thuật nếu như không có ta đưa cho ngươi thuốc ngươi có lẽ đã ngã bệnh lại nói khô lâu khôi lỗi nếu như không có ta hiệu trợ ngươi nhất định đúng đối với chả không được loại k i a quỷ dị đồ vật còn có hôm nay người giấy toàn thân giống như, như sắt thép c ứ n g rắn lực lớn vô cùng nếu là không tìm ra nhược điểm của nó cùng nó một mực đấu lời nói sớm muộn cũng sẽ bị nó đánh chết tươi nếu như đêm nay chỉ có chính ngươi hành động kết quả có thể tưởng tượng được ta nhất định phải bắt lấy nàng hà tuyết kiên định nói t h ú y ngươi ta muốn trở về nói xong ta hướng ngoài bìa rừng đi đến sáu đi tới đi tới điện thoại đ ỗ n g nhiên văng lên nguyên lai là tiện nam gọi điện thoại tới ta tiếp rồi đứng lên uy kiếm n a m à, thế nào chỉ nghe tiện nam thấp giọng nói đại ca ta trong tiệm tới tặc ta đang ở ngoài cửa mai phục đâu chờ cái k i a tặc vừa ra tới ta liền đem trong tay cục gạch đập tới hôm nay liền để hắn biết cục gạch vì cái gì hồng như vậy nghe nói như thế ta dọa một thân mồ hôi lạnh trong lòng tự nhủ ta cho hắn ngày nghỉ còn có vài ngày hắn như thế nào sớm như vậy trở về hơn nữa còn đem trần hạo thiên xem như tặc chỉ ngươi thân thể nhỏ kia tập kích trần hạo thiên mà nói tuyệt đối sẽ bị đánh rất thảm ta vội vàng nói t i ệ n nam ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g không đợi ta nói xong chỉ nghe điện thoại bên kia chuyển đến một tiếng tiện nam kêu thảm ta vội vàng cho trần hạo thiên gọi điện thoại lúc này mới giải trừ h i ể u lầm chỉ bất quá đáng thương tiện nam bị trần hạo thiên đạp mấy cước nghe nói bây giờ đã sinh hoạt không thể tự lo liệu sáu tiện nam đều bị đánh thành như vậy ta nói cái gì đều phải trở về xem a thế là ta quyết định ngày mai buổi sáng xem trùng kiến độ buổi chiều về nhà trở lại tân quán thời điểm đã m u ộ n thượng c ự u điểm nhiều mở ra một gian phòng tắm rửa một cái một đầu ngã xuống g i ư ờ n g chầm lắng ngủ sáu ngày thứ hai buổi sáng ta cho đại tỷ phụ mẫu mua rất nhiều hoa quả tiếp đó lại nhìn một chút trùng kiến tiến độ trùng kiến công tác tiến hành cũng không t ệ lắm phế tích đã dọn dẹp sạch sẽ t ừ n g hàng cục l ạ c h chỉnh tề còn tại đó đại hà nói n đoán chừng lại có hai mươi ngày liền có thể xây xong t ấ t đại tỷ cha mẹ của cũng là hồng quang đệ mặt dù sao lập tức liền có thể ở lại phòng mới không cao hứng mới là lạ ta không có dừng lại lâu ngồi hơn ba giờ xe Cuối c ù nói g trở l tiệm phổ xong tỷ, vợ a thang mới lên thang lầu liền nghe lầu chồng quỷ ta, ta xuyên tường bay ra ngoài tiện nam nằm ở trên giường trên mặt mang tiêu thụy trông thấy thân ảnh của ta nước mắt đều nhanh rơi xuống đại ca trước khi chết có thể lại nhìn ngươi một mắt ta chết mà không tiếc ta vội vàng đi tới trước giường nắm chặt tiện nam huynh đ ệ t a y ân cần hỏi han kiếm nam không nghiêm trọng như vậy ngươi sẽ sẽ khá hơn tiện nam thần sắc tiểu tụy cực kỳ bi t h ư ơ n g nói đại ca ngươi không cần k h u y ê n ta thân thể của chính ta tự mình biết tối hôm qua đã c h ú n g trần hạo thiên mở r ổ kẹp bạt gay núi vô ả n h cước ta đã bị hắn đánh ống dẫn n i ệ u ngăn chặn nội tiết mất cân đối đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế sáu bài tiết không kiềm chế bà ngươi người đây đều có thể biên một cái vẹ thuận miệng vừa nhìn liền biết hàng này không có chuyện gì ta giút hắn đắp tín mển kiếm nam à ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đại ca vĩnh viên ủng hộ ngươi d ự a chưa muốn ăn chút gì không đại ca mua cho ngươi tiện nam vô cùng xúc động hư nhục nói ta ta muốn ăn quả hồng hầm tôm bự sáu ta tại chỗ liền ố c một cái cái ránh quả hồng hầm tôm bự hàng này là muốn tìm đường chết sao ta có chút im lặng nói hải sản không thể cùng vitamin c cùng ăn nếu không sẽ người chết ta đi cấp ngươi mua phần thịt kho tàu a ngươi tốt nhất nghỉ ngơi nói xong ta liền theo thang lầu đi xuống trần hạo thiên đang ở dưới lầu xem báo chí đang lúc này cửa bị lời ra một người khách nhân đi đến trần hạo thiên đứng lên thuần thục nói sao chép năm a o đóng dấu một khối sửa dày một khối năm p hôm ố khối. i hai nói chìa chút khóa Nghe như thế, h ta suýt chút nữa suýt n thang lầu ngã trồng không g gó. có tử phải lầu Đây tiện nay o nào、trần、Hạo xong. Như Trần Thiên cũng n thế học xong. 24. Hôm a là thứ bảy tiểu linh t ả n g nghỉ ngơi nàng biết ta trở về tin tức sau đó lập tức chạy tới tiệm phổ tỏ c ó p ì buổi chiều giang cô nương cũng chạy tới vừa mới vào nhà sẽ khóc lấy nào vào trần hạo thiên trong ngực vừa khóc vừa nói hạo tiên h ngươi thật ngốc vì ta bị trục xuất gia tộc đang ra không không có gì không cần như thế tự trách trần hạo thiên an ủi thoát ly ra tộc gò bó ta ngược lại cảm thấy một thân nhẹ nhõm chỉ bất quá ta bây giờ đã biến thành người bình thường cha mẹ ngươi còn có thể đồng ý đưa ngươi gả cho ta không giang cô nương ôm thật chặt trần hạ tiên h ta không phải ngươi không gả ta và tiểu linh tạ đã sớm lên lầu cho bọn hắn lưu lại hai người không gian bất quá ta cùng tiểu linh tạ vẫn bắt quái đứng tại đầu bậc thang nghe lén nghe đến đó tiểu linh tạ nói nghe nhiều cảm động nhiều lãng mạn tiểu linh tạ chúng ta cũng rất lãng mạn à lần trước ta đi nhà ngươi đại náo lê đính hôn sáu không đợi ta nói xong nàng liền trừng ta một mắt ngươi còn không biết xấu hổ nói vậy làm sao ngươi là ta bá phụ đem ngươi gả cho người khác t a đương n h i ê n m u ố nam cướp về tới. về Tiện Khu khu khu khu khu khu n ở bên kia lớn tiếng ho khan ra hiệu ta nói quá buồn ô n hắn đều nhanh nghe không nổi nữa ta tức giận mắng không miễn ý nghe xéo đi tiến nam nhỏ giọng thầm thì một câu điệu ti hà tất khó xử điệu ti sáu người nói gì ta suýt chút nữa một đế dày bay qua tiến nam vội vàng dùng chăn mền che kín đầu nói ta ngủ cái gì cũng không nhìn thấy cái gì đều nghe không thấy các ngươi tiếp tục bầu không khí đều bị hắn phá hủy còn thế nào tiếp tục mà lúc này cửa phía dưới tựa hồ bị mở ra chỉ nghe trần hạo thiên thuần thục giới thiệu nói sao chép năm ao đóng dấu một khối sửa dày một khối năm phối chìa khóa hai khối từ tiểu linh nghe nói như thế theo ta mới vừa phản ứng không sai bị lắm nếu không phải ta đỡ lấy nàng e rằng nàng liền ngã xuống vì cái gì kinh ngạc như vậy trần hạo thiên là ai thám gia tộc lớn nhất trần gia dòng chính trường tử trần gia dưới cờ không chế rất nhiều cỡ lớn xí nghiệp bao quát thế giới năm trăm mạnh cấp bậc sửa dày một khối năm loại lời này từ trần hạo thiên trong miệng nói ra không khiến người ta chấn kinh mới là lạ, lạ dưới lầu truyền tới một bà bác âm thanh ta sửa dày tiện nam đột nhiên vén chân lên mặt mũi tràn đầy nạc như nói tiếp sau ý tiếp đó vội vàng mang dép trên mặt h ư n h ư ợ c thần sắc quét sạch sành xanh thấy ta hòa từ tiểu linh đều ngần ra tiện nam nhìn một chút trong lúc kinh ngạc ta đây hòa từ tiểu linh nói nghiêm túc đại ca đại tẩu thời đại này muốn kiếm cái tiền không dễ d à n g a ta liền dựa vào một khối này n ằ m mua phong ốc cưới vợ tới nhường một chút để cho ta xuống lầu làm ăn ta động tác cứng ngắc cho tiện nam nhường một con đường tiện nam sau khi xuống lầu ta xem một chút từ tiểu linh nói tiểu linh tả hắn vừa rồi đối ngươi xưng hô không tệ a ta hơi hơi cuối người đem mở môi g á n tại trên bờ môi của nàng tiếp đó nhanh chóng chạy xuống lầu dưới sáu buổi tối tiện nam bạn gái cũng tới t i ệ nam n lại khôi phục nửa chết nửa sống bộ dáng thẳng đến ta đưa ra buổi tối ăn đi ăn cơm thời điểm tiện nam mới bỏ lên kỳ thứ hôm qua trần hạo thiên căn bản là vô dụng lực đánh hắn cho nên hàng n à y hôm nay tất cả đều là giả vờ ta đã sớm biết sáu đến rồi tiệm cơm sau đó muốn cái phòng sau khi chọn món ăn xong chúng ta sáu người đang t á n gấu đang lúc này môn u đ ỗ n g nhiên bị đá mở lập tức tràn vào mười mấy đại hán trong đó một cái chỉ vào người của ta nói lao đại liền tờ mở là tiểu từ này nói chuyện đại hán nhìn xem có chút quay mắt ta bỗng nhiên nghĩ tới lần trước đi sàn nhảy bác ủy hắn chính là canh giữ ở thang lầu lầu hai miệng hai cái đại h ắ n một trong đến nôi cái kia l ã o đại nhìn thì càng nhìn q u o n mắt hắn không phải liền là ta trong tù biết mặt s ẹ o lý sao mặt s ẹ o lý h i ể n nhưng cũng nhận ra ta s ừ n g sốt một chút tiếp đó n ở đủ cười ha ha ha tiểu huynh đệ ta sớm nên đoán được là của ngươi a nguyên lai、like、là lý ca nhanh như vậy liền bị thả ra rồi chúc mừng chúc mừng mặt s ẹ o lý quét một vòng người trong phòng nói với ta đạo tiểu huynh đệ có thể hay không theo ta đi ra bên ngoài đàm luận một số chuyện không quan trọng hôm nay có trần hạo thiên tài coi như lại đến mười mấy người bọn hắn cũng cầm ta không có cách lại nói mười mấy người ta cũng có thể cầm xuống ta theo mặt sẻo lý đi ra khỏi phòng đứng tại hành lang mà lúc này tiệm cơm nhân viên công tác cũng đi tới vấn đạo tiên sinh xin hỏi mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra không có việc gì chúng ta đ ù a g i ỡ n ta tùy ý nói ngài xác định không cần báo cảnh sát nếu như chờ phía dưới đã xảy ra chuyện gì bản điếm tổng thể không phụ trách hắn cảnh cáo nói không cần chúng ta l à đùa g i ỡ n ta lặp lại một lần tiệm cơm nhân viên công tác rút lui mặt sẻo lý nói tiểu huynh đệ từ khi biết ngươi sau đó Ta phát hiện trên thế giới có quỷ quái tồn tại cho nên sau khi ra ngoài liền để các minh đệ n g h e n h ó n g thật vất vả tìm được một cái quỷ hắn nguyện ý giúp ta nhưng xem như trao đổi ta muốn cho hắn mua một loại đắt giá chất bảo quản bảo trì thi thể của hắn sẽ không hư thối kết quả đây hắn vừa giúp ta một lần n ộ i vàng liền bị ngươi giết ngươi nói một chút bút c h ư ớ n g này phải làm như thế nào tính toán hắn đốt lên một điếu thuốc hít thật sâu một hơi nôn cái nhàn nhạt, nhạt vòng khói sáu tám mươi chín tết tám mươi chín hát bang trả thù hắn là gang nợ t ờ cùng hắn cách nói luật không cần giảng âm dương hòa bình cũng tương đương đàn gậy hai châu thế là ta vẫn đạo Lý ca m đệ, đệ, đệ nhị ta biết ngươi là làm cái gì đã ngươi đánh chết ta một cái quỷ vậy thì theo nguyên dạng bồi thường ta một cái quỷ là được rồi đương nhiên ta muốn rất lợi hại loại kia ta dựa vào vết tưởng cười một cái nói lý ca quỷ loại vật này tốt nhất thiếu đụng nếu như thường xuyên cùng quỷ giao tiếp liền sẽ âm khí xâm thể làm không tốt sẽ bệnh nặng một hồi tuổi thọ giảm bớt thậm chí có thể tử vong mặt sẹo lý lại hít một n g ụ m n khói nói ta đây không quan tâm hai con đường ngươi chọn một ta ngượng ngùng lý ca hai con đường này ta một đầu cũng sẽ không tuyển mặt sẹo lý sau lưng một thanh niên nắm lấy cổ áo của ta nói tiểu tử đường tờ mờ cho thể diện mà không cần ta vẫn như c ũ mặt nợ nụ cười lý ca nói thật thật độc thủ ngươi mười mấy người này cũng không đủ nhìn tiểu bê con mẹ nó ngươi không thổi có thể chết sao thanh niên kiên hữu lấy cổ áo của ta hung hắn nói đồ máu đại tỷ nhìn thấy một màn này trực tiếp dập tắt thanh niên hai vai dương hỏa thanh niên toàn thân run run một chút trong lúc bất chi bất giác mở rộng tầm mắt đại tỷ túi đầu đứng cách hắn không đủ năm cm chỗ âm chầm nói thả ra ngươi tay thanh niên hung hăng c h ư ớ c mắt mấy cái không biết vì cái gì bỗng nhiên thêm một người hướng về đại tỷ phía dưới xem xét chỉ thấy đại tỷ quần áo phía dưới hào hào chạy xuống huyết hắn chỉ vào đại tỷ liên tiếp lui về phía sau dọa đến cũng sẽ không nói chuyện c ò n đã dẫm vào đằng sau đồng bạn chân đồng bạn tức giận nói thảo hoàng b a o con mẹ nó ngươi muốn chết à? quỷ nữ quỷ chung quanh mười mấy người đều phong bị nhìn tả hữu thật sự có quỷ mặt sẻo lý bình tĩnh nói tiểu huynh đệ n g ư ơ i đây là không nghị theo quy củ ra bài lý ca n g ư ơ i đây có thể oan buồn ta ta không nói gì cái gì cũng không làm làm sao lại không theo quy củ ra bài chính n g ư ơ i thủ hạ có bệnh tâm thần p h â n liệt cái này cũng không thể quái đến trên đầu ta a ta một mặt oan buồn g nói mặt sẻo lý gật gật đầu nói hảo có ngươi chúng ta đi mặt sẻo lý vung tay lên mang theo thủ hạ rời đi nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi ta biết sự t ì n h sẽ không cứ tính như vậy hắn nhất định sẽ báo phục ta ta lo lắng nhất chính là cái này vốn cho rằng đi qua lâu như vậy bọn hắn đã sẽ không tìm ta không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị tìm được e rằng sáu ai nhưng vào lúc này điện thoại văng lên lấy ra xem xét nguyên lai、like、là hà tuyết nàng không có việc gì cũng sẽ không gọi điện thoại cho ta chắc chắn lại là muốn tìm ta hỗ trợ đem điện thoại tiếp hà tuyết vấn đạo lý tiểu l o n g ngươi ở đâu ta ở nhà a như thế nào lại có phiền thoái là phía trên cho ta thời gian sắp tới nhất thiết phải nhanh lên bắt lấy mã tu tu tuấn ngươi có thể không thể tới giúp ta hà tuyết vấn đạo ta vốn là đang suy nghĩ hắc bang sự tình phiền lòng nói không rảnh tiếp đó liền cúp điện thoại nhưng lập tức bình tĩnh lại tỉ mỉ nghĩ lại ta cùng với hà tuyết dù sao quen biết một hồi không giúp đỡ tựa hồ không tốt lắm thế là ta lại đem điện thoại đánh trở về mang theo ấ y này nói ngượng ngủng ta vừa rồi gặp một điểm chuyện phiền lòng tâm tình không tốt lắm ngày mai buổi sáng ta sẽ chạy tới giúp cho ngươi bất quá chỉ có thể tận lực giúp ngươi đến tột cùng có thể hay không bắt được mã thu tuấn ta sẽ không xác định c ả m t ạ ta thiếu ngươi một cái nhân tình không có việc gì ngày mai gặp mặt rồi nói sau ta bên này còn có việc cúp trước sáu cúp điện thoại trở lại phòng trần hạo t i ê n nói tiểu lòng mặt ngươi sắc tựa hồ không tốt lắm cương tài na chút là ai xem như cựu nhân a đoạn thời gian gần nhất đều không được căn bình ta xem hướng đại tỷ nói đại tỷ trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi bảo hộ tiểu linh tả nhất định muốn cam đoan an toàn của nàng nhà ngươi chuyện bên kia ta sẽ làm thỏa đáng không cần lo lắng đại tỷ đáp ứng dù sao tiếp xúc lâu như vậy giữa chúng ta cũng thành lập nên tín nhiệm chờ sau đó trở về còn muốn cho vợ chồng quỷ đi bảo hộ cha mẹ ta một hồi mà ta còn có muốn đi giúp hà tuyết đâu cho nên không thể lưu tại nơi này hiện tại vấn đề lại tới vợ chồng quỷ đạo đi quá nhỏ bé để bọn hắn bảo hộ người khác vô cùng n i ê m cưỡng nếu như hắc bang thật sự đánh ta phụ mẫu cùng tiểu linh tả chú ý ta tin tưởng đại tỷ có thể bảo vệ tốt tiểu linh tả nhưng phụ mẫu bên kia vợ chồng q u ý nhất định là không đáng chú ý trần hạo thiên gặp ta mặt lộ vẻ khó xử chủ động nói tiểu long có cái gì ta có thể g i ú p một tay cứ mở miệng không cần k h á c h khí ta trầm mặc một hồi nói trần đại ca có thể nhờ ngươi bảo hộ phụ thân ta mấy ngày sau ta lo lắng hắc bang sẽ đối với người nhà của ta ra tay đi không có vấn đề trần hạo thiên lạnh nhạt đáp ứng nói vậy ngươi mẫu thân đâu không cần lo lắng mẫu thân của ta ở nhà đợi sẽ không có nguy hiểm ta sẽ để cho mặt khác hai cái quỷ đi bảo hộ ta nàng mà ta mấy ngày gần đây nhất muốn đi phủ cận huyện thành làm việc cho nên phải rời đi mấy ngày ta hy vọng trần đại ca có thể tạm thời ở đến nhà ta bội ta phụ thân cùng tiến lên tan tầm chờ ta trở lại sau đó ta không dùng lại làm phiền trần đại ca trần hạo thiên gật gật đầu không có vấn đề ngày mai buổi sáng ta tiễn đưa n h ư ợ c tuyết đi sân bay sau khi trở về liền bảo hộ phụ thân ngươi ngươi chừng nào thì đi huyện thành ta không cấp bách chờ ngươi trở về ta lại xuất phát có trần đại ca tự mình bảo hộ ta liền có thể yên tâm vì cảm tạ trần đại ca tới tiểu đ ệ kính n g ư ơ i một ly ta bưng chén rượu lên nói ba mươi sáng hôm sau trần hạo thiên đem sông nhựa tuyết đưa đến sân bay tiếp đó ta liền dẫn hắn đi tới cha công ty tối hôm qua ta liền cùng lao cha lão mụ nói qua nhường trần hạo thiên ở tạm tại gian phòng của ta tiếp đó mỗi ngày buổi lao cha đi làm đại tỷ bảo hộ từ tiểu linh cũng không vấn đề gì vợ chồng quỷ tất cả đều đem đến nhà ta tùy thời bảo hộ lão mụ mà tiện năm sáu tiện nam biết đại tỷ nhà sửa nhà ở sự tình phía sau chủ động đưa ra muốn theo đi qua nhìn một chút học tập một chút xây nhà kỹ thuật hắn nói cái này gọi là nhiều tài không sợ thiệt về sau hắn ngoại trừ sửa dày phối chìa khóa bên ngoài liền lại nhiều một hạng kỹ thuật mới ngược lại ta đối với hắn sớm đã im lặng hắn thích cùng liền theo a đem hắn ở nhà mà nói ta còn thực sự lo lắng hắc bang ngay cả hắn cùng một chỗ trả thù lần này hảo hắn đi theo ta thiệm phụ tỏ cọc thì trực tiếp quan môn chúng ta ngồi xe thẳng đến huyện thành trên đường hàng này nói ven đường phong cảnh không tệ yếu phách hạ lai、like、cho bạn gái nhìn thế là hắn từ trong túi móc ra kiểu mới nhất í phút b ố s ta lúc đó liền chân kinh hắn thế mà mua khoản điện thoại di động này nghe nói muốn năm nghìn khối tiền a tiện nam phát hiện ta ánh mắt kinh ngạc phía sau giải thích nói đại ca ta đây kiểu e food là ở tv mua sắm mua s ư ở n g trực tiêu vô cùng tiện nghi cái gì tv mua sắm ta cũng sinh ra hứng thú muốn mua một bộ đưa cho lao cha tiện nam nước miếng văng tung tóe giới thiệu nói chính là cái quảng cáo đó a sáu không muốn ba bốn n g h n không muốn một hai n g h n chỉ cần hai trăm chín mươi tám hai trăm chín mươi tám e food bốn s ôm về nhà tâm động không bằng hành động cái kia n g ư ờ i chưa có xem Phước đến rồi huyện thành phía sau cùng tiện nam đi thẳng đến khách sạn môn phòng muốn cái tiêu ở giữa hai cái giường vừa vặn một người một chương hà tuyết nhìn thấy tiện nam kinh ngạc hỏi vị này là ta vừa muốn giới thiệu ai ngờ tiện nam ngăn trở cử động của ta tự giới thiệu mình ta gọi dương kiếm nam tinh thông hàng yêu chóc quỷ, sửa dày phối chìa khóa về sau sửa dày tìm ta cho ngươi giảm năm mươi theo tình huống bình thường tôi nói ta sửa dày đều phải ba khối tiền cho ngươi giảm năm mươi cũng chính là một khối năm đủ ý tư a ta suýt chút nữa không có bóp chết cái này tệ b ngươi tờ mở sửa dạy vốn chính là một khối năm ta thế mà lừa gạt hà tuyết nói giá gốc ba khối giảm giá năm mươi phần trăm mới một khối năm hàng n à y đầu lúc nào thông minh như vậy hà tuyết cũng bị tiện nam tự giới thiệu làm cho đầu đầy mồ hôi gật gật đầu nói chào ngươi ta gọi hà tuyết ta nghe đại ca nói qua ngươi sự tình yên tâm lần này có ta dương kiếm nam hỗ trợ ba o n g ư ơ i viên mãn song thành nhiệm vụ t i ệ n nam vỗ ngực một cái nói sáu hà tuyết nói muốn mời chúng ta ăn cơm biểu thị lòng biết ơn thế là chúng ta tới đến rồi một nhà tự phục vụ thức tiệm thịt nướng mỗi vị sáu mươi tám nguyên tiện nam nghe được phục vụ viên nói rượu miễn phí thời điểm ta r ự c tiếp ôm sợ hắn không tiêu hóa cho nên đề nghị ngược lại nơi này cách khách sạn cũng không phải rất xa đi đường cũng liền hai mươi phút tả hữu không bằng đi trở về đi thôi coi như là tiêu hóa hà tuyết cùng tiện nam vui vẻ đồng ý thế là phía chúng ta tản bộ một bên thảo luận mã tu tu tuấn vấn đề hà tuyết nói đêm nay sau khi trở về nàng dùng máy tính tiến vào kỳ lăng thành phố hệ thống công an xem có cái gì kỳ quái bản án như vậy liền có thể tìm được đầu mối đi tới đi tới tiện nam bỗng nhiên ôm bụng nói ai u đại ca các ngươi c h ờ một lát ta mắc tiểu nói tiện nam ôm bụng hướng bên cạnh tiểu khu chạy tới đoán chừng là muốn đi vào tìm cái cây thuận tiện một chút thế là ta và hà tuyết dừng bước một bên nói chuyện một bên chờ tiện nam mười phút đi qua hai mươi phút đi qua tiện nam vẫn là không có trở về ta lấy, lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ tau mày nói hai mươi phút không có lý do lâu như vậy phía vấn đề gì.、Vào、xem một, vừa vừa Kiếm nam. Kiếm nam. một, một c h dưới Hà t u y ế không có đáp lại ta gấp giống kiến bỏ trên trảng nóng chợt thấy bên cạnh có nửa cái quay đầu ta muốn cũng không muốn nằm lên quay đầu liền ném xuống a phía dưới chuyển đến một tiếng hết thảm ta xem hà tuyết một mắt khẳng định nói không sai là hắn 90 tiết 90, xác ngồi h phía tiện ta dưới, vội nam n ở v à đánh đã viện. hơn hiệu phút cầu cao, suất tới rất r tiếp phút, tiện tiện tra Tiện trái chật, thật lại cuối đi viện, loại kiểm nghiêm viện. Ngồi đến đó đem đem đưa đủ làm lên, làm dùng cùng hơn nam chân cẳng nam bệnh nam chân nữ thật trọng, cần nằm bị ở bên cạnh giường bệnh lòng ta nói hàng n à y quá kỳ lạ rồi đi tiểu một cái đều có thể đem chân bị chật ngươi còn dám lại kỳ hoa một điểm sao bất quá nói đến đi tiểu bản trưởng môn trước kia đi tiểu thiếu chút nữa cũng bị điện rất chết không khỏi để cho ta cảm thán ta và tiện nam thực sự là cá mẹ một lứa a tiện nam nước mắt rưng rưng nhìn ta đại ca ta đây tính toán thai nạn lao động sao không tính sáu ai bảo ngươi buổi tối uống nhiều như vậy đồ uống cái kia tiền chữa trị trực tiếp từ tiền lương ngươi bên trong t r ụ tiện nam yên nhỏ giọng thì thầm cái này cần tu bao nhiêu đôi g i à y mới có thể kiếm về a sáu ta tức giận nói ngươi cũng thật lạ đi đường không hướng nhìn đẳng trước a lớn như vậy lỗ thủng ngươi cứ thế không nhìn thấy đại ca ta lúc đó gấp gáp a cho nên liền không có quá chú ý dưới chân tiện nam tội nghiệp nói cái này muốn để bạn gái của ta biết còn không bóp chết ta ạ Ta thoại Tuyết thoại tới, phút, vừa vừa văng muốn chuyện, nói đi điện đông nhiên lên, điện nàng không đến gọi đi Hà đ là ân y c ũ g là t hà ế n o tuyết a nhận điện thoại vấn đạo, thế nào? thoại thế Hà đạo, t thấp g i ọ nhỏ g nói, mã tù Tuấn tại Mã Tù k á Cái gì? Tại khách c h Hà h sạn. sạn? Tại Ấn. n gì? Tuyết nhỏ giọng nói hắn tại phòng ta đứng ở cửa xem bộ dáng là đang chờ ta còn tốt hắn không có phát hiện ta ngươi bây giờ có thể đuổi trở về s a o đi ngươi trước đừng hành động thiếu suy nghĩ chờ ta trở về rồi hay nói ân ta tại khách sạn mặt bên bãi đỗ xe chờ ngươi cúp điện thoại ta đối với tiện năm nói ngươi tốt nhất nghỉ ngơi hà tuyết bên kia xảy ra chút vấn đề ta đi qua giúp nàng đại ca ta cũng đi thiện nam bỏ lên ta vội vàng đỡ lấy hắn nói chỉ ngươi chân này hay là chớ rằng có vạn nhất lại đi trong khe không ai có thể cứu ngươi đi ra bệnh viện gọi xe thẳng đến khách sạn ngồi trên xe ta âm thầm suy xét mã tu tu ấ n vì cái gì đứng tại hà tuyết cửa ra vào không cần phải nói nhất định là đi tìm thủ chờ sau đó đoán chừng không thể thiếu một phen đắc chiến vì để tránh cho gây nên nội t h ư ờ n g chúng ta không thể tại trong nhà khách đánh nhau nhất thiết phải đem hắn dẫn tới bên ngoài mới được một đường chạy về khách sạn tại bãi đỗ xe tìm được hà tuyết ta hỏi hà tuyết mã tu tu ấ n đi rồi sao cung tuyết lắc đầu nói ta không gặp hắn đi ra ta nghĩ nghĩ nói dạng này ta đi dẫn hắn xuống tại trong nhà khách lời nói chúng ta không tiện độc thủ ân vậy ngươi cẩn thận một chút ta gật gật đầu hướng khách sạn đại sành đi đến sáu lặng lẽ đi tới lầu bốn ta rửa lưng vào vách tường lặng lẽ hướng về hà tuyết gian phòng phương hướng nhìn một cái nhưng này vừa nhìn xuống lại làm ta cực kỳ hoảng sợ bởi vì mã tu tu ấ n đang đứng tại hà tuyết cửa gian phòng mặt nở nụ cười nhìn ta bị phát hiện mã tu tuấn nói ta chờ ngươi đã lâu chờ ta không phải là vừa ý b ả n trưởng m u ố n đi trong lòng ta một hồi ác h à n cảnh giác vấn đạo người muốn làm gì ta lần này tới là muốn lấy chứng nhận một sự kiện m ã thu tuấn nói người là có hay không nắm giữ khống hỏa năng lực làm sao người biết m ã thu tuấn trên mặt vĩnh viễn mang theo hiền lành t h ầ n sắc từ tuyết vết tích nhìn ra được ta đêm đó trở về thăm một lần người giấy đã bị thiêu hủy trên mặt tuyết có một đạo dấu hiệu hòa tan liền giống bị súng phun lửa phun qua vết tích một dạng hơi có chút hòa tan ta muốn biết đến chính là người là có hay không nắm giữ loại năng lực kia ta càng thêm cảnh giác người đến cùng muốn làm gì ma t u tuấn than nhỏ khẩu khí xem ra ngươi không có ý định nói ra nói trên tay hắn chống rông xuất hiện một cái người giấy lại là người giấy khôi lỗi hắn tính toán ở đây động thủ sao ta vội vàng hướng dưới lầu chạy tới nhất thiết phải đem hắn dẫn tới bên ngoài địa phương chống trải bằng không người bình thường bị người giấy đánh lên một chút nhất định xương cốt đứt gãy ta chạy đến lầu hai thời điểm chỉ n g h e đằng sau chuyển đến đạp đạp đạp thanh âm nhìn lại người giấy khôi lỗi đã đuổi theo tới mã thu tuấn cũng theo sát phía sau hắn tại sao muốn biết năng lực của ta chẳng lẽ đối với ta có ý đồ gì sao đang lúc này chỉ thấy một người trung niên nam nhân ôm một cô gái trẻ cười nói đi tới đáng chết nếu như hắn bị người giấy đánh tới nhất định sẽ thụ thương ta vốn là không muốn bại lộ năng lực mình nhưng bây giờ không bại lộ cũng không được ta đột nhiên quay người lại r ộ i ra đơn trường một đạo p h ở la mẹt d i ở mà ra thẳng đến người giấy khôi lỗi ai ngờ mã tu tu ấ n nhẹ nhàng vung tay lên một đạo kình p h o n g chống rông xuất hiện đem ta hỏa diễm q u ặ t trở về ta vội vàng thu hồi vật năng liên tiếp lui về phía sau nhưng người giấy khôi lỗi lại nhân cơ hội này chạy trốn quét ngang cánh tay hướng đầu ta đánh tới ta đã thối lui đến một cái lầu cùng lầu hai ở giữa bình này dựa sát vào vách tường thực sự không thể lui được nữa rơi vào đường cùng chỉ có thể giơ lên cánh tay trái dùng mang theo khối chỉ bộ vị ngăn cản công kích phanh một tiếng văng chậm phản phất một chiếc xe lửa đâm vào cánh tay của ta bên trên làm cho ta vai then chốt từng trận m ỏ i như c á n mũi cùng lúc đó ta phải tay cầm ra người giấy cánh tay tiếp đó toàn bộ tay trong nháy mắt h ỏ a diễm hóa người giấy đụng tới h ỏ a diễm nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực đồng thời cũng không thể cử động nữa ta một cước đem thiêu đốt người giấy đạp về phía mã thu tuấn đối với trung niên nam nhân cùng nữ nhân trẻ tuổi khái quát thất thần làm gì còn không mau đi bọn hắn cuối cùng lấy lại tinh thần mập mạp trung niên nam nhân dùng trăm mét chạy nước rút tốc độ hướng phía dưới chạy tới từng bước đi bốn cái cầu thang cái này không cho phép để cho ta chân thực im lặng đều nói người đang tuyệt cảnh thời điểm sẽ buộc phát ra tiềm năng hôm nay ta xem như t h ấ y được mà trẻ tuổi nữ nhân vừa chạy vừa hô trần cục chờ ta một chút sáu gặp hai người này đào tẩu ta đối với mã tu tuấn tới một sợ là mẹ dạo ở lần này hắn không có chốt tránh ở giữa chiêu số của ta hỏa diễn bao phủ thân thể của hắn thế nhưng là cái kia hiền lành âm thanh nhưng từ hỏa diễn bên trong truyền ra nhiệt độ quá thấp dùng da ngươi lợi hại nhất chiêu thức ừ thật phách lối a hỏa diễm của ta d ầ u gì nhiệt độ cũng có một n g à n độ tả hữu a nhưng ta chỉ kéo dài ba giây liền ngừng lại bởi vì ta sợ đem hắn tiêu chết nhưng thu hồi hỏa diễm sau đó ta lại khiếp sợ tột đ ỉ n h mã thu tuấn thí sự nhi không có giống như mới vừa rồi bị hỏa diễm thiêu đốt người cũng không phải hắn nhìn ta vẻ mặt kinh ngạc mã thu tuấn vẫn như cũ sắc mặt hiền lành vân đạo ngươi vừa rồi một chiêu này có thể kéo dài bao lâu ta cau mày mau trong lòng tự nhủ lần năng đối với hắn vô hiệu lời nói chẳng lẽ bức ta dùng t i ệ u thương kiếm khí sao hắn rốt cuộc là ai quá mạnh mẽ tựa hồ so khánh thiên thành phố độc nhãn lao giả còn lợi hại hơn bất quá đến cùng có hay không lao giả lừa đảo lợi hại liền còn chưa thể biết được đối với hắn cha hỏi ta đáp chúng ta là đ ị c h nhân ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao ai ngờ mã tu tu ấ n lại k h o á t k h o á t tay chỉ không ta và ngươi không phải đ ị c h nhân ta n h ị n h ữ mày mau cũng không đông lòng cảnh giác mã tu tu ấ n tiếp tục nói ta muốn rời đi thành phố này lần này tới có hai chuyện muốn làm đệ nhất cùng cái kia đ ặ c công tiểu cô nương nói chuyện đệ nhị muốn mời ngươi gia nhập vào tổ chức ta lông mày nhịu càng nặng mã tu tu ấ n trên tay chống dông xuất hiện một phần văn kiện hắn đem tới ta tiếp nhận văn kiện vẫn nhìn chằm chằm hắn hỏi đây là cái gì xem chẳng phải sẽ biết yên tâm ta sẽ không đánh lén ngươi nói hắn lùi về phía sau mấy bước biểu thị hắn sẽ không thừa dịp ta xem văn kiện thời điểm đột nhiên ra tay mà đang lúc này hà tuyết bước nhanh chạy tới móc súng lục ra nhắm ngay mã tu tu ấ n nói không được n ú c đ í c h ngồi sổm trên mặt đất hai tay ôm đầu văng không ta sẽ nổ súng hà tuyết móc ra còng tay muốn lên đi còng lại mã tu tu ấ n nhưng ta ngăn cả nói hà cánh quan chờ một chút ngươi trước nhìn xem hắn ta xem một chút phần văn kiện này t tu、e tu so、cái này mã tu tuấn tuyệt sẽ không thua ở tóc đỏ cương có hà tuyết nhìn xem mã tu tu tuấn ta túi đầu nhìn lên văn kiện trong tay văn kiện góc trái trên cùng có một trường trung niên nam nhân ảnh chụp là trước mấy ngày chết ở khách sạn gian phòng nam nhân ảnh chụp là trước mấy ngày chết ở khách sạn gian phòng nam nhân kia phía trên có các hạng tin tức cà kẽ thôi con đông nam dân tộc hán một nghìn chín trăm bảy mươi mốt năm xuất sinh mặt ngoài công tác vì chắc chắn nhân viên trào hàng thật là dưỡng cổ người cho đến tận này trung âm t h ẩ m sát hại ba mươi bảy người coi đây là nghiệp kiếm trác bạo lợi làm giết chết phía trên chỉ là giới thiệu văn tắt phía sau năm cái giấy tất cả đều là kỹ càng phạm án đi qua bao quát ở nơi nào giết qua người kẻ bị giết tên cứ gọi cái gì nói như vậy cái kia vốn là là một cái đáng chết người thế nhưng là ta và hà tuyết cũng c h ú n g cổ cái này lại tính thế nào chẳng lẽ chúng ta cũng là đáng chết người thế là ta đem văn kiện đưa cho hà tuyết đồng thời nhìn về phía mã tu tu nói ta và hà tuyết cũng trúng cổ độc cái này lại làm như thế nào giằng giải đây chẳng qua là cái ngoài ý、muốn. sự tình xảy ra chút chỗ sơ xuất làm ta ý thức được sau đó lập tức liền bắt đầu khu cổ cho nên khách sạn rất nhiều người ăn bữa sáng chết cũng chỉ có thôi còn đông đến nỗi trên người các ngươi cổ làm ta phát hiện thời điểm sớm đã giải trừ mã tu tuấn hiền lành nói mặt của hắn tựa hồ mãi mãi cũng là loại vẻ mặt này hà tuyết nhìn một hồi tư liệu cũng n h u những may mao coi như chuyện này cùng tư liệu viết giống nhau mây xanh thành phố bản án ngươi như thế nào r ằ n g giải mã tu tu ấ n trên tay lại xuất hiện một phần văn kiện ném cho hà tuyết nói phía trên này có ngươi muốn đáp án ngươi thật là một cái ghép tiểu cô nương đổi ta đây sao xa thật sự cho rằng ngươi có thể tóm đến, đến ta sao Tốt, ngươi cầm văn kiện đi tới mặt từ từ xem ta có việc muốn cùng hắn nói mã t u tuấn chỉ vào người của ta nói ta đối với hà tuyết gật đầu một cái ra hiệu để cho nàng đi xuống trước ta muốn cùng mã tu tuấn đơn độc nói chuyện hà tuyết đi sau đó mã tu tuấn v ấ n đạo năng lực của ngươi là từ đâu học được ngươi là thế lực nào đi ra du lịch đệ tử ta chỉ là một cái thông thường đạo sĩ sư phụ tên là ngưu cầm đạo đạo sĩ nói như vậy ngươi còn không có gia nhập vào bất kỳ thế lực nào mã tu tu ấ n v ấ n đạo ta gật đầu một cái mã tu ấ n hiền lành nói vậy thì gia nhập vào ta n u y ễ n vũ các ga cá sáu hôm nay bề bộn nhiều việc canh một ngày mai nhất định ba canh bổ túc mong mọi người thông cảm các ngươi nhìn kỹ năm mươi lăm khúc sao sáu chín mươi mốt tiết chín mươi mốt phòng thủ trận đệ tử h u y ễ n vũ cát ba đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa bất quá m ã tu tuấn thật sự lại là h u y ễ n vũ cát nhân sao hơn nữa ta cũng không biết h u y ễ n vũ cát đến tột cùng là cái gì tổ chức không thể chỉ nghe lời nói của một bên liền dễ dàng kết luận thế nhưng là sáu ta vẫn luôn đang khổ cực tìm kiếm h u y ễ n vũ c á t dấu vết chỉ cần gia nhập n u y ễ n vũ cát ta liền có thể quan minh chính đại đi từ gia cầu hôn hơn nữa trước đó ta cũng lừa qua từ gia chủ nói ta liền là h u y ễ n vũ các nhân nếu quả như thật ra nhập vào đi ngay một cái tâm bệnh thật làm cho người xoắn suy ta nếu như mã tu tu ấ n thật sự ta bỏ lỡ cơ hội lần này về sau có thể liền sẽ tìm không thấy h u y ễ n vũ các tung tích suy đi nghĩ lại ta vấn đạo có thể cho ta thời gian suy tính một chút sao n g ư ơ i có thời gian một đêm cân nhắc sáng sớm ngày mai năm điểm ở đây gặp ta đem ngươi quyết định nói cho ta biết ta gật gật đầu hảo bất quá trước đó ta còn có một nghi vấn h u y ễ n vũ các đến tột cùng là tổ chức gì mã tu tuấn đáp n u y ễ n vũ các là một cái cổ lão thần bí tổ chức trên đời có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ trong đó có ít người thực lực cường đại làm sang làm b ậ y lúc này h u y ễ n vũ các liền sẽ xuất động đương nhiên còn có thể xử lý một chút những hành động khác cụ thể muốn chờ ngươi gia nhập vào tổ chức tài năng biết ta lần nữa gật đầu một cái hảo ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ mã tu tuấn thân ảnh lõe lên liền biến mất ta đứng tại chỗ mười mấy phút hà tuyết đi tới mã tu u tuấn đâu đi hắn cùng ngươi nói cái gì ta lắc đầu hỏi ngược lại tư liệu tính chân thực như thế nào không biết thoạt nhìn như là thật sự nhưng phải đi qua xác minh mới có thể xác nhận ta vội vã muốn biết tư liệu tính chân thực liền hỏi bằng nhanh nhất tốc độ xác minh Cần thời gian thời bao lâu? mấy tiếng A, ngươi phía ư thế nhiên nào đống đ sau sáu hà tuyết điện thoại của đánh tới đi qua xác nhận trên tư liệu ghi lại đại bộ phận tin tức là thật theo lý thuyết bị mã tu tu tuấn giết chết thật là cái người xấu nhưng hà tuyết vẫn như cũng bảo trì quan điểm của nàng nhất định muốn bắt lấy mã tu tuấn ta sẽ nói cho nàng mã tu tuấn hành tung sao đương nhiên sẽ không coi như biết rõ mã tu tu ấ n năm giờ sáng sẽ xuất hiện tại khách sạn ta cũng sẽ không nói cho nàng bởi vì nàng không có năng lực bắt lấy mã tu tu ấ n ta cũng muốn gia nhập vào huyễn vũ các tư liệu là thật theo lý thuyết huyễn vũ các tương đối mà nói coi như là một chính nghĩa tổ chức như vậy gia nhập vào liền không có vấn đề trong lòng ta mang theo kích động thực sự trở thành huyễn vũ các thành viên ta liền có thể quang minh chính đại đi từ ra cầu hôn mã tu tuấn nói hắn sắp rời đi kỳ lăng thành phố đoán chừng là muốn dẫn ta trở về tổ chức sáng mai năm điểm liền đi cho nên ta đây vừa đi có thể cần mấy ngày nhưng phụ mẫu bên kia còn có phiền phức không có giải quyết thế là ta đối với hà tuyết nói hà cảnh quan có thể giúp ta một chuyện hay không tiếp lấy ta sắp tôi giúp trả thù chuyện đơn giản nói một lần đồng thời mời hắn lấy cảnh sát thân phận triệu tập cảnh lực triệt để đánh mặt xẻo lý thế lực hà tuyết cũng không đ ầ n nghe được ta đây nói gì biết ta muốn ly khai nơi này rất nhanh liền đoán thất thất bát b á c nàng vấn đạo ngươi nghị cùng mã tu tu ấ n cấu kết với nhau làm việc xấu tất nhiên bị đoán được cũng không có cái gì có thể giàu dếm ta nói kỳ thực mã tu tuấn cũng không nhất định là người xấu hoàn toàn chính xác hắn không phải cảnh sát không có giết người quyền lợi nhưng nếu như hắn không giết chết người xấu liền sẽ có càng nhiều vô tội sinh mệnh chết đi như vậy tính ra hắn mặc dù giết một người nhưng lại cứu vớt mấy chục cái người vô tội hơn nữa loại này vụ án cảnh sát là bất lực chinh phá đã như vậy còn không bằng n h ư ờ n g mã tu tuấn ra tay giết người mặt khác ta và hắn cùng đi cũng là nghĩ đi dò cha sau l ư n g hắn tổ chức hà tuyết suy tính một hồi nói ta có thể giúp người nhưng mà xem như trao đổi ngươi nhất thiết phải đem điều tra đến tình báo nói cho ta biết bằng không ta tự lấy tội bao che danh nghĩa truy nã ngươi hảo nhưng ta chỉ có thể bảo chứng tận lực đem biết đến nói cho người sáu hà tuyết đồng ý hỗ trợ xem như trao đổi ta muốn đem tại nguyễn vũ các chứng kiến hết thể nói cho nàng tiếp đó ta lại trong đêm đến ngân hàng lấy tám vạn khối tiền trong đó bảy vạn là cho công trình đội phần cuối tiểu mặt khác một vạn là cho tiện nam dùng kinh phí hoạt động cùng với tiền chữa trị ta đem tám vạn khối tiền tất cả đều giao cho tiện nam nói cho hắn biết đại tỷ nhà nhà chuyện liền giao cho hắn nhường hắn làm thỏa đáng mà tiện nam biết ta cho hắn thanh lý tiền chữa trị đã sớm mừng dỡ hợp bất long truy liên tục gật đầu ta nghĩ nghĩ lại dặn dò một câu kiếm năm a sau khi trở về đ ừ n g luôn muốn sửa giày phối chìa khóa sự tình luyện nhiều một chút đạo thuật ta không phải là dạy ngươi đánh như thế nào ngồi vẽ phù sao mặt khác bình thường còn nhiều hơn nhiều rèn luyện cơ thể nếu như trình đông giới thiệu khách hàng không phải đặc biệt lợi hại quỷ ngươi liền đi xử lý một chút nhưng quá lợi hại ngươi cũng đ ừ n g đi miễn cho ném đi cái mạng nhỏ của mình đại ca ngươi muốn đi đâu thiện nam vấn đạo ta nhìn ngoài cửa sổ thản nhiên nói không biết có thể là một cái chỗ rất xa x á thiện nam bắt được ta cánh tay dùng lực dao động đại ca ngươi ngàn vạn lần đ ư n g nghĩ quần a ngươi chết luân ra làm sao bây giờ ta tờ mở nói gì ta làm sao lại phải chết l u â n ra em gái ngươi a cái này b không giết chết trong lòng ta không thoải mái a ta kiên nhẫn giải thích nói kiếm n a m a trước đó ta liền cùng ngươi đã nói chúng ta là cái thần bí tổ chức đại ca lần này chính là muốn trở lại tổng bộ một đoạn thời gian bất quá ta sẽ mau chóng chạy về ngươi cũng đừng đối ngoại nói lung tung a ta một đêm không ngủ sáng sớm ngày thứ hai năm điểm đúng giờ đổi tới khách sạn đi tới cửa thang lầu thời điểm phát hiện mã tu tu ấ n đã đợi ở nơi đó ta trực tiếp biểu lộ ý đồ đến ta quyết định gia nhập vào huyện vũ cát lựa chọn sáng suốt vậy ngươi đi theo ta đi nói mã tu tuấn trên tay c h ố n g rông xuất hiện một cái tennis lớn nhỏ pha lê cầu pha lê cầu phát ra tia sáng trên mặt đất xuất hiện một cái đường tính một m sáu ma pháp trận giống trong phim hoạt hình ma pháp trận lập lọe tia sáng mã tu tu ấ n nói đứng tiến truyền tống trận ta do dự một chút liền đứng đi vào mặc dù rất không thể tưởng tượng nhưng nếu như mã tu tuấn muốn gây bất lợi cho ta đã sớm động thủ sáu hắn mới vừa nói thứ này gọi truyền tống trận thật chẳng lẽ có thể đem người truyền tống đến địa phương khác sao ta vốn cho rằng muốn đi máy bay hoặc xe lựa đi huyễn vũ các tổng bộ đâu mang theo những ý nghĩ này ta đứng tiến trong truyền thống trận chỉ cảm thấy trước mắt một hồi mơ hồ lần nữa khôi phục thị lực thời điểm phát hiện mình đứng tại một khối đỉnh núi trên đá lớn cự thạch khắc họa lấy một cái to lớn ma phát trợ cùng vừa rồi mã tu tu ấ n làm ra cái kia giống nhau như lúc không biết đây là địa phương nào nhưng ta xác định ở đây không phải phương bắc bởi vì mùa đông phương bắc năm giờ sáng là không nhìn thấy mặt trời mà ở trong đó mặt trời đã mọc lên hơn nữa nhiệt độ cũng rất cao ta đang mặc áo đông cảm giác rất nóng dưới tảng đá lớn mặt đứng hai cái thanh niên tướng mạo anh tuấn lúc này đang cảnh giác vấn đạo ngươi là người nào tám ta, ta cũng không biết trả lời thế nào cho nên trong lúc nhất thời bắt đầu cà lăm một người thanh niên k h á c nói cầm xuống nói hắn kết một kiếm chỉ khẽ quát một tiếng trường kiếm sau lưng tự động ra khỏi vỏ lăng không hướng ta cổ họng đâm tới mắt của ta hạt trâu suýt chút nữa không có bay ra ngoài cái này tờ mờ là ở đóng phim sao không kịp nghĩ nhiều ta phải nhanh tay tốc hỏa diễm hóa tinh chuẩn bắt được lưỡi kiếm thế nhưng kiếm lực đạo cực lớn đỉnh ta đây lui về sau tam đại bước mũi kiếm cũng chỉ kém một cm liền đâm đến rồi cổ của ta nếu không phải ta quanh năm r è n luyện khí lực đủ lớn lần này liền có thể muốn cái mạng nhỏ của ta thanh niên thấy mình bảo kiếm bị nhận ở lại làm tên kỳ quái đích thủ thế khẽ quát một tiếng lưu tinh ba thức kiếm xoáy hắn vừa dứt lời bị ta nắm chặt kiếm ngay lập tức xoay tròn biến cô bất thình lình này để cho ta tới không bằng phản ứng mắt thấy liền bị hàn quang lóe lên mũi kiếm đâm xuyên cổ thời điểm một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện cầm chuột kiếm người tới chính là mã tu tu ấ n ta nuốt n g ụ m nước miếng đây là ta từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cùng tử vong như thế tiếp cận trái tim không ngừng nhảy lên toàn thân mồ hôi lại xáo hai người nhìn thấy mã tu tu ấ n vội vàng q u một chân trên đất cung kính nói báiến vô tôn đ mã tu tuấn đem kiếm ném về thanh niên kiếm tinh chuẩn cắm vào sau lưng hắn trong vỏ kiếm mã tu tu ấ n nói đây là ta mang về người một hồi hiểu lầm các ngươi tiếp tục phòng thủ trợ là hai người vội vàng cung kính đáp đi theo ta mã tu tu ấ n nói với ta một cái câu tiếp đó đi xuống chân núi ta quét hai cái thanh niên một mắt đem bọn hắn ghi t ạ c trong đầu tiếp đó bước nhanh đi theo từ mới vừa vài câu đối thoại bên trong có thể nhìn ra hai chuyện đệ nhất mã tu tuấn thân phận vô cùng cao thượng vậy mà nhường hai người kia đi quỷ tuấn lễ gặp đệ nhị hai người thực lực cao cường nhưng ở đây lại chỉ có thể trông coi truyền thống trận bởi vậy có thể thấy được bọn hắn thân phận cũng không cao thực lực cũng không tính được lợi hại nhất nhưng kể cả như thế bọn hắn cũng có thể dễ dàng đem ta giết chết xem ra nơi này năng nhân dị sĩ số lượng cùng thực lực viễn siêu tưởng tượng của ta mã tu tu ấ n bước chân nhìn như chậm c h ạ m thực tế tốc độ rất nhanh ta đều nhanh chạy chậm mới có thể đổi kịp bước tiến của hắn mã tu tu ấ n vừa đi vừa nói chuyện t r u n g quanh đây ba mươi sáu ngọn núi cũng là h u y ễ n vũ các phạm vi thế lực ngoại vi dùng huyễn trận phong bí lại ngoại nhân là vào không được truyền thống trận bên cạnh quanh năm có người trông coi nhìn thấy kẻ ngoại lai bình thường đều là trực tiếp b cho nên ngươi không cần ghi hận cái gì a năm vậy ngươi tại huyện vũ các thân phận là gì đây ta t ỏ mò hỏi mã tu tu ấ n quay đầu lại hiền lành cười nói cái này ngươi liền đừng hỏi nữa tóm lại chỉ cần ngươi không gây chuyện bình thường là sẽ không có người chủ động gây phiền phức cho ngươi ta làm quen nói đã ngươi không muốn nói thân phận của mình vậy ta liền cả gan gọi ngươi một tiếng mã đại ca a đi ở phía trước mã tu tu ấ n thân hình bỗng nhiên một trăm sáu chín mươi hai t i ế t chín mươi hai ngoại môn đệ tử đi ở phía trước mã tu tu ấ n thân hình bỗng nhiên dừng một chút ta ý thức được mình nói sai mã tu tuấn dừng bước lại quay đầu hiền lành nói ta năm nay đã một trăm mười bảy tuổi e rằng so ra ra người niên h n g k ỷ còn lớn hơn cho nên cũng không cần gọi ổn đ xà mạ một trăm mười bảy tuổi đùa dân a hắn nhìn rõ ràng chính là một cái hai mươi hai hai mươi ba tuổi thanh niên miệng ta ha t h ậ to t cái cằm móc nối vậy mà rất xuống ta vội vàng đem móc nối chuẩn bị cho tốt mã tu tu ấ n gặp ta đây bức bộ dáng kiếp h sợ hiền lành cười nói không có gì có thể kinh ngạc tuổi của ta coi như tiểu nhân nói với ngươi nói nguyễn vũ các chuyện à, kỳ thực người ở đây rất ít chỉ có hai trăm bảy mươi lăm cái tính cả ngươi chính là hai trăm bảy mươi sáu cái ở đây tổng cộng có tám vị thủ lĩnh danh hiệu theo thứ tự là hoàng vương công hầu khanh thần lệ dân mà ta chính là vương tên thật của ta gọi mã tuấn hoàng vương công hầu khanh thần lệ dân cái này ta từng tại từ gia chủ trong miệng nghe nói qua chỉ là không nghĩ tới mã tu tu ấ n sáu mã tuấn lại là tám vị thủ lĩnh một trong chẳng thể trách thực lực cao cường như vậy v ậ n khí của ta có phần quá tốt một chút tùy tiện liền đụng tới một cái h u y ế n vũ các thủ lĩnh hơn nữa đối phương nhìn người cũng không tệ cái này không khoa học à bản trưởng môn thế nhưng là đỏ mũi tên mệnh a ta cũng kính nói vậy ta cũng giống cương tài na hai người một dạng gọi ngươi vương tôn a ân m ã tuấn gật đầu một cái tiếp tục hướng phía trước đi vừa đi vừa hỏi ngươi khống hỏa năng lực là học của ai ta đúng sự thật đáp theo ta sư phụ hắn gọi ngưu cầm đào cũng là đạo sĩ ta khống hỏa năng lực là cùng sư phụ học ngưu cầm đào sáu chưa nghe nói qua nhân vật như vậy sư phụ ngươi ở nơi nào sư phụ ta tại một năm liền đã về coi tiên m ã tuấn mang theo đáng tiếc nói đã ngươi đã có sư môn liền không thể đổi bái ta môn hạ rồi cho nên ngươi không thể làm nội môn đệ tử mà là muốn đi vào ngoài môn từ trên thân phận tới nói nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử là có trích lệch đơn cử ví dụ đơn giản nhất nội môn đệ tử không cần nhìn phòng thủ truyền thống t r ậ n nhất định có tự do mà ngoại môn đệ tử nhưng phải làm rất nhiều chuyện tự do bị hạn chế tự do bị hạn chế ta khe n h ư mày h u y ễ n vũ các là một cái tổ chức bí mật nếu để cho các đệ tử tự do đi ra ngoài lời nói h u y ễ n vũ các đã sớm không phải bí mật ta lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút phát hiện điện thoại không có chút nào tín hiệu vốn cho là mình thời cơ đến vận chuyển không nghĩ tới mặc dù gia nhập n u y ễ n vũ các lại tương đương bị biến tướng g i m lòng ta còn chưa kịp thông chi phụ mẫu cùng tiểu lính tả bởi vì tối hôm qua đã rất muộn bọn hắn đã ngủ rồi hôm nay sáng sớm lên đường lại quá sớm bọn hắn còn không có tỉnh lại cho nên ta cũng không quấy dày bọn hắn vốn định tại nhà ga hoặc sân bay thông chi bọn họ không nghĩ tới bây giờ nghĩ thông s u ố t biết cũng không kịp mã tu tu ấ n tựa hồ cũng không biết ta tiểu động tác vẫn như cũ vừa đi vừa nói chuyện tuy ngoại môn đệ tử tự do bị hạn chế nhưng h u y ễ n vũ cấp cũng không phải là lao ngục tự do là có nhưng phải dựa vào chính mình tranh thủ ngoại môn mỗi nửa năm có một lần l ậ t võ ba hạng đầu có thể ra ngoài một tháng thời gian đương nhiên bên ngoài trong lúc đó không thể tiết lộ nguyễn vũ các bí mật nếu không sẽ bị bắt trở về nguyễn vũ các cả đời không được rời đi nửa bước luận võ thời gian là hàng năm ngày một tháng sáu cùng ngày một tháng mười hai từ đầu đến cuối không cách nào chiến thắng đệ tử mỗi ba năm có thể xin phép nghỉ nửa tháng làm như vậy một là vì để tránh cho nguyễn vũ các tin tức tiết lộ hai là vì xúc tiến đệ tử ngoại môn tốc độ tu luyện ta là rất xem t r ọ n g ngươi muốn tự do danh lệ liền muốn chính mình tranh thủ trên trời sẽ không rất đ ĩ a bánh câu nói này nói đúng trên trời sẽ không rất đ i ế bánh mọi thứ có một lợi thì có một tệ mặc dù bị hạn chế tự do nhưng lại có thể khiến người ta điên cùng tu luyện chỉ vì ba cái kia tự do danh lệch n u y ễ n vũ các hết thể hai trăm bảy mươi sáu người trừ bỏ tám vị thủ lĩnh còn có hai trăm sáu mươi tám người như vậy ngoại môn hết thể có bao nhiêu đệ tử đâu thế là ta v ấ n đạo xin hỏi vương tôn h u y ễ n vũ các ngoại môn hết thể có bao nhiêu tên đệ tử nội môn hết thể hai mươi sáu tên đệ tử hai trăm sáu mươi tám giảm hai mươi sáu theo lý thuyết ngoại môn có hai trăm bốn mươi hai người tranh đoạt ba cái danh lệch sáu từ cương tài na hai người thực lực đến xem ta ở ngoại môn thực lực đoán chừng cũng là h ạ t chót như vậy cấp được danh l ệ h y vọng rất xa vời thế nhưng là không giành được danh l ệ tối thiểu nhất muốn chờ ba năm mới có thể ra đi cái này trong lúc đó không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài cha mẹ còn không lo lắng chết ta rồi ra khỏi nguyễn vũ các ta hiện tại cũng đã gia nhập dựa theo nguyễn vũ các quy định đoán chừng không dễ dàng như vậy ra khỏi hơn nữa thối lui ra lời nói từ gia chủ bên kia lại không có cách nào giao phó ta bây giờ mới biết vì cái gì từ gia chủ lần trước đối với ta thái độ đống nhiên chuyển biến hắn nhất định là coi ta là trở thành nguyễn vũ các nội môn đệ tử bởi vì chỉ có nội môn đệ tử mới có tự do mà ta lúc trước cơ hồ quanh năm đều trở tại kỳ lăng thành phố không sai h ắ n nhất định biết nguyễn vũ các quy định ta bây giờ đã không có lựa chọn khác như vậy không bằng đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở tôi h cùng lãng phí thời gian hối hận không bằng suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể nhận được ba cái kia danh lệch m ã tuấn nói nếu như ngươi đầy đủ xuất sắc ta sẽ để bạn ngươi cố gắng lên ta trước tiên dẫn ngươi đi ngoại môn bên kia đưa tin nói m ã tuấn nắm lấy cánh tay của ta ta chỉ cảm giác mình bị một cỗ lực lượng nâng lên tiếp đó cảnh vật chúng quanh nhanh chóng lùi về phía sau hết thể đều trở nên mơ hồ nhanh chóng như vậy di động do thổi ta đây mắt mở không ra kéo dài mấy chục giây chúng ta rốt cục cũng ngừng lại tóc của ta đã bị thổi dựng lên ta tới không bằng chỉnh lý tóc mà là đánh giá đến cảnh vật chung quanh trước mặt chúng ta có một sân rộng cửa sân phía trên mang theo một khối tấm biển ngoại môn chúng ta đi tiến vào v i ệ n tử trong viện có hai mươi ba mươi người nhìn thấy chúng ta đi vào tất cả đều quỳ một chân trên đất cung kính hành lễ bãi kiến vương tôn mã tuấn hiền lành nói đều đứng lên đi một cái mập mạp trung niên nam nhân vội vàng đi ra cung kính nói vương tôn già đến xin thứ cho tiểu nhân không thể ra xa tiếp đón không ngại ta mang đến một đứa bé nhường hắn gia nhập vào ngoại môn ngươi cho hắn làm một chút thủ tục tương quan cho hắn thêm giảng giải một chút chú ý hạng mục không nên bởi vì người là ta mang tới liền cho hắn đãi ngộ đặc biệt nói mã tuấn vô vũ b ả vai ta cố gắng lên cầu chúc ngươi có thể nhận được bốn tháng sau danh lệch ta còn có việc đi trước ta tới ở đây cũng không phải dưỡng đại gia không cần đãi ngộ đặc biệt ta hai tay ô q u y ề n vương tôn đi thong thả mã tuấn đi ra ngoài đám người lần nữa cùng kêu lên nói vương tôn đi thong thả không nghĩ tới h u y ễ n vũ các nội bộ cũng là rất phức tạp nguyên lai tưởng rằng mã tuấn sẽ che đậy ta hiện tại xem ra hết thảy đều phải dựa vào chính mình mã tuấn sau khi đi trong h u ệ n rất nhiều người đều đem ánh mắt quét đến trên người của ta á nơi h hắn vô cùng lệ, thấy ta toàn thân không được tự nhiên, huynh mắt mập mặt ta toàn tự trung tiểu của cùng được bọn lăng người niên nói, vô v lệ, đệ, ư n tôn g đ ố với này g trọng ư ơ i đi, rất theo ta xem v o cho đi, đăng ngươi tiện nói Nơi chút, chút chú thuật hạng ngụ. n ký ý một một à lối kiến trúc cùng cổ đại rất tương tự cửa sổ cũng là đồ gỗ dán vào giấy cửa sổ chính là trong phim ảnh loại kia đâm một cái là rách đổ vật bất quá cổ đại giấy cửa sổ là đi qua dầu thấm chống nước phòng mưa ta theo hắn đi vào chính sảnh hắn mời ta ngồi xuống sau đó nói ta gọi tôn vĩnh phú là ngoại môn mạ nạ ở quản lý ngoại môn đệ tử tiểu h u n h đệ ngươi kêu cái gì nhà ở nơi nào n i ê n linh bao lớn có cái gì năng lực cho ta cặn kẽ nói một chút mỗi cái đệ tử ngoại môn tin tức đều phải kỹ càng ghi chép ta đem những n à y vấn đề thành thật trả lời một lần tôn vinh phú nói đi cái này cho ngươi nói tôn vinh phú trên tay chống r ô n g xuất hiện một cái túi văn kiện túi văn kiện bên trong chứa lấy vài tấm hình cùng một cuốn sách tôn vinh phú nói trong này để huyễn vũ các bát vị thủ l ã n h ả n h trụp về sau nhìn thấy bọn họ thời điểm muốn hành lễ quyển sách tiên là huyễn vũ các chú ý của hạng mục công việc cùng địa đồ phía trên tiêu chú những địa phương nào có thể đi những địa phương nào không thể đi mặt khác mỗi tháng số một muốn ở chỗ này tụ tập một lần thời gian còn lại tự do hoạt động Ấn, vậy ta ở nơi mà o vậy? Ta k sáu c không i phải môn không cung cấp chỗ ở còn có thể cướp phòng ở của người khác kỳ quái quý củ tôn vĩnh phú nói những thứ khác chú ý hạng mục quyển sách kia bên trong đều có chính ngươi xem liền hiểu chỉ bất quá ta muốn cường điệu trong đó ba điểm đệ nhất không thể rời đi ngoại môn đệ t ử phạm vi hoạt động đệ nhị không thể giết người không thể đem người khác đánh cho tàn phế đệ tam mỗi tháng số một năm giờ sáng tới đây đưa tin tốt chú ý hạng mục đại khái chính là như vậy xem như người mới ngươi có thể đưa ra một cái yêu cầu ta sẽ tận lực thỏa mãn ta nghĩ nghĩ vấn đạo ta có thể viết một phong thư sai người giúp ta gửi ra ngoài sao cái này không được tôn vĩnh phú lắc đầu ta mang theo thất vọng nói vậy thì cho ta một thân đơn bạc của nào a ta xuyên nhiều lắm rất nóng tôn vĩnh phú cười cười yêu cầu của ngươi cũng không cao trong tay hắn trống rông xuất hiện một cái hộp giấy đưa cho ta ta mở ra xem bên trong rất nhiều hai màu trắng đen quân cờ vây quân cờ hắn nói chính mình đi giấu áo các nhận lấy đem màu đen quân cờ cho bên kia người phụ trách là được rồi mỗi mai màu đen quân cờ có thể nhận lấy một bộ quần áo một bộ quần áo là chỉ một kiện áo một cái đồ lót một đôi giày một đầu đồ, đồ lót một đôi bít tất cái kia màu trắng quân cờ có ích lợi gì ta vừa đến quân cờ vừa nói tự nhìn xem ta trên sách có đáp án bất quá ta phải nhắc nhở ngươi cái này quân cờ ngàn vạn muốn giữ kỹ cho ngươi ba giờ ở đây đọc sách thời gian tiếp đó n g ư ơ i nhất thiết phải rời đi ta còn có việc đi trước nói tôn v i n h phú đứng lên rời mập mạp thân thể đi ra ngoài sáu canh thứ ba đang viết chậm một chút thả ra chín mươi ba t i ế t chín mươi ba n ụ c nhã ta ngồi ở trong phòng cầm sách cùng ảnh chụp lật nhìn đứng lên quả nhiên tám cái trong tấm ảnh một tấm trong đó là mã tuấn hơn nữa đằng sau cũng tiêu chú danh hiệu của hắn là vương tám vị thủ lĩnh nhìn đều rất trẻ tuổi bất quá trong đó hoàng ảnh chụp rất kỳ quái bởi vì hắn mang theo mặt nạ màu vàng kim che khuất che ở mặt của hắn cho nên không nhìn thấy dung mạo của hắn đến nội những quân cờ này mỗi tháng số một cũng có thể lĩnh đến một phần bạch kỳ ba mươi mai hắc kỳ mười mai bạch kỳ là dùng để ăn cơm mỗi bữa cơm cần một con cờ theo lý thuyết bình quân mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm đồng thời lời bạt mặt cũng tiêu chú nếu như ngại không đủ có thể cướp người khác nếu như bị cướp hết như vậy xin lỗi ngươi cũng chỉ có thể ăn lá cây thẳng đến tháng sau số một mới có thể thống nhất phát ra hắc kỳ có thể đổi lấy một chút vật dụng hàng ngày tỉ như quần áo mỗi con cờ có thể tại giấu áo các đổi một bộ quần áo cũng có thể tại tảng thư c á c nhìn một máy sách còn có thể đi nhà tắm tắm rửa nhưng trước tám giờ tối nhất thiết phải rời đi những thứ này công cộng kiến trúc Bao sau quắt tối cái cũng đại viện, 8 giờ này về sau cũng không thể lưu n gian ư ờ Thông q u h ữ n giới thứ này có thể thấy này n có được, g o ạ môn 10 phần ám. mang màu kiếm lô, Không phần Trên người của ta mang theo màu đen ba lô, bên trong có nhận ảnh cùng 6. Không gian hắc theo của có ta g i ba chỉ mặc dù còn không biết không gian giới chỉ như thế nào mở ra nhưng tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác căn cứ ta suy đoán ta chỉ cần bước ra cái đại môn này liền sẽ có người tới c ư ớ p đồ vật của ta có thể như thế nào mới có thể bảo vệ không gian giới chỉ đâu hôm nay đã là hai nguyện tám hảo nhưng tôn vĩnh phú vẫn cho ta một tháng quân cờ cái này đã xem như đặc thù chiếu cố có thể không gian giới chỉ sáu bên ngoài bây giờ những người kia nhìn chằm chằm ta ta bây giờ không thể đem không gian giới chỉ lấy ra nếu không thì tương đương giấu đầu l ò i đôi ta hít một hơi thật sâu tiếp tục xem chú ý hạng mục cùng với địa đồ đồng thời lấy điện thoại di động ra đem tất cả số điện thoại tin tức ghi chép cùng ảnh trụ thanh trừ lại tách ra điện thoại di động tạp đem quân cờ tất cả đều bỏ vào áo lông bên trong trong túi đem khóa kéo kéo hảo ba giờ vừa đến ta liền đi ra ngoài hướng trên bản đồ biểu thị giấu áo các phương hướng đi đến đi ra sân thời điểm những người kia vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm ta nhưng lại không có người đọc thủ ta biết tại công cộng trong kiến trúc là không thể công kích người khác những người này tất cả đều là đến nơi đây tị nạn đoán chừng tất cả đều là trong ngoại môn đệ tử quả hầm mềm bất quá dù vậy ta cũng sẽ không nhỏ xem bọn hắn nói không chừng những người này tùy ý chọn đi ra một cái đều lợi hại hơn ta nói thật ánh mắt của bọn hắn để cho ta có chút kinh hoàng bởi vì ánh mắt kia quá mức lăng lệ quá mức khát máu ta chỉ có thể cố giả bộ bình tĩnh đi ra ngoài t ậ n lực để cho mình tư thế đi tự nhiên một chút cũng không phải ta nhắc gan mà là ta trên thân mang theo đồ trọng yếu nếu như những người này cùng nhau xử lý ta chắc chắn không đối phó được hơn nữa miễn vũ các bên trong mỗi người cũng có năng lực không thể tưởng tượng nổi nếu như bị cấp không gian giới trì ta muốn khóc đã chết rồi đi ra viện tử ta bước nhanh hướng dấu áo c ắ t phương hướng đi đến bởi vì ta dùng khoe mắt liếc qua nhìn thấy có hai người đi theo ra ngoài bỏ ra hai giờ cuối cùng đi tới dấu áo cắt cũng may dấu áo cắt chỉ ở bên cạnh trên núi bằng không còn không biết muốn đi bao lâu mới có thể đi đến hai người kia mặc dù một mực tại đằng sau đi theo ta nhưng lại cũng không đọc thủ đến rồi dấu áo cắt phát hiện trong viện tử này cũng có rất nhiều người ta đi vào chính sảnh nhìn thấy một thanh niên nghiêng chân ngồi ở trên thế ta vẫn đạo xin hỏi ngươi là nơi này quản lý sao u mới tới đúng vậy ta muốn đổi một bộ quần áo nói ta lấy ra một cái màu đen quân cờ thanh niên tiếp nhận quân cờ người mới có thể kiên trì đến nơi đây còn không có bị cướp vận khí không tệ đi theo ta nói thanh niên đứng lên đem ta dẫn tới bên trong gian phòng trong phòng có từng hàng tủ quần áo hắn chỉ vào tủ quần áo nói tùy tiện tuyển a nhưng chỉ có thể lấy đi một bộ xem trọng món nào liền xuyên cầm món nào không thể đổi bởi vì ta thường xuyên sử dụng hỏa ẩn năng tiểu linh tả tặng cho ta cái này áo lông tay áo đã bị đốt không ra bộ dáng cho nên tuyển quần áo mà nói ta tuyển một kiện sau lưng là được rồi bằng không nói không chừng lại muốn đốt tới tay áo thế là ta chọn một màu trắng sau lưng một đầu quần thường một đôi giày cứng đồ lót cùng bít tất tùy tiện tuyển một chút gặp ta chọn xong quần áo thanh niên chỉ vào bên trong gian phòng nói đi vào thay quần áo a trong phòng kia có thể tránh cho tinh thần lực điều tra ngươi có năm phút mau đi đi tránh sáu tinh thần lực điều tra đó là ý gì bất quá ta không quản được n h i ề u như vậy dù sao chỉ có năm phút thế là ta ôm quần áo đi nhanh tiến vào đóng ký cửa đổi lên quần áo tới đổi lấy đổi lấy ta bỗng nhiên ý thức được không gian giới chỉ vấn đề còn chưa có giải quyết thế là nhanh chóng ở bên trong trên quần xuyên qua cả tuyến đem không gian giới chỉ cột vào trên quần lót vì để tránh cho bị cướp ta chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp thay quần áo xong ta đi ra ngoài bởi vì mặc chính là sau lưng trên cánh tay trói khối chỉ nhìn một cái không xót t gì thanh niên mang theo tán tường nói không tệ ta ôm phía dưới quyền lễ phép nói cảm t ạ ta cáo từ trước thanh niên gật gật đầu ta đề nghị ngươi ở đây trong viện lưu đến tám h lại đi Tốt, cảm t ạ thế là ta trong sân tìm một cái chỗ ngồi xuống k h ô nghe n nói ngày mưa rông không thể tại dưới đại thụ tránh mưa bằng không có rất lớn khả năng bị xét đánh ra muốn khác tìm một chỗ tránh mưa mới được thế là ta bước nhanh chạy nhanh lên hướng mặt khác trên một ngọn núi chạy tới hy vọng có thể tìm được chỗ tránh mưa đồng thời vứt bỏ phía sau bốn người bởi vì ta màu đen ba lô chất liệu đặc thù cho nên nó là tránh mưa cho dù trời mưa xuống ta cũng không sợ đồ vật bên trong sẽ bị tới nước thế nhưng là chạy hơn một giờ ta toàn thân đều ướt đẫm vẫn không có tìm được có thể chỗ tránh mưa chợ phát hiện phía trước có cái rừng cây đại thụ dáng dấp rất rầm rạp ta cũng quan không hơn nhiều như vậy trực tiếp chạy đi vào cho dù có bị xét đánh nguy hiểm cũng không nhất định liền sẽ bổ tới ta đi tuy ta là đỏ mũi tên mệnh nhưng là không đến mức như vậy chút xui xẻo bốn người kia vẫn ở phía sau đi theo ta, ta tiếp a t tục hướng sâu trong rừng cây chạy tới hy vọng có thể vứt bỏ bọn hắn nhưng bọn hắn lại ra tốc đuổi theo tốc độ viễn siêu với ta rất nhanh ta liền bị bốn người vây vào giữa ta làm bộ nghi ngờ hỏi mấy vị có chuyện gì không một thanh niên cười lạnh một tiếng đừng giả ngu là ngươi chính mình đem đồ vật giao ra vẫn là chúng ta tự mình đ ộ n g t h ủ cầm ta bày một chiến đấu tư thế nói ngượng ngùng chúng ta còn cảm thấy chưa đủ sử dụng đây nói đột nhiên r ố i ra đấu trường một đạo hỏa diễm từ trong lòng bàn tay phun ra hướng lợi mới vừa nói thanh niên trên mặt vào tới quả nhiên hắn một bên lui lại một bên giơ lên hai tay ngăn cản ta bước nhanh xuống tới hy vọng trước tiên có thể bắt xuống một người sau đó lại đối phó còn lại ba cái bầu trời vẫn dông tố đan sen thỉnh thoảng có một đạo sấm xét xay qua không đợi vọt tới trước người đối phương chỉ cảm thấy cánh tay bỗng nhiên bị đổ vật gì đánh trúng thật lạnh rất đau ta dừng lại thân hình chỉ thấy chính mình cánh tay trái cắm ba cái băng truy băng truy đâm vào cơ bắp máu tươi chạy đi ra không băng năng lực hạt mưa đánh vào trên lá cây thanh âm quá ổn dẫn đến ta căn bản là không có nghe được â m thanh xè gió lại thêm sắc trời quá mở cho nên ta căn bản cũng không biết là ai bắn băng truy đang lúc này lời mới vừa nói thanh niên một cái dậm chân vọt tới thân ta phía trước lăng không n ả y lên một cất hướng đầu ta đã tới ta vội vàng giơ lên hai tay ngắn cản sau một khắc ta ngược lại bay ra ngoài thật là lớn lược đạo hai vai then chốt như tê liệt đau đớn bay ngược bốn năm mét mới ngồi sập xuống đất không đợi ta đứng lên lại bị một c ư ớ c đá vào trên đầu đầu trong nháy mắt liền ông một tiếng chống giống nằm trên đất tiếp đó chỉ cảm thấy mình bị một hồi quyền đấm c ư ớ c đá l ự c đạo của bọn hắn rất lớn mỗi một cái đánh vào người đều đau vô cùng bị đá hai mươi mấy chân ta giống giận một tiếng song t r ư ở n g hướng lên trên hai đạo hỏa diễm phương ra bọn hắn phân tán bốn phía mở ra ta cũng thừa cơ bỏ lên hướng lân cận một người sử dụng lạ m ẹ dạo ở thừa dịp hắn xứng sở thời điểm x u n g tới b ắ trong, trong lòng ta hung tợn suy nghĩ ta đã không quản bên trên cái gì chú ý hạng mục chỉ muốn giết chết mấy người này hai người bị đốt tiếng kêu rên liên hồi nắm đấm như mưa rơi nghẹn ở trên mặt ta ta ý thức mặc dù mơ hồ nhưng chính là không u ù n g tay tại ta chịu hơn hai mươi quyền phía sau bị một người khắc một cước đá vào ngực ta chỉ cảm giác ngực một muộn lần nữa hướng phía sau bay ngược đốt vào trên một cây đại thụ tiếp đó lại là một hồi quyền đấm tức đá đầu nhiều lần chịu đến trọng kích ta đã không đứng lên nổi chỉ có thể dùng cánh tay ôm đầu một thanh em tức giận nói đem lão tử cánh tay đốt thành dạng này con mẹ nó ngươi không phải phóng hỏa sao con mẹ nó ngươi lại phóng a hắn một bên giận mắng vừa dùng lực đá vào trên người của ta ta không nói một lời yên lặng chịu đựng đặt một lúc lâu hắn tiếp tục mắng con mẹ nó ngươi không phải có thể phóng hỏa sao lão tử hay dùng thủy tới dội dội ngươi hỏa nói hắn giải khai dây lưng quần đem nước tiểu g ắ t vào trên đầu ta ta nắm đấm bóp vang lên can nhanh chóng đưa tay hướng mạng hắn dễ chụp tới nhưng ta mới ra tay liền bị cái chân còn lại đá vào trên cánh tay đem cánh tay đá lại đi tiểu thanh niên cũng một cước đá vào ta trên cằm trực tiếp đem ta cái cằm móc nối đạp đi tiếp đó lại một chân chân hung hăng đạp tới một bên đạp vừa mắng ta thao con mẹ nó ngươi còn dám đánh trả lao tử một đao đâm chết ngươi người bên cạnh quên nhủ chớ gây ra án mạng chẳng lẽ ngươi đã quên tảng đá là thế nào chết tiếp lấy lại là một hồi quyền đ ấ một h ồ đá mấy người cầm đi bao lương của ta dần dần đi xa ta dựa vào trên t h n g cây toàn thân đau đớn xong quyền nắ không có thực lực ở đây sống chẳng bằng con chó quân cờ bị cướp đi tiếp xuống hai mươi ngày cũng chỉ có thể ăn lá cây qua ngày cũng may không gian giới chỉ không có bị cướp đi ta còn có một tí hy vọng ta nhất định phải cố gắng tu luyện sớm ngày có cường đại thực lực bây giờ ta ở ngoại môn bên trong thực lực là hạng chót một dạng tồn tại muốn tại bốn tháng sau luận võ lên đến trước ba danh lạch khó như lên trời đã như vậy ta thì càng phải cố gắng tranh thủ sớm ngày nhận được danh lạch nắm giữ tự do tốn sức b ò lên chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kỳ thực ta vừa rồi rất muốn dùng tiểu thương kiếm khí giết chết mấy người kia bọn hắn mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng tuyệt đối không cách nào tránh thoát tiểu thương kiếm khí thế nhưng là ta cũng không dám dùng bởi vì tác dụng phụ quá mạnh nếu như lại dùng liền trương tự hiên đều không chắc chắn chữa khỏi ta ai có tuyệt chiêu mà không thể dùng loại tình hình này thực sự là hậu Kỳ chính c là bởi vì thiên phú quá thấp cho nên ta không năm chấp nhận được danh lệch vốn định vai trương triệu hoán phủ đem lại tỷ triệu hoàng tới để cho nàng giúp ta sao cái tin miễn cho cha mẹ cùng tiểu linh tạ lo lắng nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc người chỉ có tại trong nghịch cảnh mới có thể trưởng thành ta đỡ đại thụ chậm rãi xây dịch đến bên ngoài rừng cây tùy ý mưa rào tầm tã vẩy lên người cọ rửa lấy cơ thể còn tốt vừa rồi quần áo tới nước cho nên sử dụng ẩn năng thời điểm sau lưng cũng không bị cháy hỏng bằng không ta liền không có ý phụ c mặc tại trong mưa đứng hơn nửa giờ ta trở lại rừng cây khoanh chân ngồi ở dưới cây lẳng lặng ngồi xuống có thể trong bụng truyền đến từng trận cảm giác đói bụng để cho ta không cách nào tập trung tinh thần n g ầ n đầu nhìn lá cây hồng quân công nông trung quốc trường trinh thời điểm liền vỏ cây đều ăn qua lá cây hẳn là người ăn không chết ta ta cũng không nhận ra loại cây này không biết lá cây có hay không độc nhưng mà đại mập mạ tôn vĩnh phú nói qua, nếu như quân cờ bị cướp, hai mươi bốn ngày kế tiếp sáng sớm bởi vì tối hôm qua ăn lá cây dạ dày của ta tuyệt không thoải mái đi qua cả đêm khôi phục cơ thể không có đau như vậy ta lấy xuống tất cả khối trì ở trong rừng cây chạy khối trì mặc dù có thể tăng cường cơ thể cũng có thể dùng để ngăn cản công kích nhưng hai hại cũng rất lớn đó chính là hành động bị hạn chế trên người của ta mang theo một trăm bốn mươi cân khối chỉ cái này trọng lượng tương đương với ba túi gạo nam tử trưởng thành mang lên khối chỉ e rằng đi không được mấy bước liền sẽ mệt mỏi nằm xuống ta mặc dù hành động tự nhiên nhưng tốc độ vẫn nhận lấy hạn chế rất lớn thời khối chỉ giật giật cánh tay dội ra chân sáu quá nhẹ cảm giác thân thể giống như không phải là của mình ta ở trong rừng cây chắc ra chừng một trăm mét khoảng cách đo đạc phương pháp rất đơn giản ta mỗi bước một bước đại khái chính là một m khoảng cách cho nên bước ra một trăm bước chính là một trăm m mở sai s u sẽ không rất lớn nhiều nhất hai mươi mét tiếp đó ta lấy điện thoại cầm tay ra điều chỉnh đến đồng hồ bấm dây công năng đ ệ xuống đồng hồ bấm dây trong nháy mắt liền liền xông ra ngoài cảnh vật chung quanh nhanh chóng lùi về phía sau rất nhanh liền chạy tới điểm kết thúc năm bốn giây cái thành tích này đi tham gia thế vận hội olympic mà nói nhất định có thể đoạt giải quán quân vậy có phải hay không nói vận động viên giống ta dạng n à y rèn luyện cũng có thể nắm giữ loại này thành tích đâu dĩ nhiên không phải ta sở dĩ có cái chủng này thể chất là bởi vì ăn thật nhiều c ự c phẩm nhân sâm bằng không cả ngày tiếp nhận loại này không giống người rèn luyện thân thể của ta đã sớm hoặc mất chính là bởi vì nữ hiệp dùng người tham gia cho ta tăng cường thể chất cho nên ta mới khác nhau tại t h ư nhân năm bốn giây cái thành tích này ta cũng không hài lòng bởi vì bây giờ còn chưa phải là ta trạng thái đ ỉ n h phong ta toàn thân đau đớn dạ dày m ỏ i như tay mũi bằng không hẳn là sẽ mo hơn một chút đem c ố i chỉ trôn ở dưới cây tạm thời không mang mặc dù đã mất đi phòng hộ hiệu quả nhưng tốc độ của ta lại có thể tăng lên rất nhiều t h ở xuống sau lưng hai tay giấy lên hòa diễm bắt đầu luyện tập h uy quyền đá vào cẳng chân l a n lộn né tránh các loại động tác đồng thời phối hợp với ẩn năng cùng một chỗ sử dụng bàn tay thỉnh thoảng p h u n ra một đạo hòa diễm hai giờ sau đó ta ẩn năng toàn bộ hao tổn khoảng không hao tổn khoảng không tiếp đó tùy ý nó chậm rãi hồi phục đây chính là ẩn năng cơ bản nhất phương pháp tu luyện cũng may ta lần này đi ra ngoài không mang lão già lừa đảo cho ta bút ký cho nên coi như ba lô bị cướp đi ẩn năng sự tình sẽ không tiết lộ ra ngoài vì để tránh cho cùng bốn người kia chạm mặt ta quyết định rời đi khu vực này đi k h á c trên núi chờ thực lực tăng cường trở lại báo thủ bởi vì ta hôm qua liền đã đọc thuộc lòng chú ý hạng mục biết cái nào ngọn núi có thể đi cái nào ngọn núi không thể đi cho nên ta vượt qua ba toàn núi đi tới một cái địa phương mới đi tới đi tới đông nhiên ở trong rừng cây nhìn thấy một mảnh đất trống trên đất trống có một đơn sơ nhà gỗ ta đứng tại ngoài phòng khách khí vấn đạo có a y không có thể đi ra cùng ta luận bàn một chút không một cái tóc dài nữ nhân từ trong nhà đi ra nàng xem đi lên hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thân cao một m bảy tả hữu khuôn mặt lạnh lùng v ấ n đạo người mới muốn so tài ngoại môn vẫn còn có nữ nhân dựa theo tình huống nơi này đến xem nữ nhân nhất định sẽ biến thành đồ chơi nhưng nữ nhân này lại tựa hộ như cũng không phải là đồ chơi hơn nữa còn nắm giữ phòng ở xem ra hẳn là rất lợi hại tồn tại nghe được nàng đồng ý ta vội vàng khoát tay nói không không không ta không cùng nữ nhân động thủ ngượng ngùng cái dày ta đi tìm người khác khiêu chiến nói xong ta vội vàng bước nhanh hướng địa phương khác đi đến ta vì cái gì không cùng nàng luận bàn nguyên nhân có hai đệ nhất so tài khó tránh khỏi sẽ có tứ chi đụng à o ta không có thể cùng tiểu linh tả trở ra nữ nhân làm mờ mờ đệ nhị nữ nhân này thực lực chắc chắn rất mạnh ta không nghĩ vừa lên tới liền chơi lớn như vậy tính kiêu chiến đi tới đi tới lại nhìn thấy một gian nhà gỗ ta vẫn như c ũ đứng ở ngoài cửa lễ phép hô có ai không có thể đi ra cùng ta luận bàn một chút không chỉ chốc lát sau bên trong đi ra một tên đại hán hai tay để trần toàn thân đen như mực giống như là từ châu phi di dân tới hắn mang theo bất mắn nói thật sớm thần nôn náo cái gì mà nôn áo có để cho người ta ngủ hay không nhìn xem cái tia đen nhánh làn ra ta có chút cả làm nói không ngượng n g ủ ta chỉ là muốn tìm người luận bàn một chút không cắt ngủ đâu ta không từ thầm thở dài khách khách khí khí tìm người luận bàn một chút đều khó như vậy chẳng lẽ thái độ nhất định phải cứng rắn chút mới được đại hán quét ta vài lần hơi không kiên nhẫn nói nghị cắt cũng được chờ hai giờ ta tỉnh ngủ lại nói nói xong đại hán đánh một cánh áp đi trở lại trong phòng đồng ý chơi liên chờ à thế là ta xếp bằng ở cửa ra vào cách đó không xếp b ằ ứ n g lên yên lặng khôi phục cẩn năng chờ đợi hai giờ sau luận bàn Ta n h ư vậy có lễ phép m ờ i n g ư ờ i luật bốn ả n không đắc tội với người, hơn nữa sẽ đắc đây tội với v c hai í tính n h cách là c ủ ta, ngược l ạ đây là k h ô n giờ cho chết phép đánh n g ư ờ chỉ có chiến chỉ có có chóng nhiều nhất sẽ bị đả thương, nhưng ta có thể hút lấy đến rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ có dạng này, ta mới có thể nhanh chóng trưởng thành. là luật lấy này, ta rất ta trưởng bản, bị đả đến dạng mới i đấu, sẽ g 2 phía sau đại hán một bên bưng răng thùng đánh răng vừa cùng ta nói chuyện tiểu tử trước đó chưa thấy qua ngươi đến đây lúc nào đại hán làn d a vô cùng đen nhưng hắn răng lại soạt vô cùng chăm loãn tất nhiên hắn chủ động theo ta đáp lời ta cũng khách khi nói sáng sớm hôm qua mới tới đại hán vừa đánh răng một bên một miệng nói không rõ nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết hôm qua bị thu thập rất nhiều thảm a đồ vật đều bị người cướp đi a thật là như thế nào không có sớm một chút để cho ta đụng tới ngươi sáu ta người này vô cùng phúc hậu chỉ giật đồ không đánh người cho nên nói tháng sau phát quân cờ thời điểm ngươi liền thành thành thật thật con cờ giao cho ta miễn cho bị người khác cướp đi quá lãng phí sáu t a thao sáu bị ngươi cướp cũng không phải là đoạn nhưng ta vẫn gật gật đầu nói nếu như ngươi có thể đánh thắng được ta đồ vật chính là của ngươi nhược nhục cường thực quy cụ ta hiểu ân tâm tính cũng không tệ lắm trước đó có một gia hỏa ở đây chờ đợi nửa tháng liền điên rồi Hắn cũng là bởi vì tầm cao khí ngạo, lại không thực cho thật cho cũng ngạo, nên người cao lực gì, là lại bởi bị vì vò tầm dạy sự đại i rồi. ê n đ hắn xúc xúc miệng nói, làm như liếu, chính miệng làm nói, liếu, như như trên a vừa ồ i nói, người con cùng n của phúc cho ta vô hậu, tay rất trống rỗng xuất hiện một cái gà quay hắn hỏi có cần phải tới cái đ u ổ i gà c ả m tạng ta sáng sớm ăn xong ta mới sẽ không tiếp nhận ân huệ của hắn ai biết hắn có cái gì ý đồ ai biết cái kia gà quay có hay không độc đại hắn gặp ta không ăn mình ngồi ở trên mặt đất gặm còn vừa ăn một bên phát ra chật lưỡi âm thanh thỉnh thoảng tán thưởng một câu thật mẹ hắn đúng giờ làm cho ta nước bọt đều nhanh chảy ra thông qua nói chuyện ta biết cái này gà là dùng màu trắng quân cờ đổi lại hai cái bạch kỳ một con gà sau khi ăn xong đại hán lau miệng nói kỳ thực ta là không muốn cùng ngươi so tài động thủ liền muốn tiêu hao thể lực cái này tiêu hao thể lực đâu chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy bói bụng không có lợi l ắ m a ta nghĩ nghĩ nói không bằng như vậy đi ngươi cùng ta luận bàn một giờ ta mời ngươi ăn một con gà như thế nào bất quá phải chờ tới tháng sau phát quân cờ thời điểm mới có thể mời ngươi ăn không được năm cái đại hán dội ra năm ngón tay nói ta lắc đầu l i ê n một cái ta cũng không phải chỉ cùng người luận bàn một lần đại hán nhìn đồng hồ tay một chút nói tốt ta tốt ta bây giờ mà bắt đầu tính giờ ta đầu gối hơi gấp dưới chân b ô n g nhiên đập mạnh cơ thể như lợi kế i m vậy hướng đại hán chạy qua lấy xuống khối chỉ ta đây tốc độ so trước đó nhanh một mảng lớn v ọ t tới đại hán trước người ta lăng không vọt lên cơ thể xoay tròn một cái đá nghiêng hướng đại hán đầu hung h ă n g đá vào sáu hôm nay v ề bộn nhiều việc đến nước này canh một ngày mai ba canh bộ túc hy vọng đại gia thông cảm g á n lên bản thân ảnh t r ụ một trường cung cấp bạn cứ gây nhóm thưởng thức chín mươi lăm tiết chín mươi lăm tiến bộ đại hán lộ ra hàm răng chắn đoãn cười hắc nhìn như vụng về cơ thể động tác vô cùng cấp tốc hắn nâng lên cánh tay ngăn cản ta đầy một cước đá vào cánh tay của hắn bên trên nhưng lại cảm giác phảng phất đá vào trên miếng sắt một dạng đau đến ta thiếu chút nữa để cho lên tiếng hắn trở tay bắt lấy mắt cá chân ta dùng sức luân hai vòng đem ta văng ra ngoài ta bay vài mét một tay chống đất nhanh nhẹn một cái lật nghiêng ổn định thân hình đại hắn tán thường nói thân thủ rất nhanh nhẹn không tệ bất quá chỉ là võ ký tốt là không có tư cách gia nhập vào huyện vũ cát lấy ra thực lực chân chính của ngươi a ta cũng rất lâu không có động thủ hôm nay liền để ta sống động hoạt động cân cốt đại hán đưa tay bóp ken két kêu vang tốt vậy ngươi cũng nên cẩn thận nói ta lại xông tới vận hành nhận năng hai tay trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ hướng đại hán bả vai trộm tới ai ngờ đại hán chẳng những không nhẽ ngược lại hướng cổ tay của ta trộm tới ta vội vàng dập tắt ngọn lửa trên tay lui về phía sau một bước đại hán cũng dừng lại nghi ngờ hỏi như thế nào không đánh ngươi không phải muốn cắt tha sao là ta chỉ muốn so tài nhưng không muốn đánh thương ngươi đ ã thương ta ha ha đại hán phảng phất nghe được trên đời chuyện tiếu lâm tức cười nhất cười một hồi lâu mới lên tiếng ta không phải là đồ đẩn sẽ không tự tìm đ ắ n g ăn đến đây đi tất nhiên hắn đều nói như vậy ta cũng chỉ đành lần nữa xuống tới huy quyền đá vào càng chân phối hợp t h ầ n năng cùng một chỗ sử dụng ta càng đánh càng thông thạo nhưng là càng đánh càng kinh hãi lòng ta kinh hãi là đối phương năng lực đại hán đánh nhau thời điểm thân thể sẽ xuất hiện một tầng màu vàng nhàn nhạt, nhạt lồng ánh sáng có lồng ánh sáng bảo hộ ta căn bản là không phá nổi phòng ngự của hắn Bất chi bất tháng Ta chi giác, hơn nửa tháng đi qua. Ta mỗi ngày nửa qua. đều sẽ Năng lực của hắn là ngũ hành trong bí thuật, hành lực là cực của thuật thổ thuật, bí đẹp mỗi ạ n ngày, lúc tỉ thí hắn chỉ dùng năng lực phong ngự, chưa từng chủ động công kích qua ta, ta biết, năng lực của hắn nhất định không đến mức này. h thí chỉ chưa chủ kích qua qua ta, ta của mười mấy mức m biết, lúc lực lực tỉ ngày cùng hắn luận bàn s o n g ta tìm cái rừng cây tiếp tục luyện tập cơ thể tính cân đối cùng ẩ n năng mỗi ngày đều m ệ t tình trạng kiệt sức bất quá cũng may thể chất đủ mạnh cơ thể mới không có sụp đổ đây hết thể đều phải cảm tạ nữ hiệp sáu nghĩ đến nữ hiệp ta ánh mắt trở nên trở nên lo lắng cũng không biết hắn hiện tại thế nào sáu nửa tháng n à y tới thực lực của ta có tiến bộ rất lớn bất quá cái này tiến bộ là chỉ nhanh nhẹn cùng tốc độ phản ứng ở n ă n g phương diện không tiến triển chút nào điều này cũng làm cho ta càng thêm sầu lo sau ba tháng có thể được đi ra ngoài giành ngay s a o ta đáp ứng qua đường trí long cũng chính là làn da đen nhánh đại h á n mỗi ngày hắn bồi ta luận bàn một giờ ta tiến hắn một cái gà quay mà một cái gà quay cần hai k h ỏ a bạch kỳ mỗi người mỗi tháng có thể được ba mươi k h ỏ a bạch kỳ ta bây giờ đã cùng hắn so t ả i m ộ ư ơ i năm ngày vừa vẫn đem tháng sau ba mươi mai bạch kỳ tất cả đều đưa cho hắn miễn cho bị người khác cấp đi sáu hôm nay chính là phát quân cờ thời gian Ta s á người sớm liền chạy tới ngoại môn liền lúc ngoại đại viện, lúc này trong nội viện đã đứng rất nhiều này trong đứng n chạy rất g đã bao quát trí đường lời ò n cùng g v nói g à y đ nục bốn c ta á ra c sẽ phải chịu vô cùng xử phạt nghiêm khắc chỉ chốc lát sau đại mập mạp tôn vĩnh phú cầm ũ n chính g là tới quân cờ sau đó trong lòng ta hơi có chút cảm thán ăn hơn nửa tháng lá cây cái kia chua sót hương vị để cho ta rứt hoài niệm chân chính độ ăn đang lúc ta cảm thán thời điểm nhục nhã ta bốn tên kia xuống tới trong đó một cái nói nếu như không muốn giống như lần trước một dạng bị đánh hãy ngoan ngoãn con cờ dao ra làm cái gì làm cái gì đ ư ờ n g chí long đi tới tiểu long à có phải hay không hẳn là đem đáp ứng cho quân cờ của ta lấy ra đương nhiên ta nói lời giữ lời ba mươi mai bạch kỳ là của ngươi nói ta đếm ra ba mươi mai màu trắng quân cờ đ ư ờ n g chí long cười ha h à nói không tệ không tệ về sau tiếp tục tìm ta lập bàn à đúng có cần hay không ta bảo vệ ngươi rời đi ngọn núi này thu phí năm mai màu đen quân cờ đ ư ờ n g chí long dối ra bàn tay to nói ta cười một cái nói không cần ngươi cái tên này thu phí quá tối bất quá sáng sớm ngày mai ta sẽ đi tìm ngươi so tài vậy ngươi bị cấp cũng đừng quản ta ạ nói xong đường trí long đi đến phía trước lĩnh quân cờ đi ta nhìn bốn người kia bình phục tâm tình một cái nói đem ta ba lô trả lại cho ta ta dùng quân cờ trao đổi mụ nội n ó ngươi cho rằng leo lên goji là chúng ta cũng không dám động tới ngươi ta hơi nhữ m à y mau ta là tại cùng các ngươi thương lượng dùng quân cờ đổi về ba lô đổi tốt tiếp xuống trong ba năm mỗi lần phát quân cờ thời điểm đều ngoan ngoan giao ra liền đem đổ vật trả lại ngươi một tên khác phách lối nói đem đổ vật đưa ta cái này mười cái hắc kỳ cho các ngươi mười cái thứ sáu chờ sau đó ngươi cẩn thận một chút hắn hư lệnh nói ý đồ rất rõ ràng chỉ cần ta bước ra cái việc này bọn hắn liền sẽ đậu thủ rất nhanh quân cờ phát ra hoàn tất tôn vĩnh phú nói tốt các vị chúng ta tháng sau gặp lại nói hắn di chuyển mập mạp thân thể đi trở lại trong phòng đ ư ờ n g chí long nói muốn đi nhà ăn mua gà quay theo ta không cùng đường cho nên c h í n h ta trước tiên đi về bốn tên kia lại cùng đi lên thật sự cho rằng ta là quả h n g mềm dễ mà bóp vậy chỉ dùng các ngươi thử xem ta hơn nửa tháng cố gắng thành quả thế là ta cố ý chọn địa phương vắng vẻ đi rất nhanh liền đi vào trong một rừng cây tiếp đó dừng bước bốn người bọn họ rất nhanh liền xông tới trong đó một cái t r â m trọng nói u cố ý đem chúng ta hướng về ít người chỗ lĩnh chẳng lẽ lần trước không có bị đánh đủ ta lạnh giọng nói bốn cái cùng tiến lên có gì tài ba có loại một đối một ta thua quân cờ chính là các ngươi ta thắng các ngươi không phải còn có ba người ta cũng cầm không đi con cờ của các ngươi có tặng thưởng hảo liền để ta xem một chút ngươi mấy ngày nay có cái gì tiến bộ vóc người cao nhất nam tử nói thời gian rất lâu không có cùng thái điều động thủ một lần năng lực của ta vừa vặn khắp năng lực của hắn ba vị huynh đệ lui về sau lui để cho ta cùng hắn chơi lừa nhanh lên giải quyết mấy anh em còn muốn đi c ư ớ p người khác đâu nói ba người khác lui về phía sau một chút người nam tử cao nói ta gọi cao kiện nhớ kỹ ngươi là bị ta cao kiện đánh bại nói trước mặt hắn chống rông xuất hiện một cái sắp xếp băng t r ù y nguyên lai、like、hắn chính là lần trước cái kia khống băng giả chẳng thể trách hắn mới vừa nói năng lực của hắn vừa vặn khắc ta ngón tay hắn bắn liên tục từng viên băng t r ù y hướng ta bay vụt mà đến thân thể ta nhanh chóng bắt đầu chuyển động cùng đường trí long so tài nửa tháng ta trở nên vô cùng nhanh nhẹn một bên trốn tránh băng truy vừa hướng đối phương tới gần nhìn thấy ta nhanh nhẹn như vậy cao kiện sửng s ố một chút mà đang khi hắn xứng sở thời điểm ta đã đi tới trước người hắn hung hăng một k hựu tay hướng bộ ngực hắn đánh tới cao kiện trở lại bình thường nhanh chóng lùi về phía sau hiểm hiểm tránh thoát công kích của ta ta đương nhiên sẽ không liền như vậy bỏ qua lần nữa tới gần thân thể của hắn liên tiếp công kích về phía hắn gọi mà đi bởi vì hắn vừa rồi quá mức khinh địch cho nên vừa lên tới liền rơi xuống hạ phòng bị ta đẻ lên đánh khoảng cách gần dưới tình huống hắn băng năng lực tựa hồ không phát huy ra được hơn nửa võ kỹ của hắn cũng không có gì đặc biệt nửa tháng trước có thể đẻ lên tà đánh nhưng ta đón nhận nửa tháng huấn luyện thao xuống tất cả khối chỉ cho nên ta mới có thể đánh thành thạo điêu luyện. rất nhanh ta bắt được một cái cơ hội một tay bóp lấy cánh tay của hắn một tay để lại bờ vai của hắn dùng hết mười sáu lộ cầm nã thủ lợi dụng kỹ xảo phát lực trực tiếp tháo xuống hắn cánh tay phải then chốt hắn đau gào lên thê thảm bên cạnh bỗng nhiên hàn khí n g ư n g kết tay của ta trên cánh tay xuất hiện một tầng bằng xương hàn khí nhanh chóng hướng ta toàn thân lan tràn mà đến ta vội vàng thả ra cao kiện d i o bước lui lại một bên lui lại một bên sử dụng là năng nhanh chóng đem chính mình hai tay hỏa diễn hóa dù vậy ta vẫn toàn thân hơi hơi r u lên bởi vì cái kia hàn khí đã xuyên qua cánh tay xâm nhập thân thể của ta loại kia cảm giác lạnh như băng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt cao kiện cánh tay phải đứng thẳng k é o xuống không dám loạt động ta cố nén không để cơ thể run r u dày cố giả bộ bình tĩnh hỏi như thế nào còn muốn đánh nữa hay không nếu như không đánh ta giúp ngươi đem cánh tay tiếp hảo hảo thính ngươi có gan hôm nay là ta khinh thường tháng sau chúng ta lại đánh một lần nếu như ngươi thắng ta đem đồ vật trả lại ngươi nếu như ngươi thua kế tiếp một năm quân cờ đều là của ta chơi hay không vui lòng phục hồi nói ta đi tới giút hắn tiếp hảo cánh tay tiếp đó quay người rời đi bọn hắn không có lại đến cấp ta quân cờ đi ra tầm mắt của bọn hắn phía sau ta mới tựa ở trên cây toàn thân run lên cho dù cánh tay thiêu đốt h ỏ a diễm cũng không cách nào chống cự loại kia đến từ nội tạng rét lạnh ta đã từng thấy qua lão già lừa đảo toàn thân h ỏ a diễm hóa nhưng ta không dám n ế m thử bởi vì muốn cho nội tạng h ỏ a diễm hóa là rất khó khăn làm không tốt sẽ đem mình thiêu chết nhưng bây giờ sáu do dự mãi ta vẫn không dám thử đem nội tạng h ỏ a diễm hóa mà là nhanh chóng hướng dấu áo cắt chạy tới dùng vận động sinh ra nhiệt lượng xua tan giá rét cảm giác một đường chạy đến dấu áo cắt ta dùng quân cờ đổi một bộ quần áo mới chạy hơn một giờ rét lạnh kia cảm giác hướng phòng tắm phương hướng chạy tới ngược lại hắc kỳ t ử không thể đổi ăn chỉ có thể dùng để đổi lấy vật dụng hàng ngày hoặc tắm rửa hơn nữa ta cũng hơn một tháng chưa giặt qua tắm hoàn toàn chính xác hẳn là đi cọ rửa một chút cũng may nhà tắm ngay tại dấu áo các bên cạnh cho nên ta an toàn tiến nhập nhà tắm cọ rửa hoàn tất thay đổi quần áo mới cầm nhà tắm cung cấp cây kéo tùy tiện cắt c ắ tóc t tiếp đó hướng ta ở vùng rừng rậm kia đi đến sáu chín mươi sáu tiết chín mươi sáu ba cái danh n g ạ c h thời gian đ ú n g d ù n g đảo mắt đã vượt qua ba tháng trong vòng ba tháng ta lớn nhỏ đã trải qua mấy trăm cuộc chiến đấu đương nhiên trong đó đại bộ phận là cùng đ ư ờ n g chí long luật bản bây giờ ta và vừa tiến vào h u y ễ n vũ các thời điểm không thể so sánh nổi bây giờ ta giống như hùng n ư n g đồng dạng trên mặt có một đạo vết sẹo đó là hơn một tháng trước cùng cái k i a bốn cái hôn đàn giao thủ thời điểm làm cho mặc dù ta bị thương không nhẹ nhưng bọn hắn cũng bị ta đánh rất thảm không sai bốn cái cùng tiến lên bị ta đánh rất thảm nguyên nhân là bọn hắn đánh cược thua dưới mất cũng không đưa ta ba lô cho nên ta liền cùng bọn hắn động thủ động thủ sau đó ta cuối cùng đem màu đen ba lô cầm trở về mặc dù đồ vật bên trong còn lại nhưng mó gà cùng mực nước đều xấu không thể dùng để v é phủ cho nên ta cũng không có có thể triệu hoán đại tỷ đến đây hỗ trợ truyền tin tiêu thất bốn tháng rồi cha mẹ chắc chắn lo lắng chết ta rồi sáu ta thở dài đi vào ngoại môn đại viện hôm nay là ngày mùng ngày một tháng sáu mỗi nửa năm một lần tranh tài ngay hôm nay bày ra vừa vào cửa liền thấy giống như, như ngọn núi nhỏ đường trí long ta đi qua lên tiếng chào hỏi gozilla ta vừa rồi đi tìm ngươi tới phát hiện ngươi không ở nhà như thế nào không có bảo ta cùng đi à. nghe ta gọi hắn ngoại hiệu hắn cũng không sinh khí ai biết ngươi ở đâu cả ngày hành tung lơ lửng không cố định ha, ha hôm nay so tài hy vọng rút thăm thời điểm đừng tìm ngươi đội tới ta rất muốn đạt được ba cái kia danh lạch sáu đồng t r í long cải chính không phải ngươi nghĩ đến danh lạch mà là đứng ở trong viện tử này người đều nghĩ lấy được danh lạch nhưng danh lạch cũng chỉ có ba cái phải biết nhận được danh lạch đồng thời có thể có được một chút bảo vật ta xem ta đây mai không gian giới chỉ chính là ba năm trước đây lấy được hoàn g t ô n thân tự mình ta đeo lên đó à. ta có chút im lặng nói đây là ngươi thứ chín mươi bảy lần theo ta hiện bài sáu trong khoảng thời gian này ta đã từng nói xa nói gần hỏi thăm mở ra không gian giới chỉ phương pháp đ ư ờ n g chí long cũng nói cho ta biết hơn nữa hắn còn nói không gian giới chỉ không tồn tại nhận chủ kiểu nói này bất quá ta dùng phương pháp của hắn vẫn như c ũ không cách nào mở ra chiếc nhẫn m à u bạc xem ra cái này hoặc là chiếc nhẫn m à u bạc cũng không phải là không gian giới chỉ hoặc là đ ư ờ n g chí long không có dạy ta chân chính phương pháp ta đối với chiếc nhẫn m à u bạc càng lai việt thất vọng sáu chỉ chốc lát sau tôn vĩnh phú xuất hiện hắn tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ nói các vị nửa năm một lần luận võ lại muốn bắt đầu chúng ta ngoại môn hết thể hai trăm bốn mươi hai người nhưng ta không tham gia luận võ cho nên chính là các người hai n ơ i mốt người tham gia t h ị thí bởi vì xuất ra một cái số lẻ cho nên lần này rút thăm thời điểm sẽ có một chi khoảng không k ý nắm giữ khoảng không k ý người tạm thời không cần lập võ những người khác 2 4 i trăm 0 ố n m ư đợi đến lúc này cầm khoảng không k ý người trực tiếp tiến vào 16 t i ế n 8 vòng bán kết ta nghi ngờ thấp giọng hỏi đ ư ờ n g chí long gozilla d cái này 16 t i ế n 8,8 t i ế n 4, b a cái danh n lệch là thế nào tuyển ra tới đ ư ờ n g chí long nói rất đơn giản à 4 t i ế n 2 thời điểm sẽ có hai tên tuyển thủ bị đào thải mà hai tên tuyển thủ còn có một lần tỷ võ cơ hội trong bọn họ người thắng trợn có thể có được cái thứ ba danh lệch theo ta thầy à, ngươi cũng đừng nghĩ ngay cả ta đều không chắc chắn cầm tới trước ba cái danh lệch ta đoán chừng ngươi ngay cả sáu mươi còn không thể nào vào được ngươi cũng quá coi thường ta a không phải ta xem thường ngươi a lão đệ ngươi mỗi ngày theo ta lập u bản ngươi có bao nhiêu cân lượng ta còn không biết ta ở đây chờ đợi hơn mười năm biết người nơi này có cái, gì thực lực. Vạn nhất ngươi một, cái một chút cõng chi thứ nhất ký liền rút đến liễu ngọc yên vậy coi như thoải mái chết được trực tiếp tại đấu vòng loại liền cút đồng chí long mang theo kiên kỵ nhìn một chút trong viện duy nhất nữ tử Nhỏ trong nói, k lòng ta yên lặng cầu nguyện tôn l ĩ n h phú trên tay chống rông xuất hiện một cái dương đặt lên bàn nói không cho phép dùng tinh thần lực dò xét xếp hàng từng cái từng cái tới rút thăm tiếp đó cho ta xem ngươi rút đến chính là số mấy đám người vội vàng xếp hàng ta h ò a đại tinh tinh xếp hạng vị trí giữa phía trước hơn một trăm người tất cả đều hút xong ký nhưng lại không có người rút đến khoảng không ký cái này không từ để cho ta trái tim bịch bịch n h nếu như ta có thể rút đến khoảng không ký lời nói có thể còn có một k i a cơ hội tìm được danh lệch mộ d u n g nhất định muốn phù hộ ta a sáu gô di la tại phía trước ta hắn cũng không rút đến khoảng không ký thờ mắng âm thanh chút xui xẹo tiếp đó nói với ta đạo lao đệ hy vọng ngươi có thể rút đến khoảng không ký a cho ngươi mượn các ngôn ta đưa tay bỏ vào tuyển hào dương hít một hơi thật sâu từ bên trong lấy ra một cái viên giấy đem viên giấy mở ra phát hiện chính phản hai mặt tất cả cũng không có chữ viết khoảng không k ý ta không từ lên tiếng kinh hô mặc dù ta vừa rồi một mực cầu nguyện nhưng đồng thời không nghĩ tới chính mình thật có thể r ú t chúng phải biết ta từ nhỏ đến lớn uống đồ uống chỉ chúng qua một lần lại đến một bình hơn nữa cái kia đồ uống vẫn là thuốc trừ sâu ta lúc đầu chuẩn bị tự sát dùng sáu như thế nào ta hôm nay vận khí tốt như vậy thật chẳng lẽ là nữ hiệp phù hộ không có đạo lý a đây chẳng qua là một loại ký thác tinh thần mà thôi tóm lại bất kể nói thế nào ta lấy đến rồi khoảng không khí đồng chí long suýt chút nữa không có ngã xuống đất đoạt lấy trong tay ta dây trắng trái xem phải xem nói ta thao thật bị ngươi lấy được có cái đồ chơi này chẳng khác nào trực tiếp tiến vào mười sáu mẹ tiểu tử ngươi vận khí cũng quá tốt rồi đi bởi vì tôn vĩnh phú ngay ở bên cạnh cho nên khoảng không khí bị hắn cướp đi cũng không cái gọi là tôn vĩnh phú cười ha hả nói vận khí coi như không tệ chúc mừng chúc mừng nói tôn vĩnh phú tại trên quyển sổ ghi chép một chút tiếp đó ta mặt tươi cười đi tới một bên hưng ơ phấn trong lòng tất cả đều biểu lộ ở trên mặt ta sở dĩ muốn có được danh lệch cũng không phải vì bạo vật chỉ là đơn thuần muốn đi ra ngoài nhìn một chút phụ mẫu cùng tiểu linh tả miễn cho bọn hắn lo lắng dù sao ta vừa đi chính là hơn ba tháng tin tức hoàn toàn không có mặc dù trước khi đi ta và tiện nam cũng cười dân nói ta muốn trở về tổng bộ một đoạn thời gian hai mươi b ố hai giờ phía sau sân đấu võ sân đấu võ tổng cộng có hai mươi cái lôi đài lôi đài từ phiến đá xây dựng m à thành hai mươi cái lôi đài đồng thời l u ậ n võ tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt quy củ giống như trước đây không thể đánh người chết không thể đánh tàn phế người bằng không bãi bỏ tư cách tranh tài đồng thời còn có thể bị xử phạt cho nên rất nhiều người lựa chọn đem đối thủ đánh ra bên ngoài sân như vậy thì có thể chiến thắng hơn nữa lại còn không biết đánh chết hoặc đánh cho tàn phế đối thủ h u y ễ n vũ cát nhân mỗi cái cũng có năng lực đặc thù thường thấy nhất chính là ngũ hành bí thuật giống đường trí long hành thổ thuật khống chế phi kiếm kim hành t h u ậ t còn có giống cao kiện như thế trời sinh liền nắm giữ năng lực đặc thù khống băng giả tóm lại mỗi cái trên lôi đài đánh phải không cũng nhạc hồ ta trái xem phải xem tăng rất nhiều kiến thức hơn hai giờ phía sau hai trăm bốn mươi bị đào thải một cái n ữ a g o di z la l đương nhiên thành công tấn cấp hắn lên đài vừa mười mấy giây liền đem đối thủ đặt xuống lôi đài gọi là một cái tốc độ bất quá muốn nói đến tốc độ cái kêu gọi liễu mộng yên nữ nhân mới lợi hại đối thủ của nàng trực tiếp đứng tại bên lôi đài nói một câu ta bỏ quyền tiếp đó liền nhảy xuống lôi đài sáu thời gian nghỉ ngơi vì bốn giờ sau đó tiếp tục l u n võ ta nhưng là xấu rồi một mực ở bên cạnh xem kịch dù sao b ả n trưởng m ô n giúp được khoảng không kỳ a phải biết ta thế nhưng là đỏ múi tên mệnh hơn nữa rất lâu không có làm v i ệ c thiện không có đạo lý sẽ vận khí tốt như vậy cho nên ta bỗng nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm giống như có cái gì vận r ủ i sắp giáng lâm nhìn một hồi tranh tài ta liền đi tới nơi xa ngồi xếp bằng trên mặt đất âm thầm điều chỉnh trạng thái của mình ba tháng qua ta mỗi ngày đều sẽ k h o a n chân ngồi tính t o ạ chân khí trong đan điền vậy mà trở nên nhiều hơn cái này khiến ta vô cùng kinh hỉ bởi vì dự thi nhân số thiếu đi cho nên tranh tài tiết tấu tăng nhanh chỉ dùng hơn một giờ liền hoàn thành một trăm hai mươi đến sáu mươi đ ấ u bán kết thời gian nghỉ ngơi là một muộn sáng sớm ngày mai năm điểm tiếp tục tranh tài đồ ăn miễn phí cung ứng có đủ loại bánh ngọt có thể ăn ta ăn chút gì ngồi xếp bằng trên mặt đất chợp mắt đứng lên vừa mới tham gia qua tranh tài tuyển thủ đại bộ phận đầy bùi đất toàn trường là thuộc ta thoải mái nhất kỳ thực ta chiến thắng tỷ lệ vẫn đủ lớn liên tục chiến đấu thời gian nghỉ ngơi rất ngắn chờ bọn hắn đánh tới m ư ơ i sáu mạnh thời điểm coi như không có tình trạng kiệt x ư c cũng tuyệt đối không phải trạng thái đình phòng cho nên ta ở thời điểm này g a nh có rất lớn cơ hội chiến thắng cho nên bị đào thải tuyển thủ đều q u ă n g tới ánh mắt ghen t ị sáu ngày thứ hai thì cử hành sáu mươi đến ba mươi phẩy ba không đến mười lăm tái sự đ ư ờ n g t r í long mặc dù cũng vào vòng nhưng lại tiêu hao rất nhiều thể lực sớm đã không phải trạng thái tốt nhất mà bắt đầu tranh tài ngày thứ ba cũng chính là hôm nay chờ một chút liền muốn tiến hành mười sáu đến tám vòng bán kết ta lập tức liền muốn lên trảng lúc này đang tại hai tay chống mà ngồi chống đẩy để cho mình tiến vào trạng thái tốt nhất cùng lúc đó huyễn vũ cắt trên một ngọn núi khác một kiện rất khác biệt phòng nhỏ sáu phong niệm k ả hai tay chống cằm q u y t môn ngồi ở bàn tròn phía trước lầm bầm lầu bầu nói đồ quỷ sứ chắn ghét nhân gia vốn định trở về phía trước đi kỳ lăng thành phố tìm người không nghĩ tới điện thoại lại không gọi được h ừ về sau cũng không để ý tới ngươi nữa ngay tại phong niệm khả thì thầm thời điểm một cái tuổi trẻ nam tử đi vào phòng nam tử kia tuổi chừng hai mươi hai hai mươi ba tuổi tướng mạo bình thường nhưng lại mang theo nho nhã khí t ứ c mặc trên người một kiện màu trắng cổ đại x a bảo một bộ phong khinh vân đ ạ m biểu lộ nhìn thấy phong niệm khả bộ dáng nở nụ cười nghĩ gì thế nha sư phụ người đi vào như thế nào cũng không gõ cửa sáu ta xem cửa mở ra liền trực tiếp tiến bảo như thế nào đi ra ngoài chơi một năm cùng vi sư lạnh nhạt không có không có sư phụ bên ngoài không dễ chơi ta cũng không tiếp tục đi ra nam tử trẻ tuổi cười vấn đạo ở bên ngoài gặp phải chuyện gì không vui sư phụ chính n g ư ờ i tính toán đi thật đem vi sư xem thành thần loại sự tình này tính thế nào được đi ra sáu đi thôi vi sư dẫn ngươi đi giải sầu hôm nay là ngoại môn đệ tử tỷ võ tổng quyết tái ngoại môn cũng có mấy cái tốt người kế t ụ luận võ nhìn cũng là rất thú vị sáu canh thứ ba đang viết chậm một chút tuyên bố chín mươi bảy tiết chín mươi bảy vòng bán kết phụ cận có một rất cao khán đài trên khán đài đứng mấy cái nội môn đệ tử ở đối thủ của ta là cái tóc bạc người trẻ tuổi năng lực của hắn vô cùng q á i dị đạp lên nhịp bước kỳ quái chúng ta giới khán đài nhân rõ ràng có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn nhưng hắn đối thủ lại phảng phất không nhìn thấy hắn đùng dạng bốn phía luân mong cho nên nói năng lực của hắn vô cùng quái dị ta cũng tập trung mười hai vạn phần chú ý của lực từ vừa lên đài bắt đầu liền nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn để tránh hắn đột nhiên biến mất theo tiếng t h u n g văn g lên bắt đầu tranh tài nhưng hắn thân ảnh lập tức liền từ trước mắt ta biến mất quả nhiên theo ta đoán một dạng thật q u ỷ dị năng lực ta biết lúc này người ở dưới đài nhất định có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn mà ta cũng biết vì cái gì phía trước mấy trận tranh tài cùng hắn người đối địch sẽ nhìn đông nhìn tây bọn hắn đang nhìn người xem ánh mắt bởi vì người xem cũng có thể nhìn đến trắng phát thanh niên cho nên người xem chỗ ánh mắt nhìn tới chính là cái tên đó vị trí nhưng ta đây cái lôi đài phía dưới chỉ có ba cái người xem có thể bởi vì ta là rút đến khoảng không ký người mới bọn hắn cảm thấy bên này không có gì đáng xem cho nên tất cả đều đi khắc lôi đài phụ cận xem so tài trong đó người nhiều nhất c ò như muốn liễu kể tới vậy hắn di động thời điểm nhất định sẽ có âm thanh thế là ta nhắm mắt lại lẳng lặng nghe chung quanh vàng đọc sáu nghe được rất nhanh ta liền nghe được một cái phương hướng chuyển đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân ta muốn cũng không muốn dội ra đơn trường một đạo hỏa diễm trực tiếp phun tới thân ảnh của hắn lại xuất hiện ở ta trong tầm mắt có chút chật vật trốn tránh hỏa diễm ta đã biết hắn nhất thiết phải đạp lên cái kia nhịp b ư ớ c kỳ quái mới có thể tiến vào trạng thái ẩn thân nếu như bước chân hắn dối loạn liền sẽ lộ ra sơ hở ta mặc dù đang suy xét nhưng động tác cũng không dừng lại ngừng lại dưới chân hung hăng đập mạnh thân ảnh như mũi tên hướng trắng phát thanh niên vào tới chỉ s o n g tam đại bước liền đi đến trước người hắn luận tròn cánh tay một cái phải đấm móc hung hăng hướng trên mặt hắn đánh tới ai ngờ hắn cũng vô cùng nhanh nhẹn không lưng tránh thoắt quả đấm của ta lấy củi trò hướng bụng ta đỉnh lúc này liền muốn sử dụng m ộ ư ơ i sáu lộ cầm nát thủ ai ngờ hắn cánh tay bỗng nhiên phát lực bàn tay đánh vào bụng ta bên trên tiếp đó ra sức v ù một cái ta mạnh mẽ huy quyền hướng trên đầu hắn đánh tới đem hắn bước lui ta cũng ôm bụng liên tiếp lui về phía sau bụng bị bóp tư vị rất khó chịu đau đến mắt của ta nước mắt đều nhanh rơi xuống bất quá ta cũng coi như là học xong một chiêu này quá đau g ắ mà trắng phát thanh niên thừa dịp ta lui về phía sau thời điểm hắn cũng sắp bước lui lại tiếp đó lại mất đi bằng dáng t h ư ơ không tiêu thất ta lại nhắm mắt lại k i ê nhưng n nghe â là bọn họ dạng này ồn ào để cho ta căn bản là không có biện pháp ổn định lại tâm thần lắng nghe âm thanh xung quanh rất nhanh ta bị một cước đá vào trên mặt nhưng lại không nhìn thấy thân ảnh của đối phương cái này để người ta cảm thấy rất bị khuất ta bị đá thân ảnh một tắm nhưng rất nhanh liền ổn định thân hình tay phải trong nháy mắt hỏa d i ễ m hóa hướng hắn công kích vị trí của ta t r ụ m tới đáng tiếc sáu cái gì đều không bắt được đang lúc này ta lại bị người một quyền đánh vào phía sau lưng đau đến ta kêu lên một tiếng đau đớn thân thể hướng về phía trước lại đi tiếp lấy lại bị một cước đá vào e o ta lông mày liền nhăn tiếp tục như vậy không phải biện pháp sẽ bị đối phương nạnh sinh sinh hao tổn đến tình trạng kiệt sức thế là ta đột nhiên q u a y người trong lòng bàn tay phun ra lửa bàn tay không ngừng biến hóa p h ư n g vị kéo dài ba mươi giây lại vẫn không đem đối phương bước đi ra nhưng ta ẩn năng cũng đã tiêu hao một nửa mấy tháng nay tuy ta h ẩn năng không có gì quá lớn tiến bộ nhưng là không phải một điểm tiến bộ cũng không có p h ậ lạ mẹt ở thời gian từ lúc đầu bốn mươi giây đã biến thành sáu mươi giây thu hồi h ỏ a diễm ta âm thầm những mày nhưng lại nghĩ không ra đối phó hắn phương pháp đang lúc ta suy tính thời điểm hắn lại từ đằng sau ta tập kích chờ ta xoay người lúc phản kích thân ảnh của đối phương cũng đã tiêu thất sáu cứ như vậy ta bị giằng co năm phút lúc này trên thân đã trúng mấy chủ quyền đã lưu lại rồi rất nhiều dấu chân cuộc chiến này đánh trầm bị khuất đối phương đều ở sau lưng làm đánh lén không nói phía dưới mấy tên kia vẫn còn ồ nào để cho ta không cách nào ổn định lại tâm thần nghe đối phương tiếng bước chân mà ta ẩn n ă n g sớm đã hao t ổ n khoảng sáu chẳng lẽ e muốn m thua ở ở đây s a o sáu không không được ta nhất định phải nhận được danh lệch rút đến khoảng không k ý cơ hội lần này vô tiền k hoáng hậu nếu như không thừa cơ giành được tranh tài nói không chừng thật muốn đợi ba năm không cách nào tưởng tượng nếu như cha mẹ ba năm không chiếm được tin tức của ta có thể hay không cấp mắt chết cho nên ta phải ra ngoài mặc kệ dùng hiệu thương kiếm khí đối phương là dựa vào nhịp bước kỳ quái đạt đến ẩn thân hệ phét chỉ cần nhường hai chân hắn mất đi năng lực hành động hắn nhậm chức ta làm t ị cái này t h i ể u thương kiếm khí không thể đánh ở trên người hắn bằng không nhất định sẽ đem hắn đánh cho tàn phế cho nên ta chỉ cần đại khái phán đoán vị trí của hắn tiếp đó đánh vào trên lôi đ à i dựa vào nổ tung lực liền có thể nhường hai chân hắn t h ụ thương cho dù phổi tổn thương cũng ở đây không tiếc nghĩ tới đây ta đem vận hành chân khí đến phổi n h ẫ n nhịn đứng lên phải biết t h i ể u thương kiếm tức giận uy lực có thể so với pháo hỏa tiên a liên nghỉ núi đều có thể nổ cái đại lỗ thủng chỉ cần đứng tại năm m ở phạm vi bên trong đều sẽ thủ thương cùng lúc đó sáu trên khán đài bỗng nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh trong đó một cái nữ h à i q u ệ n miệng người lân cận vội vàng cùng hai người này chào hỏi sáu ba mươi năm giây lần này chỉ nhẫn nhị ba mươi năm giây thì đến cực hạn tại sao có thể như vậy trước đó đều phải n g ẹ n bốn mươi ba giây xung quanh chẳng lẽ là bởi vì ta chân khí trở nên nhiều hơn nguyên nhân sao không sai ta vì cam đoan có thể một lần thành công đem tất cả chân khí đều bước vào phổi mà lúc này hắn lại tại sao lưng ta đánh lén một cước đá vào ta trên lưng thân ta ảnh hướng về phía trước lảo đảo rồi một lần tiếp đó đột nhiên q u a n người ngón tay cái hướng về phía mặt đất đầu ngón tay ánh lửa l ó e lên thiểu thương kiếm khí thấu chỉ mà ra chỉ n g h e q a n h một tiếng đại địa phản g phất đều ở đây rung động lôi đài bị t ạ c cái hố to đá vụn bay loạn chắc lần này thiểu thương kiếm khí uy lực quá mạnh mẽ trực tiếp đem trắng phát thanh niên sụp đổ bay ngược ra ngoài ngay cả ta cũng lui về sau mấy bước đá vụn ở tại trên thân đem ta cánh tay đều vạch ra máu mà bên tiếng vang cũng đưa tới tất cả mọi người quan sát tí tách tí tách cái mũi lại bắt đầu chảy máu nhưng ta tới không bằng đi đau mà là bước nhanh hướng trắng phát thanh niên phóng đi hắn lúc này ngã ngồi trên mặt đất trên quần tất cả đều là vết máu đã không đứng lên nổi ta chạy đến bên cạnh hắn nắm lên hai chân của hắn đem hắn ném ra lôi đài tiếp đó q u á t lên trọng tài trọng tài ta thắng tôn v i n h phú chạy tới kiểm tra một chút trắng phát thanh niên tương thế xác định hắn không có làm bị thương x ứ n g cốt tiếp đó tuyên bố thắng lợi của ta cứ việc máu mũi đã nhiễm đỏ màu trắng sau lưng nhưng ta vẫn thất thố bật cười hai mươi b ố phong niệm khả nghe được nổ lớn âm thanh phía sau nhãn tình sáng lên đối với nho nhã thanh niên nói sư phụ ta xuống chơi một hồi nói xong liền theo thang lầu từ khán đài chạy xuống ta cười một hồi liền từ khán đài nhảy xuống che mũi nhưng máu mũi vẫn không ngừng chạy ra đ ồ n g nhiên một chương giấy vệ sinh từ phía sau đưa tới ta sau khi nhận lấy xoa xoa sau đó nói lại đến một chương tay kia lại đưa qua một chương nhưng lần này ta lại chú ý tới cầm giấy vệ sinh tay rất trắng nõn phảng phất là nữ hài nhi tay một dạng chẳng lẽ là liễu mậu yên ta vội vàng quay đầu lại cái này vừa nhìn một cái suýt chút nữa không có cả kinh ta q u a y hàm đều rơi trên mặt đất gió phong t i ể u t h ư sáu ngươi tại sao lại ở chỗ này h ừ phong niệm khả trên mặt mang kinh hỉ lại làm bộ tức giận nói đồ quỷ sứ c h ắ n ghét câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi à ngươi làm sao sẽ ở chỗ này trước tiên lau lau máu mũi của ngươi như thế nào c h ả y nhiều như vậy nói nàng đem trong tay một bao giấy rút tất cả đều nhét vào trong tay của ta ta một bên lau máu mũi một bên suy đo nói n cái kia ngươi sẽ không phải là nội môn đệ tử a đúng vậy a ngươi như thế nào trà trộn vào ngoại môn mà vẫn còn đánh vào b á t tưởng không thể lắm phong n i ệ m khả cười h í p mắt nói xong rồi cùng các ngươi nội môn đệ tử không cách nào so sánh được ta hơn ba tháng trước bị lừa tiến h u y ễ n vũ các sau đó mới biết tự do bị hạn chế ta muốn tranh thủ được trước ba danh lệch ra ngoài nói cho ta biết phụ mẫu một tiếng lúc tới rất vội vàng cũng không kịp t h ô n g chi bọn hắn bọn hắn nhất định cho là ta mất tích nói vậy ai sẽ lừa ngươi đi chúng ta ở đây tất cả đều là người tốt không nói láo phong niệm khả ngây thơ nói ta thở dài nhỏ giọng nói bị cái kia vương tôn lừa gạt đúng sư phụ ngươi là ai sẽ không phải trùng hợp như vậy cũng là vương tôn a phong niệm khả nói mới không phải sư phụ ta là lệnh tôn sáu nguyên lai、like、ngươi hơn ba tháng trước liền gia nhập vào huyện vũ cát chẳng thể trách ta trước mấy ngày muốn tìm ngươi thời điểm điện thoại di động của ngươi đều không gọi được đâu ta gật đầu một cái đúng vậy à ở đây điện thoại không tín hiệu ha ha chẳng thể trách ngươi nắm giữ loại kia năng lực kỳ quái nguyên lai ngươi là h u y ễ n vũ các đệ tử bất quá ta còn có một cái nghi vấn xem như nội môn đệ tử thực lực của ngươi tựa hồ cũng không phải rất mạnh à vì cái gì đây bởi vì ta là lệnh một trong mạnh nha chỉ cần học tốt bói toán thuật là được sư phụ nói nhân gia là nữ hải võ kỹ cái gì học một điểm là được rồi không phải vậy luyện đầy người bắp thịt lời nói về sau liền không gả ra được nữa nha phong niệm khả bĩu môi nói phóc sáu máu mũi của ta vẫn không ngừng chạy ra phong niệm khả nhữ khải lông mày uy Đồ q nói, nói ta dùng giấy vệ sinh tắc lại cái mũi vừa nghiên cứu gia thiệu thương kiếm tức giận thời điểm ta chưa từng nghĩ qua sẽ có mạnh như vậy tác dụng phụ bây giờ mỗi dùng một lần bệnh tình liền sẽ tăng thêm một phần lần trước trương tử hiên liền đã cảnh cáo ta nếu như lại dùng mà nói liền hắn cũng không chắc chắn chữa khỏi bệnh của ta nhưng lần này thực sự hình thức bức bách nghĩ không cần đều không được nếu như không cần ta liền triệt để không có cơ hội ngăn chặn cái mũi phía sau ta cười một cái nói phong tiểu thư bốn giờ phía sau ta còn có tranh tài cho nên phải trước tiên điều chỉnh trạng thái chờ so xong thi đấu sau đó chúng ta trò chuyện t i ế p a ân vậy được rồi đồ quỷ sứ chán ghét ngươi phải cố gắng lên a phong n i ệ m khả cười h í p mắt nói đã biết ta vừa đi về phía nơi xa thanh tịnh chỗ một bên khoát tay nói tìm một cái thanh tịnh chỗ ta ngồi xếp bằng trên mặt đất âm thầm khôi phục lại trận khí ẩn năng vừa rồi cũng hết sạch bốn tiếng nhiều nhất có thể hồi phục hai mươi phần trăm bất quá không sao chỉ cần có thể cho ta xem đến đối thủ thân ảnh là được chỉ là hai tay hỏa d i ễ m hóa không cần phờ làm ẹ n giờ mà nói hai mươi phần trăm năng lượng cũng có thể chống đỡ chừng mười phút đồng hồ hơn nữa đối thủ cũng nhất định tiêu hao không thiếu năng lượng cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ đến nỗi chân khí bốn giờ có thể hoàn toàn khôi phục thực sự không được ta liền tiếp tục dùng tiểu thương kiếm khí đã đánh vào bắt cường ta tuyệt không thể mất đi cơ hội lần này ngồi hơn ba giờ chân khí khôi phục hoàn tất đứng lên nhìn một chút quyết tái trình tự phát hiện goji la bi kịch bởi vì tám tiếng bốn trong trận chung kết đối thủ của hắn là liễu ngọc yên lúc này g o d z i la l một mặt chết cha mẹ bộ dáng ngồi ở cách đó không xa ta đi qua cười ha h à nói đường huynh đánh vào bắt c ư ở n g chúc mừng chúc mừng chúc mừng cái rắm đ ư ờ n g chí long v ẻ mặt đưa đ á m nói lại tờ mờ cùng lần trước m ộ t dạng tại tám tiếng bốn thời điểm đụng phải liễu ngọc yên ai trước đây ba danh n lạch lại không chuyện ta nhi ta nghiêm nghị nói g o d z i la l ngươi không thể như vậy thì chịu vua chúng ta là đ ỉ n h thiên lập địa nam tử hán có thể nào bị một cái nữ lưu hạng ư ờ i sợ đến như vậy đ ư ờ n g chí long lường ta một mắt đừng cho là ta không biết tiểu tử ngươi đang có ý đồ gì nếu như ngươi đánh vào bốn vị trí đầu mà nói liền sẽ đụng tới ta và liễu mậu yên ở giữa người thắng trận hoặc nói thẳng sẽ đụng tới liễu mậu yên ngươi hy vọng ta tiêu hao nàng một chút thực lực tiếp đó ngươi phần thắng sẽ trở nên lớn đúng không nói cho ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ liễu mậu yên coi như bị thương cũng có thể dễ dàng đánh bại ngươi g o d z i la l không phải kẻ ngu lập tức liền nhìn thấu mưu kế của ta ta làm bộ thở dài nói g o d z i la l ngươi hiểu lầm ta ta cũng không có chắc chắn đánh vào bốn vị trí đầu ta đây nói gì hoàn toàn là nghĩ cổ vũ ngươi giả quá giả đồng chí long lắc đầu nói vừa rồi ngươi làm ra động tĩnh rất lớn Ta t có người lợi hại, lợi hại. cũng ả nhận biết phong nhật hả ai không nhận biết ta đây chính là lệnh tôn đồ đệ duy nhất nguyễn vũ các hòn ngọc quý trên tay phải không ta và nàng không phải rất quen lần trước suýt chút nữa bị hắn một chiêu giết chết nhưng ta trải qua hơn ba tháng không giống người rèn luyện đã không phải tên ngây ngô gà mờ thực lực có chất vẫy bay vọt không biết lần này có thể hay không đánh thắng hắn bất luận như thế nào cửa này nhất định muốn kiên trì đánh vào bốn mạnh bốn t i ế n hai thời điểm liền sẽ đụng tới goji là cùng liễu ngộng yên ở giữa trong đó một cái bất quá bất kể là cái nào chắc hẳn đều đã không phải trạng thái toàn thịnh như vậy đánh thắng bốn t i ế n hai ta liền có thể thu được ra ngoài số người nhảy lên lôi đài ta theo đối phương làm một ôm q u y lễ vừa rồi từ goji la trong miệng biết được hắn tên là kim bằng tiếng trung vang lên chiến đấu bắt đầu hắn cũng không nói nhảm kết một kiếm chỉ sau lưng hai thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ trong đó một cái vây quanh thân thể của hắn xoay trầm trầm một thanh khắc hướng ta đâm tới ta lăng không nhảy lên một c ư ớ c đá vào c h u ô i kiếm đem kiếm đá bay ra ngoài tiếp đó nhanh chóng hướng đối phương tới gần ai ngờ hắn tốc độ phản ứng cũng thật nhanh vòng quanh cơ thể quanh quần kiếm cấp tốc hướng ta đâm tới đồng thời trong miệng quắc khẽ lưu tinh ba thức kiếm xoáy lại là lần trước một chiêu kia chỉ thấy thanh kiếm kia nhanh chóng xoay tròn hướng bả vai ta đâm tới cùng lúc đó bị ta đạp bay c h u ô i kiếm này cũng bay trở về một trước một sau tạo thành giáp công chi thế dưới lôi đ à i truyền đến từng trận thêm hào âm thanh đương nhiên những thứ này lớn tiếng khen hay đều là trò kim bằng trong vòng ba tháng ta đã trải qua rất nhiều chiến đấu đã sớm tôi luyện gặp nguy không loạn một tay c h ố n g đất một cái lật nghiêng lấy cực kỳ vi diệu góc độ tránh thoát hai thanh kiếm tiếp đó khoát tay một đạo hỏa diễm hướng kim bằng bộ phung tới quả nhiên kim bằng theo bản năng đưa tay ngăn trở con mắt tạm thời đã mất đi thị lực hắn cũng liền không cách nào thao túng phi kiếm chân ta tiếp theo đạp hướng kim bằng vào tới đồng thời tay phải trong nháy mắt hỏa diễm hóa hướng y phục của hắn trộm tới y phục của hắn rất dày nếu như đem hắn quần áo điểm hắn nhất định sẽ tự loạn trận cước gã khi hắn tỉnh hồn lại thời điểm ta cách hắn không đủ hai m hắn một bên nhanh lùi lại một bên kết một thủ ấ n lưu tinh ba thức kiếm phá chỉ ng ta theo bản năng khẽ con heo hai thanh kiếm lau bờ vai của ta bay đi bay đến kim bằng trước người kim bằng tiếp nhận hai thanh kiếm hướng ngực ta cắt tới bởi vì đại tá không cho phép giết người cho nên hắn công kích một mực là bả vai ta bộ vị coi như lúc này dùng kiếm q u é t ngang cũng không dám công kích cổ của ta bộ ta vội vàng lui lại mấy bước tránh thoát hắn q u é t ngang đồng thời trong lòng nhanh chóng suy xét hắn vừa rồi q u á t to một tiếng kiếm phá cái kia hai thanh kiếm tốc độ đ ỗ n g nhiên tăng nhanh gấp mấy lần vàng này đi thuật thực sự quỷ dị lại có thể khống chế phi kiếm làm ra nhiều như vậy tinh diệu động tác sáu có thể đánh vào phía trước tám nhân quả nhiên đều không dễ đối phó vừa rồi mắt thấy liền muốn đắc thủ không nghĩ tới vẫn là cùng hắn kéo dài khoảng cách khi bằng trong tay hai thanh kiếm lại lơ lưỡng hắn lần nữa kết một thủ tấn lưu tinh ba thức mua kiếm hai mươi bốn sau bảy phút trên người của ta bị vẽ hơn m ộ ư ơ i l ỗ lớn cũng may những vết thương này cũng không sâu hắn quần áo nửa người trên đều bị ta cháy rụi một con mắt bị ta đánh thành mắt gấu mẹo ta ẩn n ă n g sớm đã hao tổn khoảng không tiếp tục như thế không phải biện pháp nhất thiết phải nhanh lên giải quyết chiến đấu mới được mặc dù vết thương trên người không đậm nhưng theo vận động dữ dội vết thương một mực bị kéo theo huyết dịch vẫn lại không ngừng chạy ra một cái ý nghĩ điên cuồng tại trong đầu ta hình、thành. dùng lại lần nữa t h i ể u thương kiếm khí bằng không kéo càng lâu biến cố thì càng nhiều cái này t h ứ bị tái ta nhất định phải thắng thắng trận này thắng nữa một hồi liền lấy đến số người thế là ta lần nữa đem vận hành chân khí đến phổi nhẫn nhịn đứng lên vừa nhẫn nhịn mười giây tả hữu máu mũi của ta liền bừng lên sáu n í n đến ba mươi lăm giây thời điểm ta cảm giác mình c h ó n g đầu hoa mắt đã đến cực hạ tại sao vậy lần trước còn ba mươi bảy giây lâu sáu chẳng lẽ là mình c h ó n g đầu hoa mắt mấy giây đếm chậm sao đang lúc đầu ta c h o n g hoa mắt thời điểm một thanh kiếm hướng bạ vai ta đâm tới ta vậy mà không có tránh thoắt đi bị đâm vừa vặn một hồi dây rất đau đớn ta giơ n g ó n cái r a nhắm ngay khoảng cách kim bằng khoảng ba mét lôi đài vê anh bởi vì kim bằng vốn là đứng tại bên lôi đài bên trên cho nên lần này trực tiếp đem hắn đánh bay ngược ra lôi đài nổ tung văng lên rất nhiều cục đá vụn dưới đài người xem một bên giận mắng một bên trốn tránh cũng có mấy k h ô i đánh trúng vào ta nhưng ta đã quên né tránh bởi vì ta cảm thấy đầu rất chóng toàn thân rét run cảnh vật trước mắt đã xuất hiện liêu t r ọ n g ảnh đây là bởi vì mất máu quá nhiều sao sao mặc kệ cuối cùng chịu đựng qua tám tiếng bốn tranh tài một hồi chỉ cần lại chống nổi một hồi ta liền lấy đến số người mà lúc này trên k h á n đài mã tuấn chẳng biết lúc nào xuất hiện hắn cảm thấy hứng thú nói một chiêu này uy lực rất không tệ các người đoán xem hắn là như thế nào phát ra phong niệm khả sư phó nói vậy làm sao có thể đoán được bất quá một chiêu này gì chứng t ự hồ rất mạnh nhìn tiểu tử bây giờ sắc mặt đã tái nhận đoán chừng cũng liền dừng bước tại này bốn tiếng hai tranh tài vô vọng chiến thắng kỳ thực thực lực của hắn cũng không như thế nào mặc dù có thể thắng toàn bộ bởi vì tuyệt chiêu của hắn tốc độ quá nhanh nổ tung lực quá mạnh để cho người ta khó lòng phòng bị hai mươi b ố đi qua tôn vĩnh p h giám định ta lần nữa giành được thắng lợi Phong khả chạy chống hiện thuốc trong niệm rông viên nói, lại tới, cái một tay xuất quỷ đồ sư ứ chẳng ghét, mau đ a Ta cái cái này ăn. Đây là cái gì? Ta nhìn là Đây gì? phụ o n niệm hiện trọng ảnh. g thời điểm, liêu khả h xuất Sư p nói n g ư ơ i chiêu kia mặc dù lợi hại nhưng di chứng nhưng rất mạnh đây là cầm máu đan ngươi có biết hay không chính mình c h ả y rất nhiều máu bây giờ sắc mặt đã tái nhật ta từng cầm trên tay nàng dược hoàn thư nhược nói cà tạng ta muốn qua bên kia ngồi xuống một chút không nên q u ấ y rầy ta ta còn có một hồi tranh tài nói ta đem dược hoàn ném vào trong miệng nhai hai cái hướng thanh tịnh trô đi đến bốn t i ế n hai nếu như thắng trực tiếp cầm ó có thể đ ư ợ tới danh l ạ c h bằng không ta liền không có cơ hội sáu cấu tư rất lâu viết xóa xóa viết cho nên lãng phí rất nhiều thời gian canh thứ hai chừng bảy giờ rưỡi tuyên bố chín mươi chín tiết chín mươi chín không còn sống lâu nữa phong nghiệm khả ngăn cản đường đi của ta đường dựng lên trạng huống thân thể của ngươi không cho phép ngươi lại so một lần ta vòng qua cánh tay của nàng hư nhược nói đừng c ả n ta người nào cản trở ta ta và ai cấp bách phong nghiệm khả dậm chân nhưng lại cũng không có đuổi theo ta ngồi dưới đất yên lặng hồi phục chân khí cùng bản năng đồng thời trong lòng âm thầm tính toán như thế nào mới có thể đánh thắng liễu n g ậ yên không sai gỗ di la đánh thua hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh đã bị người khiêng đi liễu n g ậ yên tựa hồ đồng thời không bị thương nét mặt của nàng mãi mãi cũng là lãnh đạo như vậy trên thân rất sạch sẽ căn bản cũng không có đánh nhau qua vết tích mà năng lực của nàng cùng cao kiện giống nhau là trời sinh khống băng giả chỉ bất quá cao kiện cùng liễu ngậu yên hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp thế nhưng là đến tột cùng như thế nào mới có thể đánh thắng liễu ngậu yên đâu ta đã liên tục sử dụng hai lần t h i ể u thương k i ế m khí đem hai cái lôi đài nổ ra hố sâu nàng nhất định sẽ phòng bị ta đây một chiều ta g i dạng họa h ồ lô mà nói có thể sẽ không có hiệu quả cứ như vậy ta một bên khôi phục một bên suy xét bốn giờ đi qua rất nhanh tổng quyết tái bắt đầu cao nửa thức lôi đài ta vậy mà lấy tay chống một chút mới nhảy tới trước hai lần ta đều là trực tiếp nhảy lên đi có thể thấy được thân thể của ta đã suy yếu tới cực điểm sau khi lên này ta cười một cái nói lại gặp mặt lần trước ta vậy mà b u ồ n cười đi tìm ngươi lập u bàn còn tốt không có thật cùng ngươi đậu thủ ha ha nhận thua đi tình trạng của ngươi đã không cách nào tranh tài nàng lạnh như băng nói ta lắc đầu ta nhất định phải nhận được danh lệch cho nên chờ một chút có thể sẽ làm bị thương ngươi sớm nói cho ngươi tiếng xin lỗi ha đang lúc ta nói tới đây thời điểm tiếng c h u n g vang lên bắt đầu tranh tài nhưng liễu ngậu yên nhưng lại không có đậu thủ mà là lạnh như băng nói ngươi chỉ là sáu người cái kia tuyệt chiêu ta xem qua uy lực xác thực rất không tệ bất quá còn chưa đủ phá vỡ phòng ngự của ta hơn nữa nếu như không có đoán sai ngươi một chiêu tiêu cần rất dài tụ lực thời gian ta có thể tại ngươi tụ lực thời điểm liền đem ngươi đánh xuống lôi đ à i đoán sai lỗ mũi của ta lại sặc ra mó mũi bởi vì tại tiếng trung vang lên một khắc này ta lại bắt đầu tụ lực liễu n g ậ yên n ở nụ cười gằn ngươi đã bắt đầu tụ lực đã như vậy ta cũng rất muốn thử xem công kích của ngươi có thể hay không phá vỡ phòng ngự của ta ta cho ngươi một cơ hội công kích ta đạo t ư ờ n g băng nếu như ngươi có thể đánh xuyên qua hoặc đánh nát ta từng băng coi như ngươi chiến thắng ngược lại ta cũng có lòng tin có thể cầm tới vị trí cuối cùng nói chung quanh nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống liễu ngọc yên trước người vụ xuất hiện một cái cao hai m rộng hai m tường băng nàng tiếp tục nói đây là ta phòng ngự mạnh nhất xem ngươi công kích mạnh nhất có thể hay không đánh tan ta phòng ngự mạnh nhất cái này không cho phép để cho ta sắp mặt vui mừng vốn đang không biết như thế nào đánh bại liễu ngọc yên bây giờ nàng vậy mà chính mình đưa ra chỉ cần đánh vỡ tường băng coi như ta chiến thắng mà ta đối với mình t h i ể u thương kiếm khí vô cùng tin tưởng bất quá sáu liễu ngọc yên tất nhiên gặp qua ta đem lôi đài đánh ra hố to lại vẫn đưa ra yêu cầu này bởi vậy có thể thấy được nàng tự nhận làm ì n h t ư ở n g băng bích lôi đài còn cứng rắn hơn như vậy sáu thời gian một giây một giây trôi qua ba mươi giây thời điểm ta đã cảm thấy mình đã đến rồi cực hạ n vì cái gì một lần s o một lần thời gian ngắn nhưng ta không có thể bây giờ liền p h ó n g thích bởi vì liễu ngậu yên phòng ngự nhất định rất khó đánh tan nếu như bây giờ liền thả ra lời nói rất có thể sẽ thất bại trong căng tấc nhất thiết phải tiếp tục nghẹn c í n đến sáu bốn mươi năm giây lại nói đây là ta một cơ hội cuối cùng nhất định muốn nắm chặt mỗi qua một giây ta đều giống như nhận lấy núi đao biển lửa một dạng g à y vỏ phổi nổ tung cảm giác càng lai vịt mạnh b ố mươi bảy giây ba mươi tám giây ba mươi chín giây bốn mươi giây sáu một đạo máu mũi cơ hồ là từ lỗ mũi của ta bên trong phun ra ngoài ta đã hai mắt trắng bệnh cơ thể hơi rút rụt rậm nhưng vẫn còn t ạ i nín bốn mươi một giây bốn mươi hai giây bốn mươi ba giây sáu đã đến thực hạn không thể lại nghẹn đi xuống ta nâng lên vô cùng nặng nghề tay phải ngón tay cái nhắm ngay t ư n g bằng đầu ngón tay ánh lửa loay lên tiếp đó người ta một tắm ngã trên mặt đất sáu ngây nô bên trong nghe được một tiếng vang thật lớn cùng với phong nghiệm khả kêu gọi đồ quỷ sứ chán ghét đồ quỷ sứ chán ghét người tỉnh nhà sáu còn có sáu liễu mậu yên thanh em lạnh như băng kia chỉ là một danh lạch đáng giá ngư i dạng này liệu mạng sao hảo trọng tài ta tuân thủ cùng ước định của hắn hắn kích phá ta phòng ngự mạnh nhất ta chịu thua sau đó ta đã triệt để mất đi ý thức ba mươi lần nữa khôi phục ý thức thời điểm chỉ nghe cách đó không xa có hai cái tiếng đối thoại ta đồng thời không có vội vã mở to mắt mà là yên lặng nghe cái kia đối thoại một cái tuổi trẻ nam tử thanh em nói n i ê m h ả có phải hay không bởi vì hắn cùng mệnh của ngươi hỗ trợ lẫn nhau cho nên ngươi mới tiếp cận hắn ta đã sớm cùng ngươi đã nói nhân duyên quẻ phải không chuẩn tất cả quẻ tượng đều không phải là trăm phần trăm chính xác h ú n g chi kẻ này không còn sống lâu nữa nghe vi sư không cho phép lại cùng hắn rồi dám ai nha sư phụ chào ngươi lành đại đều nói không phải như ngươi nghĩ ta và hắn chính là bằng hữu mà thôi đi ngươi nhanh lên mau cứu hắn có được hay không vậy sư phụ phong nghiệm khả thanh â m cũng vang lên nam tử thản như nói n vi sư không phải thần cứu không được hắn phổi của hắn công năng đã bắt đầu suy kiệt nếu không phải ta vừa cho hắn ăn một k h ỏ đ á n dược hắn đã chết mặc dù đ a n dược bảo vệ mệnh của hắn nhưng hắn tuổi thọ nhiều nhất còn có ba năm cái gì đó ngươi khẳng định có biện pháp cứu hắn sư phụ ngươi mau cứu hắn đi nam tử nhẹ nhàng thở dài một cái không có cứu vì sư còn có việc đi trước phổi của ta công năng suy kiệt nhiều nhất còn có ba năm tuổi thọ không có khả năng ngươi nói ta chỉ có ba năm tuổi thọ ta liền thật sự chỉ có ba năm tuổi thọ lão già lừa đảo còn nói qua ta sẽ không chết ngoài ý muốn đâu đỏ mũi tên mạng người cả đời vận rủi quân thân chỉ có thể chết giả không sai phong niệm h khả sư phụ cha nhất định là xả đ ạ o ta nhớ được chính mình mất đi phía trước giống như nghe được liễu ngậu yên chủ động nhận vừa theo lý thuyết ta chiếm được trước ba danh lệch c h ờ ta sau khi ra ngoài liền đi tìm trường tự hiền xem bệnh ngươi lại thần chẳng lẽ còn có thể so sánh trường tự hiền ý thuật cao minh bình phục tâm tình một cái ta mở mắt nhưng trước mắt lại hoàn toàn mơ hồ phong niệm khả ngạc nhiên nói đồ quỷ sứ chán ghét ngươi đã tỉnh đây là nơi nào tốt một hồi ta mới khôi phục thị lực là ta nhà đẹp không ta ngồi dậy ta hôn mê bao lâu hơn bốn giờ ngươi cũng thật là vì giành được tranh tài biết rõ sẽ thương tổn thân thể của mình vẫn còn phải dùng một chiều kia phong niệm khả b i ế ô i t r á c cứ nói ta làm bộ không nghe thấy bọn hắn đối thoại mới vừa rồi vấn đạo vậy ta cơ thể như thế nào không có việc gì a đừng lo lắng sư phụ nói ngươi không có việc gì hắn cho ngươi ăn một khỏa chữa thương đan dược phong niệm khả nói cái này không cho phép để cho ta rất n g h i hoặc nàng vì cái gì không cùng ta nói lời nói thật còn có sư phụ hắn mới vừa nói qua cái gì nhân duyên khỏe còn nói ta và phong niệm khả mệnh cách hỗ trợ lẫn nhau cho nên phong niệm khả mới tiếp cận ta sáu thật chẳng lẽ là thế này phải không ta lúc này vẫn cảm thấy cơ thể rất suy yếu mặc vào giày vấn đạo tranh tài thế nào ta chiếm được số người sao lấy được còn chiếm được một cái một không gian giới chỉ làm ban ta h phong nghiệm ư ở n nói, trên g đâu khả t y càng á i chiếc nhẫn m u đ e n n à nói, này mai không gian nhỏ mai giới chỉ là tuy 30cm 30cm 30cm, tuy nhỏ một chỉ chút, bất quan á cũng có thể bên người thể m g tâm h chút cỡ nhỏ vật phẩm, Không chỉ. không chỉ, e o So một vật rất tiện ta t cỡ càng vẫn gian gian quan với lợi. giới giới chính là đi ra ngoài chuyện ta vội vàng hỏi đạo cái kia ta là không phải có thể ra ngoài một tháng phong nghiệm khả mở to hai mắt nhìn người thắng phải tranh tài không phải là vì bảo vật mà là vì có thể ra ngoài một tháng đúng vậy ta lúc nào có thể đi ta có chút hư nhược v ấ n đạo phong niệm khả cúi đầu có chút bi thường nói ngươi như thế nào không nói sớm ngươi chỉ là muốn đi ra xem một chút nhân ra có thể mang ngươi đi ra sáu cho dù đã sớm biết phong niệm khả có thể mang ta ra ngoài ta cũng sẽ không thiếu nợ người nàng tình bất quá phong niệm khả xinh đẹp như vậy nữ h à i vậy mà tin tưởng nhân duyên quẻ mà cố ý tiếp cận ta ta muốn cùng nàng giữ một khoảng cách để tránh tiểu linh tạ gây nên hiểu lầm gì đó ta v ấ n đạo phong tiểu thư ta không quá hiểu huyễn vũ các quy củ đi ra ngoài có cần hay không xử lý thủ tục gì ngươi có thể mang ta ra ngoài sao bây giờ trời đã tối nha nhưng ta liền nghĩ bây giờ ra ngoài tốt ta ta mang ngươi đi ra ngoài phải không cần xử lý thủ tục bất quá ngươi phải nhớ kỹ không thể đối với ngoại giới nhắc lên h u y ễ n vũ các chuyện bị phát hiện sẽ phải chịu xử phạt đi thôi ta dẫn ngươi đi truyền thống chuyện trên đường phong niệm khả đem không gian giới chỉ giao cho ta hơn nữa nói với ta mở ra không gian giới chỉ phương pháp c ù n g g o j i lan nói không sai biệt lắm hướng về không gian giới chỉ bên trên đưa vào năng lượng kích hoạt không gian giới chỉ tiếp đó phân ra một tia tinh thần lực tiến vào không gian giới chỉ liền có thể cảm ứng được không gian bên trong muốn lấy ra thứ gì chỉ cần đem tinh thần lực tập trung sau đó dùng tinh thần lực đem cái này đồ vật từ cửa thông đạo đưa ra là được rồi muốn thu đồ vật nguyên lý cũng giống như vậy thế nhưng là tinh thần lực là cái gì ta nếm thử nửa này g cũng không thể kích hoạt không gian giới chỉ. cuối cùng phong n i ệ m khả cho ta một quyển sách quyển sách này chính là liên quan tới tinh thần lực tu luyện nàng nói để cho ta chính mình nghiên cứu một chút lên truyền tống trận một trận quang mang thoáng qua sau m ộ t khắc ta và phong n i ệ m khả xuất hiện ở một cái đèn đốt sáng t r ư n g trong đại sành phong n i ệ m khả nói đây là thủ đô một chỗ trụ sở giới đất hai mươi b ố phong n i ệ m khả đem ta đưa đến bên ngoài liền đuổi đến trở về mà ta đứng tại thủ đô khu nắng nhiệt bùi mùi mai thôi cuối cùng đi ra từ màu đen trong hành trang lấy ra mấy chục khối tiền hướng bên cạnh một nhà siêu thị chạy tới đem mười đồng tiền vỗ lên b à n hỏi lão bản nói có thể hay không cho ta mượn nguồn điện sạc điện điện thoại đã quá lâu không cần đầy mấy phút mới có thể mở cơ khởi động máy sau đó ta vội vàng cho lão mụ đánh qua đ i ễ u đ i ễ u ngài gọi là số không thỉnh thẩm tra đối chiếu sau lại phá á t số không thế nào lại là số sáu một trăm tiết một trăm về nhà ta vội vàng bấm tra số điện thoại di động còn tốt lần này thông lao cha âm thanh khàn chuyển tới ngươi cái này chết thẳng ngãi con chạy đi đâu rồi vừa đi chính là bốn tháng ta và mẹ của ngươi rất nhớ thương ngươi biết không có lỗi với cha ta cũng là thân bất do kỳ mẹ đâu vừa rồi đánh nàng điện thoại như thế nào là số không lao cha có chút hàm hồ nói đổi số ngươi ở đâu lúc nào trở về ta tại thủ đô lập tức đi ngay sân bay mau chóng chạy về nhà lại cùng lao cha nói vài câu cúp điện thoại bấm từ tiểu linh điện thoại của nàng âm thanh có chút run dậy mà hỏi tiểu lòng là ngươi sao là ta tiểu linh tả có lỗi với để cho ngươi lo lắng lần trước thời điểm ra đi cũng không kịp thông chi ngươi ta âm thanh mang theo nồng nặc xin lỗi nàng thiện giải nhân ý nói không có việc gì dương kiếm n a m nói ngươi trở về toàn bộ là h u y ễ n vũ các sao ta thấp giọng nói tiểu linh tả đây là bí mật không thể nói ra được ngươi còn tại người sẽ ìm đi làm sao ân ngươi đây ta tại thủ đô lập tức liền đuổi trở về tiểu linh tả mấy tháng này ta rất nhớ ngươi ta cũng là tiểu long ngươi mau trở lại a từ tiểu linh ôn nhu nói hai mươi b ố cắt kích thước tắm rửa một cái thay quần áo khác thẳng đến sân bay tại phòng chờ máy bay ngồi một đêm sáng sớm ngày thứ hai hơn bảy điểm thời điểm mới lên máy bay kỳ thực có một chút ta vẫn luôn không nghĩ ra chính là hôm qua cùng kim bằng thời điểm chiến đấu trên người của ta có mấy chục đạo kiếm thương bả vai cẳng có một cái sâu có thể đụng cốt vết thương nhưng ta tối hôm qua khi tỉnh lại vết thương trên người đều biến mất hết cái này khiến ta vô cùng khó hiểu làn da làm sao có thể khép lại nhanh như vậy máy bay cất cánh tiếp viên hàng không bắt đầu bận rộn phát thức ăn và thức uống ta cũng nhận lấy một hộp bữa sáng từ t ừ ăn nhưng ăn ăn cái mũi bỗng nhiên sặc ra một vòi máu nói đến là đến không có chút nào để báo tất cả đều g i i vào hộp cơm ta vội vàng từ trong hành trang lấy ra giấy rút may mắn ta đã sớm dự liệu được sẽ phát sinh loại tình huống này cho nên sớm làm chuẩn bị tiếp h viên hàng không chạy tới vấn đạo tiên h sinh ngài cảm thấy thế nào ta hô hấp có chút gấp gấp rút không có việc gì bệnh cũ hẳn là khí áp biến hóa đưa tới ngài đi phòng vệ sinh tẩy một chút đi tiếp h viên hàng không đề nghị ước chừng tẩy ba phút máu mùi mới ngừng lại được trước mắt ta có chút biến thành m à u đen bởi vì hai ngày này mất máu quá nhiều tình trạng thân thể của ta kém đến cực điểm xem ra phải nhanh một chút đi tìm trường tự h i ê n xem bệnh bằng không kéo dài quá lâu có thể sẽ tăng thêm bệnh tình máy bay hạ cánh ngồi xe trực tiếp về nhà lão cha biết ta hôm nay trở về đặc biệt xin nghỉ một ngày liền ban đều không lên trên ta mới vừa vào phòng hắn mà bắt đầu mắng ta nhưng ta biết hắn đều là bởi vì quan tâm ta mới có thể tức giận như vậy l ã o mụ vội vàng để cho ta ngồi xuống hỏi ta vết sẹo trên mặt là thế nào làm cho ta an ủi nói không có chuyện gì phải không cẩn thận về đến lần trước đi quá gấp ta đều chưa kịp gọi điện thoại cho các ngươi để các ngươi lo lắng hơn mấy tháng xin lỗi rồi cha mẹ lão cha vẫn đang mắng ta lão mụ không vui nói ngươi một cái lao bất tử có hết hay không nhi tử vừa trở về ngươi mắng hai câu là được thôi cái này mắng lên tại sao còn không xong viên rồi là thế nào ngươi liền luông chiều hắn a lao cha đem đầu chật khớp một cái bên cạnh im lặng ta nói hết lời dỗ nửa này g lao cha mới xem như hết giận giữa trưa tiểu linh tả một chút ban liền chạy tới mới vừa vào phòng ta thì cho nàng ôm một cái nàng sợ lấy trên mặt ta vết sẹo hỏi cái này là thế nào làm cho ta vẫn trả lời không cẩn thận về đến buổi chiều từ tiểu linh xin nghỉ bảo là muốn thật tốt bồi bồi ta đem ta cảm động quá sức phía chúng ta lặp đi lặp lại ấn cửa hàng đi nàng một bên cho ta giảng thuật ba tháng này đều chuyện gì xảy ra đại tỷ nhà phòng ở thành lập xong rồi tại tiện nam thu xếp phía dưới phòng ở xây rất g ắ n chắc công trình số dư cũng kết t o ò n xong tiếp đó chính là trần hạo thiên vậy mà chạy tới gà nợ g n tờ nguyên nhân là mặt xẻo ly đám người kia đến tìm chuyện bị trần hạo thiên đánh t h ẳ n g rồi về sau không biết thế nào trần hạo thiên liền thành đám người kia lao đại nghe nói bây giờ lẫn vào là phong sinh thủy khởi đến nỗi tiện nam sáu đi vào đánh tự phục cân điếm thời điểm phát hiện tiện nam đang ngồi trước máy vi tính một bên móc chân vừa nhìn chằm chằm màn hình không biết đang nhìn cái gì đó thứ không khỏe mạnh ta đứng ở cửa ho nhẹ hai tiếng tiện nam cũng không ngẩng đầu lên nói sửa dày một khối năm phối chìa khóa hai khối đoán mệnh hai khối dưới Úc cái ránh ta lui về phía sau mấy bước nhìn một chút cửa hàng bảng hiệu không sai à bảng hiệu bên trên v i ế t là đánh tự phục ấn nhưng như thế nào liền đoán mệnh cái này phục vụ tất cả đi ra ba tháng không thấy cái này b ê đều biết tính mạng ta lại ho khan hai tiếng có thể sao chép sao nghe được thanh âm của ta thiện nam vội vàng quay đầu đại ca ta đây vẫn là đánh tự phục ấn cửa hàng sao không sai à tiện h nam nói bên ngoài không phải viết đánh tự phục ấn bốn chữ lớn sao mù loa đều có thể nhìn gặp ta có chút im lặng vấn đạo vậy ngươi v ẹ t h u ậ n miệng bên trong tại sao không có sao chép năm a o đóng dấu một khối hai câu này tiện nam nước miếng văng tung p h ả i nói đại ca đây chính là ngươi có chỗ không biết xã hội tại phát triển thời đại đang tiến bộ chúng ta nhất định muốn không ngừng sáng tạo cái mới mới có thể kiếm nhiều tiền phải không tiện nam nghiêm túc gật đầu một cái tiếp đó lôi kéo ta hướng lầu hai đi đến vừa đi vừa đối với từ tiểu linh nói tiểu linh tả ta hỏa đại ca lên lầu nói chút chuyện ngươi đừng nghe len a chuyện gì a còn đeo người từ tiểu linh vẫn đạo nam nhân đề tài ngươi nghe xong không tốt lắm t i ệ n nam trả lời tiếp đó đem ta lôi đến lầu hai ta v ấ n đạo đến cùng chuyện gì a thần bí như vậy tiện nam nhỏ giọng v ấ n đạo đại ca ngươi hỏi không có hỏi qua bạn gái của ngươi có phải hay không xử nữ ta c a o mày m a u v ấ n đạo có ý tứ gì nói thẳng tiện nam nhăn nhăn nhò nhò nói chính là a ta muốn hỏi hỏi ta bạn gái có phải hay không xử nữ vậy ngươi liền trực tiếp hỏi thôi ta nào biết được bạn gái của ngươi có phải hay không xử nữ ta im lặng nói không phải ta liền là không biết hỏi thế nào mới tốt đại ca ngươi kiến thức rộng rãi ta muốn để cho ngươi giúp ta ra ra chú ý ta nghĩ, nghĩ nói muốn nói đến kiến thức rộng rãi ngươi nên tìm biểu đệ trần nặc mới đúng a ta đi tìm biểu đệ hắn để cho ta trực tiếp đến hỏi ngươi có phải hay không xử nữ sau đó thì sao ngươi hỏi sao ta hỏi tối hôm qua hai ta ăn x á o bánh thời điểm ta liền hỏi nàng thân yêu ngươi là xử nữ sao sau đó thì sao ta cảm thấy hứng thú vấn đạo thiện nam sầu mi khổ k i ể m nói nàng nói nàng là cự giải ngươi nói cái này còn để cho ta như thế nào hướng xuống hỏi a đại ca ngươi nhất thiết phải cho ta ra ra chú ý ta s ờ chán một cái nói cái này x ấ u nếu không thì ngươi tự mình thử một chút hai mươi b ố ra ngoài mua đồ uống thời điểm ta thuận tiện cho trương tử hiên gọi điện thoại điện thoại rất nhanh liền tiếp thông trương tử hiên vừa cười vừa nói tiểu long huynh đệ nghe nói ngươi hồi trước trở về h u y ệ n vũ cát ta còn muốn tìm ngươi giúp điểm vội vàng tới kết quả ngươi không ở ta cũng cười cười hoàn toàn chính xác mấy tháng này có chút vội vàng trương minh có í t lợi gì phải ta địa phương trực tiếp mở miệng chính là không cần sự tình đã giải quyết tiểu long huynh đệ ngươi luôn luôn là vô sự không đ ă n g tam bảo điện lần này lại xảy ra vấn đề gì nói tháng a ta bên này có chút vội vàng cũng không cùng ngươi nhiều lời ta có chút ngượng ngùng nói trương minh ta lại dùng cái kia tuyệt chiêu cảm giác gần đây cơ thể không quá thoải mái kỳ thực ta cũng không muốn dùng nhưng tình thế bức bách không cần cũng không được cho nên ta muốn hỏi hỏi lần này cần ăn cái gì thuốc mới có thể dưỡng đem t r ị hết bệnh t r ư ơ n g tử hiên ngưng trọng nói lại dùng sáu cái này không dễ phản đoán tốt nhất là ngươi qua đây một chuyến ta cho ngươi bắt mạch một chút ngươi trường nào thì có thời gian ta an bài máy bay trực thăng đón n g ư ơ i tới kia thật là phiền phức c h ư ờ n g hình ta tùy thời đều rãnh không bằng ngày mai a ngươi xem như thế nào chương tử hiên nói ngày mai giống như không được hậu thiên à sáng sớm ngày mai ngươi đi trương thị dược nghiệp đại lâu văn phòng chờ lấy sẽ có người liên lạc với ngươi hai mươi bốn ngày kế tiếp thứ bảy tiểu linh tả nghỉ định kỳ ta sáng sớm liền chạy tới chỗ ở của nàng hôm nay chúng ta có rất nhiều chuyện muốn làm bởi vì ta hơn ba tháng trước đi quá vội vàng không kịp cho nghèo khó sinh viên gửi tiền cho nên hôm nay chính là muốn cho bọn hắn viết thư cùng chuyển tiền thư tin sao cũng là ẩn danh cái này gọi là chuyện tốt không lưu danh ta và tiểu linh tả ngồi một chút tại trên bàn trà viết thư trong thư muốn viết một viết khích lệ ta trực tiếp vung bước viết học tập cho giỏi mỗi ngày hướng về phía trước do đó giúp đỡ tám nguyên học phí sáu ký tên nặc t i ể nói ta tiếp tục vùi đầu đắng viết thư nạp danh bởi vì thường xuyên vẽ phù nguyên nhân chữ viết của ta coi như không tệ lại thêm nội dung bức thư lời ít mà ý nhiều 17 phong tại h nhanh ư rất phía trước ta còn có hơn ba mươi hảo bốn cái cửa sổ làm nghiệp vụ tối thiểu nhất còn muốn khoảng nửa giờ mới có thể xếp đến chúng ta ai ngờ cái mông ta còn không có ngồi ấm chỗ bên ngoài liền truyền đến một hồi r ồ n dập tiếng t h ă n g xe ta theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một chiếc màu trắng xe taxi dừng ở cửa ra vào cửa xe mở ra năm cái đầu đội mặt nạ tay cầm súng người vào, vào. dẫn đầu hướng về phía nóc bằng quét một băng đạn quát lớn không muốn chết đều mở cho ta ngồi xuống hai tay ô m đầu ngân hàng lập tức loạn cả một đoàn một cái mang theo túi sách nam nhân tính toán thừa dịp chạy loạn ra ngoài kết quả trực tiếp bị tội phạm dùng súng tiểu liên đánh thành t ổ h o n g a mấy người nữ nhân tiếng thét chói thai văng lên tư tiểu linh cũng thở nhẹ một tiếng ta b ụ ộ miệng nàng lại làm một cái suỵt đích thủ thế đám người kia phát r ồ nếu như lúc này không phối hợp bọn hắn chắc chắn trực tiếp một băng đạn quét tới hoa tư tiểu linh ngồi sổm trên mặt đất ta cắn chặt lấy tay của nàng ra hiệu để nàng không nên sợ có ta ở đây tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu đến bất kỳ tổn thương muốn nói ta đây đỏ mũi tên mệnh giã người tiền vì hôm nay có thể cùng tiểu linh tả hưởng thụ một chút thế giới hai người cho nên trước kia liền đem đại tỷ đổi đi cho nàng phóng ba ngày nghỉ để cho nàng về thăm nhà một chút nhưng s mờ có thể nghĩ đến đại tỷ chân trước vừa đi chúng ta chân sau liền đụng phải tội phạm nói thật đụng tới loại chuyện này tỷ lệ cùng bên trong năm trăm vạn giải thưởng lớn tỷ lệ không sai biệt l ắ m sáu canh thứ hai khoảng tám giờ tuyên bố ta tận đ ư c đúng giờ bất quá mấy ngày nay có chút vội vàng bình thường đều là chạm vạn tối mới bắt đầu viết hy vọng đại gia thông cảm、101. trong i ế tội thường tưởng phạm i v à a ngân n g hàng vốn là có một an ninh thế nhưng bảo an gặp chuyện không tốt đã sớm ngồi s ổ m trên mặt đất đầu hàng điều này cũng không có thể trách hắn nhắc gan loại thời điểm này phản kháng chính là chết hắn không phản kháng coi như đúng nếu như đại tỷ ở đây tất cả đều dễ nói chuyện dù sao nàng là vô hình không sợ đạn nhưng ta có thể sợ cái đồ chơi này coi như biết rõ mình là đỏ mũi tên mệnh ta cũng không dám tùy tiện ra tay vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm mạng nhỏ nhưng là chơi xong tội phạm cướp là ngân hàng tiền hắn không có thời gian để chúng ta những người bình thường này lần lượt giao ra tiền mặt nếu như cậy anh hùng chết nhiều nhất cho một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm s ư n g hảo tại tv cùng trên báo chí đưa tin một chút có mọi người đều chết đưa tin còn có một q u ạ t dùng mặc dù cái này cũng là một kiện đại thiện chuyện nhưng quá nguy hiểm năm thanh súng tiểu liên ta không cho là mình so năm thanh súng tiểu liên còn lợi hại hơn cái kia bị giết nam nhân nằm ở đại s ả n h không núc nít dưới thân chảy ra một vũng lớn vết máu đại s ả n h ngân hàng c h u n g cái này lúc ít nhất có sáu mươi bảy mươi người tất cả đều ngồi sổm trên mặt đất không còn dám loạt động tội phạm nhóm đi tới ngân hàng cửa sổ uy hiếp được nhờ ra ợt mở lấy tiền liền ra bằng không láo tử liền giết những con tin này quản lý ngân hàng tại k i ế n g chống đạn bên trong nói ta khuyên các ngươi vẫn là tự thụ a coi như lấy được tiền sớm muộn cũng sẽ bị bắt được nghe nói như thế ta suýt chút nữa nhịn không được chửi mẹ ngươi đứng tại k i ế n g chống đạn bên trong không có gì nguy hiểm đương nhiên có thể nói khoác không biết n g ư ợ đoán chừng nếu như bị cướp mà nói hắn chức quan khó giữ được nhưng là không thể vì bảo trụ chức quan mà vứt bỏ chúng ta những người này làm con tin không để ý nếu như chỉ có mình ta ở chỗ này có thể còn tốt chút nhưng tiểu linh tả ngay tại bên cạnh ta nếu như ta hành động tiểu linh tả có thể sẽ bị kéo mệnh cho nên ta không có thể xúc động tội phạm nghe được quản lý ngân hàng nói như vậy lấy ra một k h o ả lựu đạn đưa tay ngả vào cửa sổ nổi giận mắng ta tha mẹ ngươi dài dòng nữa lao tử liền đem lựu đạn ném vào nổ chết ngươi đừng đừng đừng huynh đệ ngươi đừng kích động ta cho các ngươi lấy tiền tính mạng của hắn chịu đến uy hiếp vội vàng làm ra một bộ cháu trai cùng nhau một sấp s ấ p tiền từ cửa sổ đưa đi ra rất nhanh liền tràn đầy đạo tặc mang tới sáu cái túi sách tất cả đều là một sấp s ấ p t r ă m nguyên tờ đoán chừng hết thệ có hơn mười triệu dù sao cái này ngân hàng quy mô rất lớn có nhiều tiền như vậy ngược lại cũng không kỳ quái tội phạm nắm rút l i ề u đạn đứng ở cửa sổ mắng quản lý ngân hàng tà thao con mẹ nó ngươi sáng sớm chưa ăn cơm a động tác nhanh lên không phải vậy lao tử nổ chết ngươi quản lý ngân hàng m ệ t đầu đầy mồ hôi thở hôn h ể nói huynh đệ một trăm không còn, còn có năm mươi ngươi xem được không đang lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng còi cảnh sát đứng ở cửa tội phạm có chút kinh hoàng nói đại ca không xong cảnh sát tới sợ cái gì nhiều người như vậy chất nơi tay cảnh sát dám nổ súng sao đ ờ i ít mờ nó bọn hắn dám nã một phát súng ta liền giết một con tin ai sáu ta thầm thở dài biết rõ nơi này có tội phạm ăn cướp còn làm ra động t ĩ n h lớn như vậy các ngươi phái mấy cái đặc công cùng sợ nỉ vợ tới sao đoán chừng chờ một chút cảnh sát thúc thúc lại muốn bắt loa lớn ở bên ngoài gọi các ngươi đã bị bao vây sáu quả nhiên ta vừa nghĩ đến ở đây liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng kèn bên trong đạo t ặ t nghe các ngươi đã bị bao vây thả xuống trong tay các ngươi vũ khí ngoan ngoan đi tới có thể được xử lý khoan dung tội phạm lao đ ạ i nói hát tử ngươi qua đây đem mấy cái này cái túi b u ộ c lại ta ra ngoài cùng cảnh sát thương lượng nói hắn đi tới cửa dùng thương chỉ vào một cái ngồi s ồ m ở cửa nam tử nói ngươi đứng lên đại đại ca ta bên trên có tám mươi tuổi lão mẫu dưới có sáu thiếu mẹ hắn nói nhảm ngươi cho rằng đây là đóng phim đi thiếu nói cho ta bộ kia lời kịch đứng lên không phải vậy lao tử đánh chết ngươi tội phạm bắt giữ nam tử đứng tại ngân hàng cửa c h í n h nói lao tử bên trong còn có năm cái huynh đệ nếu như các ngươi dám nổ súng đả thương huynh đệ ta ta bảo đảm toàn bộ trong ngân hàng con tin một cái cũng không sống nổi các người tất cả đều cho ta rút đi đừng có đùa hoa văn không phải vậy ta liền giết chính xác ngân hàng con tin không có khả năng người tốt nhất ngoan ngoan tức vũ khí đầu hàng cảnh sát dùng loa hô tội phạm lao đại trực tiếp một băng đạn đánh vào thanh niên trên thân thanh niên bất khả tư nghị túi đầu liếc mắt nhìn lồng ngực của mình tiếp đó ngã xuống sáu tội phạm lao đại đứng ở cửa quát lên nếu như các người dám nổ súng đánh ta huynh đệ ta lập tức giết sạch tất cả con tin ngược lại cũng tờ mờ chạy không thoát kéo lên cái này mấy chục người đẹp lưng cũng coi như đám giá các người đ ư n g mẹ nó dở trò gian lao tử kiên nhẫn có hạn nhanh chóng theo ta nói đi làm v à n g không mỗi qua ba phút l a o tử liền giết một người nói hắn nhàn nhã đi trở về bởi vì hắn biết cảnh sát không dám nổ súng lại chết một người trong đại s ả n h có vài nữ nhân khóc lên từ tiểu linh lòng bàn tay cũng xuất mồ hôi kỳ thực trong lòng ta cũng rất khẩn trương bọn này tội phạm thực sự là nói giết người liền giết người xem nhân mạng như cỏ rác ta rất lo lắng cảnh sát nếu như không theo ý của bọn hắn làm bọn hắn thật sự sẽ cách môi ba phút liền giết một người trơ mắt nhìn con tin bị giết trong lòng ta rất là không đành lòng nhưng cũng không dám luận động ta âm thầm quan sát đến năm cái tội phạm vị trí trong lòng tính toán nếu như động thủ có thể có bao nhiêu đại thắng tính toán tội phạm lao bất luận tính đại ta nhìn miệng t i ế đồng hồ tay một chút bưng lên xuống tiểu liên chính là một hồi bắn phá bên cạnh ta cách đó không xa một cái phụ nữ trúng đạn ngã xuống trong vũng máu tội phạm lao đại mệnh lệnh một lệnh n g ư đi tới n g ê cửa nói h n n g ư các h o người n tốt nhất đừng có đùa hoa văn chúng ta rời đi thời điểm cũng sẽ dẫn người chất lên xe nếu như các n g ư ơ i dám truy ta lập tức giết chết con tin hai mươi b ố cuối cùng cảnh sát rút lui năm cái tội phạm có sáu cái túi sách tội phạm lao đại chỉ chỉ ta h ò a từ tiểu linh phương hướng nói ngươi tới ta lo lắng hắn là chỉ tiểu linh t ả chủ động đứng lên hướng hắn đi đến hắn có chút một nam một nữ khác làm con tin tiếp đó áp l ấ y chúng ta đi ra ngoài vừa bước ra ngân hàng đại môn liền nghe phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên hai tên tội phạm bị viên đạn đánh trúng đầu xương sọ đều bị hất bay có hai cái sờ n ị u tợ nhưng sờ nỉu tợ không có khả năng đồng thời xử lý năm cái tội phạm bọn hắn chuẩn bị từ bỏ ba tên con tin sao ta không có thể lại ẩn giấu đi thế là ta nhanh chóng t r ợ t lết người tiếp đó một khuỵu tay hướng sau lưng tội phạm h u y ệ t thái dương đánh tới hắn đang tại lăng lăng nhìn mình đồng bạn bị ta một khuỵu tay đánh một cái chính khí lực của ta phi thường lớn nếu như toàn lực một khuỵu tay đánh vào trên h u y ệ t thái dương nhất định có thể đem người đánh chết cho nên ta đồng thời không dùng toàn lực lần này nhiều nhất đem hắn đánh n g ấ t xịu mặc dù bọn họ là tội phạm nhưng ta vẫn không thể giết người cái này một k h u ỵ tay đem hắn đánh là đầu vóc trong váng ta thử cơ từ trong tay hắn giành lại súng tiểu liên một loạt động tác này chỉ dùng hơn một giây tuyệt đối không cao hơn hai giây mặt khác hai cái tội phạm còn không có phản ứng lại ta lại bắt lấy một cái tội phạm t ó c hung hăng hướng phía dưới kéo tới hắn bị đau thân thể ngã quỵ về phía sau ta nâng lên đầu gối hung hăng đụng vào trên đầu hắn tiếp đó một cước đá xuống trong tay hắn xuống tiểu liên cuối cùng mới dùng thương chỉ vào tội phạm lão đại đầu q u á t lên để x u ố n g xuống người đã thua tội phạm lão đại thương còn chỉ vào nữ nhân chất hắn ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng không nghĩ tới a ta nhìn tính và tính không nghĩ tới cảnh sát sẽ vương tha cho ba người chất phim cảnh sát bắt cướp bên trong diễn cũng là dạ bọn hắn thật có như vậy chính nghĩa sao ha ha càng không có nghĩ tới ngươi sẽ có thân thủ giỏi như vậy sớm biết hẳn là trước hết giết ngươi sáu vậy thì để súng x u ố n g a ngươi đã không có lựa chọn khác tội phạm lão đại gật đầu một cái đối với ta đã không có lựa chọn khác bị bắt cũng chỉ có một con đường chết còn không bằng tại trước khi chết kéo một cái chịu tội hay nói ngón tay hắn khẽ nhúc ních vừa muốn nổ súng đánh chết nữ nhân chất mắt của ta tật nhanh tay chế chủ cổ tay của hắn hướng về phía trước c á c h ra đi theo nữ nhân chất rít lên một tiếng một băng đạn đánh vào trên bầu trời tiếp đó ta lần nữa lấy t u i trò đánh vào đầu hắn bộ đoạt lấy trong tay hắn súng tiểu liên đem hắn đánh ngã trên mặt đất làm xong đây hết thảy trái tim của ta tìm đập bịch bịch đây hết thảy nhìn như đơn giản thực tế lại cũng không đơn giản có chút sai lầm ta đều lại biến thành tổ hong vỏ vẽ may mắn vừa rồi sợ nỉ vợ trước tiên đánh chết hai cái nhường mấy cái tội phạm ánh mắt đều đặt ở trên người đồng b ạ n ta mới có cơ hội hạ thủ bằng không ta vừa động thời điểm ở giữa gậy mặc dù thân ta tay nhanh nhẹn nhưng là không nhanh bằng tốc độ của viên đạn tiểu linh t a nghe được tiếng súng vậy mà chạy ra nhìn thấy ta không có việc gì bổ nhào vào ta trong ngực khóc lên tiểu lòng vừa rồi làm ta sợ muốn chết sáu ta nhẹ vỗ về l ư n g của nàng t u t đừng sợ hết thể đều đi qua lại nói ngươi còn không biết thân thủ của ta sao cuối cùng cảnh sát sống tới đem còn sống ba cái đạo tặc lấy đi bất quá bọn hắn tất cả đều hôn mê đi mà ta cũng bị dẫn tới cục công an làm biên bản tiểu linh tả cũng theo ta cùng đi may mà ta tại trong cục công an có nhận biết người cũng chính là cảnh sát lao trần hắn đem ta mời đến văn phòng cho ta rót chén nước nói tiểu long a không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt thực sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại ta c ư ờ i khổ một cái ta còn thực sự không muốn ở đây gặp ngươi ha ha không có việc gì ta đều nghe nói ngươi tay không kích choáng ba cái cầm thương đạo tặc quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên bất quá đi sáu tiểu long a ngươi có thể không thể đem cái kia hai cái chết đi phỉ đổ quỷ hồn tìm đến thẩm vấn một chút lao trần thấp giọng hỏi vì cái gì không phải còn có ba cái còn sống sao sáu một trăm linh hai tích một trăm linh hai hiệp trợ điều tra lao trần nói ngươi suy nghĩ một chút mấy cái kia giặc c ớ p vì sao lại có súng tiểu liên người bình thường nếu như đem tới tay thương còn có thể thông cảm được nhưng súng tiểu liên liền không có đơn giản như vậy bọn hắn có tổ chức có kỷ luật muốn cho bọn hắn mở miệng có thể rất phiền phức cho nên ta vừa muốn xin ngươi rút một tay đang nói đến đây thời điểm l ã o trần điện thoại di động đống nhiên vang lên hắn nhận điện thoại không nói hai câu liền lộ ra một bộ cực kỳ hoảng sợ bộ dáng bất khả tư nghị v ấ n đạo cái gì ta ngồi ở chỗ đó âm thầm suy tư đ o á n chừng là lại xảy ra chuyện gì kỳ thực ta cũng không muốn hỗ trợ bởi vì làm con tin ta đây vừa mới cư nhiên bị trở thành con rơi húng chi ngày mai ta còn muốn đi t r ư ơ n g ra chữa bệnh không dành hỗ trợ l ã o trần lại nói vài câu c ú p điện thoại tiếp đó nghiêm túc nói tiểu lòng lần này ngươi không giúp đỡ cũng không được còn sống ba cái kia cũng đã chết không có khả năng ta căn bản là không có phía dưới nặng như vậy tay bọn hắn nhiều nhấc đi quyết sẽ không tử vong lao trần lắc đầu đừng h i ể u lầm không phải ngươi đánh chết đi qua sơ bộ giám định tội phạm nhóm trong miệng có dấu kịch độc hành động phía trước đem chứa kịch độc đặc chế bao con nhậu giấu ở trong miệng đã xảy ra chuyện liền trực tiếp cắn á t loại này bao con n h n g vỏ ngoài sẽ không bị nước bọt hòa tan tính an toàn cao vô cùng ta cao mày m a u nói cái này tựa như là trong phim ảnh thủ pháp a lao trần cải chính trong hiện thực đã sớm tồn tại loại này thủ pháp điện ảnh là tham khảo đây tuyệt đối là một đ á n có tổ chức có kỷ luật tội phạm kiều long người nhất thiết phải hỗ trợ ta đứng lên nói trần đại thúc tội a mặc muốn dù rất phạm giết ba người chất hoàn toàn chính xác hẳn là thẩm vấn tội phạm quỷ hồn đem vụ án phá được cho thân nhân người chết một cái công đạo tại lấy lời là linh vấn vậy quỷ qua nhiêu đầu hồn thẩm không thời thế thời hồn bình thường sẽ không cách thi thể h rồi, nói, cũng cần gian, nói, người vong ta gật gật tử tội điểm, vừa được bao xa, sẽ p m nhóm h t thể Tại ở nơi nào.、Tại、pháp y trung tâm giám định đang tại xác nhận trong cơ thể của bọn họ độc tố cùng với thân phận của bọn hắn ta muốn trước tiên đem bạn gái đưa về nhà sau đó lại lấy chút đạo cụ kêu lên trợ thủ của ta mới có thể chạy tới nói xong ta đi ra gian phòng tiểu linh tả mới vừa rồi bị dọa đến quá sức lúc này đang ngồi ở phía ngoài trên ghế cho ta túi đầu nghiễm nhiên một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng ta đỡ bờ vai của nàng an ủi Tiểu l cười cười, ta ta ân ngươi còn ó t bận việc của ngươi lên tốt ta đi bồi a di ta khẽ vớt hai cái tóc của nàng nói đi thôi đem từ tiểu linh đưa về nhà tiếp đó ta tới đến rồi tiệm phụ tỏ cộng ti mới vừa vào cửa miệng liền nghe được tiện nam đang tại hư ca t h a làm màu hồng hồi ức ta tỏ mò hỏi ngươi vẽ số chúng đập đắc như thế nào cao hứng như vậy thiện nam cười hắc hắc bạn gái của ta không phải cự giải ta sửng sốt một chút nửa ngày mới phản ứng lại giơ ngón tay cái lên tảng hắn dương ngưu thiện nam cười phóng đãng một tiếng ha ha đại ca ngươi chừng nào thì thử xem tiểu linh tả chòm sao h a hắn một mặt tiện cùng nhau t h ư ớ n g tinh tọa hai chữ cắn đặc biệt trọng nghĩ đến tiểu linh tả ta hạnh phúc n ở nụ cười tiếp đó lường tiện nam một mắt cần ngươi để ý nhanh chóng thu dọn đồ đạc mang lên mấy chương phụ chú đi với ta pháp ý trung tâm giám định chuyện gì xảy ra a đại ca có sinh ý thiện nam hưng phấn vân đạo không phải sinh ý muốn đi giúp cảnh sát một chuyện đừng căm giảm nhanh đi tìm phụ chú a tiện nam không có chuyện gì liền vẽ p h ụ mấy tháng này đã cất hơn một ngàn tấm phụ chú tất cả đều trói trở thành một sấp một sấp dáng vẻ giống như việt nam đ ồ n g một dạng nhìn thấy những vật này ta liền nghĩ tới buổi sáng vừa gặp phải giặc c ớ p sự kiện tiện nam đem tiền đều chưa ở trong hộp đựng dày hắn hào phóng vấn đạo đại ca hai sấp có đủ hay không ta vội và nói g n đủ đủ nhiều lắm khóa chặt cửa ta và tiện nam đón xe thẳng đến pháp ý trung tâm giám định xuống xe ta cho hắn đơn giản nói một chút vừa rồi ngân hàng chuyện phát sinh tiện nam hối hận nói ai sớm biết có chuyện tốt như vậy ta cũng đi theo ngươi ngân hàng n g ư ơ i đi có tác dụng c h o gì n g ư ơ i có thể làm qua năm thanh súng tiểu liên n g ư ơ i n h a nếu n như dám mở miệng dài dòng bảo đảm lập tức biến thành tổ hong vỏ vẽ ta không nhìn thẳng tiện nam cho cảnh sát lao trần gọi điện thoại hỏi hắn ở nơi nào lao trần nói hắn ngay tại pháp ý trung tâm giám định lập tức đi ra đón ta chúng ta tại cửa ra vào đợi khoảng ba phút lao trần liền ra đón ta giới thiệu sơ lược một chút tiện nam nói hắn là của ta trợ thủ một bên hướng về trong phòng đi lao trần vừa nói tiểu long a bên trong còn có ngươi một cái người quen đâu người quen ở đây có thể có cái gì người quen ta vẫn đạo trần đại thúc ngươi nói là lần trước cái kia nữ pháp ý a đúng đúng đúng ngươi còn nhớ rõ a nhớ kỹ trùng hợp như vậy lần này lại là nàng phụ trách vụ án này lao trần gật gật đầu bên trong còn có một cái người nước ngoài đâu là nước mỹ pháp ý ý tới trung hoa trung quốc tiến hành học thuật trao đổi hắn muốn kiến thức một chút trung hoa trung quốc nhân viên nghiệm thi giám định quá trình chờ một chút nhìn thấy nhân ra muốn thân mật một điểm a tiện nam vỗ ngực một cái nói yên tâm đi ta nhất định sẽ rất hữu thiện cùng hắn giao lưu ta kỷ quái nhìn tiện nam một mắt hàng này không phải từ tiệu tại bệnh viện tâm thần lớn lên sao chẳng lẽ nói hắn tại bệnh viện tâm thần tự học tiếng anh nhìn giống như lòng tin tràn đầy bộ dáng ngay tại ta âm thầm nghi ngờ thời điểm lão trần đẩy ra một gian phòng ốc môn mới vừa vào phòng đã nhìn thấy trong phòng đứng hai người một cái là lần trước thấy qua cái kia nữ pháp ý h ĩ một cái khác là cao to lực lượng nước mỹ người da đen không đợi l ã o trần giới thiệu tiện nam liền cười ha ha một tiếng chủ động dùng tiếng anh cùng người da đen trao đổi nhưng hắn vừa mới mở miệng ta suýt chút nữa không có ngã trên mặt đất hắn đối với người da đen hưu tiện nói hèo ta cũng dùng p h ả n khiết ta đi em rể ngươi cái kỳ át mơ là tiếng anh sao ta thống khổ đ ụ mặt quá mất mặt lính hàng này đi ra ngoài tuyệt đối là một sai lầm liên mặt hàng này tại sao có thể có nữ nhân nữa thích đâu đặc biệt là sáu thiện nam bạn gái dáng dấp còn không tệ mẹ nó、no、cái niệm g thực sự quá bị h ủi mặc dù câu k i a lời quảng cáo là người ngoại quốc quái khang quái điệu nói ra được nhưng là không có nghĩa là đó chính là tiếng anh a lao trần cùng nữ pháp y cũng bị lôi kinh ngạc người da đen lúc này còn nghi ngờ hỏi hát nữ pháp y vội vàng lao mồ hôi dù n g tiếng anh cùng người da đen giao lưu biểu thị vừa rồi tiện nam chỉ là đùa một chút kỳ thực hắn là vô cùng hữu t i ệ n người da đen vội vàng cùng tiện nam huynh đệ nắm tay hello nice、sir. to Mẹ í tiện dịu. nam như cũ tại lặp lại cương tài na câu nói quái khang quái điệu nói ta cũng dùng phải hạn khiết ta vội vàng giật giật tiện nam quần áo nói từ giờ trở đi không cho phép ngươi lại nói tiếng anh tiện nam lộ ra ánh mắt vô tội đại ca ngươi không thể ngăn cản ta dùng tiếng anh cùng nước mỹ bạn bè giao lưu ta bó tay rồi mấy giây gật gật đầu nói giao lưu cũng được ngươi đổi một câu tiếng anh được không không được tiện nam nói ta liền sẽ câu này còn tại quảng cáo bên trong học thật vất vả trông thấy người mỹ ngươi còn không cho ta thật tốt khoe khoang khoe khoang, khoang ta đều sắp bị dày vỏ khóc lau mặt một cái cố nén đem hắn đạp lằn trên đất xúc động đi vậy ngươi c h ậ m rãi cùng ngoại quốc bạn bè khoe khoang ta trước tiên làm chính sự ta thực sự không thèm để ý hắn nhìn về phía nữ pháp ý nói liêu thầy thuốc chúng ta lại gặp mặt ân trần cảnh sát đã nói với ta ngươi buổi sáng tại ngân hàng tay không đánh n g ấ t x ỉ u ba cái phần tử có súng thực sự là vô cùng lợi hại đâu ta cười cùng với nàng nói chuyện vài câu tiếp đó kêu tới tiện nam tiện nam lúc này cùng người da đen, cho chuyện đăng này, bất luận người da đen nói cái gì hắn đều trả lời ta cũng dùng phải hạn khiết ta vội vàng đem hắn kêu tới nói với hắn trước tiên đừng có dùng phụ lược hiết xem trong phòng này có quỷ hay không mới vừa rồi còn có hai cái quỷ bất quá tới thăm ngươi cái kia hai cái quỷ chạy sáu dèn ta cũng dùng phải ác hiết thiện nam vừa quay đầu đối với người da đen nói một câu ô、oh, hát nice sở người da đen cảm thấy thiện nam chơi rất vui mặc dù nghe không hiểu thiện nam đang nói cái gì nhưng vẫn là hữu hảo trả lời một câu chạy cái kia hai cái quỷ hình dạng thế nào n g ư ờ i qua đây xem thi thể người chết xác nhận một chút cương tài na hai cái quỷ có phải hay không năm cái tội phạm trong đó hai cái nói ta nhường thiện nam quan sát năm cái người chết dung mạo thiện nam chỉ vào trong đó hai cỗ thi thể nói chính là chỗ này hai người chết hóa thành q u t i ệ n nam sau khi xác nhận ta liền rất n g h i hoặc nếu như là tội phạm quỷ hồn bọn hắn nhìn thấy ta hẳn là nhào lên báo thù mới đúng à, tuy mới quỷ không có năng lực tổn thương người nhưng chúng nó cũng không bị sợ chạy à. đang lúc ta muốn tới đây thời điểm tiện nam bỗng nhiên r e o lên đã trở về đã trở về chạy hai cái trở về bốn cái mà lúc này ta cũng cảm thấy một cô âm khí tiếp cận không cần phải nói nhất định là mấy cái kia quỷ đang cố gắng công kích ta chỉ bất quá đám bọn hắn cũng là mới quỷ trên thân chỉ có một chút âm khí đụng tới người người căn bản liền sẽ không có bất kỳ đặc thù phản ứng ta quanh năm tiếp xúc quỷ quái đối với âm khí mất cảm cho nên mới có thể cảm giác được bọn chúng đến ta đối với tiện nam thấp giọng nói vắt lấy bọn chúng nói chuyện đồng thời ta từ trong miệng túi kẹp ra một chương âm phủ kết một kiếm chỉ âm phủ trong nháy mắt vô căn cứ nhóm lửa người nước ngoài thấy cảnh này kinh hô một tiếng ô、oh, hát phút ạ mạ d ì n h một trăm linh ba t i ế t một trăm linh ba trương tử hiên trần bệnh ta một bên dập tắt chính mình hai vai dương hỏa một bên hỏi liêu thầy thuốc vừa rồi người d a đen giống như nói phút hắn là đang mắng ta sao không phải hắn là biểu thị vô cùng kinh ngạc a nói cho hắn biết ta và tiện nam là ảo thuật dập tắt dương hỏa ta thấy được mấy cái tội phạt quỷ tội phạm lao đại cũng tại tiện nam kéo lại hai cái quỷ cái kia hai cái quỷ bị tiện nam bắt lấy một mực tại công kích tiện nam đầu bất quá đáng tiếc bọn chúng cũng là mới quỷ tất cả đều đánh vào tiện nam trên thân chỉ có thể nhường tiện nam cảm giác một hồi lạnh lẽo ta cũng ra tay khuất phục mặt khác hai cái quỷ hồn tiếp đó đem bên trong ba cái phong ấn đến hộp hóa trang bên trong chỉ để lại tội phạm lao đại quỷ hồn ta mở miệng hỏi các ngươi súng tiểu liên là từ đâu có được tội phạm lao đại lạnh dên một tiếng h ử ta khi còn sống cũng sẽ không nói ngươi cho rằng sau khi chết ta còn biết nói sao tiện nam ở bên nói ngoại quốc bạn bè ở bên cạnh đừng cho chúng ta mất mặt Tiện n thành thành thật thật đại hán cười lạnh một tiếng tùy tiện ngược lại ta sẽ không nói xấu thật hối hận không có một băng đạn giết chết ngươi ta nhịu nhữ mày cho lão trần đưa mắt liếp ra ý qua một cái cùng lao trần đi tới cửa bên ngoài ta thấp giọng nói tội phạm không chịu giao phó hắn nói khi còn sống cũng sẽ không nói sau khi chết thì càng sẽ không nói làm sao bây giờ lao trần cũng cao mày m a u nghĩ nghĩ tiếp đó v ấ n đạo ngươi có cái gì dày vò quỷ phương pháp dày vò hắn một chút nhìn hắn có chịu hay không nói thật ta lắc đầu nói không có loại phương pháp này lại nói nó là tên quỷ mới ta thậm chí cũng không dám dùng dương phủ công kích hắn ta sợ trực tiếp đem nó đánh hồn phi phát tán lao trần cũng gặp khó khăn mắt thấy đến miệng bên con vịt chẳng lẽ liền để nói như thế b a y nếu như không gãy mài một chút tội phạm mà nói bọn chúng chắc chắn sẽ không thành thật khai báo lao trần thở dài muốn nói đối phó người sống ta có mấy chục loại phương pháp ngừng hắn mở miệng nhưng q u loại đồ chơi này sáu có thể chờ ta chết mới có thể nghĩ đến như thế nào đối phó bọn chúng người nói vô tâm người nghe hữu ý lao trần câu nói này ngược lại là nhắc nhở ta đúng a người sống không có cách nào đối phó quỷ nhưng quỷ lại có biện pháp đối phó quỷ tìm mấy cái quỷ tới hung hăng trường trị nói nhóm một trận ta xem vợ chồng quỷ cũng không tệ ta đều không thu bọn chúng tiền môn phòng để bọn chúng giúp ta ra thêm chút sức cũng coi như bình thường t h ú n g chi vợ chồng quỷ tại đại tỷ dưới sự dạy dỗ đạo hạnh cũng có bước tiến dài đối phó mấy cái mới quỷ tuyệt đối không bằng lời nói phía dưới thế là ta đối với lao trần nói trần đại t ú c ngươi vừa rồi lời nói này ngược lại là nhắc nhở ta không sai ta có thể tìm quỷ tới đối phó những thứ này tội phạm quỷ hồn lấy quỷ trị quỷ chuyện này liền giao cho ta cộng tác xử lý à vừa có tin tức hắn ngay lập tức sẽ thông chi ngươi hắn đáng tin không lao trần biểu thị vô cùng hoài nghi tiện nam năng lực ta cười một cái nói yên tâm đi rất đáng tin cậy trước tiên như vậy đi chúng ta đem quỷ mang đi tiếp đó ta sẽ đem ngươi số điện thoại cho ta cộng tác nhường hắn cùng ngươi liên hệ ta ngày mai phải ra khỏi cái xa nhà bây giờ phải về nhà thu thập một chút cùng lao trần nói tạm biệt ta lôi kéo tiện nam đi ra ngoài tiện nam còn lưu luyến không rời biểu thị hắn cùng ngoại quốc bạn bè mới quen đã thân còn chưa giao lưu đủ đây ta đem tiệ nam n t ú m ra pháp y trung tâm giám định vừa đi vừa nói kiếm n a m à, cho ngươi cái nhiệm vụ ngươi hồi phục ấn cửa hàng đi nhường vợ chồng quỷ nghĩ biện pháp thẩm vấn tội phạm cần phải hỏi ra tội phạm sau l ư n g tổ chức vừa có cái gì mới tình báo ngươi lập tức điện thoại thông chi trần cảnh sát tiếp đó ta đem láo trần điện thoại của dãy số cho tiệ nam n sau đó ta và tiệ nam n tách ra hắn hồi phục ấn cửa hàng ta trực tiếp về nhà buổi tối tiểu linh tạt ự mình xuống bếp làm ta thích h n nhất đường t h ố ngư sắc hương vị đều đủ căn cứ lao mụ nói nàng luyện tập rất lâu mới học được ta cảm động tốt đỉnh từ gia đại tiểu thư chịu tự mình xuống bếp vì ta nấu đồ ăn đ o á n chừng loại đãi ngộ này liền từ gia chủ đều không hưởng thụ qua ta có thể tưởng tượng về sau cùng tiểu linh tạ ở sinh hoạt nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn nàng tú i ngoại tuệ trung tâm địa thiện lương ta lấy tiền làm việc thiện nàng không chút nào phản đối hơn nữa còn rất ủng hộ đối với ta cũng là yêu mến có thừa lại thêm nàng cùng lao cha mẹ quan hệ cũng rất tốt kỳ thực chúng ta đã sớm giống người một nhà vậy bây giờ ta thành công gia nhập nguyễn vũ các chỉ cần mình cố gắng nữa một chút tại nguyễn vũ các kiếm g a cái bộ dáng rất nhanh liền có thể quang minh chính đại đi từ gia s i n cưới đem tiểu linh tả đưa về chỗ ở cùng nàng nuốt ve an ủi trong chốc lát một ly trà uống xong ta đi tới cửa một bên đi giày vừa nói nói tiểu linh tả ngày mai ta muốn đi t r ư ơ n g ra một chuyến có chút việc muốn làm có thể muốn hai ba ngày mới có thể trở về không cần quá nghĩ tới ta a nàng giống thê tử một dạng giúp ta chỉnh lý tốt áo dặn dò ân chú ý an toàn ta tại trên mặt hắn hôn một cái ta đi nhớ kỹ giữ cửa khóa k ỹ hai mươi bốn ngày thứ hai giống như lần trước sáng sớm đã có người đánh cho ta điện thoại tới nói máy bay trực thăng đã sắp xếp xong xuôi dừng ở trương thị dược nghiệp ta lập tức chạy tới ngồi mấy tiếng máy bay trực thăng cuối cùng đã tới trường ra tại trên trực thăng ta lại chạy một lần máu mũi nhiễm đỏ quần áo máy bay hạ cánh trương tử hiên đang tại cách đó không xa chờ ta gặp trên người của ta có huyết n ư ơ n g trọng v ấ n đạo máu mũi ân ta gật đầu một cái đi biệt thự của ta ta cẩn thận cho ngươi kiểm tra một chút ta và trương tử hiên vừa hướng hắn biệt thự phương hướng đi trương tử hiên vừa nói tiểu long h u y n h đệ ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi một chiêu kia không thể lại dùng ngươi mỗi dùng một lần đối với ngươi phổi phụ tải cũng sẽ tăng thêm rất nhiều ta c ư ờ i khổ một cái trương minh ngươi có chỗ không biết ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ lại đi vài bước trương tử hiên v ấ n đạo tiểu long huynh đệ h u y ề n vũ các nội môn cũng có ý thuật cao thủ à. ta hàm hồ nói ta và quan hệ bọn hắn không tốt lắm hơn nữa tin nhất được vẫn là trương minh ngươi à, cho nên lần này mới dùng tới quái giày sáu cùng trương tử hiên đi trở về b i ệ tự t ngồi ở trên ghế salon trương tử hiên đưa tay khoác lên trên cổ tay của ta vì ta bất mạch đem ba phút mạch trương tử hiên lông mày liền nhăn thời gian mỗi qua một giây lo lắng của ta thì càng trọng một phần cuối cùng trương tử hiên nói chuyện t i chương, chương tử hiên lắc đầu nói ngươi phổi công năng suy kiệt nhưng cũng thông thường phổi công năng suy kiệt người bệnh khác biệt bởi vì nơi đây là cứng rắn bị chân khí biệt xuất tới không có thuốc nào cứu được nói câu khó nghe tuổi thọ của ngươi nhiều nhất còn có hai năm nếu như ngươi lại dùng chiêu kia nhất định tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hai năm sáu tại sao có thể như vậy phong nghiệm khả sư phó không phải nói nhiều nhất còn có ba năm sao cũng đối sáu nhiều nhất còn có ba năm hai năm cũng bao quát ở nơi này bên trong tại sao có loại kết quả này ta dùng tiểu thương k i ế m khí chỉ là muốn đi ra cho phụ mẫu báo tin bình an ta bình thường làm nhiều như vậy v i ệ c thiện vì cái gì lao thiên muốn như vậy đối với ta ánh mắt của ta phai nhạt xuống trong lúc nhất thời ngồi ở chỗ đó hoang mang lo sợ trương tử hiên khái thở d à i nói tiểu long huynh đệ cái này kêu là chết sống có số hy vọng ngươi không muốn cam chịu lấy ngươi bây giờ tình huống mỗi ngày đều muốn trôi đi rất nhiều móng mũi cho nên ngươi phải ăn nhiều thịt trứng mãi táo ta nhân sâm a dao đương quy bổ huyết còn muốn sáu trương tử hiên gặp ta ngơ ngơ ngác ngác muốn lưu ta tại trường gia sống thêm mấy ngày nhưng lại bị ta cự tuyệt ta chỉ ngồi hơn nửa giờ liền để trương tử hiên a n bài máy bay tiễn ta về nhà đi ở trên máy bay ta nghĩ rất nhiều phong nghiệm khả sư phó cùng trương tử hiên đồng thời khẳng định ta mệnh không lâu rồi xem ra hẳn là thật đỏ mũi tên mệnh thế nào sau quả khi về đến nhà phát hiện tiểu linh tạ vậy mà cũng tại ta tận lực để cho mình biểu lộ tự nhiên một chút cùng bọn hắn cười cười nói nói buổi tối t i ế n đưa từ tiểu linh trở lại chỗ ở đứng ở dưới lầu ta trầm mặt một hồi nói ra tự mình nghĩ rồi một lần buổi c h ư a chuyện tiểu linh tả chúng ta chia tay à. nàng trách cứ nói không cho phép cùng ta đùa kiểu này ta cúi đầu ta nói chính là thật sự có lỗi với ta thích người khác về sau chính ngươi bảo trọng chúng ta không cần liên lạc nói xong ta xoay người rời đi nàng bắt được cánh tay của ta tiểu long ngươi đến cùng thế nào ta đem cánh tay dùng sức đánh đi ra lạnh lùng nói ra ta nói rất rõ ràng chia tay tiếp đó r ứ t khoát đi về phía xa xa sáu n g h e được sau lưng t r u y ề n đến tiểu linh tả tiếng n ư ớ nở tâm ta đang dì máu chỉ có thể bước nhanh hơn trốn tránh một dạm đi ra tầm mắt của nàng ta ự ở một tòa n hít à c h thở lệ n sâu mấy lần lau khô nước mắt ánh mắt kiên định tiêu sái ra tiểu khu ta gọi tại trong thơ nói trên thế giới cự ly xa nhất không phải rõ ràng không cách nào ngăn cản cỗ này tưởng niệm vẫn còn phải cố ý giả vờ không có chút nào đem ngươi để ở trong lòng mà là dùng chính mình lạnh lùng tâm đối với người yêu của ngươi đào ra một đầu không cách nào vượt qua khoảng cách câu thơ này mặc dù nhớ miệng nhưng lại cảm động vô số nam nữ hôm nay ta cuối cùng cảm nhận được loại kia lòng như đào cắt đau lớn một trăm linh bốn tiếc một trăm linh bốn người bạn đường của phụ nữ tiểu linh tà rất thông minh chắc chắn có thể đoán được ta vì cái gì bỗng nhiên đưa ra chia tay dù sao ban ngày vừa đi qua t r ư ơ n g gia buổi tối liền như thế thất thường đồng dạng xem như tám gia tộc lớn nhất hậu duệ nàng nhất định có thể biết chương gia điện thoại vì để tránh cho nàng từ trường tự hiên trong miệm biết tình hình thực tế Ta t cho r ư ân trương minh phải nhớ giúp ta giữ bí mật ta làm như vậy chính là nghĩ xong gậy hết tiểu linh tả tưởng niệm nàng là một cái cô gái tốt ôn nu h i ề n thực khéo hiểu lòng người ta yêu nàng thích đến tận x ư ơ n g thủy có lẽ ta còn không hiểu nhiều cái gì là thích nhưng hai người hợp từ trước tới giờ không cãi nhau đối với với nhau ỉ lại cảm cường tới cực điểm cái này hẳn liền h ữ kêu thích ra từ b ỏ n à n g chính là bởi vì quá yêu nàng trong phim ảnh ngẫu nhiên xuất hiện tương tự ông k í n h ta sẽ trong lòng thầm mắng cầu huyết chờ đến phiên mình trên đầu mới hiểu được loại cảm giác này chính là bởi vì loại kịch tình này không ngừng tái hiện không ngừng khoa đại tái hiện mới có thể để cho người ta cảm thấy cầu huyết về đến trong nhà nhớ tới tiểu linh tả nước nợ lòng ta như đau dạo suy nghĩ nhiều gọi điện thoại cho nàng đối với nàng thâm tình nói câu ta yêu ngươi thật yêu thật yêu ngươi thế nhưng là ta không có thể sáu chỉ có thể dùng lực chú ý thay đổi vị trí phương pháp không thèm nghĩ nữa tiểu linh tả chuyện sáu đem hai cái không gian giới chỉ để lên b à n một ngân tối sầm chiếc nhẫn màu đen là lần này nhận được ba hạng đầu khen thường thêm tiếp đó lại lấy ra phong niệm khả tặng cho ta sách nghiên cứu quyển sách này là cổ tịch bản chép tay không có tên i sách bên trong là dương dương sái sái chữ bút lông còn rất nhiều người khác làm chú giải một loại trong đó chú giải chữ viết thanh tú ta biết đó là phong nhập khả ta đã từng thấy qua chữ viết của nàng chính là bởi vì những thứ này trú giải ta mới có thể lại càng dễ đọc h i ể u nội dung tinh thần lực lại xương nghiệm động lực là cơ thể con người bảo tàng một trong tu tới chỗ cao thầm có thể đem tinh thần lực ngoại phóng nhắm mắt lúc cũng có thể nhìn thấy phương viên trong vòng t r ă m thức gió thổi cỏ lay nhìn thấy hai chữ dùng d ấ u n mặc cái vòng rất thú vị chỉ cần học được tinh thần lực liền có thể mở ra không gian giới chỉ. đến nỗi phương pháp tu luyện cùng ngồi xuống không sai biệt lắm ta k h a n h chân ngồi xuống dựa theo trong sách phương pháp tu luyện cho nên sẽ có dạng này ác quả đều là bởi vì ta quá mức ỷ lại t h i ể u thương k i ê m khí nếu như ta ở n ă n g đạo thuật cùng thân thủ mạnh một chút lời nói ta cũng sẽ không thường xuyên sử dụng cái này đã thương địch thủ càng tổn thương mình chiêu số mặc dù không còn sống lâu nữa nhưng không phải còn có hai năm sao huống hồ một tháng sau còn muốn trở về huyện vũ các ta muốn cố gắng tu luyện tranh thủ cầm tới lần sau đi ra ngoài danh lệch dù sao ta còn muốn đi ra bồi cha mẹ đâu mặc dù phong niệm khả cũng có thể mang ta đi ra nhưng ta cũng không muốn thiếu nợ người nàng tỉnh dù sao không thân chẳng quen dựa vào cái gì đều khiến nhân ra hỗ trợ lần sau không thể lại dùng tiểu thương kiếm khí xuất kỳ chế thắng hết t h ả đều phải dựa vào chính mình ta đang ngồi ở phòng ngủ tu luyện tinh thần lực chợt nghe tiếng đập cửa cùng với mẹ tiếng kinh hô nhà tiểu linh ánh mắt ngươi như thế nào sáu có phải hay không tiểu tử thúi khi dễ ngươi không phải a di thiểu long hắn ở nhà không ở đây chính mình giấu ở trong phòng gọi hắn ăn cơm cũng không đi ra a di ta muốn đơn độc cùng hắn nói chuyện nói nàng đi tới ta cửa phòng ngủ gõ cửa một cái có thể vào khô n g ta thầm than k h ẩ khí thấp giọng nói cửa không có khóa nàng mở cửa đi đến hơn nữa trở tay đóng ký cửa hôm nay nàng mặc một cái kiện màu hồng váy liền áo lộ ra ngoài ra thịt thổi qua liền phá vốn phải là một vị xinh đẹp giai nhân nhưng lại bị xương đỏ mắt phá hủy mỹ cảm ta trong lòng cũng đau xót nhìn xem con mắt của nàng liền có thể nghĩ đến nàng khóc có bao thương tâm ta rất muốn ôm chặt lấy nàng nhưng mà ta không có thể nàng xem ta một hồi lâu mới mở miệng vấn đạo tiểu lòng hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì ngươi muốn giấu g i ế m ta nói nàng lại chảy ra hai hàng thanh lệ nghẹn nào lặp lại một câu tại sao phải gạt ta có khó khăn gì ngươi nói ra ta giúp ngươi cùng một châu nghĩ biện pháp có hay không hảo ta đã quen thuộc cùng với ngươi thời gian đừng bỏ lại ta x ấ u đang lúc ta muốn lúc nói chuyện điện thoại bỗng nhiên v ă n g lên là một cái mã số xa lạ ta nhận điện thoại một cái giọng nữ truyền đến uy là lý tiểu long sao ta có chút n g h i hoặc là ta xin hỏi ngươi là hôn đản liền đại biểu tỷ thanh âm của ta đều nghe không ra ngoài ta đây mới nhớ tới nguyên lai、like、là đại biểu tỷ âm thanh ta cười cười vấn đạo đại biểu tỷ có chuyện gì sao ta hai tháng trước muốn gọi ngươi tới chơi ai ngờ điện thoại không gọi được về sau mới biết được ngươi mất tích bí ẩn tối hôm qua cùng ta mẹ gọi điện thoại thời điểm mới biết được ngươi trở về uy có cần phải tới ta bên này chơi mấy ngày a đại biểu tỷ ta thế nhưng là rất có thành ý mọi người tuổi thọ của ta nhiều nhất còn có hai năm không muốn lãng phí thời gian theo lý thuyết ta là không phải đi nhưng mà ta vừa cùng tiểu linh tả đưa ra chia tay nàng căn bản là không nỡ cùng ta tách ra hơn nữa nhìn nàng lê hoa đ á i vũ bộ dáng ta cũng rất muốn giúp nàng lau lau nước mắt ôm thật chặt nàng nói cho nàng chân tương x ấ u lúc này ta tiêu thất mấy ngày là lựa chọn tốt nhất để cho nàng lánh tính một chút ta cũng lánh tính một chút thế là ta cười một cái nói đại biểu tỷ nhiệt tình như vậy ta nào dám không n g mặt mũi ngày mai sẽ chạy tới cố ý đem từ tiểu linh phơi ở một bên hoa đại biểu tỷ hàn huyên hơn mười phút mới cúp điện thoại tiếp đó mặt không thay đổi đối với nói tiểu linh tả chia tay là một kiện chuyện rất bình thường không cần thương tâm như vậy nếu như không có chuyện khác mọi người rời đi không nên quay dày ta bình thường sinh hoạt tiểu long sáu nàng lệ như xối chào thật sâu nhìn ta một mắt giống như muốn đem ta khắc ở trong đầu tiếp đó không nói gì thêm nữa quay người đi ra ngoài nàng ấy n ấ y đối với lão mụ nói a di ta đi trước đừng nha tiểu linh an qua lại đi a mẹ giữ lại âm thanh cùng tiếng đóng cửa vang lên tiếp đó lao mụ đi vào gian phòng của ta mang theo bất mãn nói ngươi có phải hay không k h i dễ tiểu linh còn không mau đi đem người đội trở về a mẹ đây là chúng ta chuyện của người tuổi trẻ ngài cũng đừng quản như thế nào mặc kệ đây chính là ta dự định con dâu tiểu linh tốt như vậy cô nương ngàn năm khó tìm ngươi nếu là có lỗi với nàng ta sẽ không nhận ngươi đứa con trai này ta cười khổ một cái mẹ ta mới là ngươi ruột thịt sáu đang nói đến đây một đạo máu núi đ ỗ n g nhiên c h ả y ra ta vội vàng chạy đến nhà vệ sinh bắt đầu cọ g i a lao mụ vẫn đạo ngươi gần nhất như thế nào mỗi ngày chạy máu núi ta tùy ý nói có thể là thuốc bổ ăn nhiều không có việc gì đúng mẹ vừa rồi đại biểu t ỷ gọi điện thoại cho ta nói để cho ta đi nhà nàng làm khách ta muốn ngày mai sẽ đi vừa trở về liền đi Ai ta ta tựa ta ra cửa, mua hai hoa nam mua, hài tử lớn, muốn lưu đều lưu không được. đi thôi, đi thôi. Đấy lòng ta dâng lên một cỗ xin lỗi, nhưng vẫn là cười cười. Mẹ, nhìn ngươi nói, giống lại mũi, đi khỏi tiện sáu? sự máu khác xách muốn lưu đều lưu quả, muốn Thực tử một thật trở Tắm thị trường một một không nhưng nhìn như không như. phần phần cho phần nhà. được, cỗ là lớn, lòng lên là là là dâng vẫn xong đến Mẹ, Đấy về đây là thế nào ta vội vàng bước nhanh hướng về bên kia đi đến chen đến cửa ra vào chỉ thấy trong phòng có một bác gái cầm cờ thưởng tiện nam trang nghiêm tiếp nhận cờ thưởng tiếp đó cảm động nói bác gái cảm tạ ngại tiểu hoa tử đây là ngươi nên được bác gái vô vô tiện nam bà vai mau tránh ra thân thể ta cuối cùng thấy được cờ thưởng trên viết bốn cái thiếp vàng chữ lớn người bạn đường của phụ nữ người ta một c ắ m suýt chút nữa không có té ngã trên đất tiện nam đầy mặt tự hào dơ lên cờ thưởng vây quanh ở cửa nhóm đàn bà con gái đều vỗ tay náo loạn một hồi lâu mới rời khỏi ta đứng ở một bên đã triệt để hoa đá mà lúc này tiện nam đang ngâm nga bài hát tìm một cái truy cùng cái đinh chuẩn bị đem cái đinh đính tại trên tường ta im lặng vấn đạo ngươi thật đúng là chuẩn bị treo lên a đại ca ngươi cũng chớ xem thường nó nó tượng trưng cho một loại vinh dự tiện nam chỉ vào người bạn đường của phụ nữ bốn chữ lớn tự hào nói ngươi đây coi là cái gì vinh dự a sáu cắt ngươi còn không có đ â u sáu tốt à, ta ta c ư nhiên bị tiện nam khinh b ỉ hàng n à y cảm thấy người bạn đường của phụ nữ là một loại vinh dự suy nghĩ một chút c ũ n g đối cái này cờ thường cũng không phải ai cũng có thể có ta trầm mặc một hồi chờ tiện nam đem cờ thường treo ở vị trí dễ thấy nhất phía sau mới mở miệm vấn đạo kiếm nam a mấy cái k i a tội phạm quỷ hồn thẩm vấn thế nào tất cả đều trung thực gian dò ta đã đem bọn hắn lời nhắn nhủ chuyện đều nói cho trần cảnh sát như thế nào đại ca ta đ â y hiệu suất làm việc cũng không tệ lắm phải không ta gật gật đầu nói không tệ rất có năng suất kiếm nam a còn có sự kiện nhờ ngươi đi làm ngay lập tức đi nhà ga mua cho ta một trương nghi ninh thành phố vé xe tốt nhất là ngày mai buổi sáng nói ta từ trong túi lấy ra một sấp tiền nói ngươi ba tháng tiền lương là chín n g h n khối tiền nơi này có một vạn mua xong vé xe còn dư lại tất cả đều là ngươi tiếp đó sáu tiện nam xử lý chuyện hiệu suất quả nhiên rất cao hơn nửa giờ liền đánh cho ta trở về điện thoại đại ca mua sáng sớm ngày mai tám h bốn mươi v ẽ xe được hay không mười ba giờ đến trạm đêm mai m ộ ư ơ i một h mới có thể đến nghi ninh thành phố đi mua a ta ngồi ở tiệm phổ tỏ có gì trên ghế xa lo nói buổi tối ta đem trần hạo thiên kêu lên hắn người mặc trang phục bình thường nhìn cũng không giống đại thiếu gia cũng không giống hát bang l ã o đại chúng ta ngồi ở trong tiệm cơm một ly tiếp một ly uống rượu ta hỏi hắn vì cái gì lựa chọn hát đạo hắn nói gà ngờ tờ không có gì không tốt hơn nữa hắn có nguyên tắc của mình không dính nội dung độc hại chỉ làm buôn lậu sinh ý hắn nói ở chỗ này có thể tiện thể chiếu cố một chút người nhà của ta ta cảm thấy cũng rất tốt chúng ta một mực mà nói hơn mười giờ mới tách ra ta về nhà ngã đầu đi nằm ngủ sáu một trăm linh năm tiếc một trăm linh năm phép lối phú nhị đại ngày thứ hai ta thu thập một chút quần áo mang theo một chút tiện nam vẽ phụ trú nhận ảnh kiếm cổ tịch thẳng đến nhà ga đương nhiên còn có ta dùng dây thừng bắt đầu xuyên hai cái không gian giới chỉ, leo trên cổ tiện nam mua cho ta là ghế ngồi cứng ta ngồi ở bên cửa sổ một bên thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc một bên hồi tưởng sáng sớm hôm nay tiểu linh tạ đánh tới tin tức nội dung chỉ có ngắn ngủn một câu nói nàng nói tử sinh khế khoát cùng t ử cách nói s á n g có chấp tử chi thủ giữ tử giai lão ta đối với ngươi thích vĩnh viễn không dừng ta không quá rõ hàm nghĩa câu nói này cho nên muốn rất lâu còn không có nghĩ thông suốt ngồi đối diện một đôi vợ chồng trung niên nhìn tình cảm vợ chồng rất tốt ta xem hướng nam nhân v ấ n đạo đại t h u c có thể nói cho ta biết cái gì là tình yêu sao nam nhân cùng nữ nhân lẫn nhau cười cười ta không có thể trả lời vấn đề này vì cái gì nam nhân nói bởi vì người khác nhau đối với thích không có cùng càng lộ kỳ thực yêu là cái gì chỉ có chính mình rõ ràng nhất thì nhìn n g ư ơ i như thế nào đi đối đãi như thế nào đi càng lộ như thế nào đi quý trọng lời nói này cho ta một chút càng lộ thế nhưng là mặc dù ta rất muốn chân quý tiểu linh tả nhưng ta còn sót lại hai năm sinh mệnh đã không cho phép ta lại cùng nàng dây d ư a tiếp sáu tám giờ rưỡi đêm xe lửa cuối cùng đã tới nghi ninh thành phố vừa mới xuống xe ta liền cho đại biểu t ỷ gọi điện thoại u i đại biểu t ỷ ta đến trạm ngươi ở đâu đâu nàng ấy bên cạnh rất ồn ào lớn tiếng nói a ngươi đến trạm như thế nào không sớm một chút nói cho ta biết ta buổi sáng sẽ nói cho ngươi biết tám giờ rưỡi đêm đến trạm ta có chút im lặng nói tám thành là ngươi chơi quá khủng đã q u ê n a quá không đem ta để ở trong mắt không được ta bây giờ liền mua vé xe l ử a trở về đừng đừng coi như ta sai rồi còn không được sao đại biểu tỷ nói dạng này ngươi ở đó vừa chờ một hồi ta lập tức lái xe đi đón ngươi tiếp đó đợi nửa giờ đại biểu tỷ mới mở lấy một chiếc màu hồng bảo mã z bốn chạy đến sau khi lên xe ta khích lệ nói đại biểu tỷ nhà ngươi thật có tiền nhà ngươi còn lên đại học đâu liền mua cho ngươi cao đương như vậy xe Cấp cao cái gì nha? gì đại biểu tỷ một ô i kiệt, cái đi. cười ta trả bất ta thể Ta pha ra trả dạ, bất quá ta ra mua mua muốn m quá đầu quá chịu lĩnh vạn nên cũng chỉ có thể mua cái này chỉ cho cho chỉ dạ, láo keo xe, có cái nói, đại bên i ngươi biết giờ, cái Ai tin Đại biểu ể u tỉ, ta một tỉ một cũng đừng không biết đủ, ta hôn đến bây giờ, ngay cả một cái xe đạp cũng không cả có chứ. đủ, đạp bây b mà xe thông thạo lái ô tô vừa nói đêm nay ta có người bạn học sinh nhật chúng ta đều ở đây cở tờ vợ cho nàng ăn mừng đây bận t i ệ quá liền đem ngươi đem cơn đi ha ha ta lộ ra một bộ khóc tang khuôn mặt đại biểu tỷ xem ra ta tại trong lòng ngươi là một điểm địa vị cũng không có à, chuyện trọng yếu như vậy đều có thể quên sớm biết sẽ không tới tìm ngươi đại biểu tỷ vội và nói đều là của ta sai được rồi ta dẫn ngươi đờ y cờ tờ vờ hào hào b u ô n g lòng một chút bên kia rất náo như đâu thật nhiều bạn học đều tụ ở bên kia a ta thì không đi được a bạn học của ngươi ta lại không biết đại biểu tỷ cắt một tiếng ngươi một cái đại nam nhân thẹn thùng cái gì kình còn sợ người là a yên tâm đây là đại biểu tỷ địa bàn đại biểu tỷ bảo kê ngươi đi tới một g i a lâu năm cờ tờ vờ dưới l đại biểu tỷ mang ta tiến nhập một cái cỡ lơn phòng bên trong chừng khoảng hai mươi người lúc này một cái nam sinh đang tại thâm tình biểu diễn thất phòng đại biểu t ỷ cầm lấy một cái khát chi mịt rổ p h ủ nói đừng bị khóc xói chu khu khụ ta giới thiệu một chút vị này là ta biểu đệ mới từ kỳ lăng thành phố chạy tới vị nào t ỷ mội vừa ý lời của hắn cần phải sớm một chút ra tay à. đại biểu t ỷ tư tưởng quá phong túng tại chỗ liền đem ta làm cái mặt đỏ ửng quá lung túng ta tìm một cái xó xình ngồi xuống nhìn trước mắt một đám người quậy đại biểu t ỷ mấy lần để cho ta đi cùng những nữ sinh kia chơi đều bị ta cự tuyệt ta nói đại biểu t ỷ ngươi đi chơi a ta ở đây ngồi một chút liền tốt đại biểu tỉ bọn người ở tại bên kia chơi đến rất này một đám người lại ca hát lại uống rượu mà ta lại trong mắt mang theo nhàn n h ạ t yêu thương cùng đám người này tạo thành b á n h liệt phát triển trái ngược bởi vì hôm nay là một vị nào đó nữ sinh sinh nhật bọn hắn tắt đèn thổi cây đến sau đó bắt đầu ném bánh gà tô đại chiến ghê t ẩ m nhất chính là đại biểu tỷ cũng hướng về trên mặt ta lau một khối bơ bởi vì đại biểu tỷ trốn ở đằng sau ta dẫn đến ta cũng bị đập nhiều lần làm toàn thân mơ đã có mấy người đi ra ngoài thanh tẩy bơ nhưng thế nhưng đập đại biểu tỷ quá nhiều người ta không cách nào thoát thân hơn nữa đám người này cũng là vui đùa ta lại không tốt sử dụng công phu tới trốn tránh chỉ có thể nhắm mắt bị nện Liên tại bọn hắn đập một người nữ sinh thần sắc vội vã chạy trở về gào to đạo không xong vương l ị l ị tại cửa nhà cầu bị người vô lệ với mấy cái nam sinh mượn t i ể u kính nhi trong miệng một cái ta tao h một người mẹ so đi ra ngoài xem bộ dáng là muốn tìm người nhà nói chuyện tâm tình đối với cái này nhóm dễ dàng sao động người trẻ tuổi ta thật không biết nói chút gì hào x ấ u nha thật giống như ta còn không có bọn hắn lớn tuổi đâu bất quá về tâm trí phương diện ta lại so bọn hắn thành thục nhiều ít nhất loại chuyện nhỏ nhặt này ta sẽ không xúc động đại biểu tỷ đối với mấy khác đồng học nói mấy người các ngươi đi ra xem một chút lôi kéo điểm lưu khải bọn hắn đừng đem người đánh hư tiếp đó lại nhìn về phía ta tiểu long ngươi cũng theo ta ra ngoài xem một chút đi ta lắc đầu ta không ưa thích tham dự loại chuyện như vậy đại biểu tỷ nói tiểu long ngươi vào mùa đông thời điểm không đồng dạng giống như có tâm sự gì đâu ngươi đây đều biết ta nói sáu đại biểu tỷ đồng học ngươi đã xảy ra chuyện ngươi cũng cần phải đi xem một chút đi đại biểu tỷ cầm lấy bên cạnh bia rót một chén đã đi mười mấy đem hành lang đều ngăn chặn ta còn đi làm gì nói nàng đem rượu đưa cho ta uống chút giải khát một chút chỉ chốc lát sau nhóm người kia liền tuân trở về mấy cái uống rượu nam sinh nước miếng văng tung tòa nói liền một ít ma cả đông nếu không phải là ca thủ phía dưới lưu t ì n h có thể một cái tắt đem hắn phiến trên tường đi móc ba ngày đều móc không tới một cái khác vô cùng mập mạp nam sinh nói vừa rồi ta nhìn thấy tên sắp lăng đó trực tiếp một hồi chạy lấy đà tiếp đó lăng không nhảy lên tới một đá bay ở giữa cái kia ma cả đông được sáu nói hắn còn ở rượu các nữ sinh không tin nói thổi à chỉ ngươi cái kia thể trọng lên giường đều t ố n sức còn lăng không đá bay một đám người cưới to ngay cả ta cũng lộ ra nụ cười nhưng tiệc vui trong tản chẳng được bao lâu chúng ta căn nguyệt môn liền bị người đ ặ ra bảy n g ư ờ i đi đến trong đó một cái xương mặt xương m ũ i thanh niên nói chính là chỗ này mấy cái tiểu bức đánh cho ta các ngươi muốn làm gì đại biểu tỷ q u á t hỏi mấy người kia không để ý tới đại biểu tỷ trong đó một cái da hỏa nắm lên trên bàn vỏ chai rượu xoay tròn hướng mập mạp nam sinh c h á n đập tới lần này lại nhanh lại rất mập mạp nam sinh muốn trốn tránh nhưng lại không có tránh thoát đi bị bình rượu đập ngay chính giữa ba bình rượu vỡ vụn người kia không b u ô n g tha hữu dụng mang theo pha lê gai nhọn một nửa bình rượu hướng mập mạp bụng đâm tới ta lông mày hơi nhíu cất bộ khẽ động thân thể như lợi kiếm vậy chạy qua một c ư ớ c đá vào cánh tay của hắn bên trên đem hắn tay đạp đến một bên trong tay một nửa bình rượu cũng ngã xuống tại góc tường mấy người khác cũng vây quanh trong đó hai tên giá hỏa còn lấy ra đạn hòn đao mấy nữ sinh hét lên đại biểu tỷ cũng bậy một thức mở đầu vung đầu nắm đấm đánh vào một người trên cổ lòng ta nói đại biểu tỷ lúc nào học được vũ kỹ nữ g là vừa vũ học được vũ ký n hải l ự c đạo không đủ coi như học được cũng chỉ là dùng để hù người không có bất kỳ cái gì tính thực dụng quả nhiên cái kêu bị nàng đánh nam nhân quay đầu lại bắt lấy đại biểu tỷ cổ tay một cái tắt hướng trên mặt hắn có tới chân ta bước chuyển động t r á n h thoát một cái đâm về ta đạn hoàng đao tiếp đó bắt l ấ y đang chuẩn bị đánh đại biểu tỷ người kia cánh tay đồng thời bàn tay đặt ở bụng hắn bên trên dùng sức một chảo hắn đau khẽ con g e o ta động tác liên tục một khựu tay đánh vào hắn phần lưng cầm đạn hoàng đao nhân từ phía sau hướng ta đâm tới ta sớm đã dùng dư quang chú ý tới nhanh hơn hắn quay người lại một cái t á t tại hắn trên mặt đem hắn đánh lảo đảo một cái tiếp đó bóp lấy cổ tay của hắn hướng về phía trước một tách ra hắn theo bản năng phản ứng b n g lòng tay ra bên trong đạn hoàng đao đây là m ư ơ i sáu lộ cầm nã thủ bên trong tay không đến hai mươi giây ngoại trừ sưng mặt sưng mũi thanh niên tất cả đều nằm trên mặt đất rú thảm người cả phòng đều thấy chóng bao quát c á i k i a sưng mặt sưng mũi thanh niên ta lúc này đang hơi nhữ mảy m a o nhìn xem hắn đang lúc này ngoài cửa lại đi tới ba người tất cả đều mặc chính trang nhìn tựa hồ rất có lai lịch sưng mặt sưng mũi thanh niên phảng phất gặp được cứu tinh đồng dạng vội và nói hoàng ca đây là của ngươi cờ tờ vờ ta ở nơi này bị khi phụ ngươi nhưng phải cho ta xả giận a chuyện gì xảy ra đàn ông dẫn đầu vân đạo sưng mặt sưng mũi thanh niên thêm dầu thêm mỡ miêu tả một lần tại hắn cố sự bên trong hắn hóa thân làm cứu vớt thế giới nôn m a man chúng ta cả phòng cũng là phá hư h ò a bình tiểu cái thú lòng ta nói tiểu tử này không đi viết tiểu thuyết thực sự là đáng tiếc cái này nhân t ạ i hoàng ca đánh giá ta vài lần chỉ vào xương mặt x ư n g mũi thanh niên nghiêm nghị nói mù mắt chó của ngươi biết hắn là ai không ta s ắ c mặt lạnh nhạt nói không biết mặt mũi bầm dập thanh niên cũng một mặt c a o ngạo chờ lấy hoàng ca long trọng giới thiệu thân phận của hắn hoàng ca lạnh dên một tiếng hắn là trương thị dược nghiệp nghị ninh phân bộ tổng giám đốc con trai độc nhất trong phòng các học sinh đều hít vào một ngụ khí lạnh mà ta vẫn như cũ xác mặt l rất đáng gồm sao 106 tiết 106, tiết đại b sáu sao sao. người nói xem ta cảm thấy sáu vẫn là không có cái gì ghê gớm đại biểu tỷ đi tới bên cạnh ta thấp giọng nói tiểu lòng trương thị dược nghiệp người không thể gây vẫn là thương lượng một chút vấn đề bồi thường a mặc dù lớn biểu tỷ âm thanh t i ể u nhưng trong phòng quá a tĩnh cho nên vẫn là bị x ư n g mặt x ư n g mũi thanh niên nghe thấy được nhìn xem trong phòng đám người ánh mắt kinh ngạc hắn n g ạ mạn nói vẫn là cô nàng này hiểu chuyện nếu như các ngươi lấy ra một vạn tiền chữa trị việc này ta sẽ không truy cứu bằng không mà nói ta đem các ngươi toàn bộ mẹ hắn đưa vào n mục giam đại biểu tỷ đều tức giận nói không ra lời đến nỗi những học sinh khác đã sớm bị hủ không dám lên tiếng đặc biệt là cường tài na năm cái động thủ đánh người ta nam sinh lúc này ngay cả một cái cái d á m cũng không d á m phóng ta ghét nhất loại này có thể gây chuyện không thể bình chuyện người không có bản sự kia ngươi cũng không cần gây chuyện đại biểu tỉ tay chỉ xưng mặt x ư n g m ũ i thanh niên tức giận nửa ngày nói không ra lời ta đẻ xuống tay của nàng nhìn về phía xưng mặt x ư n g m ũ i thanh niên nói một nghìn vạn sao đi bất quá ta trên thân không có nhiều như vậy ta muốn gọi điện thoại mượn chút tiền hoàng ca nói tiểu tử ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa văn ta không có phản ứng đến hắn lấy điện thoại di động ra bấm trương tử hiên điện thoại của tiểu long huynh đệ có chuyện gì sao trương minh ngượng ngùng muộn như vậy còn q u ấ y r ậ y ngươi bất quá ta gặp chút phiền thoái muốn mượn một nghìn vạn ngươi gặp phiền thoái gì ta đúng sự thật nói tại cờ tờ vợ bị người vơ vét tài sản đối phương tự xưng là trương thị dược nghiệp nghi ninh phân bộ tổng giám đốc n h i tử trương tử hiên minh bạch ta gọi điện thoại cho hắn dụ ý hắn nói tiểu long huynh đệ yên tâm trong vòng năm phút nhất định cho ngươi hài lòng trả lời chắc chắn cút điện thoại đại biểu tỳ thấp giọng hỏiểu lòng làm sao bây giờ ta mở câu nói đùa đại biểu tỉ, đây chính là địa bàn của ngươi. ngươi cũng nói muốn bảo bọc ta đại biểu tỷ vội và nói g n đều đã đến lúc nào rồi ngươi còn nói cười ta thu hồi nụ cười an ủi nói không có việc gì đợi thêm vài phút thì có đáp án hoàng ca v ấ n đạo đến cùng mượn không có mượn được tiền a nhiều nhất năm phút thì có đáp án đừng nóng vội tiếp đó sáu chỉ dùng ba phút s ư n g mặt sưng mũi thanh niên nhận được một cú điện thoại điện thoại bên kia âm thanh là hết ra âm thanh rất lớn trong cả căn phòng người đều nghe được ngươi buổi tối không trở về nhà lại mẹ hắn chạy đi đâu gây chuyện cho ta xưng mặt sưng mũi thanh niên có chút hoảng sợ trả lời cha ta tại hoàng ca cờ tờ vào đâu con mẹ nó ngươi thật đúng là gây chuyện cho ta mới vừa rồi là không phải bắt c h ẹ n người khác một nghìn vạn a cha ngươi làm sao ngươi biết nhanh chóng mẹ hắn cho nhân đạo xin lỗi nếu như nhân gia không hài lòng ta liền bị cách r ư ớ c đến lúc đó con mẹ nó ngươi liền đợi đến ra đường xin cơm đi thôi không được đưa điện thoại cho nhân gia ta tự mình cho hắn xin lỗi vừa rồi chỉ có ta gọi qua điện thoại hơn nữa một mực biểu lộ lạnh nhạt cường điệu trương thị dược nghiệp chẳng có gì ghê gớm s ư ơ n g mặt s ư ơ n g mũi thanh niên coi như lại hai cũng có thể đoán được chuyện này là ta làm hắn run run đem điện thoại đưa tới ta nhận lấy điện thoại trung n i ê n nhân luôn mồm xin lỗi là tiểu long a ngượng ngông a nhi tử ta có mắt như mù tiểu tử này cả ngày liền biết tại bên ngoài gây chuyện cho ta chuyện của công ty quá bận rộn không có thời gian thật tốt g i á o hơn hắn mới khiến cho hắn dưỡng thành loại tính cách này như vậy đi ngày mai ta chuẩn bị bên trên một phần ít lời lãi thật tốt nói xin lỗi ngài không cần ngươi tốt nhất quản giáo mình một chút nhi tử là được rồi nhường hắn học được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế vàng không sớm muộn cũng có một ngày sẽ cho ngươi chọc ra cái sọt lớn ta lại nhặt nói cúp điện thoại đây phòng người miệng đều đã trương thành ó hình xương mặt xương mũi thanh niên vội vàng nói xin lỗi ta hoàng ca cũng liền vừa nói có mắt như m ù để tỏ lòng xin lỗi hôm nay tiêu phí tất cả đều tính toán tại hắn s ổ sách về sau đến nơi đ â y toàn bộ miễn phí ta phất phất tay nói thỉnh rời đi a không nên v a y dày chúng ta tụ hội ta trực tiếp hạ lệnh chủ khách bọn hắn c ũ n g đúng túi người gật đầu đi ra ngoài không có chút nào mới vừa kiều c ă n g p h á c h lối bọn hắn sau khi rời đi đại biểu t ỷ xem xét cẩn thận ta vài lần có chút phòng bị vấn đạo ngươi thực sự là ta biểu đệ ta đỏ mắt chẳng lẽ ta mang theo mặt nạ ra người đại biểu tỉ thật đúng là bóp bóp mặt của ta nói giống như không mang a ta đánh dụng tay của nàng cường điệu nói ta là thật sự không có khả năng ta biểu đệ làm sao có thể có cái t r ù n g này thân phận tùy tiện gọi điện thoại liền trương thị dược nghiệp tổng giám đốc đều phải tự mình xin lỗi ngươi đại biểu tỷ rõ ràng vẫn là chưa tin l ừ a ngươi làm gì ta thật là ngươi biểu đệ chỉ bất quá trùng hợp nhận biết trương thị dược nghiệp một vị cao tầng mà thôi không tin đại biểu tỷ nói ta sờ chán một cái nói ấ n sáu ngươi hồi nhỏ ngoại hiệu gọi b è o sáu đại biểu tỷ vội vàng bị người ta tốt ta tin tưởng ngươi thật sự hai mươi bốn chờ đại biểu tỷ mang ta khi về nhà đã làm mười một h khuya nàng ấy chút đồng học để tỏ lòng cặn t ạ cho ta kính không ít rượu kết quả đem ta uống là chóng mặt đại cô nhà là ở biểu tỷ dịu dít nói ra chuyện phát sinh mới vừa rồi đại cô h ò a đại cô cha đều kinh ngạc nhìn ta ta khiêm tốn nói chỉ là trùng hợp nhận biết trương thị dược nghiệp cao tầng thế là đại cô h ò a đại cô cha đối với ta càng nhiệt tình sáu ngày thứ hai sáng sớm năm giờ ba mươi phút ta đang khoanh chân ngồi ở trong viện ngồi xuống chợt nghe đằng sau chuyển đến tiếng mở cửa ta mở to mắt nhìn lại phát hiện lúc đại biểu tỷ buồn ngủ m n g lung cầm bàn trải đánh răng đi ra nhìn thấy ta sau đó nàng ngạc nhiên vấn đạo à. tiểu long ngươi đây là đang làm gì ngưng thần tinh khí hô hấp thổ nạp tu thân dương tính tăng cường chân khí ta thuận miệng nói trên thực tế ta cũng không biết được chân khí vận hành lộ tuyến cho nên ta mới vừa rồi là tại tu luyện tinh thần lực và dương khí tu luyện hai ngày tinh thần lực nhưng vẫn không có cảm giác đặc biệt gì không biết lúc nào mới có thể học có thành tựu sáu đại biểu tỷ đối ta lời nói rất cảm thấy hứng thú vượt ngủ ánh mắt n g ô n g lung trong nháy mắt liền tích lưu lưu bay vòng lên tiểu lòng thật sự có chân khí loại vật này sao giống như trong phim ảnh như thế vậy ngươi trước tiên truyền cho ta mười năm công lực có hay không hảo ta sát xoa mồ hôi lạnh trên c h á n trong phim ảnh diễn ngươi cũng tin sáu kể từ mùa đông ta tại gia tộc thi thố tài năng sau đó đại biểu tỷ liền đối với võ thuật sinh ra hứng thú nông hậu trở về trường học sau đó liền tham gia vũ thuật xã học được mấy chiêu khoa chân múa tay cho nên tối hôm qua mới tại cờ tờ vờ bậy một thức mở đầu ta cười một cái nói đại biểu tỷ trong phim ảnh diễn cũng là giả loại vật này muốn tự mình tu luyện làm sao có thể chuyển cho người khác đâu đại biểu tỷ ngồi s ổ m ở bên cạnh ta vừa đánh răng vừa nói có chất khí có phải hay không liền có thể dùng r a dáng long thập bát trưởng cùng lục mạch thần kiếm lục mạch thần kiếm sáu ta trầm mặt một hồi gật gật đầu nói dáng long thập bát trưởng không rõ ràng nhưng dùng ngón tay phóng ra kiếm khí loại vũ khí này hoàn toàn chính xác tồn tại uy vụ t r ộ nói cho ta biết ngươi có phải hay không biết được loại vũ khí này đại biểu tỷ nhỏ giọng vân đạo ta gật đầu một cái đồng thời không có dấu giếm nàng hoa đại biểu tỷ thúc giục nói nhanh xem thán o g qua cho ta xem một chút không được ta mặc dù sẽ nhưng lại không thể thường xuyên sử dụng bởi vì đối với thân thể tổn thương quá lớn nhìn xem đại biểu tỷ một mặt biểu tình thất vọng ta nói đạo không bằng như vậy đi ta dạy cho ngươi một loại khác võ kỹ mười sáu lộ cầm nã thủ tương đối thích hợp nữ hải học tập bởi vì đại biểu tỷ tương đối đ ầ n cho nên dùng hơn nửa giờ mới học được một chiêu dù vậy nàng vẫn phi thường hài lòng giống như học xong một chiêu này thì trở thành võ lâm cao thủ một cái dạng không nghĩ tới đại biểu tỷ còn là một cái võ thuật mê sáu ăn xong điểm tâm đại biểu tỷ lái xe đi đi học đại cô cha lái xe đi tiệm đồ ngọc đại cô nói chờ một chút muốn dẫn ta ra ngoài mua quần áo cho ta kết quả không đợi đi ra ngoài mua quần áo đại biểu tỷ đánh liền điện thoại tới nói đem máy tính rơi vào trong nhà để cho ta giúp nàng đưa đến trường học ta lấy bên trên máy tính đi ra ngoài gọi xe thẳng đến nàng trường học hôm nay thời tiết vô cùng nóng bức đại biểu tỷ còn có nửa giờ mới tan học ta xem một chút tả h ư u hướng trong sân trường một cây đại thụ đi đến đứng dưới tảng cây chỗ thoáng mát chậm dai chờ a vừa mới đến dưới cây trong nháy mắt cũng cảm giác được một hồi bóng mát cảm giác nhưng cái này dơ、mát. như thế nào có điểm giống là âm khí cảm giác đâu hơn nữa trong sân trường lui tới học sinh ánh mắt phần lớn tụ tập tại trên người của ta phản phất trên mặt ta m ọ c hoa rồi tựa như đang lúc này đông nhiên có một đạo âm khí từ phía sau lưng hướng ta đánh tới bốn trải qua mấy tháng tôi luyện ta nhất cử nhất động ở giữa cũng có thể tùy thời tiến vào trạng thái chiến đấu cho nên ta phản ứng thật nhanh hướng về phía trước một cái dậm chân bước ra bóng cây vị trí cấp tốc bay đầu nhìn lại nhìn kỹ phía dưới phát hiện đại thụ này quả nhiên có chút cổ cái chỗ cho người ta một loại cảm giác cầm chầm nhưng ta chỉ là tới tiễn đưa máy vi tính trên thân căn bản là không có mang phụ trú không nghĩ tới lại đụng phải loại sự tình này không có mở mắt dưới tình huống ta là không nhìn thấy quỷ quái ta nghĩ nghĩ lại trở về trong bóng cây quả nhiên ba cũng không lâu lắm lại có một đạo âm khí hướng thân thể ta đánh tới dường như là có quỷ muốn lên thân thể của ta chân ta bước k h ẽ nhúc đ í c h làm một cái kỳ quái tư thế n h ư n g cái kia âm khí vừa vặn sát qua vai trái của ta không thể không nói chính là cái kia âm khí vẫn rất cường thịnh một tiếng như có như không quỷ têu sau đó ta vai trái dương hỏa bị dập tắt mà cái kia quỷ cũng nhận một chút tổn thương cho nên mới sẽ quỷ têu một tiếng bắt trước làm theo ta lại dùng một chiêu này dập tắt vài phải dương hỏa dập tắt hai vai dương hỏa âm nhãn tự nhiên cũng liền mở ra mà khi ta lần nữa nhìn về phía đại thụ thời điểm sáu ta s ắ c mặt hoảng sợ lùi về sau mấy bước thối lui ra khỏi bóng cây che phủ vị trí mặc dù sắc bén thái dương chiếu lên trên người nhưng ta vẫn cảm thấy toàn thân rét run sáu khắp cây quỷ thắt cổ mở mắt sau đó ta thấy được khắp cây quỷ thắt cổ bốn một trăm linh bảy tết một trăm linh bảy quỷ thắt cổ mở m ắ t sau đó ta thấy được khắp cây quỷ thắt cổ mỗi cái đều chừng vằn vện tia máu mắt nhìn ta chằm chằm thất khiếu chảy máu đầu lưỡi phun ra láo trường phản phất treo lạp xưởng giống như từng hàng treo ở trên cây sơ lược nhìn lại tối thiểu nhất có hơn một trăm cái ba hơn một trăm cái quỷ treo ở cùng một cái cây bên trên cùng một chỗ nhìn xem ngơi cảnh tượng để cho người ta không rét mà run cho dù kiến thức r ộ n g ta trái tim cũng có chút da tốc mẻ lên loại khủng hoảng này không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt chỉ có đích thân lãnh hội thời điểm mới có thể cảm thụ được ta cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì những học sinh kia sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn ta bọn hắn đã sớm biết cây này có gì đó quái lạ thế phong nhật hạ biết rõ cây này có gì đó quái lạ lại không người tới ngăn cả ta tất cả đều ôm một bộ xem kịch vui tư thái nếu như ta là một cái người bình thường có thể liền c h ú n g phải những thứ này quỷ thắt cổ ám chiêu thái dương rất mãnh liệt ta hai vai dương hỏa không đầy một lát liền tự động đốt lên dương hỏa nhóm lửa phía sau ta liền không nhìn thấy những cái kia quỷ thắt cổ cây to này quá mức cổ quái không thể ở đây h ó n g mát thế là ta hướng dạy học lâu đi đến nhưng lại có thể cảm giác được luôn có một hồi âm khí ở bên người vân quanh không có đ o á n sai hẳn là có quỷ theo ta thứ sáu lại còn c u ấ n lên ta xem như đạo gia truyền nhân gặp phải loại sự tình này đương nhiên muốn xen vào bên trên ống Cũng may cái may âm kia khí chỉ lại à đợi hai mươi phút đại biểu tỷ cuối cùng chạy ra tiếp nhận máy tính vô vô đầu của ta nói khổ cực ngươi rồi biểu đệ giữa chưa mời ngươi ăn cơm a không cần đại cô đang ở nhà chờ ta đây ta trước về đi tốt ta đợi buổi tối trở về ngươi muốn tiếp tục dạy ta cầm nã thủ a sáu ân ta mua cho ngươi ăn ngon gà quay trở về ta cười một cái nói cạm tạ đại biểu tỷ vậy ta đi trước xoay người phía sau ta thu hồi nụ cười đi ra ngoài ngăn cản cái xe trực tiếp quay lại r a trang mà cái kia âm khí vẫn tại ta bao quanh rất rõ ràng cái kia quỷ cũng cùng đã trở về dưới tình huống bình thường loại này c u ố n lấy người không quân quỷ cũng là lấy mạ quỷ tiến vào biệt thự sau đó đại cô v ấ n đạo tiểu lòng đồ vật đưa qua ân đại cô ta lên lầu thu thập một chút lập tức liền xuống hảo n g ư ơ i đi đi trở lại phòng ngủ của mình ta chở tay đóng cửa lại đi đến đen sắc ba lô phía trước mở ra khóa kéo từ bên trong kẹp ra một trương âm phủ đồng thời rút ra nhận ảnh kiếm ta biết cái tiêu quỷ cũng theo ta tiến nhập gian phòng ta nhanh chóng nhóm lửa âm phủ dập tắt hai vai của mình dương hỏa thấy hoa mắt ta nhìn thấy trong phòng của mình nhiều hơn một cái n a m quỷ nay quỷ ước chừng chừng hai mươi tuổi đầu lưỡi thật dài túi ở bên ngoài ánh mắt có chút l ư ớ c trệ ta nhịu nhịu máy mau tay hơi hơi run run nhận ảnh kiếm hỏa diễm kiếm lơi ư đao trong nháy mắt ngừng kết mà ra ta k h ẽ quát một tiếng yêu nghiệt to gan sau khi chết không đi đầu thai dám đi ra hạ người người cùng ta nói lời nói hắn chậm rãi quay đầu âm chầm nói giết ngươi nói nói nhỏi tới đáng chết tiểu quỷ nếu như ta một kiếm vung tới nó tất nhiên tại chỗ hồn phi phát tán ta vừa rồi lấy ra nhận ảnh kiếm chỉ là muốn dọa một chút hắn tiếp đó ép hỏi hắn một ít chuyện không nghĩ tới cái này ác quỷ lại trực tiếp nào tới ta vội vàng thu hồi hỏa diễm kiếm lơi đ a o một bên tránh né công kích của nó một bên quát hỏi các ngươi vì cái gì chiếm cứ tại nơi thân cây hại người còn có gốc cây kia vì cái gì đã từng treo cổ này sao nhiều người tất cả đều là bị ngươi hại chết sao mặc kệ ta hỏi thế nào hắn đều không nói một lời chỉ là liên tục công kích ta mặc kệ ta như thế nào uy hiếp hắn đều không nói lời nào ác quỷ không phối hợp lưu lại cũng là t a i họa Có phần nó phần về sau trong i ế p tục h đại học coi như nửa đêm một mươi một h cũng có học sinh đi lại ta lại không tốt quá muộn đi ra ngoài dù sao đây là đại cô nhà ta nhân sinh mà không quen muộn như vậy đi ra ngoài làm gì nay lại nhường đại cô không hài lòng nhưng ban ngày trường học người càng nhiều căn bản là không cách nào hành động tính toán vẫn là chờ buổi tối nhìn kỹ hăng nói là chờ chiều, buổi Buổi tối kỹ A24. đại cô mang ta t đi học ư trường nhưng ơ n thân quần áo. Ta vốn là không muốn, nhưng đại cô quá nhiệt tình, ta cũng không tốt tuyệt. Chờ chúng ta khi về nhà, phát hiện g ta ta tốt tuyệt. ta phát tỷ trở Chờ mua quá biểu khi h áo, về về. là cô đại đại đã đã trở về. Đại cự chương trình học thiếu cho nên nàng mười bốn giờ hơn liền trở về nhà đồng thời còn cho ta mang về một mực g à quay nghe nói là nghi ninh thành phố nổi danh nhất phong vị quả vặt đại cô cha hơn năm giờ chiều trở về đại cô chuẩn bị một bàn phong phú c ơ m tối sau khi ăn cơm xong ta h ò a đại biểu tỷ đi vào trong sân tiếp tục dạy nàng mười sáu lộ cầm nã thủ một bên dạy nàng ta một bên giả vờ vô ý mà hỏi đại biểu tỷ ta trước đó ở trên mạng nhìn qua đưa tin giống như nói các ngươi trường học thường xuyên có người treo cổ tự sát có chuyện này hay không a nghe được ta đây cái vấn đề đại biểu tỷ dùng mình một cái thấp giọng nói đừng hỏi nữa thế nào đại biểu tỷ nhìn ngươi bị hụ sáu chiêu này muốn như vậy dùng đ ỗ n g nhiên tăng tốc tốc độ công kích để cho ngươi đối thủ không cách nào thích ứng đạt đến suất kỳ chế thắng hiệu quả nàng nhọ giọng nói trường học của chúng ta có cái c â y vô cùng cổ quái bất luận kẻ nào cũng không thể đi đến phía dưới đại thụ bằng không không có qua mấy ngày ngươi liền sẽ phát hiện người kia không giải thích được treo cổ trên t h n g tây bất luận nam nữ lao ấu cũng sẽ không ngoại lệ d o a người hơn chính là coi như ngươi thấy có người treo cổ cũng không thể đi cứu bởi vì chạy đến dưới gốc cây mặt cái tiếp theo chết chính là ngươi a lại có thú vị như vậy chuyện a đúng đại biểu tỷ ta buổi tối phải đi ra ngoài một bận bên này có một bằng hữu ta muốn đi xem hắn một chút đi ta lái xe đưa ngươi đi không cần đại biểu tỷ ta tự đánh mình xe đi qua là được rồi đại biểu tỷ hừ hừ hai tiếng ngươi làm u ố n đi xem gốc cây kia a thật đem ngươi đại biểu tỷ ta làm kẻ ngu ta mới vừa rồi cùng ngươi nói đều là thật nếu như ngươi muốn chết liền đi, đi. ta vội vàng nói đại biểu tỷ ngươi hiểu lầm ta thực sự là đi tìm bằng hữu tốt vậy ta tiễn đưa ngươi đi buổi tối không dễ đánh xe đâu chết tiểu tử nếu để cho ta phát hiện ngươi gà ta ngươi liền thẳng rồi ta ôm đầu đi trở về trong phòng vừa đi vừa nói đêm nay dừng ở đây ta muốn về ngủ cái gì mới bảy h ba mươi liền đi ngủ đúng vậy a ngủ sớm dậy sớm không có nếp nhăn đi hai mươi bốn mười giờ ba mươi phút đại cô h ò a đại cô cha bọn người ngủ rồi ta lấy lên màu đen ba lô rón rén mở cửa hướng dưới lầu sờ soạn đêm nay muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể vụ trộm chạy ra ngoài ừ liền biết ngươi bên cái n h này chết tiểu từ buổi tối sẽ vụn trộm trộn đi đặc biệt chờ ở tại đây ngươi đây đại biểu tỷ một bên nhào nặng cánh tay vừa nói ta chỉ chỉ cửa ra vào nói ra ngoài nói ra ngoài cái gì nha ta đều theo như ngươi nói không thể đi đi thật sự sẽ chết Ngươi ngàn vạn lần đại ừ n không tin、ta. Hàng năm tân sinh bên trong, đều sẽ có mấy cái như vậy không tin、ta. càng muốn g kết thử, ta. ta, tất cả đều treo t cái đi mấy sẽ đều đều quả có cả cổ vậy nơi lên. cái Đại cây biểu tỷ ngưng trọng nói ngươi là tới nhà của ta làm khách vạn nhất ở chỗ này xảy ra chuyện tam thúc còn không bóp chết ta đại biểu tỷ thái độ rất kiên quyết không cho phép ta đi ra ngoài ta suy tư một hồi nói đại biểu tỷ nói cho ngươi một cái bí mật nhưng ngươi không thể nói cho người khác biết có thể làm được hay không bí mật gì nữ nhân quả nhiên đều rất ưa thích nghe bí mật người trước căn đoan đại biểu tỷ không nhịn được nói ai nha t i ể đạo sĩ sáu biểu đệ người tại sao không nói mình là hồ lô hoa đại biểu tỷ che miệng cười nói ta từ trong miệng túi móc ra một chương dương phủ nói nhìn kỹ nói trong tay phủ chú trong nháy mắt nóng lửa bất quá vừa vặn nóng h lửa ngay lập tức run tay đem g i ọ tắt t sau đó nói ra ngoài nói lần này đại biểu tỷ thật tin chúng ta đi đến trong nội viện đại biểu tỷ v ấ n đạo uy ngươi vừa rồi làm ảo thuật ta ta nghiêm túc nói là chân chính phụ chú đại biểu tỷ ta cũng không có lừa ngươi ngươi vẫn là ngoan ngoan trở về đi chính ta đi trường học các ngươi xem nói thật cho ngươi biết sáng hôm nay đi trường học các ngươi thời điểm ta liền trùng hợp đi tới dưới gốc cây kia mặt tiếp đó nhìn thấy trên cây có mấy trăm quỷ thắt cổ còn có một chỉ lấy mạng quỷ theo trở về bất quá bị ta tiêu diệt ta đêm nay liền đi đem những quỷ kia vật một mẹ hốt gọn để tránh bọn chúng sau này tiếp tục hại người uy u i ta cũng muốn đi ta n h u những m à y mau thấp giọng nói đại biểu tỷ ta không phải là đi chơi nơi đó quỷ thắt cổ nhiều lắm một khi đánh nhau chết sống đứng lên ta có thể bảo vệ mình nhưng lại không bảo vệ được ngươi mặc kệ ta thì đi ta còn chưa có xem quỷ bộ dáng gì đâu lại nói biểu đệ ngươi thế nhưng là đạo sĩ ai chẳng lẽ sẽ không có cách nào bảo hộ ta sao đại biểu tỷ vẫn một bộ ngươi không mang theo ta đi ngươi cũng đừng hòng đi bộ dáng nói ta tận tình nói đại biểu tỷ những cái kia quỷ thắt cổ rất đáng sợ ngay cả ta giật này mình đâu ngươi xem song sau tuyệt đối sẽ lưu lại ám ảnh trong lòng nghe ta c h ớ đi nhanh lên lầu ngủ đi kết quả sáu ta vẫn không thể khuyên trở về đại biểu tỷ nàng mang theo nụ cười chiến thắng chạy bờ mờ vê đúp z bốn mang ta hướng trường học chạy tới sáu một trăm linh tám tết một trăm linh tám không cách nào ra tay trên đường đại biểu tỷ vấn đạo tiểu long ta có chút không thể tin được ngươi thực sự là đạo sĩ thế nhưng là ngươi quá trẻ tuổi vẫn chưa lớn bằng ta đâu có đáng tin cậy hay không a yên tâm đi ta đã thấy quỷ quái so với các ngươi trường học học sinh còn nhiều đâu hoàn toàn chính xác ta không có khót lác khánh thiên thành phố quỷ quái tụ tập lần kia trên cơ bản vừa ra khỏi cửa liền có thể nhìn thấy quỷ sơn quỷ hải ai t i ể u long a quỷ thật sự rất đáng sợ sao giống như trong phim ma diễn như thế ta gật gật đầu nói không kém bao nhiêu đ â u quỷ v ậ t không có thực thể người bình thường là không thấy được đến nỗi bộ dáng sao quỷ bình thường đều ưa thích bảo trì tử vong lúc dáng vẻ đó t ỷ như quỷ thác cổ liền thích treo ở trên cây đại biểu tỷ vô cùng sợ nhưng càng thấy rất kích động nàng vẫn đạo tiểu tiểu lòng có thể hay không để cho ta cũng xem không được sẽ có nguy hiểm vì cái gì bởi vì muốn thấy được quỷ quái nhất thiết phải mở mắt có chút cực kỳ cá biệt nhân trời sinh nắm giữ â m n h ã n hoặc thiên nhãn bọn họ cùng bẩm sinh tới liền có thể nhìn thấy quỷ quái đến nỗi người bình thường muốn mở mắt có hai loại phương pháp loại thứ nhất tại trên ánh mắt xoa một loại nào đó thần bí chất lỏng ngưu nhăn nước mắt trà sát sau đó liền có thể ngắn ngủi mở mắt vật kia ta trước đó có bất quá bây giờ không còn loại thứ hai đỉnh đầu của người hai vai có ba chén dương hỏa có thể tránh cho quỷ vật xâm hại một khi ba chén dương hỏa toàn bộ cát người liền sẽ chết đi mà nếu như dập tắt trong đó hai ngọn cũng có thể đạt đến mở mắt hiệu quả vậy phải thế nào mới có thể dập tắt đâu đại biểu tỷ hứng thú mười phần mà hỏi rất đơn giản ta dùng âm phủ âm hỏa đốt một cái dương hỏa tự nhiên dập tắt vậy ngươi giúp ta dập tắt không được sao không được dương hỏa dập tắt sẽ cho quỷ vật thời cơ lợi dụng nếu như đỉnh đầu dương hỏa cũng bị tắt lời nói thì có đại phiền thoái đại biểu tỷ cắt một tiếng nói vẫn rất dọa người ta một bên sửa sang đạo cụ vừa nói chờ một chút ngươi ở đây cửa trường học chờ ta chính ta đi vào ta cũng muốn đi ngươi không để ta xem mà nói ta cũng không tin ngươi là đạo sĩ vậy chúng ta nhất định phải về nhà miễn cho ngươi gặp nguy hiểm đại biểu tỷ uy hiếm nói ai được được được ngươi thích xem vậy thì xem đi ngược lại trước đó cũng làm cho người bình thường gặp quá quỷ bất quá ngươi chỉ có thể rất xa nhìn một chút tiếp đó nhất thiết phải trở lại cửa trường học chờ ta có ngươi ở đây mà nói ta không thuận tiện hành động hai mươi b ố đậu xe ở cửa trường học ngồi ở trong xe ta dùng âm phủ chia ra cho chính mình h ò a đại biểu tỷ mở rộng tầm mắt tiếp đó mang nàng hướng sân trường đi đến vừa đi ta vừa nói chỉ có thể rất xa nhìn một chút tiếp đó ngươi trở về trên xe đi nhưng khi chúng ta vừa đi vào cửa trường học miệng lại phát hiện trên bãi tập đứng rất nhiều người có mấy cái cách gần đó đang tại nghị luận ở mỹ làm cái gì à đêm nay thật sự sẽ có người tới treo cổ đều hơn mười một giờ không được ta muốn về ngủ ta suýt chút nữa không có cắm cái té ngã không cần phải nói dùng đầu ngón chân đều có thể đ o á n được những người này cũng là chờ lấy nhìn ta treo cổ tự sát ta vỗ vỗ đại biểu tỉ bà vai chỉ chỉ cây phương hướng mượn đèn đường ánh sáng đại biểu tỉ thấy được khắp cây quỷ thác cổ ánh mắt của nàng trợn thật lớn ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin đi thôi ta thấp giọng nói trở lại trong xe hai lên n n à mươi bốn n lòng cái n h này vừa đợi đã đến nửa đêm một mươi hai h ba mươi những học sinh kia cuối cùng tất cả đều tàn đi lớn như vậy trên bãi tập không có nửa cái bóng người ta mang theo màu đen ba lô mở cửa xe đối với đại biểu tỷ nói ngươi đem lái xe đến trên đường lớn đi miễn cho những quỷ kia có chủ ý với ngươi chờ ta giải quyết sau đó điện thoại cho ngươi a đại biểu tỷ t h ụ nhãn nông lung đáp ứng một câu đưa mắt nhìn đại biểu tỷ đem lái xe đi ta đi vào trường học chậm rãi đi đến dưới gốc cây kia nhìn xem khắp cây quỷ thắt cổ thấp giọng hỏi thứ nhất treo cổ ở chỗ này quỷ là cái nào ta vì cái gì hỏi như vậy bởi vì này cái cây sớm nhất chắc chắn chỉ có một quỷ thắt cổ tiếp đó cái này quỷ thắt cổ mê hoặc rất nhiều người đến đây treo cổ cho nên phát triển đến bây giờ trên cây mới có hơn một trăm cái quỷ thắt cổ nửa ngày sáu cái kia hơn một trăm cái quỷ thắt cổ không có một cái nào nói chuyện tất cả đều chừng t r ó n g mắt nhìn ta chằm chằm treo ở trên cây không đúc đích ta tiếp tục nói trong các ngươi đại bộ phận cũng là chết oan không thể đầu thai nhưng phải cả ngày treo ở trên cây loại tư vị này không dễ chịu a ta cho các ngươi một cái cơ hội để các ngươi đi đầu thai như thế nào lại qua đường này vẫn là không có một cái quỷ đáp lời ta như những mày mau âm thầm suy tư tổng hợp ta hôm nay buổi sáng kinh lịch cùng với đại biểu tỷ giàn thuật cây này quỷ bình thường sẽ không lung tung hại người nhưng chỉ cần vừa có người đi đến dưới cây những quỷ này liền sẽ có hành động c u ố n lấy người kia mãi đến treo cổ tự sát mới thôi con mắt ta hít lại đi tới dưới cây ta vừa đi vào dưới bóng cây phương cái này khiến ta như thế nào độc thủ thân ta hình ứ lại tránh thoát quỷ vật công kích đang lúc này đột nhiên cảm giác được chính mình ý thức một hồi mơ hồ chỉ nghe một thanh em giọng của nữ nhân ôn nhu truyền vào trong hai treo cổ a ta có thể nhìn ra ngươi nội tâm áp lực tới nhà chết về sau áp lực liền mất giáo vậy mà mưu toan mê hoặc ta ta cắn một cái đầu lưỡi cảm giác đau đớn để cho ta trong nháy mắt khôi phục thanh tình ta vội vàng lui ư lại thối lui ra khỏi đại thụ âm khí phạm vi bao phủ phía trước lầu ký túc xá có nhiều người nhìn như vậy để cho ta như thế nào độc thủ chỉ có thể thầm than khởi khí hướng trường học cửa chính chạy tới cùng lúc đó còn có một cái nữ quỷ đổi tới nữ quỷ này cũng ánh mắt đ ờ đ ẫ n một bên truy vừa hướng ta tiến hành công kích chạy ra cửa chính ta dẫn hỏa hai tấm âm phủ tiếp đó đem phủ cho xoa trên tay như vậy trên tay của ta thì có âm khí có thể trực tiếp công kích quỷ vật ta không nghĩ tùy tiện giết quỷ cho nên mới dùng một chiêu này trước tiên chế phục rồi nói sau ta bắt lấy cánh tay của nó đưa nó đẻ xuống đất đồng thời nhanh chóng lấy ra hộp hóa trang đưa nó đẻ tiến vào hộp hóa trang bên trong tiếp đó lại tại hộp hóa trang bên trên dán một trương dương phủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trường học này bên trong học sinh quá đáng ghét đã vậy còn quá thích xem náo nhiệt ta căn bản là không có cách nào ra tay nếu như vậy vậy cũng chỉ có thể nhường quỷ tới đối phó quỷ nên đại tỷ xuất động thời điểm n h ư n g đại tỷ dựng sáng sớm ngày mai b h h a xe lửa tới ta nên cho tiện nam gọi điện thoại an bài một chút mới được không đầy một lát tiện nam buồn ngủ mịt mù âm thanh truyền tới đại ca đã trễ thế như vậy còn gọi điện thoại thế nào Kiếm nam đ ồ máu đại tỷ đã trở về không có đại ca ngươi nói gì ta nói đ ồ máu đại tỷ đã trở về không có đại ca ngươi thanh nhâm nói chuyện như thế nào nhỏ như vậy a thiện nam phàn nàn nói bởi vì ta dùng bả vai kẹp lấy điện thoại đâu mịp rỗ phồn không đối c h u ẩ n miệng vậy ngươi hai tay đang làm gì vội vàng đâu hắn cười bị ổ i một tiếng phản phất trong nháy mắt liền hiểu cái gì a ba vội vàng a bận rộn gì sao tay trái vị t ư ờ n g tay phải bận rộn lo lắng ta cơ hồ là hô lên nhanh cờ mở nói cho ta biết đổ máu đại tỷ trở về không có trở về Đã người đón bên trong bà ngươi bốn ta bó tay rồi nửa ngày nói tiểu linh tả đồng dạng bài hát đến hiệu sệ người bảy giờ sáng mai đi mưu sệ mượn nàng nhìn thấy đại tỷ sau đó nhường đại tỷ dựng bảy h hai mươi k hai nghìn bốn trăm bảy mươi năm tới nghi ninh dưới chợ xe đến lúc đó ta đi nhà ga tiếp nàng tốt đại ca ngươi yên tâm nhất định đem lời truyền đến sau khi cúp điện thoại ta lại bắt đầu phạm lên khó khăn tới ngữ quỷ này làm sao bây giờ không biết chuyện gì xảy ra những quỷ này nhìn ánh mắt đều rất ngốc trệ hỏi cái gì cũng không nói theo ta suy đoán hẳn là bị động tay chân quỷ không chỉ có thể mê hoặc người cũng có thể mê hoặc quỷ như vậy nó hẳn là bị những cái kia quỷ thắt cổ bên trong đầu mục mê hoặc nếu như đưa nó đánh hồn phi p h á c h tán ta không đ à n h lòng nhưng nó dạng này quấn lấy ta cũng không phải biện pháp thả chỉ có thử đem nó đạ thương nhìn nó có thể hay không thoát đi thế là ta lấy ra một chương dương phủ khơi mào sau đó v u n g đến trên người nàng bị dương hỏa đánh chúng nó quỷ kêu một tiếng nhanh chóng bay đi rồi đoán chừng là trở về cây đại thụ kia tiếp tục treo cổ đi sáu ta cuối cùng nhẹ nhàng thở ra cái này trong đại học quá nhiều người bất luận ban ngày buổi tối ta đều không có cơ hội đạo thủ cho nên chỉ có thể nhường đồng dạng là quỷ đại tỷ ra tay rồi lấy đại tỷ hôm nay đạo hạnh cũng có thể giải quyết những thứ này quỷ thắc cổ cho đại biểu tỷ gọi điện thoại đại biểu tỷ lái xe trở lại sau khi lên xe đại biểu tỷ nhìn ta một cái bộ dáng ủ rũ túi đầu v ấ n đạo thế nào không có giải quyết xem đi ta liền nói ngươi quá trẻ tuổi chắc chắn không đáng tin cậy không phải ta hai tay gối sau nói ta vừa muốn hành động lại phát hiện ký túc xá nữ sinh trước cửa sổ tất cả đều là người tại các nàng vây xem phía dưới để cho ta như thế nào đọc thủ đạo thuật không thể tại trước mặt mọi người bại lộ đại biểu tỷ gật gật đầu hoàn toàn chính xác có một tòa ký túc xá nữ sinh hướng về phía thao trường sáu uy tiểu long ngươi đến cùng có thể hay không giải quyết những quỷ kia a quá dọn người ngươi nếu là không đổi u đi bọn chúng ta về sau cũng không dám đi học tiết thuật ta quyết. Ta mắt, tỷ, thể người biện giải rủi rủi con mắt, đại biểu võ nhận không nghĩ pháp hay không xã cần con có sợ, sẽ làm đại biểu tỉ ỷ t ố một mực nằm ý đến rồi bậy hát mới không tình nguyện rời khỏi giường sau khi rời giường chậm d ã i đánh răng tiếp đó giống như chợt nhớ tới cái gì nhìn đồng hồ Cái bàn chảy đại á n răng quang h ra, v vàng rửa mặt, biểu k tỷ a liền hung ạ hăng trận mắt nhìn ta một mắt ngầm miệng đại cô trách cứ thử băng ngươi làm gì chứ khi dễ ngươi biểu đ ệ nha t i ể u long không thích đi theo ngươi ngươi còn không b u n g tay đại biểu tỷ cầu khẩn nhìn ta nói t i ể u long ta cái kia chính mình không dám ta hiểu được sáu nguyên lai、like、là tối hôm qua gặp qua quỷ sau đó đại biểu tỷ không dám đi đi học ta liền biết nàng gặp quỷ sau đó chắc chắn không có chuyện gì tốt nhưng người nào để cho ta tối hôm qua không có giải quyết những cái kia quỷ thắt c ủ a đâu rơi vào đường cùng ta không thể làm gì khác hơn là đối với đại cô nói đại cô ngược lại ở nhà cũng là nhàn rỗi ta liền cùng đại biểu tỷ đi ra ngoài một chút ta thế là ta bị đại biểu tỷ kéo ra ngoài sáu mà ta cũng đích xác nghĩ tiện đường đi xem một chút những cái k i a quỷ thắt cổ trên xe ta cho tiện nam gọi điện thoại tiện nam nói đã thông chi đại tỷ bây giờ đại tỷ cũng đã đổi u tới trạm xe lửa tiếp đó còn cảm thán một câu ai làm quỷ chính là tốt ngồi xe lửa đều không cần mua vé ta im lặng trả lời một câu ngươi cũng nghĩ không mua vé sao đơn giản mở ra tiệm chúng ta bên trong phối điện tủ lấy tay s ờ một chút dây điện ba trăm tám mươi điện áp không bao lâu ngươi liền có thể thực hiện của mình vĩ đại tâm nguyện đại ca ngươi nhìn ta liền chỉ đủa một chút không phải ngươi còn tưởng là thật tiện nam khinh bỉ ta một chút sau đó nói a đúng tiểu linh tả mấy ngày nay con mắt giống như sừng tấy ta hỏi nàng là có người hay không k h i dễ nàng nàng cũng không nói đại ca ngươi yên tâm để cho ta t r a được là ai gây tiểu linh tả không vui ta chắc chắn cho hắn biết cục gạch vì cái gì hồng như vậy tiểu linh tả sáu mỗi ngày sáng sớm đều sẽ cho ta phát cái tin tức không còn chủ động gọi điện thoại cho ta tỷ như hai ngày này chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý tin tưởng tình yêu hạnh phúc liền sẽ vinh chú trái tim toàn tâm toàn ý đi yêu một người chẳng khác nào có toàn thế giới tiểu long hai ngày này qua vui vẻ không ta vừa học được một đạo thịt kho tàu giỏ có dành làm cho ngươi ăn、6. Mỗi l ầ nhưng n ì n những tin tức này, ta đều trong lòng đau xót, suy nghĩ nhiều cho nàng n thấy tức ta xót, một tốt cho hồi phục h suy câu, đau đều lắm.、Nhưng、mà、6. Không ta h Nhân sinh, chính chút ể xoắn xoắn này tin suýt suýt. cái tiếp cái Đối với cái này, chút tin tức, là lấy một một t một chữ đều không hồi phục qua. Có lẽ thời linh Nhưng không gian lâu dài, tiểu có qua, quên lâu ta A6. Nhưng mà ta lẽ sẽ tả mà xác định bởi vì nàng tính cách quá một lòng giống như ta cũng như thế một lòng chúng ta cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy muốn quên lẫn nhau nói nghe thì dễ b u ổ i tối một người thời điểm ta sẽ lấy ra hình của nàng xem xét chính là một cái giờ nhớ lại lúc trước từng ly từng tí khoe miệng tiểu gì cũng sẽ không tự chủ treo lên nụ cười sáu ta cười lớn rồi một lần đối với tiện nam nói ân nhất định phải làm cho người kia biết khi dễ tiểu linh tả hạ tràng lại cùng tiện nam nói vài câu ta liền c ú p điện thoại hai mươi b ố đại học sau khi học xong hoạt động muôn màu muôn vẻ câu lạc bộ đủ loại cái gì cũng có như cái gì hiệp học xã thư pháp xã quan t r à ma thuật xã các loại chủ loại nhiều còn nhiều nữa mà đại biểu tỷ tham gia vũ thuật xã hôm nay chính là vũ thuật xã tuyên truyền tuyển người thời gian đại biểu tỷ biết thân ta tay hảo đặc biệt muốn mang ta đi khoe khoang khoe khoang thỏa mãn nàng lòng hư vinh cái này không từ để cho ta cảm giác có chút im lặng bất quá đại biểu tỷ nói này cũng trách ta ai kêu ta tối hôm qua để cho nàng nhìn quỷ t h ắ c cổ nhưng tại ta xem tới đại biểu tỷ tính cách đ ỉ n h đạc căn bản cũng không sợ nàng hôm nay mang ta tới hoàn toàn là nghị khoe khoang khoe khoang, khoang bất quá ta đã quyết định xong c h ờ một chút tuyệt đối sẽ không độc t h ủ bởi vì ta võ kỹ không phải lấy r a giả vờ giả vịt huống hồ ta cũng không ưa thích ở trước mặt người khác bày ra mình không giống bình thường nói cho đại biểu tỷ ta là đạo sĩ chuyện đơn thuần bất đắc dĩ bất quá cũng không cần gấp biết thân phận ta nhân cũng không ít tỷ như ta cố chủ sử lao bản tiền lao bản bọn người cho nên cái này cũng không tính là gì đại bí mật nói cho nàng cũng là sao cũng được ẩn năng h u y ễ n vũ các không gian giới chỉ mới tính đại bí mật đi tới trường học ta cũng không mở mắt cho nên không nhìn thấy quỷ quái đến nỗi đại biểu tỷ liền nhìn cũng không nhìn đại thụ một mắt rất rõ ràng nàng căn bản cũng không sợ quỷ sáu hoạt động lần này tại sân vận động cửa ra vào tổ chức chờ chúng ta đi tới sân vận động cửa thời điểm phát hiện cửa ra vào đã b à y mấy t r ư ờ n g cái bản bên cạnh còn có mấy cái bạch bản bạch bản bên trên rắn vào xanh xanh đỏ đỏ áp p í c h viết cơ bản đều là vũ thuật xã nhận người rồi giang nam thất k h á i chỉ thiếu ngươi gia nhập vào vũ thuật xã a giáng long thập bát trưởng không còn làm mập tưởng đ ậ c cô cựu kiếm không còn làm mập tưởng m ộ i tử lại càng không làm mơ mộng nữa nhìn thấy đại biểu tỷ tới một cái người cao thanh niên tới lên tiếng c h à o từ băng bên cạnh ngươi vị này là thanh niên này chừng một m chín tả h ư u ta đây một m bảy mươi lăm triệu cao hướng về bên cạnh hắn vừa đứng có điểm giống tiểu hai tử đại biểu tỷ nói sư phụ ngươi tới sớm như vậy a nói đại biểu tỷ giới thiệu một chút tiểu long đây là ta sư phụ liền lâm chính là hắn dạy ta vĩnh xuân quyền sư phụ đây là ta biểu đệ hôm nay dẫn hắn tới chơi thanh niên hữu thiện đưa tay ra nói chào ngươi tất nhiên nhân ra có lễ phép như thế ta cũng đưa tay ra cùng hắn cầm một chút nhưng vừa nắm chặt tay của hắn hắn đ ỗ n g nhiên phát lực dùng sức nắm vớt tay của ta ngần g đầu nhìn hắn một cái hắn vẫn như c ũ mặt n ở đ ụ cười ta khe n h ư mày đây là muốn cho ta cái ra bài phủ đ ầ u sao ta không động thanh sắc dùng sức bóp một cái tay của hắn nét mặt của hắn trong nháy mắt thì thay đổi chỉ bóp một cái ta liền rút tay về mang theo nói xin lỗi đạo ngượng ngủng ta là nông thôn đến không có, có đi học chỉ có một thân khí lực vừa rồi làm đau người à xin tha thứ ta chỗ thất lễ ta đây câu nói trên thực tế là trâm trọc hắn không có lễ phép hắn nhìn ta một mắt không nói gì mà là nhìn về phía biểu tỷ lữ tử băng nói tử băng ta dạy ngươi vĩnh xuân quyền luyện đến đâu rồi rất tốt ta đánh nhau nhìn rất đẹp cha mẹ ta cũng khoe ta đánh thật hay đâu lại cùng cái này điền lâm nói mấy câu đại biểu tỷ dẫn ta đi đến trước bản đối với một người đeo kính kính thanh niên nói ngượng ngùng xã t r ư ở n g ta tới trượng thanh niên đeo mắt kiếng đẩy dưới mắt con ngươi nói không có việc gì những vật này mấy người liền có thể rời ra ngoài sáu ngươi mang tới vị này học đệ là muốn báo danh chúng ta vũ thuật xã sao học đệ chào ngươi ta là vũ thuật xã xã trưởng ta gọi vương kiến vĩ nói hắn cũng đưa tay ra biểu thị muốn cùng ta nắm một chút lại tới ta theo hắn cầm một chút bất quá vương kiến vi cũng không có tác dụng lực chỉ là bình thường nắm tay ta n ở nụ cười nói ngươi hiểu lầm ta không phải là trường chúng ta học sinh lữ tử băng là ta đại biểu tỷ ta là theo tới dung loạn a nguyên lai、like、là biểu đệ nha tới tới tới mời ngồi xã trưởng nhiệt tình nói ta nói khéo từ chối cái này vương kiến vĩ nhìn cũng không tệ lắm bất quá bất kể thế nào nhìn ta cảm thấy hắn đều không giống như là cái người luyện võ bởi vì từ nhất cử nhất động ở giữa liền có thể nhìn ra không có chút nào một cái võ giả vốn có bộ dáng sân vận động người ra ra vào vào rất nhiều ta đứng ở một bên quan sát đại biểu t ỷ chờ hai mươi mấy cái vũ thuật xã nhân dư chặt ra ra vào vào học sinh vẫn đạo đồng học muốn gia nhập vũ thuật xã sao cường thân kiện thể tăng cường thể phách rất nhanh liền có ba năm người báo danh mấy cái khác vũ thuật xã thành viên ở một bên biểu thị võ thuật có cái gì thiếu lâm trưởng quyền vĩnh xuân quyền các loại nửa giờ sau, sau đại biểu t ỷ bọn người còn tại làm không biết mệnh tuyên truyền nơi xa bỗng nhiên đi tới ba cái mặc tê cùn đô dùng người tên đầu lĩnh trên lưng buộc lên màu đỏ đai lưng ta trước đó đã từng nhìn qua tê cùn đô đẳng cấp phân chia nếu như nhớ không lầm đai đỏ đã đại biểu rất cao cấp bậc tại đi lên chính là đai đen kỳ thực đai đỏ nhân cũng rất lợi hại muốn kiểm tra đai đỏ nhất thiết phải cổ tay chặt chém nát một vi g ạ c h đá nghiêng đá nát hai khối gạch mới được bởi vì những này là rất lâu phía trước thấy qua cho nên chỉ nhớ do nhiều như vậy bất quá trong mắt ta hắn cũng chỉ là một tiểu bằng hữu mà thôi nếu như độc thủ ta bảo đảm năm dây bên trong kích cho h ắ n dù sao ta đã trải qua quá nhiều sinh tử cách đấu cùng không giống người đặc hấn hơn nữa sáu xem bọn họ bộ dáng dường như là đến tìm chuyện quả nhiên tên dẫn đầu kia ra hỏa đi tới nhìn xem đang tại biểu thị võ thuật vũ thuật xã thành viên khinh miệt nói các ngươi những thứ này khoa chân mùa tay cũng chỉ có thể lừa gạt một chút người mới xã trưởng trầm tư mạch lặn nói vương đông thăng hôm nay là chúng ta vũ thuật xã tuyển nhận thành viên xin ngươi đừng gây chuyện ai nói ta là tới gây chuyện ta là tới so tài các bạn học ngàn vạn lần chớ bị vũ thuật xã nhân lửa võ thuật có gì có thể học cũng là khoa chân mùa tay không có chút nào tính thực dụng tới chúng ta tê cundo xã a tê cundo mới là quyền thuật vương giả nói vương đông thăng bày một đá nghiêng động tác lập tức nhường vừa gia nhập vào vũ thuật xã một người nữ sinh mặt tràn đầy ngôi sao nhỏ hét dầm lên nhưng ta nhịu n h ữ n m à y m a u người này thật không ngờ chửi bới quốc gia mình võ thuật xí ngoại h n thực sự ngu mội tới cực điểm một trăm mười tiết một trăm mười võ thuật dậy sóng nghe được hắn nói vũ thuật xã nhân chỉ có thể chút hoa quyền t ố t h ố i vũ thuật xã mặt người bên trên nhịn không được rồi vừa rồi cho ta ra vai phủ đầu điền lâm bất mắn nói vương đông thăng con mẹ nó ngươi chạy đến cái này tới giả cái gì bức lập tức cho ta l a n lộ trứng nếu không thì để cho ngươi tiến nằm bệnh viện hơn m ấ y tháng vương đông thăng p h ả n g phất nghe được trên thế giới tối khôi hài chê cười đồng dạng cười ngắn ngẽo hắn nạo m ạ n chỉ vào đ i ề n l â m cùng một người k h á c nói ngươi ngươi cùng tới ngay trước mặt của nhiều bạn học như vậy ta dám hứa hẹn nếu như đem ta đánh vào bệnh viện coi như các ngươi bản sự tiền chữa trị không cần các ngươi ra một phần trái lại nếu như các ngươi bị ta đánh vào bệnh viện ta sẽ hào phóng xuất tiền cho các ngươi chữa bệnh ha ha, ha. nói hắn phá lên cười điện lâm nói võ học l ậ bản một đối một vẫn là hai cái cùng lên đi cùng ngươi một đối một bây giờ không có tính t h i ê u chiến hơn nữa ta cũng muốn nói cho đại gia cái gì mới thật sự là quyền thuật vương đông thăng ngạo mạn nói nghe đối phương làm lục như thế đ i ề n lâm k h ẽ quát một tiếng nằm đâm hướng vương đông thăng ngược đánh tới ở bên cạnh ta cách đó không xa một cái vũ thuật xã nữ t ử hỏi xã trưởng xã trưởng đ i ề n lâm vĩnh xuân quyền có thể đánh thắng sao xã trưởng đẩy mắt kính một cái không thể liền xem như ta cũng khó có thể ngăn trở vương đông thăng hai mươi chiêu ta đứng ở một bên ta có chút im lặng cái này xã trưởng một điểm võ giả bộ dáng cũng không có Tại một h chiêu n t r này vô cùng thông thạo xem ra cũng là luyện qua hơn trăm lần cho người ta một loại rất sắc bén rơi cảm giác không chút rông dài mà một chiêu sử dụng cũng t r ê o đến phụ cận người vây xem một mảnh sợ hai thàn phục cái cầm là nhân thể so sánh yếu tớt bộ vị bị đánh trúng sau đó sẽ xuất hiện ngắn ngủi mê mội mà đ i ề n lâm lúc này chính là như thế hắn bị đánh trúng sau đó lui về phía sau mấy bước ngồi liệt trên mặt đất vương đông thăng nạo m ạ n nói t hử ta chỉ dùng ba phần l ử ợ t sáu các bạn học đều tới gia nhập vào tê cung đô xã a sớm nói rồi võ thuật chỉ là khoa chân mùa tay ngoại trừ biểu diễn bên ngoài không có chút nào tính thực dụng mà ta vừa mới cũng đã chứng minh điểm này rất nhanh liền có mấy người đi qua bắt chuyện học trường gia nhập tê c u n đô xã ta cũng có thể giống như ngươi lợi hại sao vương đông thăng nói cố gắng luyện tập sớm muộn đều có thể đạt đến ta đây loại cảnh giới vương đông thăng loại này đập tràn g cách làm nhường đại biểu tỷ vô cùng tức giận nàng chỉ vào vương đông thăng nói ngươi xéo ngay cho ta vương đông thăng sau lưng một cái xuyên tê côn đồ dùng thanh niên đứng ra nói ngươi thì tính là cái gì dám như thế cùng chúng ta lão đại nói chuyện bên này người càng tụ càng nhiều đại biểu tỷ tức giận thẳng d ậ m chân đối với ta hô tiểu long t ô i giao h â n hắn một chút ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người của ta ta lạnh nhặt nói luyện tập võ thuật là vì cường thân kiên thể tăng cường thể phách tôi luyện ý、chí. võ thuật không phải lấy ra giả vờ giả、vịt. ta ý tứ rất rõ ràng ta sẽ không xuất thủ vương đông thăng nạo mặt nói một đám rác rưởi tất cả mọi người thấy được bọn hắn không dám đậu thủ chỉ có thể tìm loại này lấy cớ để ứng phó vẫn là tới tây kundos sa -a. ít nhất chúng ta không hề sợ cường địch tinh thần cho dù đánh thua cũng sẽ không tìm bất kỳ cớ gì điện lâm lúc này từ dưới đất bỏ dậy phun ra một n g ụ m mang máu nước bọn mới vừa rồi bị đối phương một chiêu đánh bại nhường trên mặt hắn nhịn không được rồi đỏ hồng mắt lại x u n g tới đã không có chút nào chiêu thức có thể nói hoàn toàn chính là loạn đả tự loạn c h ấ cước đoan trừng thua càng nhanh quả nhiên vương đông thăng không nhanh không chậm dùng ra một cái phía trước、đá. Đá đ vào i ề người lâm n c đ này sau thật không ngờ chửi bới bổn quốc võ thuật cái này khiến ta cảm thấy có chút bất mãn tiếp tục như vậy nữa quốc thuật chẳng phải là muốn thất truyền giống như trung ý một dạng dần dần xuống dốc chậm đã ta gọi lại hắn võ thuật trung hoa bắt nguồn xa dòng chảy dài hệ thống cùng môn phái đông đảo tất cả nhà võ kỹ đều có kỳ trường châu cùng điểm yếu cũng không phải là như ngươi nói vậy cái gì cũng sai tê c u n Đô tất nhiên lợi hại nhưng dù sao cũng là ngoại quốc đồ vật xem như b u ồ n quốc người cho dù ngươi không muốn đem b u ồ n quốc võ thuật phát dương quang đại cũng không nên như thế trở tới vương đông thăng cười lạnh một tiếng đại gia rõ như ban ngày tê c u n Đô hoàn toàn chính xác mạnh hơn võ thuật không phục ngươi tới s ò tay một chút luyện võ trước tiên luyện tâm ta thẳng như nói nhìn ngươi bước chân trầm ổn lực đạo rất đủ muốn nói bổ súng tuổi chọn cái nước còn có thể muốn theo ta so chiêu ngươi vẫn là kém quá xa đại biểu t h gặp ta đây nói gì vội văn nói tiểu lòng cho hắn biết võ thuật trung hoa lợi hạ ta giang tay ra chính như ta vừa rồi nói để cho ta theo ta hồi hương bổ xuống cái t h ủ y chọn cái thủy còn có thể muốn theo ta đậu tủ h hắn còn kém qua xa cho nên vẫn làm i ê n đi trong lời nói của ta mang theo một tia t r â m trọc người bên này càng tụ càng nhiều rất nhanh liền vây chặt đến không lọt một dấm nước vừa vây lại người nhỏ giọng hỏi thăm ở đây xảy ra chuyện gì người biết liền giảng giải đứng lên vương đông thăng lên phía dưới giò xét hai tà mắt hử vừa rồi ta đánh hắn thời điểm chỉ dùng ba thành lực bây giờ ta thì trước mặt mọi người để cho ngươi biết tê kundo lợi hại nói hắn hướng ta lao đến chạy lấy đà mấy nhanh chân một cái lăng không đá nghiêng hướng má bên trái của ta đã tới vũ thuật xã xã trưởng ở một bên nói thật manh liệt một ước nếu như là ta nhất định muốn tránh né mũi nhọn biểu đệ mau tránh sáu hắn mới nói được ở đây chân ta bước khẽ nhúc ních vọt đến vương đông thăng phía cạnh một cước đá vào heo của hắn hắn vốn là trên không trung trực tiếp bị ta một cước đạp bay hai ba mét rơi trên mặt đất l ă n ba vòng mới dừng lại toàn trường lặng ngắt như tờ năm vừa rồi giống như là báo đi săn hung manh vương học trưởng cư nhân bị một cước đạp lăn trên mặt đất đây không có khả năng nhất định là ảo rất sáu xã trưởng miệm đã đã trương thành n õ hình đại biểu tỷ đầy mặt đ ắ c ý nhìn xem trên đất vương đông thăng nói nhìn thấy không đây mới gọi là công phu chân chính biểu đệ mới vừa nói không sai ngươi cái kia hai lần cũng liền thích hợp bổ trẻ tuổi lựa chọn thủy vương đông thăng trên mặt mang không được đứng lên ngụy biện nói một chiêu kia tính là gì võ thuật chỉ có tê c u n đô mới giỏi về dùng chân theo ta thấy ngươi vừa rồi dùng rõ ràng chính là tê c u n đô. ngươi nếu có gan thì đừng dùng chân ta nợ nụ cười mới vừa rồi là ai nói cho dù đánh thua cũng sẽ không kiếm cớ hảo không cần chân cũng không cần chân hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính q u ố thuật nói chân ta đạp bước đi hình chữ t là một cái m ư ờ i sáu lộ cầm nã thủ thức mở đầu cái này thức mở đầu lợi cho công thủ có thể nhanh chóng diễn biến thành m ư ờ i sáu lộ cầm nã thủ c h i ệ u thức vương đông thăng lần nữa lao đến một cước hướng ngực ta đã tới lần này hắn đã có kinh nghiệm không còn dám nhảy một cước này tại người bình thường xem ra lại nhanh lại mánh liệt bất quá trong mắt của ta lại trăm ngàn chỗ hở tinh chuẩn bắt hắn lại mắt c á chân dán vào chân của hắn xoay người một cái một tay k h u tay đánh vào hắn trên lưng hắn bị đau hai tay phản xạ có điều kiện mở ra ta nắm lấy hắn một đầu cánh tay trong nháy mắt dùng ra m ư ơ i sáu lộ cầm nã、thủ. đem hắn áp chế quỳ một chân trên đất không cách nào chuyển động ta xác mặt lạnh n h ạ t nói thật tốt tỉnh lại một chút tê cung đô cùng võ thuật trung hoa ai cũng có sở trường riêng không muốn quá đáng làm thấp đi quốc gia mình đổ vận đừng quên ngươi cũng là người trung quốc nói xong ta vương hắn ra cánh tay quay người hướng chỗ thoáng mát đi đến mặt khác hai cái xuyên tê cung đô dùng v ộ i vàng tới đỡ dậy vương đông thăng vương đông thăng hất ra hai người kia cánh tay tức giận nói đi tiếp đó sáu vương đông thăng ba người còn chưa đi mấy bước người vây xem liền tất cả đều đẩy ra báo danh trước bản ta muốn gia nhập vào vũ thuất xã đừng đò ta ta tới trước Các n g ư ơ i về phía sau xếp hàng ta dựa vào người phía trước xem trọng điểm đừng chen n ă n g a cái này hỏa bạo trình độ để cho ta rất cảm thấy im lặng vương đông thăng mấy người càng là tức thiếu chút nữa té ngã trên đất rơi vào đường cùng chỉ có thể chật vật đi xa ta cũng bị một đám người vây vào giữa đám người lao nhau tiền bối thu ta làm đồ đ ệ a soái ca ngươi thật lợi hại n h a ngươi có bạn gái sao đại ca ngươi quá mạnh đai đỏ cao thủ a đây chính là đai đỏ cao thủ bị ngươi hời hợt một chiêu liền làm xong ta cũng nghĩ học một chiêu kia để cho ta dạy bao nhiêu học phí đều được ta vội vàng hư để hai tay nói đại gia yên lặng một chút kỳ thực học tập võ thuật đâu chủ yếu là dùng để phòng thân thứ yếu là có thể tu thân dương tính cường thân k i ệ n thể không muốn quá đáng truy cầu đánh người mà là phải dùng đến giúp đỡ người khác đến nỗi học tập cái gì loại khác võ thuật kỳ thực mỗi phái võ thuật cũng là các tiền bối tổng kết ra được tâm huyết kết tinh ai cũng có sở trường riêng mỗi loại luyện đến chỗ cao thâm đều rất lợi hại cuối cùng nhắc lại đại gia một câu các ngươi là học sinh không muốn quá đáng truy cầu võ thuật mà hoang phế việc học tốt hôm nay tới đây thôi ta phải đi muốn học võ thuật lời nói xã trưởng sẽ dạy các ngươi nói ta cho đại biểu tỷ đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái ra hiệu ta muốn rời đi trước những học sinh này quá điên cuồng ta chỉ là đơn giản dạy dỗ một chút vương đông thăng không nghĩ tới lại trở thành minh tinh sáu chạy trốn một dạng ly khai trường học ở cửa trường học ngăn cản c á i xe tài xế hỏi ta đi đâu ta nghĩ nghĩ nói mang ta đi c h ú n g quanh đây cỡ lớn thương trường không nên mở quá xa ta là muốn đi cho lão cha lão mụ tiện nam còn có đổ máu đại tỷ nhà hài tử mua chút lễ vật đương nhiên cũng không thiếu được đại câu người một nhà dù sao nhân ra nhận tình như vậy không mua chút lễ vật không tốt lắm thế là ngày kế trong tay của ta x á c đầy túi mua đồ bỏ ra hơn hai vạn khối trong lòng không khỏi cảm thán một câu quần áo thật quý mà lúc này ở giữa sao cũng sắp tám giờ tối đại tỷ là tám giờ ba mươi phút đến trạm thế là ta lại gọi xe thẳng đến nhà ga sáu nếu như đại tỷ cũng có nữ hiệp cái kia hai lần thì tốt biết bao t i ế nhưng đại tỷ đâu tuy phiêu lên tốc độ rất nhanh nhưng nàng lại không biết nghi ninh thành phố ở nơi nào cho nên không có cách nào cũng chỉ có thể dựng xe lửa đến đây ta đứng tại nghi ninh thành phố nhà ga cửa chính một mực chờ đến rồi chừng chín giờ đại tỷ mới xuất hiện ở trước mặt ta âm trầm nói một câu xe lửa tối nay xe lửa tối nay câu nói này nếu như là người nói đi ra còn không có vấn đề gì nhưng quỷ nói ra sáu ta sát xoa mồ hôi lạnh trên t r ẳ n g nói đại tỷ ta đụng tới chút phiền phức ngươi nhất định phải tới mới có thể giải quyết chuyện gì xảy ra đại tỷ v ấ n đạo đến bên kia ưu ám xó xỉnh nói đi đi đến xó xỉnh âm u, ta đem mấy ngày gần đây sự tình đại khái nói một lần sau đó nói giết chết những cái kia quỷ thắt cổ không khó nhưng ngươi cũng biết ta luôn luôn phong cách làm việc đại bộ phận q u ỷ thắt cổ dường như đều bị mê hoặc ta không có thể lạm sát kẻ vô tội húng chi còn có học sinh vây xem ta không có thể bại lộ đạo thuật của mình cho nên loại tình huống này để cho ngươi ra tay mới là lựa chọn tốt nhất đại tỷ gật gật đầu tiếp đó âm trầm v ấ n đạo ngươi đem từ tiểu linh thế nào nàng mỗi ngày đều len lén thút thít ta c ư ờ i khổ một cái đại tỷ chuyện của chúng ta ngươi cũng đừng hỏi tranh thủ đêm nay liền giải quyết những cái kia q u ỷ thắt cổ bởi vì ta đã mua đêm mai trở về kỳ lăng thành phố vé xe lửa ân đại tỷ âm trầm đáp ứng một tiếng từ tiểu linh là cô n ư tốt chào ngươi tự lo th ta đương nhiên biết tiểu linh tả là cô nương tốt loại này rõ ràng yêu nàng lại tàn nhẫn rời đi nàng tư vị cũng không tốt đẹp gì ba mươi đi tới trường học cửa chính ta thấp giọng hỏi đại tỷ chính là bên trong gốc cây kia ta hoài nghi những quỷ kia đều bị đã khống chế đại tỷ âm t r ầ m nói đạo hạnh cao thâm quỷ có thể mê hoặc đạo hạnh thấp kém quỷ dựa theo ngươi nói những quỷ kia hẳn là tất cả đều là bị mê hoặc ta vào xem ta xem một chút s á c trời nói đại tỷ đợi một chút ta và ngươi đi vào chúng a bởi vì hôm nay nhắc lên một cố võ thuật dậy sóng cho nên cho dù bây giờ đã hơn chín điểm theo trường còn còn có không ít người đang luyện võ thuật ta không quá thuận tiện đi vào hành động đại tỷ âm chầm nói không có việc gì nói xong nàng liền nhẹ nhàng đi vào ta vội vàng nhìn hai bên một chút tìm cây đại thụ trốn ở phía sau cây nhanh chóng dùng âm p h ụ cho mình mở ra một mắt bằng không ta chỉ có thể nhìn đến đại tỷ không cách nào nhìn thấy cái khác quỷ quái mở mắt sau đó ta đứng tại cửa chính nhìn xem trong trường học tình huống chỉ thấy đại tỷ trôi giạt đến dưới gốc cây kia phản phất tại cùng cái kia khắp cây quỷ thắt cổ trò chuyện với nhau cái gì nói chuyện ước chừng chừng một phút khắp cây quỷ thắt cổ đỗng n i ê n cùng nhau xử、lý. đem đ ạ i tỷ vây chặt đến không lọt một dòng nước ta lo lắng nhất chính là cái này q u ỷ tắc h cổ số lượng nhiều lắm cho dù đại tỷ đạo hạnh cũng không t ệ lắm cũng s o n g quyền nan địch tứ thủ a cho nên ta vừa rồi mới đề nghị chậm chút hành động chung vừa nghĩ ta một bên nhanh chóng hướng trong sân trường chạy tới đồng thời đưa tay cắm vào túi quần âm thầm bóp lên một t r ư ơ n g dương phủ chuẩn bị tùy thời đập thủ bởi vì hôm nay đi ra ngoài vội vàng cho nên trên thân chỉ dẫn theo mấy t r ư ơ n g phụ chú đến nỗi nhận ảnh kiếm cái gì đều đặt ở đại cô nhà nhưng ta vừa chạy khoảng cách một nửa b ỗ n nhiên mở to hai mắt nhìn d ư n g ước bởi vì những cái kia quỷ thắt cổ vậy mà tất cả đều bay ngược ra ngoài p h ả n phất bị tạc đánh bắn bay một dạng cùng lúc đó một đạo âm khí sóng sung kích nhanh chóng hướng bốn phía quyết tán b ị lan đến gần các học sinh cũng không tự dắt dùng mình một cái đặc biệt là bên cạnh ta cách đó không xa một đôi mập mạp t ì n h lữ nam sinh run run một chút đầy người thịt mỡ l o ạ n chiến giữa mùa hè như thế nào đ ỗ n g nhiên lạnh một chút thực sự là gặp quỷ. nữ sinh đốt u ố t bụng thịt t h ừ a làm ra một bộ hoảng sợ hình dáng ôm nam sinh cánh tay ủy phong ca nhân gia sợ quỷ nhất nam sinh vỗ ngực một cái bách chi ngươi yên tâm có phong ca tại ai cũng không tổn thương được ngươi ta xem sáu đêm nay sáu không bằng chúng ta đi quan hy khách sạn phong ca thật tốt bảo hộ người một chút nhà phong ca người ghép lê sáu hai người dần dần đi xa ta vẫn ở vào trong lúc kinh ngạc đại tỷ cũng quá lợi hại a đây chính là hơn một trăm cái quỷ thắt của a trực tiếp liền cho bắn bay làm ta chạy tới thời điểm đại tỷ đã bắt được kẻ cầm đầu chính là nó mê hoặc người khác treo cổ ba tháng không thấy có tiến bộ không chỉ là ta xem ra nữ hiệp trước khi đi thật sự dạy đại tỷ rất nhiều thứ đạo hạnh vậy mà có thể tại hơn ba tháng để thăng nhiều như vậy chẳng thể trách cương tài na sao lòng tin trần đấy ngay mới vừa rồi đại tỷ đả thương kẻ cầm đầu dẫn đến kẻ cầm đầu không cách nào tiếp tục mê hoặc những cái kia quỷ thắt cổ quỷ thắt cổ chạy hơn phân nửa chỉ còn lại một phần nhỏ còn phiêu p h ù ở phụ cận ánh mắt của bọn nó không còn n ố c trệ quả nhiên pháp thuật bị giải trừ chỉ là sáu ta lo lắng những cái kia chạy mất quỷ thắt cổ có thể hay không hạ i người phiến thức kẻ cầm đầu là một cái nữ quỷ ngươi lai nàng cũng là trường học này một tên đệ tử sáu nàng gọi giao thúy tưởng nhớ mười năm trước nàng là nơi này một tên đệ tử bởi vì đến từ nông thôn bị rất nhiều người xem thường thậm chí trắng trận khi dễ nàng nhưng nàng đều yên lặng chịu、được. c nàng, nàng, nàng chạy về dưới cây này khóc cực kỳ lâu cũng không nhưng không người đến an ủi nàng ngược lại bị mấy cái nữ sinh cùng lớp tới châm chọc khiêu khích nàng không chịu nổi áp lực nặng nghề cuối cùng treo cổ ở nơi này cái cây bên trên sau khi chết nàng phát hiện trên đời vậy mà thật sự có quỷ thần tồn tại hơn nữa bởi vì trước khi chết mang theo hắn hận nàng trực tiếp liền biến thành lấy m ạ n g quỷ, có nhất định đạo hạnh tiếp đó nàng mê hoặc những cái kia khi dễ qua nàng nam nam nữ nữ để bọn hắn tất cả đều đến nơi đ â y treo cổ về sau cây này nghe đồn liền lưu truyền ra ngoài luôn có chút học sinh đi tới nơi này dưới gốc cây bình phẩm từ đầu đến chân đối với cái này loại người nàng cũng trực tiếp mê hoặc sau đó tới ở đây treo cổ về sau nữa nàng trực tiếp dựng lên cái quy củ chỉ cần đi đến dưới bóng cây người liền trực tiếp mê hoặc hơn nữa treo cổ nhân viên nhà trường mấy lần muốn tìm người phạt đi cây này nhưng t ợ đốn tuổi người còn chưa đi đến lớn cây phụ cận liền bị nàng mê đi muốn dùng hàng rào vây quanh cây này lại phát hiện ngày thứ hai hàng rào toàn bộ không cánh m à bay dân ra liền nhân viên nhà trường cũng không d á m quản chỉ là cảnh cáo học sinh mới không muốn tiếp cận gốc cây kia hại chết hơn một trăm người sáu có nên hay không đánh tan giao thúy tưởng nhớ hồn phép đâu bất quá nàng lúc sắp chết hoàn toàn chính xác thụ lớn lao hoa n quất vàng không cũng sẽ không biến thành á c quỷ ta có chút do dự đại tỷ âm chầm nói để cho nàng đi đầu thai a i nhưng nàng giết người g i ế t nhiều lắm ta không xác định nàng có thể hay không đi u minh dưới tình huống bình thường quỷ vật tử vong ba ngày sau cũng sẽ bị tự động hút vào u minh nhưng oan quỷ ngoại trừ Mà nhưng ế u n m u ố n n h ư ờ oan quỷ là ạ lại i Minh trở U m nói, liền muốn tìm một có h bình thường Nhường bình thường nhau, hai phụ bình thường quỷ bị hút vào u Minh thời ú trú, t tử trường trong tay tấm vừa vong, vào oan song oan cùng lòng bàn lên cũng bị quỷ. quỷ quỷ quỷ quỷ U c đối để điểm, làm thể thuận tiện bị một a sao n chính này đơn giản. Nhưng g vào, là là chỗ có m ít quỷ không cách nào sử dụng một chiêu này tỷ như mộ dung đại vũ một chiêu này đối với nàng liền vô hiệu bằng không nàng đã sớm đi đầu thai cũng không biết hắn hiện tại có hay không bình thường đầu thai sáu giao t h ú tưởng nhớ cũng rất muốn đi đầu thai nàng nói nàng mệt mỏi đến nỗi những cái kia chạy mất quỷ cũng không cần gấp đợi nàng thương thế khôi phục sau còn có thể tiếp tục khống chế những quỷ kia để bọn chúng tất cả đều trở về là được rồi ba mươi ngày kế tiếp buổi sáng ta tới đến trường đại học này phòng làm việc của hiệu trưởng cửa mở ra một người mặc câu phục màu xám cho trung niên nhân đang ngồi ở bên trong viết cái gì ta gõ cửa một cái hắn ngẩng đầu nhìn ta một mắt nói tiến đi vào phòng hắn chỉ chỉ cái ghế đối diện đồng học có chuyện gì không ta không phải là trường chúng ta học sinh ta ngồi xuống về sau nói vậy mươi sáu ha ha hiệu trưởng còn nhớ rõ giao thúy tưởng nhớ sao hiệu trường lúc này lông mày nhữ một cái làm sao ngươi biết cái tên này không cần kinh ngạc ta có biện pháp giải quyết phía dưới gốc cây kia hơn nữa không cần bất luận cái gì hồi báo bất quá gốc cây kia ta muốn mang đi ta tại sao muốn mang đi gốc cây kia bởi vì đi qua ta giám định cây này quanh năm bị âm khí bao phủ vật liệu gỗ đã tràn đầy âm khí ta có thể dùng cái này vật liệu gỗ làm tiếp một chút cái hộp nhỏ cùng hộp hóa trang công hiệu là giống nhau có thể dùng đến phong ấn quỷ quái hiệu trường cẩn thận vấn đạo ngươi rốt cuộc là ai ta là người như thế nào không trọng yếu quan trọng là ta giải quyết trường học một cái tâm bệnh. Tiếp đó tại học sinh nhóm dưới ánh mắt kinh ngạc ta mang theo lưới búa đi tới d ư ớ i đại thụ trực tiếp chặt đứng lên mà càng làm cho người ta bất khả t ư n g h ị là trường chúng ta hiệu t r ư ở n g vẫn đứng ở bên cạnh vây xem bốn cho dù ta thể lực dồi dào cũng đầy đủ dùng hơn mười phút mới đưa cây to này chặt đứt tiếp đó ta chỉ lưu lại một đoạn ngắn đầy đủ làm năm sáu cái hộp gỗ tiếp đó ta chỉ vào đại thụ cùng gốc cây nói tìm chút xăng cùng chu sát tới đem các loại đồ vật tiêu hủy là được rồi ở đây không còn là cấm đ i ệ cái này có thể hay không làm phiền ngươi tới đốt nói thật ta không quá dám sáu hiệu trường ấp b n g nói ta vừa muốn nói chuyện điện thoại bỗng nhiên văng lên lấy ra xem xét là một cái số xa lạ ta đối với hiệu trưởng ấ y này nói ta nhận cú điện thoại nhận điện thoại một cái giả mua mà có lực â m thanh truyền tới uy tiểu long sao thanh em này có chút còn thay ta có chút không xác định v ấ n đạo tống lão là ta tiểu tử ngươi mấy tháng trước điện thoại làm sao không gọi được tống lão chính là đạo giáo hiệp hội cái tính khí kia sôi động lao đầu hắn như thế nào gọi điện thoại tới cho ta ha ha tống lão đã lâu không gặp gần đây thân thể được không ta vốn định khách sáo đôi câu ai ngờ tống lao tính khí sôi động nói tốt cái rắm sắp bị dày vỏ chết tiểu long à, đạo giáo hiệp hội niên kỷ sẽ sắp bắt đầu ta muốn mời ngươi tới thăm ra xem như đạo thuật cao thủ ta cảm thấy ngươi có cần thiết tới một chuyến một trăm mười hai tiếc một trăm mười hai xoắn suýt ha ha tống l a o ta tính toán cái gì cao thủ lại nói gần nhất có chút vội vàng ta thì không đi được à. a i ngờ ta đây một khiêm tốn tống lao ngược lại không vui tiểu long ngươi nói như vậy còn để cho ta tấm mặt m ò này thả tại hướng nào ngươi dựa vào lực lượng một người liền có thể giải quyết tóc t í m cương loại thực lực này còn nói chính mình không cao lắm tay e rằng trên đời liền không có cao thủ cho nên đạo giáo hiệp hội niên kỷ sẽ ngươi nhất thiết phải có mặt bởi vì cơ hồ cả nước các nơi đạo giới bên trong người đều sẽ chạy đến tiến hành học thuật giao lưu ta còn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo nơi g ư đây học thuật giao lưu sáu ta mệnh không lâu rồi ngưu môn không thể hủy ở trong tay của ta lão g i ả lừa đảo trước đây thật lâu liền đề nghị ta thay sư thu đồ nhường tiện nam làm sư đệ của ta mặc dù ta một mực không có nói cho tiện nam nhưng là dạy hắn rất nhiều đạo thuật phương diện đồ vật lần này trở về thì chính thức thu hắn làm sư đệ a đem nên dạy đều dạy cho hắn tiếp đó d ẫ n hắn đi đạo giáo hiệp hội hỗn cái quen khuôn mặt chờ ta sau khi chết hắn gặp phải phiền thoái còn có thể đi tống lao hỗ trợ nghĩ tới đây. Ta cười một cái nói, vậy được rồi. tất nhiên, tống lao như thế thịnh tình、mới. ta t lao cười cái được cung như mời, nói, rồi, nhiên liền kính không bằng vậy u ân hảo ta mau chóng chạy tới thống lao ta bên này bây giờ có chút vội vàng qua mấy ngày gặp mặt trò chuyện t i ế p a lại hàn huyên vài câu ta cúp điện thoại nhìn về phía hiệu trường nói ngươi mau chóng tìm đến sang một thùng chu sa ba cân chu sa đang bán thuốc đông ý chỗ liền có thể mua được ta không có quá nhiều thời gian trì hoan ở đây ngươi mau chóng tìm đến vật của ta mớn ba giờ chiều ta sẽ trở lại nơi này ai có thể thế nhưng là cây này sáu cây này còn có thể ăn ngươi phải không ta hỏi ngược một câu hai mươi b ố buổi tối đại cô làm một bàn phong phú đồ ăn nàng sau khi làm xong nói tiểu long à, ngươi đi q u á gớp ở nữa mấy ngày à. kể từ ăn tết sau đó ta h ò a đại cô một nhà quan hệ ngược lại là gần vui hơn khá nhiều không được đại cô vẽ xe đều mua xong x á u không đợi ta nói xong đại biểu tỷ liền sen vào nói vẽ xe có thể lui đi, đi từ bỏ cũng được ta chi trả cho ngươi ta còn không mang ngươi đi qua nghi ninh thành phố địa phương thú vị đâu ở nữa mấy ngày a lại nói mười sáu lộ cầm nã thủ ta còn không có học hết đâu ta cười một cái nói trong nhà có một chút chuyện rất cấp bách còn dư lại cầm nã thủ lần sau sẽ dạy ngươi a vậy chúng ta trường học đã làm xong yên tâm tất cả quỷ thắt cổ đều đều theo ta trở về kỳ lăng thành phố chậm dại an bài tiễn đưa bọn chúng đi u minh đầu thai ăn xong c ơ m tối đại cô cha tiễn đưa ta đi nhà ga phía sau xe đi theo một đám mênh mông quần quận quỷ thắt cổ sáu xe lửa mở một đêm chờ đến kỳ lăng thành phố thời điểm đã là giữa chưa hơn mười một giờ ta nhường đại tỷ mang quỷ thắt cổ trực tiếp đi tiệm phổ tỏ có tỷ hoa tiện nam nhường tiện nam giúp những thứ này quỷ thắt cổ đầu t h a i cũng coi như là đối với tiện nam một hạng tôi luyện đại tỷ xuất lĩnh mê ngông quần quận quỷ thắt cổ đi ta cũng gọi xe trực tiếp về nhà bởi vì muốn cho lão mụ một kinh hỷ cho nên ta đồng thời không có sớm gọi điện thoại nói cho nàng hôm nay trở về làm ta mang theo bao lớn bao nhỏ khi về nhà vừa mở cửa lại phát hiện từ tiểu linh ngồi ở trên ghế salon cái này không từ để cho ta sửng sốt một chút gặp ta đứng ở cửa nàng tiếp nhận đồ trên tay của ta đã về rồi ta gật đầu một cái trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ lạnh nhạt nói ngươi cũng tại à. lão mụ nghe được tiếng mở cửa cũng từ phòng bếp đi ra ngươi một cái hùng hải tử trở về cũng không cứ gọi điện thoại trước cơm t r ư a đều không mang ra người phần kia mẹ ta trên xe ăn rồi không đói bụng các ngươi ăn đi ta trở về phòng nói ta hướng mình gian phòng đi đến nhìn xem tiểu linh tả x ư ơ n g đỏ mắt ta rất đau lòng nhưng lại nhất thiết phải cố ý đối với nàng lạnh nhạt qua khoảng hai mươi phút từ tiểu linh gõ gõ phòng tam môn tiến ta một bên sửa sang đồ vật vừa nói nàng đứng ở cửa nợ nụ cười tiểu long hai ngày này chơi vui v ậ sao ta cho ngươi phát mấy cái tin tức ngươi cũng không có hồi phục đâu ta ra vẻ lãnh đạm nói chúng ta đã chia tay vẫn là khoảng cách xa một chút tốt miễn cho để cho ngươi bạn trai mới gây nên hiểu lầm gì đó nàng không có khả năng tìm bạn trai mới ta đây nói gì hoàn toàn là muốn đem nàng tức giận đi quả nhiên tiểu linh tả con mắt lại mông thượng một tầng hơi nước dùng xa lạ ánh mắt nhìn ta nhìn mười mấy giây sau nàng quay người đi tới cửa xa cách ta nhà ta hít thở sâu khẩu khí đứng ở cửa sổ nhìn xem tiểu linh tả che mặt khóc thầm bóng lưng ta cũng rất khó chịu ta cũng không muốn một lần lại một lần tổn thương nàng sáu nàng đi đến chỗng ặ t ta thở dài Đang muốn thu hồi ánh mắt thu hồi lộ ú c chật thấy m t trắng chiếc màu ba ả o máu nằm ít từ d o vào, lộ linh lông mày nhữ một mở đem mày đi đất để tiểu cái, tới nhiều tả Ta xuống ngã nhữ không n phá h ba. ý ước vậy, nhảy trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra cửa ngoài ba. sổ ba, Lâu ư chừng khoảng bảy mét độ cao rơi trên mặt đất ta đầu gối hơi gấp tháo bỏ xuống trọng lực không để ý người đi đường kinh ngạc dùng ra tốc độ cao nhất hướng tiểu linh tả phương hướng chạy tới xe con cửa mở ra một nam một nữ đi xuống tất cả đều ước chừng chừng ba mươi tuổi niên kỷ nam tử kia mang theo cái kính dâm chỉ vào ngồi dưới đất tiểu linh tả mắng con mẹ nó ngươi đi đường không có mặt t nữ nhân cũng tại một bên phụ họa nói căn bản chính là chính ngươi dính sát vẫn ngồi ở trên mặt đất làm gì muốn lừa người à? hừ vừa nhìn liền biết không phải là cái gì đồ tốt bởi vì bọn họ tiếng nói rất lớn ta nghe phải lên cơn giận dữ chạy đến nam nhân trước người lăng không vọt lên một cái đá nghiêng hung h ă n g đá vào trên mặt hắn nam nhân sao có thể chịu được lấy ta trọng kích trực tiếp ngã xuống đất n g ấ t đi ta chạy đến từ tiểu linh bên cạnh ngồi sổm xuống lo lắng và ân cần hỏi han tiểu linh tạ làm bị thương chỗ nào ta dẫn ngươi đi bệnh viện ai ngờ tiểu linh tạ lại ôm chặt lấy ta nàng vớt ve rất căng phản phất rất sợ ta sẽ cách nàng mà đi nàng đem đầu trôn ở ngực ta khóc lên một bên khóc một bên nghẹn ngào nói ta liền biết ngươi vẫn yêu ta có thể ngươi tại sao muốn nói như vậy sáu bị nhìn thấu sáu thấy được nàng bị thương tổn ta căn bản là ước chế không nổi chạy đến bảo hộ nàng còn nữ kia người thấy mình nam nhân bị ta một cước đặt choáng hoảng sợ nói ngươi ngươi sao có thể đánh người ta không có đánh hắn là chính hắn dinh sát ta lạnh rên một tiếng đem câu nói này còn nguyên đưa cho nàng mà tiểu linh ta khóc khóc vậy mà hôn mê bất tỉnh ta chỉ sợ hội xuất vấn đề gì vội vàng dùng ô n công chúa đem nàng ôm lấy hướng bên ngoài tiểu khu chạy tới còn nữ kia người lại hô người đánh người liền nghĩ chạy a ta lạnh như băng trả lời một câu yên tâm ta sẽ chủ động tìm các người bảng số xe ta nhớ kỹ nếu như tiểu linh tả có việc sáu hừ ta hừ lạnh một tiếng ta bước nhanh chạy ra tiểu khu ngăn cản cái taxi thẳng đến bệnh viện tại bệnh viện rằng có hơn nửa giờ trải qua các h ạ n g kiểm tra bác sĩ nói tiểu linh tả chỉ là trên người có chút chảy ra không có vấn đề khác đến nỗi n g ấ t đi là tâm lực lao lực quá độ đưa đến bác sĩ nói kỳ thực người cảm xúc rất trọng yếu nếu như cảm xúc không tốt liền sẽ dẫn xuất rất nhiều loại bệnh sáu cao cấp ca, p ân ngươi bận rộn xong sau đi mua hai tấm vé xe lửa ngày mai đi thủ đô tiếp đó buổi tối hôm nay đừng đi tìm bạn gái ta có chút chuyện trọng yếu nói cho ngươi ân đã biết vậy đại ca muốn không có việc gì ta liền sửa g i ạ y a thiện nam vấn đạo ta im lặng cúp điện thoại xoay người phát hiện tiểu linh tả đã đã tỉnh lại ta vội vàng đi đến bên giường tiểu linh tả có hay không cảm thấy khó chịu chỗ nào có nơi nào ta ân cần hỏi han nàng c h ầ m mặt một hồi trong lòng ta cũng c h ầ m mặt lại đối m ắ t nhìn nhau một cái phút tả hữu nàng mới ôn nu nói tiểu lòng ta biết nhất định là chuyện gì xảy ra ngươi vì bảo hộ ta mới đưa ra cùng ta tách ra kỳ thực ngươi không cần dạng này có vấn đề gì ngươi có thể nói cho ta biết chúng ta cùng một chỗ giải quyết giải quyết sáu giải quyết như thế nào liên h u y ễ n vũ các thủ lĩnh lệnh tôn cùng trương tử hiên đều nói ta mệnh không lâu rồi trên đời này còn có ai có thể cứu ta đều là bởi vì ta lúc đầu không nghe k h u y ế n cáo mới tạo thành loại này ác quả chẳng thể trách người khác ta nợ nụ cười không có chuyện gì xảy ra nha đã ngươi không muốn nói ta cũng sẽ không hỏi lại ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ nói cho ta biết sáu tiểu long về sau đừng nói chia tay lời nói được không thật sự để cho người ta thật là khó chịu nói nàng muốn ngồi dậy sờ sờ mặt của ta ta vội vàng để lại nàng chớ lộn xộn ngươi ở đây đánh c h u y ể n nước đâu nàng nắm chặt tay của ta ánh mắt n u hòa nói có ngươi ở đây bên cạnh thật tốt nói thật ta bây giờ rất muốn đem tay rút ra nhưng mà bác sĩ nói qua tiểu linh tả đây là tâm lực lao lực quá độ ta thực sự không đành lòng lại thiệt mài nàng nhưng là bây giờ không nhận tâm cùng nàng tách ra mới là thật hại nàng nhân sinh quả nhiên là một cái xoắn suýt tiếp lấy một cái xoắn suýt ta phảng p ấ t trong nháy mắt giả hơn rất nhiều sáu kỳ thực tâm lực lao lực quá độ đâu chỉ tiểu linh tả một người ta vì giấu diếm chân tướng muốn lựa gạt tất cả mọi người bao quát cha mẹ của mình cùng với cái tia nặng nề áp lực sáu gia nhập vào h u y ễ n vũ các vốn là vì tiểu linh tạ có thể gia nhập vào sau đó lại phát hiện h u y ễ n vũ các theo ta trong tưởng tượng không chút nào cùng ngoại môn đệ tử tương đương với bị giam lọng tại h u y ễ n vũ các bên trong mỗi nửa năm một thứ bị tái ba hạng đầu có thể thu được ra ngoài một tháng danh lệch một tháng sau ta phải trở về bởi vì h u y ễ n vũ các nhân tài đông đúc coi như ta không trở về cũng nhất định sẽ bị bắt trở về ta không nghĩ tiếp xuống hai năm trong lúc chạy trốn vừa qua một trăm m ư ơ i ba tết một trăm m ư ơ i ba thủ đô hành trình ta xem một chút thời gian tiểu linh tạ bốn giờ hơn ngươi nói không ta đi cấp ngươi mua bữa tối a không ta muốn cùng ngươi nhiều ngồi một hồi ngươi đi hơn ba tháng biết ta suy nghĩ nhiều niệm tình ngươi sao ân ngươi ngày mai còn muốn đi thủ đô sao ân đạo giáo hiệp hội có một niên hội bọn hắn hy vọng ta có thể đi tham gia sáu tiểu linh tả ta gần nhất vẫn luôn bề bộn nhiều việc qua trận ta còn muốn rời đi có thể là nửa năm có thể là một năm thậm chí có thể là một năm dưới cho nên ngươi vẫn là quên ta sáu không đợi ta nói xong tiểu linh tả liền đệ lại miệng của ta nói không cho phép nói lời như vậy nữa coi như ngươi vừa đi mười năm ta cũng chở ngươi trở về ánh mắt nàng kiên định nói ta chầm mặc một hồi lâu mới hỏi đáng ra không nàng nghiêm túc gật đầu một cái tiểu long ta chỉ là trời ra không muốn tại bệnh viện nằm viện tiễn ta về nhà nhà được không làm tốt thủ tục xuất viện chúng ta đi ra bệnh viện gọi xe trực tiếp trở lại từ tiểu linh nơi ở đem nàng đưa đến trên lầu ta chuẩn bị rời đi nhưng nàng lại kéo lại tay của ta tiểu long ăn cơm rồi đi à? người có thương tích trong người quên đi thôi ta đi cấp ngươi mua chút đồ ăn nàng kiên định lắc đầu ta làm cho ngươi hai mươi b ố ta thung lũng bất quá nàng liền lưu lại ăn bữa cơm tiểu linh t ự mình làm loại cảm giác này rất ấm áp suy nghĩ nhiều vĩnh viễn tiếp tục như vậy sáu ta bây giờ tiến t ố i lưỡng nan không đành lòng tổn thương nàng nàng hiểu rất rõ ta biết ta có việc giấu giếm nàng cố ý xa lánh nàng trên thực tế lại như cũ yêu nàng rời đi tiểu linh tả chỗ ở thời điểm đã là hơn tám giờ tối rồi ta trở lại tiệm phổ tỏ có đi phát hiện tiện nam đang tại sửa giày ta vẫn đạo phiếu mua xong ngày mai chín h sáng vé xe buổi chiều ngày kia bốn điểm đến thủ đô đại ca ngươi muốn cùng tiểu linh tả về nhà như thế nào không đi máy bay đâu ta cả chính là ngươi cùng đi với ta ta ân đạo giáo hiệp hội niên kỵ sẽ sắp bắt đầu tống lao còn nhớ chứ hắn mời chúng ta đi tham gia liên hội ngoài ra còn có một sự kiện đi qua thời gian dài như vậy tiếp xúc ta vững tin nhân phẩm của ngươi không có vấn đề cho nên quyết định thay sư thu đổ đưa ngươi thu làm sư đệ ngươi nguyện ý không sư huynh tại l ư ợ n g xin nhận sư đệ cúi đầu tiện nam phản ứng rất nhanh trực tiếp quỳ một chân trên đất ô m quyền hành lễ tiếp đó đem hai tay ngả vào trước mặt ta ta nghi ngờ hỏi ngươi đây là làm gì vậy thiện nam g i ả n giải g hồng bạo a trong phim ảnh bái sư không phải đều cho hồng bạo sao đại ca ngươi liền tùy tiện ý tứ ý tứ a ta bất đắc dĩ thở dài từ trong túi quần móc ra năm mao tiền đặt ở trên tay hắn tiện nam tiếp nhận tiền hướng về phía đèn nhìn kỹ một chút xác định là tiền thật phía sau bỏ vào trong túi nhỏ giọng thì thầm mà mẹ nó thực n h u b ư ớ c lại kiếm năm mao đừng làm rộn sáu từ giờ trở đi ngươi chính là ngưu c ử a truyền nhân ngươi phải lấy giữ gìn âm dương hai giới hòa bình làm nhiệm vụ của mình không thể dùng năng lực của mình hại người nghe rõ chưa rõ ràng sợ tiện nam hô ta gật gật đầu từ giờ trở đi thân phận của ngươi thì thay đổi ngươi là sư đ ạ ta là n ư u môn truyền nhân tốt ngươi tiếp tục sửa dạy a ta lên lầu tìm đại tỷ có c h ú tại việc cùng đ trên ỷ nói Lên sáu. t xe lửa nhờ đại ta đ bị ả h tiện nam cái này bê hành hạ hai ngày một đêm sáu tỷ như phía trước người trên giường ăn bắc nô thời điểm tiện nam liền cùng ta nước miếng văng tung phải nói đại ca ngươi cũng không biết lần trước ta ăn bắc nô ăn đến một khối móng tay Ta một thứ nửa liếm lấy nửa ngày cuối cùng xác định, đó là cuối khối mong chân. Cho nên nói mong ngày này cùng định, chân. nên không à, xác Cho quá đó về ệ tiện sinh, sáu. mới Phía trước người kia thiếu đi nói lời xuẩn nữa muốn đánh nam, Phía chút thì hết mua mua qua quá ta trước bất ra. kéo bị cho v sau tiện nam nói bụng trong lối đi nhỏ ở giữa có đẩy xe nhỏ bán mì tôm tiện nam mua một hộp bởi vì hàng này là một bên gửi tin tức vừa ăn mì tôm kết quả một chút đem mì tôm hộp đ ụ độ một hộp mì tôm nước nóng tất cả đều dắt vào hắn trên đ n g quần đau tiện nam tại chỗ liền gạo một thứ ba đương nhiên liền hơn còn tại đằng sau sáu tiện nam nói nếu không phải là bởi vì cái k i a nhân viên bảo vệ cho nước nóng quá bỏng t i ể u đ ệ đệ của hắn căn bản liền sẽ không sưng cho nên để trả thù sáu làm cái k i a nhân viên bảo vệ lại một lần nữa phụ giúp xe nhỏ tới bán đồ uống thời điểm tiện nam ngăn lại xe nhỏ vấn đạo có hay không đơn giản vật dụng hàng ngày khăn mặt xà bông thơm các loại đồ vật nhân viên bảo vệ nói đơn giản vật dụng hàng ngày đều có ngươi muốn khăn mặt tiện nam lường nhân viên bảo vệ một mắt một tiếng cho ta tới bao băng vệ sinh nhanh lên ngươi không phải nói đơn giản vật dụng hàng ngày đều có sao nhân viên bảo vệ trên giới đánh giá tiện nam hai mắt trong lòng tự nhủ cái này b là cố ý k i ế m chuyện chơi a bất quá nhân viên bảo vệ vẫn như cũ bình tĩnh nói có trước tiên giao hai mươi khối tiền tiện nam nhìn một chút xe nhỏ trong lòng tự nhủ rõ ràng liền không có băng vệ sinh a chẳng lẽ nhân viên bảo vệ là một cái ảo thuật có thể vô căn cứ biến ra một bao không tin tà tiện nam giao cho nhân viên bảo vệ hai mươi khối tiền nhân viên bảo vệ đưa cho tiện nam một bao giấy vệ sinh cùng một đầu khăn mặt tiện nam sửng sốt đại ca ta muốn chính là băng vệ sinh không phải giấy vệ sinh khăn mặt nhân viên bảo vệ nhàn nhạt nói năm chữ chính mình giờ i ba hai ngày này tinh thần có chút hoảng hốt đã quên không có việc gì tống lão ta tại nhà ga chờ một lát là được rồi tống lão nói đi vậy ngươi chờ một lát ta lập tức ăn bài xe đi qua đón ngươi đứng tại người đến người đi nhà ga thiện nam cảm khải nói a đây chính là thủ đô nhà ga a đại ca nhanh cho ta chụp mấy tấm hình nói thiện nam đem hắn giá trị hai trăm chín mươi tám mỹ phút bốn s nhét vào trong tay của ta biểu thị để cho ta giúp hắn chiếu vài tấm hình ta tùy tiện cho hắn vũ một trận sau đó nói đường đẹp trong này quá nhiều người chúng ta ra ngoài chờ đi ta và thiện nam đi ra bên ngoài cũng không lâu lắm đã tới rồi một chiếc màu đen xe con đem ta cùng thiện nam dẫn tới một cái tiểu đ i ể m cấp bốn sao mở cửa xuống xe phát hiện tống lao đứng tại cửa ra vào ta vội vàng khách xảo nói tống lão làm sao có ý tứ nhường n g à i tự mình ở đây nên đón tống lao cười cười nhìn về phía tiện nam nói a n g ư ờ i cũng tới nữa bởi vì tiện nam bị nóng tiểu đệ đệ tư thế đi có chút mất tự nhiên hắn đầy mặt nụ cười nói đúng vậy à chào ngươi tống lão tống lao gật gật đầu đi vào đi đạo giáo hiệp hội bỏ vốn tổ chức niên hội chúng ta ở đây bao xuống rất nhiều gian phòng bây giờ bữa tối sắp bắt đầu chúng ta đi vào đi bên trong có rất nhiều đạo giới bên trong người nói tống lao mang bọn ta đi tới lầu hai phòng ăn bữa tối là tự phục vụ thức trong nhà ăn lúc này đã đứng rất nhiều người top ba top năm cùng một chỗ trò chuyện vô cùng hòa thuận tống lao nói các người đi trước ăn vặt ta còn muốn ra ngoài đón người chậm chút lại cùng các ngươi âu chuyện ta vừa cười vừa nói tốt tống lao người đi mau đi tiện nam trông thấy đầy bàn ăn liền cùng nhìn thấy cha ruột tựa như trực tiếp liền n h à o tới cái này ăn hai cái cái kia ăn hai cái mà ta cũng cầm lấy ăn đĩa đi theo tiện nam cách đó không x a cầm từ từ ăn thỉnh thoảng có người đánh với ta gọi đạo hữu chào ngươi ta cũng ôm quyền đáp lễ đạo hữu chào ngươi đạo hữu tuổi còn trẻ là cùng sư phó cùng đi đến sau đối phương vẫn đạo ta cười một cái nói không phải lần này chỉ có ta và sư đệ tới chúng ta cũng là lần đầu tiên tới còn xin đạo h ư u nói cho ta một chút năm này biết chuyện ta vừa cùng người khác nói chuyện vừa chăm chú nhìn lấy cách đó không xa tiện nam g i a hỏa này quá bất tán điểm ta sợ hắn cho ta gây chuyện cho nên nhất thiết phải giám sát chặt chẽ điểm tiện nam lúc này đang cùng một cái trung niên hói đầu người trò chuyện a đạo h ư u ta nhìn ngươi gần nhất giống như thời giờ bất lợi không nếu như để cho ta vì ngươi đoán một quẻ như thế nào a đạo h ư u ngươi biết được thuật bài toán hiểu s ơ một hai tiện nam nói đạo hữu cung cấp một chút ngày sinh tháng để a để cho ta tới vì ngươi tính cả một phen trung niên hói đầu người nói lên mình ngày sinh tháng đẻ thiện nam tượng mô tượng dạng bấm ngón tay tính một bên tính toán một bên c a o mày mang nói ai nha sáu đạo hữu từ ngươi bắt tự khắc vợ a trung niên hói đầu người khiếp sợ nói lao bà của ta hoàn toàn chính xác chết vậy mà thật sự bị ngươi tính ra thiện nam đương nhiên nói đương nhiên ta còn tính ra ngươi tuấn tú lịch sự khí vũ hiên ngang dáng dấp đẹp t r a i nhân phẩm càng là không lời nói hơn nữa gần nhất đã tìm một cái so ngươi trẻ tuổi một ư ơ i hai tuổi vị hôn thê t i ệ n nam khẳng định nói thần trung niên hói đầu người giơ ngón tay cái lên tản dương đạo hữu quả nhiên thâm tàng bất lộ lệnh tại hạ phục s á t đất tại hạ đạo hiệu thanh dương xin hỏi đạo h ư u đạo hiệu t i ệ n nam ngẩng đầu đất ngực một mặt thần thanh nói người khác đều gọi ta là người bạn đường của phụ nữ hảo trung niên hói đầu người xưng tán đạo đạo h ư u đạo hiệu này nghe là đại tục nhưng cẩn thận tỉ mỉ phía dưới lại phát hiện thật sự là lớn tục bên trong lộ ra phong nhã đạo h ư u cảnh giới quả nhiên thâm bất khả c h ắ c phong nhã bà ngươi người bạn đường của phụ nữ ngoại hiệu này nơi nào nhã trong lòng ta thầm chửi một câu vội vàng gọi tiến nam sư đệ sư đệ ngươi qua đây tiến nam ấy nay đối với trung niên hói đầu người nói đạo hữu ta sư huynh bảo ta c h ú người t nói sau t cương tài na ngốc b à ta nghe thấy hắn gọi điện thoại hắn nói tiểu lệ à lao bà của ta vừa mới chết hai năm bây giờ kết hôn không tốt lại nói ngươi so với ta nhỏ hơn mười hai tuổi sáu sáu ta nghe đến nơi đây trực tiếp đem một ngụm sữa bò toàn bộ phun ở tiện nam trên mặt sáu một trăm mười bốn tiếc một trăm mười bốn ngàn năm ấm thi tiện nam bình tĩnh biến mất trên mặt sữa bò không để ý mọi người chung quanh ánh mắt kinh ngạc ô n quyền nói với ta đạo đa tạ sư minh ban tưởng h mãi ta k h o á t k h o á t tay nói sư đệ không cần đa lễ nhanh đi t ớ i a sáu ta vừa ăn đồ vật vừa cùng người k h á c trào cũng là quen biết không thiếu đạo giới bên trong người qua ước chừng nửa giờ một người trẻ tuổi cầm mịp r ổ phồn đi đến trên đ à i người này ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi thân cao một m tám mặc cả người màu trắng quần áo cho người ta một loại chữ trạc cảm giác hắn mở miệm nói ra c ả n g tạ đại gia đến đây tham gia niên hội ở nơi này tôn sùng khoa học nhân đại còn có nhiều như vậy đạo gia truyền nhân thực sự là việc vui một k i ệ n tiếng vô tay nhớ tới ta cũng đi theo vô mấy lần người tuổi trẻ kia tiếp tục nói tự giới thiệu mình một chút ta gọi cao ngọc là đạo giáo hiệp hội tân nhiệm hộ i trưởng nói thật ta thật sự không có năng lực ngồi vị trí này bất luận tư lịch vẫn là hy vọng phương diện ta đều không có tư cách này là hiệp hội mấy vị trưởng láo lực bồi chú nghị mới khiến cho ta ngồi c h i n tới càng quan trọng chính là bởi vì ta phụ thân là tiền nhiệm hộ trưởng hơn nữa bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ Thanh thân từng phu niên ngữ điệu sụp sôi, phu thân đã sụp dạy ba ả o t b ấ t luận l à m chuyện gì, cũng phải có phải gì, ba ắ t Tất t đầu cuối. có nhiên ta ngồi vị trí này, liền vị trí m u ố cố tốt n gắng mình vọng sức của có cho gia hết thật Hy thể tiếp. ta một làm đại c ơ h ộ i để cho ta bày ra mình, ba à y r chính cũng có mình, hy thể vĩnh vọng viễn gia đạo lại là một mảnh tiếng vỗ tay vang lên ta một bên vỗ tay một bên âm thầm suy xét lần trước tại khánh thiên thành phố bảy quỷ tụ tập đạo giáo hiệp hội hội trưởng bị giết như vậy người trẻ tuổi này chính là chết đi hội trưởng nhi tử nhìn cũng không phải là một nhân vật đơn giản a người trẻ tuổi tiếp tục nói ngoài ra còn có một sự kiện chúng ta vừa mới tiếp vào bì báo nước ta nam bộ vùng núi nào đó đầu thôn song có cương thi qua lại đã có không ít người bị độc tủ h có mấy vị đạo hưu phía trước đánh giết cương thi không nghĩ tới cái kia càng là một bộ ngàn niên ấm thi chỉ có một vị đạo hưu trống thoát mấy người còn lại tất cả đều bị độc tủ h vừa dứt lời phía dưới đám người liền nghị luận ẩm ý tiện nam cũng khinh miệt vấn đạo đại ca ngàn niên ấm thi rất nhu ta ngưng trọng gật gật đầu ấm thi thể bên trên không hội trưởng m a u cùng trong phim ảnh diễn loại kia cương thi giống trên người bọn họ có mang kịch độc nếu có người bị bắt được hoặc cắn được không bao lâu liền sẽ kịch độc công tâm dựa theo như môn lịch đại hàng yêu ghi chép ghi chép bị ấm thi t r à o thương nhân cũng sẽ biến thành cương thi bất quá ta ngược lại là không có thấy tận mắt không thể nào đại ca cái này cũng không phải là đ ó n g phim cắn một chút liền trở nên cương thi ta, không tin. ta, liếc mắt nhìn hắn, ta cũng không tin người đi nhường cương thi cắn một cái liền biết là không phải thật nghe ta nói như vậy thiện nam vội vàng ngậm ngược lại người trẻ tuổi hư đẻ hai tay nói đại gia yên lặng một chút chắc hẳn phần lớn người tại chỗ đều nghe nói qua ngàn nghiên ấm thi loại vật này vô cùng hưng m ánh hơn nữa toàn thân kịch độc bị bắt thương lời nói liền sẽ trúng độc ngắn ngủi mấy tiếng liền sẽ kịch độc công tâm hơn nữa chúng loại độc này nhân sau khi chết cũng sẽ biến thành cương thi biết nhảy đứng lên như là g i ã thú đả thương người có người hô ngàn nghiên ấm thi loại này hai họa không phải tồn tại ở trên thế gian lần này chúng ta đoàn người tề tụ nơi này không bằng liền thừa cơ hội này cùng đi xử lý nó bên cạnh có người phụ h ò a nói đúng vậy à vợi vận ta cũng chưa từng thấy qua ấm thi không bằng đoàn người cùng đi gặp hiệu biết thức、Hảo. thanh niên nói chúng ta người tu đạo nên vì dân trừ hại tất nhiên các đạo hữu như thế nhiệt tâm chúng ta hậu thiên liền xuất phát dù sao ngàn niên ấm thi khó đối phó càng nhiều người phần thắng lại càng lớn đương nhiên nguy hiểm hệ số cũng là rất cao hy vọng chúng vị đạo hữu tối về suy nghĩ thật kỹ một chút chưa mai thời điểm thống kê nhân số nguyện ý giúp bọn ta một chút sức lực liền báo cái tên đương nhiên coi như không có người báo danh chúng ta đạo giáo hiệp hội cũng sẽ phái người đi bình định ngàn niên ấm thi hai mươi b ố sau buổi cốc tối tao ta ta sơ mi tay á o cuốn lại hai tay cắm túi quần vừa đi một bên tùy ý nói tống lao ngươi đã sớm biết ngàn n i ê n ấm thi sự tình à? luôn luôn tính khí sôi động tống lao gượng cười hai tiếng không có trả lời ta tiếp tục nói gọi điện thoại cho ta tham gia n i ê n hội chính là muốn cho ta ra tay đúng không tất nhiên đoán được vậy cũng chớ nói ra ngươi xem bây giờ còn để cho ta tấm mặt mo này thả tại hướng nào à? tống lao nói ta cười cười tống lao không nghiêm trọng như vậy chúng ta cũng coi như là bạn vòng n i ê n đi ngươi có chuyện gì trực tiếp mở miệng ta tuyệt sẽ không nói n ử a chứ không kỳ thực liên quan tới ấm thi sự tình ta cũng không muốn tham dự đạo giáo hiệp hội nhân tài đông đúc không có ta bọn hắn như cũ có thể làm được đến nỗi ta vì cái gì đáp ứng tống lão là bởi vì ta muốn cho t i ệ n nam trải đường tử cùng đạo giáo hiệp hội nhân tạo mối quan hệ cho dù về sau ta chết đi t i ệ n nam có phiền phức cũng có thể hướng đạo giáo hiệp hội cầu viện tống lão nói tiểu long ngàn niên g ấm thi hung mánh dị thường tuyệt không phải tóc tím cưng có thể so sánh nói thật ta cũng là nghĩ giảm bất thương vong mới gọi ngươi tới làm n h i n liệu chủ yếu vẫn là bởi vì ta tin tưởng ngươi thực lực tuy ngươi tuổi còn trẻ nhưng đạo thuật tu vi cũng không so với ta cái lao nhân này kém lần này có ngươi ở đây chúng ta hẳn là có thể nhẹ nhõm không ít tống lão ngài quá đề cao ta ta chỉ là một cái mới ra đời bao đầu tiểu tử mà thôi tống lao cười cười tiểu long ngươi cũng đừng k i ê m tốn đúng ngươi có biết hay không như thế nào đối phó ngàn niên ấm thi ta lắc đầu không biết ta trước đó chưa từng thấy loại vật này căn cứ vào cổ tịch ghi chép ngàn niên ấm thi có kịp độc toàn thân âm khí ngưng kết không sợ dầu sôi lửa bỏng tu hành đến đã ngoài ngàn năm ấm thi càng là không sợ bất luận cái gì phụ chú nếu muốn giết đi ấm thi sáu ta đề nghị dùng công nghệ cao vũ khí một cái pháo hỏa tiến đi qua nó dù lợi hại cũng sẽ bị nổ thành bã vụn có thể tống lao lại nghiêm túc nói tiểu long chúng ta là đạo sĩ k hai ô không n quân đội, cho nên không thể dùng g phải pháo cho thể h đội, ỏ t ễ n Nguyên nhân có hai, đệ nhất, chúng ta không lấy hai, có ta đệ đ ư ợ c pháo hỏa t i ễ n như lấy được, cũng không cách nào mang theo. Đệ nhị, chúng coi được, cách theo. đạo lấy là Đệ ta sĩ, đ ố i thi phó ấm thi n h thiết phải dùng đạo thuật, bằng không đạo thuật liền sẽ gặp phải thất ấ t truyền. liền gặp dùng bằng đạo đạo sẽ cùng tống lao hàn huyên một hồi ta về tới gian phòng gian phòng s a u sáu ta và tiện nam ở một cái tiêu ở giữa sau khi vào nhà phát hiện tiện nam đang tại vọc máy vi tính hắn chơi giả mìn vừa nói đại ca chúng ta ngày mai báo không báo tên a đương nhiên ta muốn dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết ngàn niên ấm thi ta hỏi ngươi ta rời đi ba tháng này ngươi có hay không rèn luyện cơ thể có a ta bây giờ có thể liên tục làm hai trăm cái chống đẩy như thế nào lợi hại thiện nam thối khoe khoang phô bậy mình một chút cơ bắp hai trăm cái ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta tùy tiện liền có thể làm một ngàn cái thổi ngươi thì khoác lắc à còn một ngàn cái đâu ngươi làm ra một ngàn cái ta đem máy tính ăn làm n h a y cũng không mang uống nước thiện nam khuôn mặt không tin ta không hề nói gì trực tiếp hai tay cho mà làm chống đẩy bình quân một giây một cái làm xong một ngàn cái dùng khoảng hai mươi phút ta cũng đầy thân đại hãn bất quá khí tức coi như bình ổn cũng không có miệng lớn thở dốc đây chính là huấn luyện thành quả ta sức chịu đựng rất mạnh tiện nam đã sớm nhìn trận tròn mắt lăng lăng quay đầu lại sờ lên máy tính ta đứng lên lau mồ hôi chỉ vào máy tính nói ta biểu diễn xong kế tiếp đến p h ế ngươi tiện nam biểu lộ giống như ăn phải con rồi một dạng đại đại ca ta biểu diễn cái thiên nga múa được không n g ư ờ i đoán ta đoán sáu đi nhanh bớt nói nhảm đem máy tính làm ngay ta thúc giục nói đang lúc này điện thoại di động của ta bỗng nhiên văng lên lấy điện thoại di động ra xem xét là tiểu linh tả ta không đi tới nữa tiện nam đẩy cửa đi ra ngoài đứng tại hành lang nhận điện thoại uy tiểu long ta vốn không muốn q u ấ y rời ngươi nhưng ta m u ố n biết ngươi có hay không an toàn đến thủ đô tiểu linh tả giọng quan tiết h chuyển tới trong lòng ta ấm áp ẩ n an toàn đến chúng ta ở tại hai mươi khách sạn ngươi đây t h ư ơ n g thế như thế nào vết thương kết v ả y sao ta không sao ta còn tưởng rằng sáu ngươi sẽ không nhận điện thoại ta đâu ta đang muốn nói chuyện một đạo máu mũi bỗng nhiên chảy ra đồng thời cảm thấy phảng phất lên không nổi tức giận nhất thiết phải vô cùng dùng sức hô hấp mới có thể để cho ta cảm thấy thoải mái dễ chịu cho nên hô hấp của ta dần dần dồn dập lên ta vội vàng hướng về phía nói điện thoại đạo tiểu linh t ả ta có chút vội vàng chờ một chút lại theo ngươi nói nàng phảng phất nghe được ta tiếng thở hào hẹn vội vàng hỏi tiểu long tiểu long ngươi thế nào nhưng ta đã cúp điện thoại trở về trong phòng một bên cỏ rửa máu mũi một bên há một miệng to hô hấp loại tình hình này kéo dài chừng năm phút mới từ từ biến mất phổi công năng suy kiệt sáu chờ ta thật sự không thể thở nổi lúc chính là ta tự kỳ còn tốt phát bệnh tần suất cũng không phải rất cao tiến nam một mực ở bên cạnh hỗ trợ gặp ta không chảy máu mũi hắn đưa qua khăn mặt nghiêm túc hỏi đại ca ngươi nga bệnh không có ta đây là vừa rồi tập trống đẩy hít đất m ệ h ta tiếp nhận khăn mặt xoa xoa cái mũi tiếp đó trở về trong phòng từ trong hành trang lấy ra nhân s â m cắn một n g ụ nhỏ lại ăn mấy cái tào ta nằm ở trên giường giữ im lặng máu mũi mỗi ngày đều sẽ lưu vì phòng ngừa mất máu quá nhiều ta phải ăn nhiều bổ hết u y đồ vật cho nên ta bây giờ ngoại trừ phụ trú cùng nhận ảnh kiếm còn muốn bên người mang theo tào ta nhân xâm cùng với a g a o chờ bổ hết đồ ăn lại một lát sau ta cho tiểu linh tả gọi điện thoại tiểu linh tả ngượng ngủng ta bên này vừa rồi có chút việc cho nên liền trực tiếp dập máy nàng ôn nu hỏi tiểu long ngươi đến cùng thế nào có phải là bị bệnh hay không ta cười cười không có tiểu linh tả ngươi sao có thể rủa ta sinh bệnh đâu tốt ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta à? à đúng còn có một việc ta hậu thiên muốn đi cái nào đó vùng núi một chuyến xử lý một ít chuyện bên kia có thể không có tín hiệu bất quá sẽ không chỉ hoãn quá lâu ít thì hai ba ngày nhiều thì một tuần ta liền sẽ trở về tiểu long nếu như cơ thể không thoải mái cũng đừng đi mạo hiểm ta chỉ muốn cho ngươi kiện kiện khăng, khăng. Ân, y bác sĩ nói nữ nhân thường xuyên tâm tình không tốt liền sẽ gia tăng ung thư tỷ lệ cho nên đoạn thời gian gần nhất tốt nhất đừng mường tiểu linh tả sinh khí thế nhưng là phổi của ta công năng dần dần suy kiệt sinh mệnh cũng nhanh đến cuối cùng với nàng cuối cùng vẫn là hại nàng sáu một trăm mười lăm tiếc một trăm mười lăm đi tới sơn thôn ngày kế tiếp sáng sớm ta và tiện nam ba giờ đã thức dậy đơn giản rửa mặt một phen liền xuống lầu luyện công buổi sáng ta giáo tiện nam mười sáu lộ cầm n ã t h ủ bởi vì hắn quanh năm rèn luyện tố chất thân thể rất không tệ cho nên học tập cầm n ã t h ủ tốc độ rất nhanh hơn nữa đừng nhìn hàng này bình thường ngu kỳ thực cũng không đ ầ n dạy hắn đồ vật thời điểm hắn thường thường có thể suy một ra ba bất luận là đạo thuật vẫn là cầm n ã t h ủ hắn đều học thật nhanh chỉ dùng một giờ hắn liền học được tứ thức cầm n ã t h ủ hơn nữa đã tương đối quan luyện vì phối hợp hắn luyện tập ta bị hắn ngã hơn mấy trăm lần cho dù tố chất thân thể mạnh cũng cảm thấy có chút đau đ hôm nay tới đây thôi chính n g ư y i luyện từ từ a sáu giữa trưa chúng ta trực tiếp báo danh tham gia thanh trừ ngàn niên ấm thi hành động đến đây tham gia niên hội tổng cộng có một trăm linh sáu người người báo danh vậy mà tiếp cận một nửa nhiều đến bốn mươi chín người kỳ thực mỗi người đều nghĩ tham gia chỉ bất quá đại đa số người cũng là cùng sư phụ sư đệ cùng đi biết rõ hành động lần này nguy hiểm cho nên bình thường đều là mỗi môn phái chỉ xuất một người đi tới cho nên có thể có bốn mươi chín người tham gia đã vô cùng hiếm thấy xuất phát thời gian là ngày mai hai khuya cho nên trời vừa rạng sáng liền muốn tụ tập vì cái gì xuất phát sớm như vậy bởi vì đạo giáo hiệp hội có tư nhân máy bay hành khách buổi tối chuyến bay tương đối ít đường thuyền lại càng dễ ă n bài về đến phòng ta đi tới trước cửa sổ kéo theo màn cửa thiện nam ôm ngực vấn đạo đại đại ca ngươi muốn làm gì ngủ ta trừng mắt liếc hắn một cái nói ngủ chưa ta nhớ được ngươi thật giống như không có thói quen này a ta lắc đầu nói không phải ngủ chưa mà là thật tốt bù một cảm giác bởi vì đến rồi vùng núi ngươi nghĩ ngủ cũng không thể ngủ vì cái gì thiện nam vấn đạo rất đơn giản bởi vì ta đoan núi kia thôn đã không có người sống ta thản nhiên nói đạo giáo hiệp hội không nói lời nói thật bọn hắn đã sớm biết ngàn n i ê n ấm thi tồn tại đến nỗi ta vì cái gì biết x ấ u bởi vì cao ngọc tân nhiệm hội trưởng đang trình bày chuyện này thời điểm ánh mắt có chút lấp lóe đó là ý gì thiện nam không hiểu hỏi ta giải thích nói ánh mắt lấp lóe là bởi vì trong lòng có quỷ ta đoán chuyện này cùng đạo giáo hiệp hội có rất lớn quan hệ bất quá ta quan tâm không phải cái này mà là thôn lạc kia bên trong đã không có người sống chúng ta sắp đối mặt là một thôn làng cương thi ngươi cho rằng đến nơi đó còn có thể ngủ ngon rất sao ngoài ra ta phải nhắc nhở ngươi lần này trình độ hung hiểm rất cao nửa g ư ờ đêm hai giờ chúng ta bảy mươi ba người bước lên máy bay trong đó bốn mươi chín người là cả nước các nơi đạc sĩ còn có hai mươi bốn người là đạo giáo hiệp hội cao thủ bao quát tân nhiệm hội trưởng cao ngọc cùng tống lão ta ngủ một giấc đến tối tám h tinh thần một mươi phần dồi dào kế tiếp t r o năm g giờ sáng chúng ta đạt tới mây ẩn thành phố sân bay đạo giáo hiệp hội an bài hơn mười chiếc khoang thưng ra chở chúng ta tới đến một đầu người ở thưa thất đường cái chung quanh tất cả đều là núi xe dừng sát ở ven đường chúng ta mỗi người đều mang tới vật tư bởi vì tiếp xuống đường núi liền muốn tự mình đi vùng núi phải không thông xe xe cũng không biện pháp tiến vào đi cao ngọc nói các vị ngày đêm không ngừng tiêu sái đại khái muốn đi ba ngày xung quanh đường núi cho nên chúng ta cần chính mình mang lên nước và thức ăn nếu như tự nhận là thể lực không tốt cũng không cần vào núi đồ ăn thủy cùng túi đ e o lưng không trên xe đều có quyết định đi trước mọi mình đi lấy à có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu bất quá điều kiện tiên quyết là người muốn tính toán hảo mình có thể hay không mang theo những vật này ngày đêm không ngừng tiêu sái ba ngày trước bởi vì ta và tiện nam kinh thường xuyên khối trì rèn luyện cho nên lúc này liền có đất r ụ n võ chúng ta mỗi người mang theo hai cái tràn đầy ba lô bên trong đầy đủ loại thủy cùng lương khô thịt khô sô cô la trên xe còn chuẩn bị đ ạ m bảo kiếm gỗ đ ạ o kiếm bắt quái các loại trùy thủ vũ khí ta lấy hai thanh trùy thủ cột vào trên đùi tiện nam cái này bê nhưng là tuyển một kiện đ ạ m bảo có một cây đảo một kiếm lại đem một cái kiếm bắt quái ta sát xoa mồ hôi lạnh vân đạo ngươi sẽ dùng thứ này không biết ta tiện nam một bên tự chụp một bên đáp sẽ không ngươi còn mang tiện nam khi dễ nói đại ca tuy bây giờ là hai mươi mốt thế kỷ nhưng chúng ta là đạo sĩ đạo sĩ kia đi phải có người đạo sĩ dáng vẻ tới tới tới giúp ta chụp mấy tấm hình nói tiện nam đem hắn giá trị hai trăm chín mươi tám y phút bún é nhét vào trong tay của ta sáu trong đội ngũ có sáu cái lao đầu tự không chịu được hành hạ như thế cho nên quyết định không đi bất quá tống lao vẫn là quyết định cùng nhau đi tới bảy mươi ba người biến thành sáu mươi bảy người chúng ta hướng thâm sơn tiến phát toàn bộ trong đội ngũ ngoại trừ ta và tiện nam có hai cái ba lô cũng chỉ có cao ngọc mang theo hai túi đ e o l ư n g đồ vật bởi vì trong đội ngũ còn có một cái nữ nhân trẻ tuổi nữ nhân này là cái chuyên nghiệp trung ý、ấy. giỏi về trị liệu và giải độc nghe nói rất lợi hại cao ngọc giúp nữ nhân mang theo một phần đồ ăn cho nên mới có hai cái ba lô mới vừa vào vùng núi điện thoại liền đã mất đi tín hiệu trung nhiên hói đầu người lại cùng tiện nam chạy đến cùng một chỗ tán g â u hắn cung kính nói đạo hữu kể từ ngươi hôm qua vì ta tính m ộ t quẻ ta cả đêm đều không ngủ ngon trong đầu không ngừng hiện lên đạo hữu anh vĩ thân ảnh thiện nam ôm cử nói đạo hữu ngươi thực sự quá k h á c h khí không phải k h á c h khí mà là đạo hữu ngươi thật sự cao thầm mặt chắc vậy mà có thể tính ra ta tuấn tú lịch sự khí vũ hiên ngang chắc hẳn đạo hữu đạo hạnh cũng rất cao a nhìn thấy cương thi sau đó ta hy vọng có thể cùng đạo hữu liên thủ lại cùng tiêu diệt những thứ này yêu nghiệt tiện nam nghiêm túc gật gật đầu mặt mũi tràn đầy thần thánh nói đương nhiên ta người bạn đường của phụ nữ tuyệt không phải gọi không hai mươi b ố chúng ta mỗi ngày cơ h ộ i chỉ có thể nghỉ ngơi hai giờ thời gian tiếp đó liền muốn tiếp tục gấp rút lên đường ngày thứ hai nửa đêm lúc nghỉ ngơi có người đem đầu gối lên ba lô bên trên n mù mù có người tựa ở trên cây chập mắt dù sao mỗi ngày chỉ có thể nghỉ ngơi hai giờ tất cả mọi người đang cố gắng khôi phục tinh lực tiện nam ở bên cạnh ngủ được chạy nước miếng đều chạy ra còn thỉnh thoảng nhỏi sửa dây một khối nam phối chìa khóa hai khối sáu ta cũng dựa vào đại thụ khoanh tay chợp mắt bởi vì nhân số quá nhiều cho nên chúng ta rất phân tán mà ta và tiện nam lại ở vào danh giới vị trí lại thêm ta đỏ mối tên mệnh cho nên ta mặc dù đang chợp mắt có thể lô thai lại không nhàn rỗi thời khắc bảo chỉ cao nhất cảnh giác ngay lúc này ta bỗng nhiên đằng sau cách đó không xa xuyên qua một hồi tất tất t á c t á c nhẹ v ă n g lên đột nhiên mở to mắt quay đầu hướng phía sau nhìn lại trong rừng một mảnh đen kịp cái gì đều không nhìn thấy ta nhẹ nhàng vỗ vỗ tiện nam đem hắn đánh tỉnh Tiếp thấp trì ta tính, trở ta một chút. tiện thủy giọng nói, giác, người đi tiếp lại đến đáp đó đằng động đây đó có cảnh nghe nhìn nhãn nhắm lấy, mông lung đáp ứng, nam bảo sau qua A ở lại. Nhắm mắt lại. dù sao hắn không có ta đây loại thể chất bao quát ở đây tất cả mọi người thể chất cũng không sánh n ổ i ta mỗi ngày chỉ ngủ hai giờ bọn hắn đã sớm buồn ngủ ghê gớm một khi ngủ muốn cứ gọi tỉnh cũng không có dễ dàng như vậy dù sao bọn hắn đã hai ngày không hào hào ngủ ta thầm thở dài rút ra chân trái truy thủ đứng lên hướng phía sau lặng lẽ đi đến chung q a n h đây cây cối rất dập dạp che lại mệt quang trong rừng cây một mảnh đèn kịp ta từ túi quần móc ra một cái cường quang đèn tin một bên lắc lư một bên hành tẩu chợt phát hiện một đạo bóng trắng chợt lóe lên ba ta bị giật mình trái tim phanh phanh nhảy lên nhìn kỹ lại mới phát hiện nguyên lai là một con thỏ ta than dài khẩu khí đang chuẩn bị đi về thời điểm lại nghe được một hồi huyên náo sổ soạt tâm thanh cũng không phải con thỏ kia làm ra ta thu hồi đèn tin ngưng thở tiếp tục đi đến phía trước đi ước chừng hai mươi mét phát hiện một bóng người đưa lưng về phía ta ngồi sổm trên mặt đất bởi vì trong rừng cây rất tối ta chỉ có thể miễn cưỡng phán định đó là một cái nam nhân h ã n tựa hồ cũng không nghe được tiếng bước chân của ta vẫn ngồi sổm ở nơi đó không nhúc ních ta nắm thật chặt dao găm trong tay thấp giọng hỏi là ai ngồi sổm ở nơi đó nửa ngày hắn không có trả lời ta n h ị n h ữ m à y mau từ dưới đất nhặt lên một k h ỏ a tiểu thạch đầu ném vào trên đầu của hắn thân hình hắn run lên bỗng nhiên quay đầu tiếp đó phát ra như g i ã thu c h u lên hướng ta nhào tới ba cái quái gì ta một bên lui lại một bên mở ra đèn tin mượn đèn tin ánh sáng ta xem rõ ràng người này đầy người tiên huyết diện mục dữ tợn mặt mũi tràn đầy vết thương phản phất là bị dã thu dị căn xé toàn bộ má trái ra cơ hổ bị xé rách xuống dưới nhìn dị thường huyết tinh kinh khủng nhưng ta còn không thể xác định hắn rốt cuộc là người là quỷ cho nên không thể tùy tiện ra tay ta một bên lui lại một bên từ miệng túi lấy ra âm phủ nhanh chóng cho mình mở ra một mắt lại hướng trên người đối phương nhìn lại phát hiện trên bả vai hắn không có người sống nên có ba chén dư ơ n g hỏa không cần nói nhất định là một cương thi ta một cước đá vào bộ ngực hắn theo ken kết h a i tiếng tiếng xưng ơ bể hắn bị gạt ngã trên mặt đất ta thửa cơ hướng về phía trước lân tiến một cước hung hăng giẫm ở chân hắn mắt cá chân vị trí mắt cá chân hắn cốt cũng bị ta đã vỡ cũng không phải ta tàn nhẫn mà là hắn đã không phải người sống hơn nữa trên thân có thể mang theo trí mạng virus nếu như không đem hắn đánh mất đi năng lực hành động gặp họa sẽ phải là ta chính mình da hỏa này phát ra như g i ã thu tiếng kêu đánh thức đang nghỉ ngơi chúng đạo hưu bọn hắn tất cả đều vây quanh mà cái cương thi đã bị ta đạp vỡ hai chân mắt c ả chân đang tại hướng chúng ta bên này bỏ tới vẫn n ư u toàn công kích chúng ta trung niên hói đầu lấy ra một tờ phụ trú dính vào nên thi cái chán thi thể trong nháy mắt liền bất động rồi vô cùng thần kỳ không nghĩ tới trung niên hói đầu lại còn có cái này hai lần bình thường nhìn rất hay nguyên lai、like、là thâm tàng bất lộ ta thẳng như nói thế nhân tài thi biến không lâu máu trên mặt dấu vết đều không có làm kế tiếp đại gia phải cẩn thận đoán chừng trong sơn thôn đã không có việc gì người chúng ta sắp đối mặt là một thôn làng cương thi ba một trăm mười sáu tiết một trăm mười sáu ủy tinh thôn nhỏ nói ta xem hướng cao ngọc hội trưởng ta nói không sai à. h ắ n g ậ t đầu một cái không sai cái này vị đạo hữu đoán rất có đạo lý kế tiếp mọi người chúng ta liền muốn cẩn thận hành động thời điểm t ậ n lực không muốn phân tán không có lên câu sáu ta mới vừa nói câu nói kia kỳ thực rất xem trọng ta hỏi là ta nói không sai à. nếu như hắn trực tiếp trả lời là vậy thì chứng minh hắn đã sớm biết thôn người tất cả đều đã biến thành cương thi nhưng hắn trả lời như là cái này vị đạo hữu đoán rất có đạo lý nay liên chứng minh hắn cũng không biết chuyện này thế nhưng là hắn thật sự không biết sao trong lòng tan ở nụ cười gằn đừng đem tất cả mọi người đều xem như l ồ đần ta mặc dù không thông minh nhưng là không đến mức bị ngươi đùa b ớ n tại ở trong lòng bàn tay tiện nam nhìn thấy trung niên hói đầu một phụ c h ấ n trụ cương thi lại cùng hắn cùng trung trí hướng đứng lên không nghĩ tới đạo hữu không chỉ một b ả y tỏ nhân tài khí vũ hiên ngang liền đạo thuật tu vi cũng như vậy cao bội phục bội phục đạo hữu quá khắc khí ta đây chút ra lông sao có thể cùng ngươi thuật bói toán đánh đồng trung niên hói đầu vội vàng chắp tay nói ta đối với tiện nam nói sư đệ ngươi qua đây đạo hữu ta sư minh bảo ta chúng ta chốc lát nữa trò chuyện tiếp nói xong thiện nam đi tới ta nói khe với hắn nói trong thôn cương thi đã chạy đi ra muốn trừ tận gốc e rằng rất phiền phức phụ cận trong rừng cây hẳn còn có cương thi ngươi tốt nhất đừng cách ta q u á xa bằng không xuất hiện cái gì tình trạng bất phát ta không có cách nào bảo hộ ngươi thiện nam chỉ mình quá nói đại ca ngươi quá coi thường ta ngươi xem đạo bảo của ta xem ta kiếm v ỗ nào xem ta kiếm bắt q á i liền biết ta là đạo sĩ giống như ủn trạ mạn đánh tiểu q á i thú một dạng ta liền là vì r ế t cương thi mới đi đến trên đời này ta tuyệt đối sẽ không thụ thương ngươi không tin không tin đánh cược năm ba hộ thư bảo ta bất đắc dĩ thở dài k h o á t k h o á t tay nói tới tìm của ngươi hói đầu đạo hữu đàm luận nhân sinh hy vọng à trong vòng mười phút ta không muốn gặp đến ngươi tốt đại ca tiện nam dùng đạo bào đem đầu c h e một cái làm cho giống ấn độ a ta một dạng đi tìm hói đầu h u y n h đệ tâm sự mà chúng ta vẫn như cũng nhìn xem bị chế phục cương thi này thi thể mặc một bộ dính đầy vết bẩn một nửa tay á o một nửa tay á o lệnh bài là bưu chó ngao tây tạng rất rõ ràng là ta quốc cận đại sơn trại sản phẩm cái này cũng đã chứng minh này thì khi còn sống hẳn là phụ cận sơn thôn nông dân dựa theo nguyên kế hoạch chúng ta hẳn là ba ngày đến theo lý thuyết còn có một nửa đường đi vậy mà liền đụng phải cương thi nếu như những cương thi này diện tích lớn phân tán lời nói muốn trừ tận gốc là không thể nào nhưng nếu như không trừ tận gốc nếu như về sau có người đến vùng núi thám hiểm hoặc dung o ạ n thì có độ khả thi rất lớn đụng tới cương thi người bình thường đụng tới cương thi kết quả không cần nói cũng biết nữ bác sĩ hỏi cao ngọc đạo a ngọc cương thi này sẽ không động a ta muốn kiểm tra một chút vấn đề này ta cũng không tin tưởng muốn hỏi cái này vị đạo hữu cao ngọc nhìn về phía trung niên hói đầu dù sao phủ chú là hàn gián trung niên hói đầu đang cùng ấn độ a ta một dạng thiện nam lẫn nhau khen tặng nghe được cao ngọc hỏi hắn hắn nói chư vị yên tâm ta đây phủ là chuyên môn đối phó ấm thi để cho ta đối phó quỷ ta còn không quá lành nghề muốn nói đến ấm thi ta tuyệt đối có một bộ hắn sửa sang lại một cái chính mình phiêu g i ậ t tóc tiếp tục nói ta đây phủ có thể nhường hắn trong vòng ba ngày không cách nào di động đương nhiên điều kiện tiên quyết là phủ chú không bị xẻ toang không bị thấm ướt nếu như muốn triệt để giết chết ấm thi có hai cái biện pháp đệ nhất đem nó chém đầu đệ dùng lửa đốt sạch ta đề nghị dùng hòa tiêu dạng này tương đối bảo vệ môi trường nghe hắn nói như vậy nữ bác sĩ mang lên thủ sáo ngồi sổm ở bên cạnh thi thể xem xét tỉ mỉ đứng lên một bên quan sát nàng vừa nói môi phát tím đích thật là dấu hiệu t r ú n g độc bất quá độc tố còn chưa kịp quyết tán đến tư chi mó của nó tựu i đỉnh chỉ lưu động a ngọc ngươi xem dựa theo bình thường tới nói nó môi phát tím mà nói móng tay hẳn là cũng c ó màu tím nhưng người chết móng tay màu sắc đều hệ bình thường cho nên suy đoán của ta là chính xác cao ngọc nói loại độc tố này hoàn toàn chính xác quyết tán rất nhanh mấy tiếng liền có thể muốn người bệnh nhưng là không phải nhanh như vậy à. Ta lấy đèn tin lung lay người chết nói, hán động mạch chỗ có tổn thương ấn, rất rõ ràng là mất máu quá nhiều mà chết. Vết thương phần lớn tụ tập ở trên mặt, độc tố là từ trên mặt tiến vào cơ thể, lại thêm động mạch vết thương, trái tim lay lấy lung là lớn là lại liền ấn, đèn động độc động đủ người nói, hán ràng nhiều phần cung không tình huống, dưới máu quá máu cổ mạch cổ chỗ có cơ mạch cổ cấp phút mà rõ vào ở bác n thường. h sĩ ta nói đúng không ta vững tin đạo giáo hiệp hội tuyệt đối có vấn đề là m một bác sĩ phát hiện người chết phía sau nhất định sẽ trước tiên quan sát người chết nguyên nhân cái chết nhưng nàng lại nhìn cũng chưa từng nhìn người chết vết thương trí mạng miệng mà là đem để tài truyền tới độc tố bên trên nàng đến cùng muốn biểu đạt gì đây cao ngọc nhìn ta một mắt con mắt hiếp lại đạo h ư u hào nhã lực bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn xem ra ta không có thể lại ra mặt bây giờ đã khiến cho cao ngọc chú ý của nếu như hắn thật có âm mưu gì thứ nhất liền sẽ đối phó ta ta cười một cái nói hội trưởng quá khen kỳ thực ta mới vừa rồi cùng cái này cương thi động thủ thời điểm vừa vẫn phát hiện trên cổ hắn vết thương cho nên mới có suy đoán này cao ngọc nói đạo hữu thứ này trên người có độc ngươi không có bị làm bị thương à? tại hạ may mắn cũng không bị làm bị thương tạ khiêm tốn nói nữ bác sĩ tiếp tục nói dù vậy cũng có thể xác định người chết đã trúng một loại nào đó kịp độc phối hợp trên mặt hắn vết thương đến xem hẳn là cương thi truyền bá cho nên đại gia phải cẩn thận một chút mặc dù chúng ta mang theo kháng độc với thành nhưng không xác định đối với loại độc tố này có hiệu quả hay không hai mươi b ố ra như thế một việc chuyện đám người không có cách nào tiếp tục ngủ cho nên liền tiếp tục gấp rút lên đường kế tiếp trên đường chúng ta lại đụng phải hai cái dù đã cương thi bởi vì trong đội ngũ năng nhân b ố i xuất cho nên ta đồng thời không có ra tay cũng không có người thủ thương bởi vì hiện tại là mùa hạ cây cối rất t ầ m ức rất khó thiếu đốt loại tình huống này muốn đem thi thể hỏa táng không thể nghi ngờ là thiên phương giả đàm cho nên phát hiện những cương thi kia tất cả đều dùng đánh gãy tứ chi then chốt phương pháp để bọn hắn không cách nào đứng lên c ắ n người chờ sau khi ra ngoài mang một chút xăng các loại vật phẩm đi vào đem triệt để hỏa táng ngày thứ ba c h ạ m vào tối chúng ta cuối cùng đi tới sơn thôn phụ cận chúng ta lúc này đừng ở một tòa đình núi thôn ngay tại chân núi dùng tính viễn vọng có thể nhìn thấy l ạ thẻ có mấy cái cương thi trong thôn du đẳng cũng không biết thôn này bên trong phải chăng còn có việc người sáu cao ngọc nói các vị chúng ta hành động lần này tiêu diệt cương thi đồng thời cũng muốn tận lực giải cứu tốt hơn dân trong thôn cương thi rất nhiều đại gia muốn nâng lên tinh thần bảo vệ tốt chính mình hắn lời nói này nói vô cùng giàu có tinh thần trọng nghĩa nhưng bây giờ đã là chạm vào tối đến rồi thôn thời điểm trời đã tối rồi người chúng ta sinh địa không quen rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm cũng không biết cao ngọc đến cùng muốn thế nào bất quá lần này ta cũng sẽ không ra mặt ngược lại đối với mình thân thủ có lòng tin liền theo xem hắn đến cùng muốn làm gì a trong cái đội ngũ này cao ngọc vẫn luôn rất có quyền nói chuyện ta vững tin hắn khẳng định có vấn đề hắn vì cái gì có thể như thế tinh chuẩn tìm được thôn chỉ bằng mượn trong tay một tấm bản đồ có phần quá trò đôi chút dựa theo hắn nói tới bản đồ này là từ ở đây chạy trốn ra ngoài đạo sĩ vẽ nhưng một cái vội vàng chạy trốn i t c h r ố n c ế t người nào còn có nhàn tâm vẽ địa đồ coi như thật sự hộ i chế cũng không khả năng quá tinh chuẩn mà cao ngọc một lần đều không đã tới dưới tình huống có thể không có chút nào sai lầm dựa theo một mực tương đối trầm mặc người khác còn tưởng rằng là lớn tuổi、mình. nhưng ta không nghĩ như thế tống lao tựa hồ hòa cao ngọc không hợp hơn nữa hôm nay tới đây cũng là mang theo mục đích đương nhiên hắn tới tìm ta cũng có mục đích chỉ bất quá hắn còn không có nói cho ta biết mà thôi hai mươi b ố ta hai tay cắm túi quần đi theo đội ngũ lại sau vị trí trên đường thỉnh phẳng gặp phải cương thi tất cả đều bị người phía trước giải quyết cho nên ta giống như du lịch đồng dạng chậm rãi tản bộ sắc trời càng lai v ề tám coi chúng ta đi đến thôn phụ cận thời điểm sắc trời đã hoàn toàn đ e n lại toàn thôn một mảnh đen như mực không có chút nào ánh đèn tính rất quỷ dị cao ngọc thấp giọng nói đại gia phân tán ra ba người một tổ đến tất cả nhà các nhà tìm kiếm còn có hay không người sống nếu như có t ậ n lực giải cứu cương thi sự kiện đã xảy ra vài ngày người sống chắc chắn đoạn thủy cạn lương thực cho nên chúng ta không thể lại trì hoãn xem như đạo gia truyền nhân cứu người là của chúng ta sứ mệnh cao ngọc nói xong câu đó đám người liền riêng phần mình tìm kiếm đồng đội tiện nam đi đến bên cạnh ta đề nghị đại ca chúng ta hòa thanh dương đạo hữu dựng một bạn a thanh dương đạo hữu chính là cái kia hói đầu huynh đệ ta gật gật đầu biểu thị đồng ý kỳ thực cái kia trung niên hói đầu thực lực cũng không t h lắm đối phó ấm thi cũng có một bộ cùng hắn đi trung đương nhiên không thể tốt hơn sáu mươi bảy người nữ bác sĩ ngoại trừ còn lại sáu mươi sáu cái chia làm hai mươi hai tổ chúng ta đi tiến vào bất đồng nông viện tìm kiếm người sống ta mang theo thủ sáo rút chùy thủ ra đi ở phía trước tiện nam mặc đạo bảo một tay cầm kiếm bố đ à o một tay cầm kiếm bắt quái vừa đi vừa cùng trung niên hói đầu t á n gấu đạo hữu xem ngươi tướng mạo hưởng luận gần nhất giống như muốn đổ vào a trung niên hói đầu khiếp sợ nói dựa vào này cũng bị ngươi xem xuyên qua trên đời này còn có cái gì ngươi không tính được tới đồ vật sao ngâm miệng ta thấp dọn quắt một cái câu trước mắt còn không xác định trong nội viện này có hay không cương thi cho nên không thể tùy tiện mở ra đèn tin hấp dẫn cương thi ánh mắt hết thảy đều phải dựa vào nghe bọn hắn cũng ý thức được điểm này tất cả đều ngậm miệng lại cẩn thận đi theo ta chậm rãi đi tới con mắt vòng tỏa ra b ụ n phía sợ sẽ có cương thi bỗng nhiên nhẹ g ra đang lúc chúng ta tinh thần căng thẳng thời điểm sáu một cái cao tới chín mươi điểm bối thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên năm ban đầu là ngươi muốn tách ra tách ra liền tách ra bây giờ lại muốn dùng thực sự yêu thương đem ta d ỗ trở về sáu tiện nam vậy giá trị hai trăm chín mươi tám điện thoại nhái tạp âm phi thường lớn đem ta dọa đến trái tim đều nh cũng chính là cái này b ấ y cha tiếng chuông toàn thôn bên trong vang lên một mảnh cương thi tiếng giống giận giữa ba một trăm m ư ơ i bảy t i ế n một trăm m ư ơ i bảy không có người sống thôn tiện nam luống c ú ố n g tay chân lấy điện thoại cầm tay ra ngượng ngùng nói cái kia là trung báo trung báo bây giờ nói gì cũng đã chậm toàn bộ thôn nhỏ cương thi đã nổi giận mẹ ngươi hơn nửa đêm phong cái gì t h ầ n khúc trong viện cũng hướng đâm đầu vào ra hai cái cương thi ta nhanh như tia chớp nâng chân phải lên hung h ă n g đá vào phía trước cương thi trên cổ trực tiếp đem hắn đá n g ã trên mặt đất tiếp đó động tác liên tục ngồi xuống một chiêu quét chân đem một cái khắc cương thi trượt chân nắm lên con này cương thi chân trái dùng trùy thủ nhanh chóng cắt đứt chân của hắn g ầ n đồng thời đem một cái khác sắp bỏ dậy cương thi lần nữa đạp đến trên mặt đất tiếp đó nắm lên con này cương thi chân phải động tác giống nhau cắt đứt chân phải của hắn g ầ n một cái khác cương thi lại muốn bỏ lên bất quá bị ta lần nữa một roi chân đá vào trên thân đem hắn đá lại là lảo đảo một cái đồng thời bắt hắn lại cổ tay phải dùng sức một cước đá vào xương sừng của hắn bên trên mượn lực va đập đem hắn vai then chốt tháo xuống tiếp xuống bốn dây bên trong ta tháo xuống hắn một cái khác cánh tay then chốt đồng thời cũng đánh gậy hai chân hắn chân gân toàn thôn bên trong đã loạn cả một khắp nơi đều có cương thi t ì n giống g tất cả đều là tiện nam vậy giá trị hai trăm chín mươi tám bỉ phút bốn s lẩm ra mà lúc này trung niên hói đầu đã dùng phụ chú liền thứ nhất cương thi định trụ hắn mang theo ca ngợi đối với tiện nam nói đạo hữu sư huynh của ngươi thân thủ thật mau lẹ à. giống như mánh hổ hạ sơn không động thì thôi khẽ động thì nhanh như thiểm điện trước kia lý tiểu long có thể ở một g i â y đánh ra chính quyền đá ra sáu chân ta cảm thấy sư huynh của ngươi cũng kém không đến đi đâu tiện nam khinh miệt nói h ử vậy coi như cái gì ta một dây có thể bắn ra hai ức trung niên hói đầu hoàn toàn hóa đa ba hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sùng bái ô n quyền nói đạo hữu quả nhiên cao thầm mặt c h ắ c cùng ngươi tiếp xúc thời gian càng dài thì càng nhìn không thấu được ngươi ta không có ly tới thiện nam đối với trung niên hói đầu nói đạo hữu làm phiền ngươi bảo hộ sư đệ ta một chút đại gia tựa hồ tất cả đều gặp cương thi ta ra ngoài t r ợ bọn hắn một chút sức lực đạo hữu cứ việc yên tâm ta gật đầu một cái hướng ra phía ngoài chạy tới khi ta tới mang theo mấy bao duy nhất một lần thủ sáo không nghĩ tới thật vẫn có đất rụ võ những cương thi này trên thân đều có virus ta không muốn trực tiếp cùng bọn hắn tứ chi tiếp xúc nhưng không tiếp xúc thì sau đây lại rất khó khăn đánh ngã bọn hắn cho nên mang lên duy nhất một lần thủ sáo liền dễ dàng rất nhiều một bên hướng về cửa chính chạy ta một bên cho mình mở ra một mắt chạy đến cửa lớn thời điểm phát hiện một người hướng ta n h à o tới trên thân không có dương hỏa dưới đây phán định đó là một cương thi ta dùng miệng cắn đèn tin r a tốc hướng về phía trước chạy lấy đà mấy bước lăng không nhảy lên tới một ba trăm sáu mươi độ vùng mạnh đá tiếp đó sử dụng cầm n á thủ nhường hắn mất đi năng lực hành động phía sau nắm lên cánh tay của hắn l u ô n hai vòng đem ném vào ven đường danh nước bẩn tiếp đó hướng bên cạnh viện tử chạy tới phát hiện trong nội viện này cương thi đã bị chế phục bọn hắn nhìn ta tới vội vàng vấn đạo đạo hữu cần giúp đỡ không không cần chúng ta viện kia cương thi đã làm xong ta là muốn tới đây giúp các ngươi các ngươi không có bị thương chứ không có vậy chúng ta đi chợ giúp đạo hữu khác hai mươi b ố mười phút sau tất cả mọi người tập hợp thống kê phía dưới phát hiện có m ộ ư ơ i hai người bị thương chúng ta tất cả đều lùi vào một cái viện nữ bác sĩ đang cho hắn nhóm vết thương trừ độc hơn nữa tiêm vào kháng độc huyết thanh tiện nam lại dùng đạo bào đem đầu che lại như cái ấn độ a ta một dạng nước miếng văng tung t à i nói không sai ta nhớ được rất rõ ràng cái kia tiếng trung chính là từ chúng ta bên cạnh trong viện truyền tới người đánh rắm ta nghe cực kỳ rõ ràng âm thanh rõ ràng là từ các ngươi cái nhà kia phát ra một cái khác đạo sĩ béo đứng lên nói ta có chứng nhân a t i ệ n nam kéo qua trung niên hói đầu trung niên hói đầu lộ ra vẻ hồi ức ta nhớ được lúc đó đen kịt một màu tâm tình của ta giống sương mù giống mưa lại giống gió đang lúc ta khẩn trương như vậy trước mắt chợt nghe bên cạnh trong viện chuyển đến tiếng trung không sai chính là bên cạnh việt tử bất quá ta không phân rõ rốt cuộc là cái nào việt tử bởi vì ngay lúc đó s á t thực bị giật mình ta tại chỗ liền bó tay rồi tiện nam thực sự là nhân tài thế mà liên hợp hói đầu huynh đệ bị cắn ngược lại một cái đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu của người khác việc này nhìn quái tiện nam kỳ thực cùng hắn quan hệ cũng không quá lớn coi như cái kia tiếng trung không vang nên bị thương đạo sĩ vẫn sẽ thụ thương xem như đạo gia truyền nhân tố chất thân thể là chủ yếu đâu cái thông thường c ư ờ n g thi đều sẽ thụ thường chỉ có thể nói rõ bình thường rèn luyện quá ít loại người này cùng đi theo nguy hiểm như thế chỗ quả thực là ông cụ t h ắ c cổ c h á n sống làm n h i ê liệu nói cho cùng còn là bởi vì tiện nam tiếng trung kinh động đến z o m bi e cùng hắn vẫn có rất một chút quan hệ ta h ẩn nút trường tiện nam một mắt hy vọng kháng độc huyết thanh hữu hiệu a nếu không thì tương đương tiện nam gián tiếp giết cái này mười hai cá nhân cao ngọc đứng ra ngăn cả nói chớ n à o chúng ta bây giờ không phải nội đoạn kỳ thực nói cho cùng cái này mấy vị đạo hữu thụ thương cùng điện thoại tiếng trung không quan hệ nhiều lắm tiếp đó hắn nhìn về phía nữ bác sĩ vân đạo cho hắn bọn l à có có một q mực n t nhịn đến sáng sớm ngày thứ hai tám tiếng đi qua những cái kia người bị thương tất cả đều lưu lại mở ra nôn sắc mặt chắn bệnh bất quá còn tốt bọn hắn không có biến thành cương thi nữ bác sĩ cho ra kết luận là kháng độc huyết thanh hữu hiệu nhưng phần lớn người tiêm vào phía sau đều sẽ dị ứng tứ chi bất lực m ô i tái nhuận hơn nữa không biết tình trạng này phải kéo dài bao lâu cái này mười hai cái bị thương đạo sĩ rõ ràng không thể lại tham gia hành động hơn nữa còn sẽ cản trở cao ngọc quyết định phái ra mấy người đưa bọn hắn trở về trở lại đường cái nhường xe đưa bọn hắn đi bệnh viện tiến hành xâm nhập trị liệu bởi vì lo lắng trên đường sẽ gặp phải cương thi từ mười cái s u n g phong nhận việc người hộ tống bọn hắn sáu mươi bảy người đi hai mươi hai cái còn t h ừ a lại bốn mươi năm bất quá cái này bốn mươi năm người nhưng là tất cả đều là tinh nguyện đương nhiên tiện nam cùng nữ bác sĩ ngoại trừ Hàng một cái đạo giáo hiệp hội nhân nói hội trưởng không nên tự trách chúng ta có thể hiểu được ngươi cứu người nóng lòng ý nghĩ mặc dù sẽ nhường chúng vị đạo hưu ở vào trong nguy hiểm nhưng trên đời vốn cũng không có vẹn toàn đôi bên chuyện lại nói Kháng đ ộ cao huyết h t n cũng có hiệu quả, thủ thương h hiệu thủ có các quả, đ ạ hưu khắc sẽ ngọc ngài cũng không cần n g trách. Cao tự ôm q u y ề n nói các vị hiện tại nói xin lỗi còn không phải thời điểm trở t h a n h lý mất tất cả cương thi sau đó cao ngọc nhất định cho đại gia dần dần tạ tội đám người vội và nói g n hội trưởng nói quá lời cao ngọc lại khách sáo vài câu sau đó nói tất cả vị đạo hưu chúng ta tiếp tục lùng tìm người x u ố n g a tối hôm qua chúng ta mặc dù đã thương mười hai cái đạo hưu nhưng trong thôn cương thi cũng gần như bị tiêu diệt hầu như không còn cho nên ta đề nghị vẫn khai thác ba người một tổ phương thức tiến hành tìm tòi hai giờ phía sau ở đây sẽ cùng còn có chủ yếu nhất đại gia nhất định muốn cẩn thận ngàn niên đóng thi đụng tới loại đồ vật này chỉ dựa vào ba người không cách nào ứng phó nhất định muốn nhanh chóng chạy trốn hơn nữa lớn tiếng kêu cứu còn lại đạo hưu tận lực nhanh chóng chạy tới chúng ta cùng nhau tiêu diệt ngàn niên đóng thi đám người biểu thị không có ý kiến thế là chúng ta bốn mươi năm người lần nữa chia làm một ư ơ i năm tổ ta đương nhiên còn cùng tiệ nam n trung nhiên hói đầu người một tổ chúng ta tiến nhập một cái viện ta vừa ăn thịt bò khô một bên đá văng nhà cửa gỗ trong phòng thổ địa bên trên có mạng lớn vết máu đơn giản kiểm tra một chút gian phòng phát hiện trong phòng cũng không có người sống cũng không có thi thể ta hô vài câu có người ở sao chúng ta là tới cứu viện hô nửa ngày xác định không có người tiếp đó chúng ta liền đổi một cái viện như vậy lập lại tìm kiếm hơn một tiếng sau chúng ta liền lục soát xong tất cả nông hộ không có một cái nào người sống trong lúc này lại giết chết m ộ ư ơ i bảy cái cương thi đương nhiên cái này m ộ ư ơ i bảy cái cương thi bên trong không bao hàm ngàn niên đ ấm thi thế là chúng ta đem mục tiêu chuyển tới trên núi tìm kiếm trên núi du đãng cương thi cùng với ngàn niên đ ấm thi hơn nữa ước hẹn hai ngày sau trở về tụ tập ba người chúng ta trực tiếp lên núi tiện nam vẫn đạo đại ca ngàn niên ấm thi thật sự lợi hại như vậy ân ta gật đầu một cái chúng ta ngưu môn lịch đại hàng yêu ghi chép bên trên có cái khó khăn nhất hàng phục yêu vật bản g xếp hạng n g à n niên ấm thi xếp tại mười bảy vị tóc tím cương loại đồ vật này cũng chỉ là xếp tại năm mươi hai vị mà thôi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại chính ngươi tính toán lại a ta nào biết được ta chỉ nghe nói qua tóc tím cương lại không thấy qua tóc tím cương a thiện nam nói cũng đối ta đánh tóc tím cương thời điểm tiện nam đều không có ở đấy chàng tóm lại ngươi chú ý an toàn là được rồi căn cứ vào ghi chép n g à n niên ấm thi rất khó đối phó ngươi đụng phải cơ bản cũng là một con đường chết tiện nam khi dễ nói đại ca ngươi nói đủa cái gì t h ô nếu như các ngươi ôm loại này lòng chờ may mắn thái sớm muộn đều sẽ bị ngàn niên ấm thi khô rơi tóm lại vẫn là cẩn thận một điểm hảo ta nghiêm túc dặn dò một câu vừa dứt lời chỉ thấy phía trước trong rừng cây nhanh chóng s ẹ n qua một đạo hát ảnh tốc độ thật nhanh ta lông mày hơi nhíu cẩn thận nói rừng cây phía trước bên trong có cái gì các ngươi lưu tại nơi này vạn sự cẩn thận ta vào xem đại ca ta và ngươi đi vào trung a không cần trong rừng cây địa hình phức tạp các ngươi vẫn là ở lại bên ngoài a nói ta rút ra trên đ u ổ i truy thủ hướng trong rừng cây chậm rãi đi đến ta vì cái gì không mang theo bọn hắn bởi vì khi tất yếu ta sẽ sử dụng ẩn năng mà ẩn năng không thể ở tại bọn hắn trước mặt bại lộ 118 t i ế t 118, lao giả thần bí bóng đen kia lại là ngàn nghiên ấm thì sao ta một bên cẩn thận đi tới trong lòng một bên thầm nghĩ dựa theo ta đỏ mũi tên mạng đặc điểm khả năng này phi thường lớn theo ta xâm nhập rừng cây lại không có phát hiện m à y may dấu vết chẳng lẽ mới vừa rồi là ta hoa mắt không có đạo lý a ta rõ ràng nhìn thấy bóng đen trợt lóe lên làm sao lại không thấy đâu ngay tại ta nghi ngờ thời điểm chợt phát hiện phía trước dưới một thân cây để một bộ y phục xếp vô cùng chính tề ta lông mày hơi nhũ chậm dãi đi tới đi đến quần áo bên cạnh không lưng dùng trùy thủ kích động quần áo đông nhiên đột nhiên xảy ra d i biến một đạo âm thanh xé gió tại sau lưng vang lên phản ứng của ta hết sức nhanh chóng dùng ra một chiêu thần lòng bái vị hướng phía sau đá vào nhưng công kích của ta lại bị người đứng phía sau chặn hắn ngăn trở công kích đồng thời bắt được ta đùi phải một trưởng cắt ở chân của ta then chốt đau đến ta h ừ nhẹ một tiếng dốc hết sức dùng sức đạ p một cái tránh thoát tay của đối phương tiếp đó hướng về phía trước chạy tam đại bước cấp tốc xoay người nhìn một người mặc đường trang đích lao giả đứng ở nơi đó hắn trên quần áo có chút vết máu nhưng sắc mặt lại vô cùng lạnh lùng ánh mắt giống như hùng đồng dạng sắc bén lúc này đang gắt gao nhìn ta chằm, chằm. Có biểu lộ, vậy thì tên thật hắn không phải cương thi thế nhưng là hắn tại sao muốn đột nhiên tập kích ta đây hắn cũng không phải đội ngũ chúng ta bên trong người hơn nữa nhìn hắn trang phục tựa hồ cũng không phải thôn này người bên trong như vậy hắn rốt cuộc là ai người là người nào rất có ăn ý ta và lao giả nhìn nhau mười mấy giây sau đồng thời mở miệng hỏi chúng ta đều sửng sốt một chút tiếp đó lao giả lạnh dên một tiếng cử ngươi là cao ngọc người mang tới à? thân thủ coi như không tệ đa tạ khích lệ ta thẳng như nói ngài đều cao tuổi rồi cũng đừng chơi lanh lén miễn cho làm bị thương cân cốt mặt khác làm phiền ngươi nói cho ta biết ngàn niên ấm thi ở nơi nào ừ các ngươi quả nhiên vẫn còn đang đánh ngàn niên ấm thi chủ ý lão giả lạnh giọng nói chờ ta thu thập ấm thi lại đi tìm các ngươi tính sổ sách nói xong lão giả quay người liền đi ta không có ngăn hắn bởi vì đối thoại mới vừa rồi để cho ta có chút nhức đầu vốn cho rằng lão giả và ngàn niên ấm thi có quan hệ gì giống như độc nhãn l ã o giả một dạng là một cái dưỡng thi nhân nhưng hắn ngữ khí lại cũng không giống như là dưỡng thi nhân hơn nữa còn nhận biết cao ngọc còn nói chờ thu thập ấm thi lại đi tìm cao ngọc tính sổ sách ngược lại bất kể nói thế nào ta có thể xác định một điểm cao ngọc cùng ấm thi có quan hệ nhưng cái này thần bí lao giả đến tột cùng là người nào vậy chớ nhìn hắn tuổi đã cao thân thủ lại vô cùng lưu loát không chút nào kém hơn ta đây người trẻ tuổi vừa rồi ngắn ngủi giao thủ hắn có thể còn không có dùng r a thực lực chân chính cao ngọc ngàn niên ấm thi lao giả thần bí sáu sự tình càng lai việt có ý tứ ta đem trùy thủ trong tay vòng vo hai vòng cắm vào bắp chân trong bao da tiếp đó hai tay cắm vào túi một bên suy xét chuyện này vừa hướng tiện nam phương hướng đi đến làm ta đi ra khỏi rừng cây lúc phát hiện ngoại trừ tiện nam cùng trung niên hói đầu bên ngoài vẫn còn có cái cương thi lúc này tiện nam cùng trung niên hói đầu tất cả đều dập tắt hai vai dương hỏa sau đó dùng âm phủ rán tại c h á n của mình che kín đầu đỉnh dương hỏa hai cái này bê vậy mà vây quanh dọm bị chơi trò cướp bát không sai cương thi bình thường đều là dựa vào dương hỏa phân rõ người sống vị trí dạng này che khuất mình dương hỏa sau đó cương thi liền không tìm được người sống vị trí bất quá dương quang m á h liệt bọn hắn hai vai dương hỏa tựa hồ chẳn g mấy chốc sẽ tự động bốc cháy ta chỉ có thể nói hai người này quá lớn g an biết rõ cương thi này trên người có c ự độc lại còn dám cùng hắn chơi chói mà cương thi phát hiện được ta bóng dáng phía sau trực tiếp hướng ta nhào tới tiện nam cái này n g ố c b ê còn tại đằng sau hô ai ai lao ca đừng chạy a ta tiếp tục chơi trốn tìm ngươi còn không có tìm được ta đây sáu nói thật ta thật muốn một c ư ớ c đạp chết tiện nam cái này b ê ta là mang ngươi tới gặp thức cương thi ngươi tờ mở lại cùng cương thi chơi trốn tìm ta là mang ngươi tới rèn luyện đạo thuật ngươi tờ mở cả ngày chỉ biết là đem đạo bào che tại trên đầu đóng vai ấn độ a tam ta một bên l u i lại một bên từ trong miệng túi móc ra duy nhất một lần thủ sáo mang h à o thủ bộ phía sau xe chạy quen đường tháo bỏ xuống cương thi hai tay then chốt đánh gây gân chân mà tiện nam còn chặn lại nói ai ai đại ca đừng sáu ta cau mày mau mà nói đừng cái gì đừng ngươi không biết thứ này tính nguy hiểm sao tiện nam nhìn xem trên mặt đất không cách nào hành động cương thi t i ế t hận nói đại ca ta đây là làm thí nghiệm đâu ta phát hiện cương thi này không có thị giác không có thính giác hắn chỉ có thể dựa vào dương hỏa phân rõ loài người phương vị theo lý thuyết nếu như chúng ta đem mình dương hỏa dập tắt nó liền không tìm được chúng ta nhưng vấn đề tới nếu như ba chén dương hỏa toàn diện chẳng khác nào tử vong cho nên ta đổi một chiêu dập tắt hai vai của mình dương hỏa sau đó lại dùng âm phủ rắn tại trên trán che kín đầu đỉnh dương hỏa cứ như vậy cương thi liền không tìm được chúng ta nếu như tối hôm qua vào thôn chết thời điểm chúng ta tất cả đều dạng này lộng liền sẽ không có người bị thương bởi vì cương thi căn bản cũng không tìm tới chúng ta đi ta trấn kinh ba tại trong ấn tượng của ta ta chưa từng dạy qua tiện nam một chiêu này một chiêu này ngưu môn lịch đại hàng yêu ghi chép lên thật có liên quan ghi chép nhưng tiện nam căn bản là không có nhìn qua quyển sách kia đây hết thể cũng là chính hắn nghĩ ra được sao lão già lừa đảo nói không sai tiên thiên đạo thể quả nhiên trời sinh chính là tu đạo liệu ta không lại trách cứ hắn mà là có chút k i ế p sợ nói là ngươi tự mình nghĩ đi ra ngoài đó là đương nhiên đại ca ta nhìn không được cụ tránh một câu ba mươi cứ như vậy chúng ta ở trên núi tìm tòi hai ngày hết thể lại đụng phải hai cái cương thi đương nhiên cũng là phổ thông tiểu cương thi cũng không phải là ngàn nghiên đóng thi lão giả thần bí cũng lại không có xuất hiện qua không biết chạy đi nơi nào dựa theo ước định chúng ta tìm kiếm hai ngày sau đó là muốn trở về tập hợp nhưng thống kê nhân số thời điểm lại xảy ra biến cố có ba cái đội ngũ không có trở về mỗi cái đội ngũ ba người không có lý do ba người đều quên ước định thời gian a xem ra hơn phân nửa là gặp nạn còn dư lại bốn mươi lăm nhân chung tất cả đều là tinh huệ y n có thể vô thanh vô thức giết chết ba cái đội ngũ người đoán chừng chỉ có ngàn niên ấm thi mới có bản lãnh này a nhưng mà sáu không có đạo lý a ta là đỏ mũi tên mệnh ngàn niên ấm thi thế mà không có tới trước tim ta thực sự là kỳ quái mặc dù ta cũng không hy vọng ngàn niên ấm thi tới tìm ta nhưng chuyện này làm trái ta đỏ mũi tên mạng lẽ t h ư ờ n g cho nên ta mới như thế nghi hoặc thống kê nhân số sau đó cao ngọc nói cái kia mấy vị đạo hữu có thể chờ một lúc mới có thể trở về các vị trước tiên nói một chút các ngươi đều có phát hiện gì à? thiện nam đoạn trước nói đội ngũ chúng ta gặp hai cái cương thi a cái kia cương thi đối với ta dùng hết một chiêu hắc hổ đạo tâm mà ta tả hữu cũng là chướng ngại vật không chỗ trốn tránh tình huống lúc đó thực sự là vô cùng nguy cấp may mắn ta phản ứng rất nhanh kịp thời dùng hết một chiêu lao hán đẩy xe ngăn cản cái kia cương thi sáu Ta thống mặt khổ khuôn bưng kín khuôn mặt xấu. Đại cao l h ắ ngọc đẩy xe h i ê u tựa h thuật ứ c võ hồ vô cùng chán ghét việt nam không có ly tới tiện nam tiếp tục nói các vị có phát hiện hay không ngàn nghiên ấm thi dấu vết hoặc những thứ khác đồ vật gì đám người đều lắc đầu biểu thị không có phương diện này phát hiện cao ngọc nhữ một hồi lông mày sau đó nói tất cả mọi người mệt nhọc vài ngày đều tự tìm nông trại nghỉ ngơi một chút ta ngược lại p h ụ cận cương thi cũng biết lý không sai bị lắm khóa chặt cửa cửa sổ hẳn rất an toàn đến nỗi sự vụ phương diện chúng ta mang tới đồ ăn còn thừa không nhiều đại gia có thể đang lộng trong hồ tìm kiếm một chút đồ ăn nhưng mà lúc uống nước phải chú ý trong giếng nước nếu có bị lây nhiễm thi thể cũng không cần uống đám người đáp ứng tiếp đó liền đều tự tìm chỗ đi nghỉ ta và tiện nam cùng với hói đầu huynh đệ cũng tìm một cái nông viện tiện nam từ trong giếng nước đánh ra một thùng nước phát hiện thủy rất thanh tịnh cũng không có vấn đề. t i ệ n nam thử uống một chút sáu qua hai giờ phía sau thí sự nhi không có trong phòng có gạo vườn rau bên trong có đủ loại rau xanh chúng ta làm một bữa cơm mặc dù hương vị chẳng ra sao cả nhưng vẫn ăn rất ngon sau khi cơm nước xong chúng ta đóng cửa k ỹ càng nằm ở trong phòng ngủ dậy cảm giác tới đã vài ngày không h ả o h ả o nghỉ ngơi ta cũng vô cùng mỏi mệt vừa nằm xuống liền chầm lắng ngủ nhưng không ngủ bao lâu l i ề n bị t i ệ n nam cùng hói đầu huynh đệ tiếng lẩm bẩm đánh thức điều này cũng làm cho ta hiểu được cái gì gọi là kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn núi cao còn có núi cao hơn hai cái này bê đơn giản giống như tranh tài một dạng ngáy ngủ để cho người ta khó lòng phòng bị trong phòng này tờ mờ không có cách nào ngủ người rơi vào đường cùng ta mang theo cái ghế đi đến trong nội viện khoanh tay chợp mắt đứng lên sáu chợp mắt cũng chính là cạn tầng thứ giấc ngủ có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ tỉnh lại nhưng dạng này ngủ rất khó chịu t u y ệ t không thoải mái ngủ ngủ chợt nghe một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân ta vội vàng mở mắt sắc trời đã hoàn toàn tối xuống một vần minh nguyệt treo ở bầu trời nhìn trăng sáng độ cao bây giờ hẳn là nửa đêm khoảng mười một h tiếng bước chân là từ ngoài viện chuyển tới rất nhẹ đã trễ thế như vậy là ai ở bên ngoài đi lại đâu tiếng bước chân kia dần dần đi xa Ta c ũ nhưng g nếu đi như g ta đi tiện nam gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ sáu một trăm mười chín tiết một trăm mười chín lại một cái dưỡng thi nhân tiện nam là ta mang tới nếu như ở chỗ này xảy ra chuyện để cho ta như thế nào hướng cha mẹ của hắn cùng bạn gái giao phó nhưng nếu như không truy liền không cách nào nhìn thấu âm mưu cái này một thôn người cũng là bị âm mưu hại chết nên tìm ra hư phạm lấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng cân nhắc lại lo phía dưới ta quyết định đuổi theo nhanh chóng dùng ổ khóa đem đại môn khóa kỹ ngược lại tiện nam bọn họ là trong phòng sẽ không có nguy hiểm gì thân ảnh kia đi rất nhanh ta lo lắng bị phát hiện cho nên chỉ có thể theo sau từ xa không bao lâu chúng ta liền một trước một sau vào núi bởi vì đường núi vô cùng phức tạp ta lo lắng làm ra động tĩnh cho nên cùng hắn cách kéo càng xa không bao lâu liền e m người trò theo mất rồi đứng tại chỗ ta ám những mảy mau người này đến tột cùng là ai hơn nửa đêm lên núi làm gì ta dựa vào tại trên một thân cây âm thầm suy tư đương nhiên ta ý đồ chân chính là vừa suy nghĩ một bên trở lấy người kia lúc hắn trở lại còn có thể đi qua nơi này đến lúc đó liền có thể nhìn thấy đối phương chân diện mục hai mươi b ố qua ước chừng khoảng nửa giờ c h ẳ t nghe một cái như g i ã thú tiếng giống từ đằng xa chuyển đến thanh âm này tuyệt đối không phải g i ã thú mà là cương thi ta từ bắp chân bên trên rút ra truy thủ hướng g à o to phương hướng nhanh chóng chạy tới chạy ước chừng chừng mười phút đồng hồ phát hiện một cái sơn động là nút cửa hang hoàn toàn bị ngăn trở nếu như không phải là bởi vì cử a động trên mặt đất có mấy giọt máu dấu vết ta còn thực sự không phát hiện được cái sơn động này vết máu này còn không có làm rất rõ ràng chính là trong vòng một giờ lưu lại theo ta suy đoán hẳn là cương tài na cá nhân không thể nghi ngờ trong tay của ta nắm chặt thủy thủ nhặt lên trên đất một khối đá ném vào trong động nửa ngày không có trả lời ta đem thủy thủ trong tay vòng vo hai vòng nằm ngang ở trước ngực đẩy ra ngăn t r ở cử a động đ á n cây đi vào sơn động trong sơn động một mảnh đèn k ị t ta đi ra ngoài vội vàng không mang đèn tin đang lúc ta muốn vén tay nó lên muốn cho một cái tay giấy lên hỏa diễm thời điểm một hồi tiếng xích sắt vang lên một trận âm phong đông nhiên hướng ta nhào tới ta bản năng lui về phía sau nhưng cuối cùng vẫn là c h ậ m một bước bị đồ vật g ì cào nát ngực cùng lúc đó một đạo đèn tin chỉ từ cửa hang chiếu vào mượn đèn tin quang ta xem rõ ràng một cái tóc tím cương bị tỏa liên khóa ở trên tường giống như xích chó một dạng một mặt khóa tại tóc tím cương trên cổ mặt k h á c khóa ở trên tường áo sơ mi của ta bị xé toang ngực bị bắt ra ba đạo vết máu may m à ta tránh được k í c lúc cho nên vết thương cũng không phải rất sâu đứng tại cửa động người lạnh d ê n một tiếng ngươi quả nhiên trúng kế thanh âm này có chút bằng hai chính là hai ngày trước đụng phải cái kia lao giả thần bí nói như vậy vừa rồi chính là hắn lén lén lút lút từ thôn đi ra mà hắn cũng phát hiện ta ở phía sau theo dõi muốn bày ta một đạo cố ý nhường tóc tím cương gầm rú lên tiếng dẫn ta tới bởi vì trong động quá m ở ta cũng bị an toán cho nên hắn mới vừa nói một câu ngươi quả nhiên trung kế thích hợp tấm thi hình thành chỗ nhất định không cách nào tạo thành tóc tím cương đáp án vô cùng sống động có người ở d ư ỡ n thi giống như khánh thiên thành phố cái kia độc nhãn lao giả một dạng lao nhân này cũng là tà tu hơn nữa còn mưu toàn ám toàn ta ta cũng tới n ộ khí không nói hai lời trực tiếp hướng lao giả vào tới đối với đối với cái này loại tà tu nhất định muốn nhanh chóng diệt trừ nếu không sẽ nhường càng nhiều người gặp nạn lần trước khánh thiên thành phố sự kiện liền để mấy ngàn người không duyên cớ đã mất đi sinh mệnh lao giả thấy ta cũng giống thấy sầu người đồng dạng một trào hướng cổ ta bốc tới ta tốc độ phản ứng cũng không chậm tay trái như thiểm điện chế trụ hắn thủ đoạn bên trong tay phải hướng bả vai hắn chụp tới đây là m ộ ư ơ i sáu lộ cầm nã thủ sáu lộ nhưng hắn vẫn g i lên đầu gô y hướng ta đúng quần đánh tới nếu như ta không né tránh công kích của hắn liền có thể bắt hắn lại bà vai thành công sử dụng m ộ ư ơ i sáu lộ cầm nã thủ nhưng cùng lúc đó ta cũng sẽ bị đầu gối của hắn đụng trúng đúng quần như thế nào tuyển sáu cái nệch mợ còn cần chọn sao đương nhiên muốn né tránh là một nam nhân đều sẽ lựa chọn né tránh ta hướng phía sau nhảy một cái hiểm hiểm tránh ra cái này một k í c h trí mạng lao g i ả chết tiệt thật đúng là mẹ hắn động liền như thế hạ cựu lưu chiêu số đều dùng bất quá ta cũng học xong chân chính đánh nhau ai quản ngươi thượng cựu chạy xuống cựu lưu cái này cũng không phải là n u y ễ n vũ các tranh tài l ã n đi ta lần nữa u y quyền hướng lao đầu đầu đập tới mà lao đầu kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú hắn tóm lấy cánh tay của ta động tác liên tục hướng về phía trước sụp đổ một bước dài một bả vai hung hăng đâm vào lồng ngực của ta ta cảm giác mình phảng phất bị xe lửa đụng trúng một dạng ngực khó chịu liên tục đồng thời thân thể cũng không bị khống chế lui về sau mấy bước nhưng này một lui lại lại thối lui ra khỏi phiến thức ta lùi vào tóc tím cương phạm vi công kích tóc tím cương há to miệng hướng cổ ta c à n tới ta không để ý tới ẩn tàng bí mật nhanh chóng đưa tay hướng phía sau với tới đồng thời toàn bộ bàn tay hoàn t o à n tạ diễn hóa ta đem thiêu đốt họa diễn tay nhét vào tóc tím cương miệm bởi vì nó trên mặt tất cả đều là mau những cái kia lông tóc trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực hòa t h u ầ n dương cương thi t h u ầ n âm cho nên nó sợ lửa nó gào một tiếng cánh tay quét ngang đánh vào ta trên cánh tay đem ta đánh kêu đau một tiếng phải biết tóc tím cương sức mạnh phi thường lớn có thể dùng móng tay đem người n g ự c xuyên thấu năm đó ta bị tóc tím cương quét trúng ngực liền đoạn mất hai cây xương sườn lần này mặc dù sương c ố t không gãy nhưng là bị đ ả t h ư ơ n g đồng thời ta cũng bị cái kia cự lực đánh lảo đảo một cái ta nhanh chóng thối lui ra khỏi tóc tím cương phạm vi công kích dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem láo giả thần bí. vừa rồi nếu không phải là ta phản ứng nhanh sẽ không chỉ là làm bị thương một đầu cánh tay đáng chết muốn mạng của ta ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt hắn tự hồ cũng bị ta cương tài na một tay cho làm cho ngây ngẩn cả người có thể trên tay bỗng nhiên xuất hiện hỏa diễm loại chiêu số này hắn cũng chưa từng thấy qua ta nâng lên đơn trưởng một đạo hỏa diễm phun ra thẳng đến khuôn mặt của ông lão thừa dịp hắn né tránh thời điểm xung tới lão giả vội vàng q u a y người chạy trốn bất quá chỗ cửa hang có rất nhiều nhanh cây cho nên hắn động tác cũng không nhanh bị ta từ phía sau đội kịp hung hăng một cước đá vào trên nông lão giả bị ta đạp cái lạo đạo têu đau một tiếng không biết móc ra đồ vật gì bạch hoa hoa một mảnh hướng trên mặt ta n é m tới ta vội vàng lui về sau một bước đồng thời nâng lên cánh tay che khuất che ở bộ mặt nguyên lai lão、like, giả vung tới là một thanh mét nhưng khi ta lần nữa nhìn về phía lão giả thời điểm hắn đã chạy xa tóc tím cương còn tại trong sơn đ ộ n gầm nhẹ cánh tay phải của ta cùng ngực thương ẩ n ẩ n cảm giác đau đớn tuy tóc tím cương độc không có ấm thi lợi hại như vậy cắn chết người cũng sẽ không thì biến nhưng thứ này thật nhiều năm không tắm rửa trên người vi khuẩn chắc chắn rất nhiều vết thương này nếu như không nhanh chóng xử lý nhất định sẽ lây nhiễm đi tìm nữ bác sĩ không được hắn hỏa cao ngọc là cùng một bọn ta không tin được cao ngọc từ ta vào sơn động đến bây giờ đại khái chỉ có một phút thời gian theo lý thuyết ta bị b ắ t thương vẫn chưa tới một phút sáu ta hít sâu một hơi giải khai á o sơ mi tất cả nút thắt tiếp đó đem hỏa diễm hóa tay phải d á n tại trên vết thương h ỏ a diễm trực tiếp thiêu đốt làn da ta đau hít vào một ngụm khí lạnh làm như vậy vết thương có thể sẽ càng thêm chuyển biến xấu bất quá vì phòng ngừa vi rút h u y ế t tán trước mắt cũng chỉ có thể khai thác phương pháp này nhìn một chút trong động tóc tím cương ta quyết định tạm thời trước tiên giữ lại hắn bởi vì đây là chứng cứ lão giả là dưỡng thi nhân mà hắn lại hòa cao ngọc đối địch chẳng lẽ nói cao ngọc là người tốt ta một bên hướng về trong thôn đi một bên âm thầm suy tư vậy cái này lao giả thần bí là ai hắn cùng độc nhãn lao giả có cái gì liên hệ vì cái gì hắn muốn ở chỗ này dưỡng thi hai mươi b ố trở lại sân thời điểm đã là nửa đêm hai giờ ta tìm ra mình màu đen ba lô may mắn ta mang theo một cái túi cấp cứu cái này túi cấp cứu vẫn là tiểu linh tả kín đáo đưa cho ta trước mấy ngày buổi tối cùng nàng ăn xong cơm tối nàng liền kín đáo đưa cho ta một cái túi cấp cứu nói là đặc biệt mua cho ta bởi vì ta lúc nào cũng làm chuyện nguy hiểm rất dễ dàng thụ thương có túi cấp cứu liền có thể tại dưới một ít tình huống tiến hành cấp cứu mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ nhưng nàng chắc là có thể để cho ta xúc động cũng may mắn ta tùy hành mang theo túi cấp cứu và không vết thương liền thật muốn trở nên ác liệt ta vội vàng mở ra tra xét sách hướng dẫn dùng trước trừ độc k h ă n nước cho mình vết thương bộ vị tiêu tan một chút độc sau đó dùng băng gạc băng bó đơn giản rồi một lần hy vọng sẽ không lây nhiễm a đương nhiên bộ y phục này cũng không thể xuyên qua dù sao ngực đều bị xét o a n g thế là ta cầm quần áo ném ở trong sân bàn tay phun ra một đạo hòa diễm cầm quần áo đốt lên trong ba lô của ta còn có một cái cùng khoản áo sơ mi cánh tay phải còn t ạ i ẩ n ẩ n cảm giác đau đớn may mắn không có thương tới xương cốt ta ngồi ở trên ghế âm thầm suy tư mấy ngày gần đây một loạt sự kiện vẫn cảm thấy có rất nhiều nỗi băn khoăn lao giả thần bí đến cùng phải hay không người tốt vì cái gì trước mấy ngày gặp phải hắn thời điểm hắn nói mình đang truy tung ngàn niên ấm thi mà vừa rồi lúc gặp mặt hắn lại nuôi một cái tóc tím cương chẳng lẽ trước mấy ngày hắn là gà ta ngàn niên ấm thi cũng là hắn n u ôi không có đạo lý à nếu như là hắn ôi hắn vì cái gì không đem ngàn niên ấm thi phóng suất đâu bằng sức một mình ta chắc chắn đâu không lại ngàn niên ấm thi cho nên nơi này có một cái điểm đáng ngờ. thứ yếu chính là cao ngọc ta ngay từ đầu đã cảm thấy hắn có vấn đề không giống người tốt lành gì nhưng hắn đến tội cùng có kế hoạch gì ta vẫn không rõ ràng cho nên ở đây còn có một cái điểm đáng ngờ lại có chính là tính khí sôi động tống lão gần nhất lời của hắn rất ít không biết tại đánh lấy ý định gì nhưng ta có thể khẳng định là hắn hòa cao ngọc chắc chắn không phải cùng một bọn tống lao đến tội cùng muốn làm gì hắn tới tìm ta đến tội cùng muốn cho ta xong rồi cái gì đây cũng là một cái điểm đáng ngờ cái này ba chuyện ở giữa có liên hệ tất nhiên sáu sau khi trời sáng chúng ta lần nữa tụ tập đến cùng một chỗ cao ngọc Câm t h a nói h thấp trầm n các vị, như g à y ô m qua 9 vị đạo h chưa thế r ở về, mặc dù k ô n g phấn i như vậy, nhưng bọn hắn hoàn toàn chấn h nhân i u l h tâm lúc tiện nam đ ỗ n g nhiên xen vào nói hội trường ngươi cánh tay tới đại di mụ máu đều đã chảy ra quả nhiên cao ngọc cánh tay phải tới gần cổ tay ống tay áo có một chút vết máu sáu các loại vết máu cửa sơn động cũng có vết máu hôm qua giao thủ thời điểm thần bí trên người lao đầu tựa hồ cũng không có vết thương cửa động kia vết máu là ai sáu một trăm hai mươi tết một trăm hai mươi ngàn năm ấm thi xuất hiện kết hợp tối hôm qua thấy bóng lưng ta cảm thấy hỏa cao ngọc có tám thành tương tự ta làm bộ ân cần hỏi han hội trưởng ngài đây là làm sao làm thương ta nhớ được trước mấy ngày tìm kiếm ngàn niên ấm thi thời điểm ngài vì bảo hộ bác sĩ tựa hồ đồng thời không có rời đi thôn a thương thế kia a là trước mấy ngày không cẩn thận phải đến cao ngọc cười cười vội vàng nói sang chuyện khác ta đây một chút vết thương nhỏ không nhọc tất cả vị đạo h ư u hao tâm tổn trí chúng ta vẫn là nói tiếp ngàn niên ấm thi chuyện a hắn đang tận lực nói sang chuyện khác không đợi ta tiếp tục đặt câu hỏi cao ngọc liền đoạt trước nói tất cả vị đạo h ư u có gì tốt đối sách sao thiện nam nhắc tay nói ta có cái biện pháp tất nhiên ba người một tổ sẽ bị ngàn niên ấm thi toàn bộ giết chết vậy chúng ta liền đổi thành năm người một tổ đồng thời mỗi cái trong đội ngũ đều phải mang lên một cao thủ giống như ta sư huynh hoặc thanh dương đạo hữu rằng này trong n ba phút chúng ta thương nghị phía dưới quyết định áp dụng tiện thể nam là chiến lược năm người một tổ nơi này có ba mươi lăm người vừa vận chia bảy tổ mà càng đúng dịch là Đạo giáo hiệp hội vừa vặn có sáu vị trưởng lao ở đây sáu vị trưởng lao và hội trưởng mỗi người dẫn dắt một c h i đội ngũ tống lao đi tới chúng ta c h i đội ngũ này còn có một cái người trẻ tuổi bị điểm đi vào năm người chúng ta một tổ chia xong tổ sau đó đám người liền tàn ra nhưng ánh mắt của ta lại vẫn luôn nhìn chăm chú lên cao ngọc bóng lưng cao ngọc dáng người cùng tối hôm qua cái bóng lưng kia có tám thành tương tự nhưng dáng đi cũng không thái nhất dạng tống lao v ấ n đạo nhìn cái gì đấy không có gì người nữ kia bác sĩ dáng dấp không tệ ta đương nhiên sẽ không nói cho hắn ta xem chính là cao ngọc trung n i ê n hói đầu nhìn lướt qua nữ bác sĩ bóng lưng i n u môi nói nàng chỉ có thể nói còn có thể à, theo ta vị hôn thê không cách nào so sánh được vị hôn thê ta lớn lên giống nữ minh tinh thiện nam cảm thấy rất hứng thú vấn đạo giống ai hói đầu huynh đệ tràn ngập tự tin nói rằng từng chữ hàn hồng tốt h ta cá nhân quan điểm thẩm mỹ khác biệt chúng ta trở lại nông trại đơn giản làm chút đồ ăn tiếp đó liền đi vào núi bên trong tìm kiếm n g à n niên ấm thi dấu vết ta quyết định ám chỉ một chút tống lão hỏi hắn một chút đến cùng vì cái gì tới tìm ta thế là ta nợ nụ cười tống lão ta nói với ngươi chuyện tiếu lâm lúc trước có một tiểu phu hắn muốn lên núi đốn cây sáu không đợi ta nói xong tiện nam đánh liền đánh gãy đạo đại ca ta nói ngươi có thể không thể có điểm ý mới cái này chê cười ta đều nghe qua tám mươi sáu cái phiên bản người cái kia không b u ồ n c ư ờ i nhìn ta kể cho người một cái ha ha ha sáu ngươi xem ta còn không đợi g i ả n g ha ha liền c ư ờ i thành như vậy tiện nam lại cười ha ha trong chốc lát sau đó nói một lần trong thai nạn xe tiểu minh đã mất đi một cái chân lại một lần trong thai nạn xe tiểu minh đã mất đi một cái chân lại một lần nữa trong thai nạn xe tiểu minh đã, đã mất đi mặt khác một cái chân một lần cuối cùng trong t a i nạn xe tiểu minh đã mất đi một đầu cuối cùng chân ha ha người đoán vì sao ta đã sớm bó tay rồi không thèm để ý hắn hói đầu huynh đệ suy nghĩ kỹ một hồi suy đoán nói bởi vì tiểu minh đang dạng chê cười no bởi vì tiểu minh là đầu nấc c ậ u ha ha ha sáu thiện nam cười mười mấy giây tiếng cười im bặt mà dừng hắn cuối cùng ý thức được không thích hợp trong lúc nhất thời biểu lộ giống như giống như ăn phải con rồi khó coi sáu bị hắn cái này náo trỏ ta cũng không tâm tình hỏi nữa ngày thứ hai giữa trưa tìm tiếp cận ba mươi giờ không có bất kỳ phát hiện nào đang lúc chúng ta chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm chợt nghe một cái cương thi tiếng giống từ phương xa truyền đến tống lao nói đi xem một chút ta bước dài dùng ra tốc độ cao nhất hướng gạo tò phương hướng phóng đi không có mấy giây liền cùng tống lao bọn người kéo dài khoảng cách chạy chứng năm phút phát hiện phía trước có hai cái thân ảnh đang giao chiến lại chạy mấy bước cuối cùng thấy rõ trong đó một cái chính là lão giả thần bí một tên khắc tóc d à i x o a mặt xanh manh vàng trong miệng thỉnh thoảng phát sinh tiếng thú gạo cơ thể động tác có chút cứng ắ c mặc cũng không phải là hiện đại trang phục hơn nữa trên người âm khí vô cùng dày đặc như vậy nó chính là sáu ngàn niên đóng thi trông thấy lao giả thần bí ta tức giận quát khẽ một cái câu lão tàm a lão giả m ộ tay bên bên tránh nẽ công kích, một bên hướng một t kích, mắng một thằng danh con. Ta dựa vào trên tàng Ta cầu, c dựa vào â khoanh trái a Lao bao, y tay làm xem kịch hình dáng. Lao mau, ngàn ấm thi chơi vui à. xem tạm ấm kịch chơi hình thi dáng. niên giả t vui cầm lớn chừng bàn tay kiếm bắt quái tay phải k ế t kiếm chỉ kẹp lấy một chương màu tím phụ chú hắn ngẩng đầu nhìn t r ờ i một cái s á c đem tay trái kiếm bắt quái hướng về phía thái dương tiếp đó lại đem tay phải phụ chú đặt tại kiếm bắt quái bên trên suy m ộ t tiếng phụ chú trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực tiếp đó hắn vung tay lên đem phụ chú hướng ngàn niên ấm thi ném tới giống như trong điện ảnh ném bại bộ k ẹ đặc ký một dạng phụ chú nhanh chóng đánh vào ngàn niên ấm thi ngực à n h một cái tiếng nổ vang lên ngàn niên ấm thi bay ngược ra ngoài cái này thần bí lao giả thật là mạnh đạo thuật tu vi hơn nữa hắn dùng phù chú theo ta bình thường sử dụng đ ù a vàng cũng khác biệt đ ù a chú của hắn là màu tím hơn nữa cương tài na phù chú thiêu đốt thời điểm sinh ra mười phần mánh liệt dương khí ẩn chứa dương khí phù chú đụng vào toàn thân âm khí ngàn niên ấm thi mới sinh ra nổ tung đem ngàn niên ấm thi nổ bay ngàn niên ấm thi bay ngược đâm vào trên một thân cây lao giả động tác liên tục xông tới bóp lấy t i ế n bắt quái hướng ngàn niên ấm thi cái chán nhên tới ngàn niên ấm thi gầm rú một tiếng hai tay l o ạ n vũ đánh chúng lao giả p h ầ n bụng đem lao giả đánh thân hình bất ổn hướng một bên ngã đi tiếp đó sáu lao giả vậy mà che lấy hướng ta bên này chạy tới ngàn niên ấm thi cũng tại đằng sau theo đuổi không bỏ ta vẫn quanh tay bởi vì ta biết ngàn niên ấm thi mới vừa rồi bị lao giả đạt t h ư ơ n g hắn nhất định sẽ một mực công kích lao giả hẳn là sẽ không công kích ta thật không nghĩ đến chính là sáu lao giả v ọ t tới ta phụ cận đ ỗ n g nhiên lăn khỏi chỗ ngàn niên ấm thi phát hiện lao giả đ ỗ n g nhiên không thấy trực tiếp hướng ta nhỏ tới lao tà mau người thật đúng là đậu ta một bên cuốn quít tranh né công kích vừa mắng một cái câu hừ thằng danh con không phải mới vừa hỏi ta ngàn n i ê n ấm thi chơi vui hay không bây giờ liền để ngươi tự mình thử một chút ta một c ư ớ c đá nghiêng tại ngàn n i ê n ấm thi trên mặt hắn chỉ là thân ả n h hơi méo mà ta lại đau thở nhẹ một tiếng một c ư ớ c này phảng phất đá vào trên miếng sắt không cần phải nói đầu ngón chân chắc chắn sương v ù ngàn n i ê n ấm thi hai tay hướng ngực ta cầm tới ta vội vàng khập khênh ư g ư lại đồng thời từ túi quần móc ra âm phủ cấp tốc dập tắt chính mình hai vai dư ơ n g hỏa tiếp đó lại móc ra một chương âm phủ dập tắt chính mình hai vai dư hỏa hi vọng có thể dùng chiêu này né qua ấm thi thăm dò thế nhưng là sáu cho dù ta làm xong những thứ này ngàn nghiên ấm thi còn có thể tìm được vị trí của ta hắn vẫn gào thét n h à o về phía ta ta ít hít í t ngươi nãi mãi lao giả thần bí ở một bên cười thừ thằng danh con ngươi chiêu này đối phó tiểu cương thi còn có thể nhưng đối phó với ngàn nghiên ấm thi mà nói chiêu này liền vô dụng lao ta mau bớt nói nhảm ta lăn khỏi chỗ tránh thoát ấm thi hai tay quét ngang đồng thời từ bắp chân rút ra truy thủ hướng ấm thi chân gân vị trí vạch tới nhưng một nét vẽ lại phát hiện hoặc không vào trong da của hắn giống như, như sắt t é p cứng rắn cái đồ chơi này toàn thân k ị độc ta cũng không muốn bị nó đánh tới Cái này ngàn n hai i mươi tựa hồ bốn g chỉ n chốc lát sau tống lao bọn người cuối cùng chạy tới nhìn thấy ba người chúng ta loạn chiến tống lao vội vàng hô tiểu lòng mau giừng tay cái gì giừng tay ngươi muốn cho ta bị ngàn niên ấm thi cùng lao tạc mau hại chết sao lao giả thần bí một bên chống đỡ ta và ngàn niên ấm thi công kích một bên quay đầu hỏi tống lão lao tống ngươi và cái này thằng danh con nhận biết ta nghe hắn mở miệng một tiếng thằng danh con đã khó chịu hắn rất lâu t r á n h thoát ngàn niên ấm thi công kích một trào hướng lao giả bụng t r ụ c tới đồng thời nói lao tà mao b ngươi cũng tuổi đã cao còn chơi dưỡng thi cẩn thận phản p h ệ bị c ư ờ n g thi cắn chết đánh giám thằng danh con dưỡng thi rõ ràng là ngươi lao giả không yếu thế chút nào tống lao nói cái gì t i ề u long ngươi nói hắn dưỡng thi sai rồi sai rồi các ngươi nhất định là hiểu lầm hứa lao đại vị thiếu niên này là ta tìm đến hỗ trợ hàng phục ấ m thi tiểu long hứa lao đại là chúng ta đạo giáo hiệp hội tiền nhiệm hội trưởng là m người chính trực không thiên vị lần này đúng là hắn phát hiện có người dưỡng thi cẳng có một cái ngàn niên ấm thi tồn tại cho nên mới lưu lại nơi này đánh giết ấm thi thật sự cái kia tối hôm qua tóc tím cương là chuyện gì xảy ra ta không tiếp tục công kích lao giả mà là toàn lực đánh lên ấm thi lao giả thần bí cũng sẽ không công kích ta một bên đánh ấm thi vừa nói cái kia cương thi không phải tan n ô i thật chẳng lẽ không phải ngươi ngôi đã như vậy đã trễ thế như vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái sơn động kia ta nhịu những m à y mau trước tiên đối phó ấm thi tiêu diệt ấ m thi lại nói tiện nam cũng lấy ra b á t quái của mình kính chiếu chiếu mặt mình sau đó nói đại ca ta tới giúp ngươi một tay nguy hiểm đừng tới đây ta k h ẽ quát một tiếng dù sao tiện nam thân thủ không đủ lưu loát nếu như tới trợ giúp rất dễ dàng bị ngàn niên ấm thi đánh trúng tống lao cũng biểu thị muốn đi qua hỗ trợ đồng dạng bị lao giả thần bí ngăn lại không cần ngàn niên ấm thi thể bên trên có kịp đ ộ n g nhiều người ngược lại sẽ tự loạn trợ cướp hai chúng ta phối hợp cũng không tệ lắm hai người đầy đủ hoàn toàn chính xác lao t ạ p m a u theo ta phối hợp rất không tệ hắn cắn chót lưỡi dùng ngón tay xính chút tinh huyết bôi ở kiếng b ắ t quái bên trên tiếp đó đem tấm gương hướng về phía thái dương nhoáng một cái trên gương huyết vậy mà bắt đầu cháy rừng rừng 6. 121, Tiết t r t ư ớ n Lao lên lại lực lớn Lao Lao nhanh. giả kiếng hướng ngàn nghiên nguyên Nhưng ngàn nghiên không gì, cùng, vung hướng giả giả không ngạy quái thi cái tới. thi tới. thần bắt kết tốc tay chán đánh đánh bính Nó bí đem độ ấm ấm mặc dám cấu có cực dù vô ta vòng tới ấm thi sau lưng h u n g hăng một c ư ớ c đá vào chân của hắn cong hắn bị ta đạp quỳ trên mặt đất ta k h ẽ quát một tiếng động thủ lao giả đem thiêu đốt k i ế n g bắt quái trực tiếp khắc ở ấm thi c á i chán b à n h một tiếng ấm thi lần nữa hướng phía sau bay ngược mà ta đứng tại nó đằng sau nó đem ta đâm vào phía sau trên một thân cây ta chỉ cảm thấy m ư ợ c muộn ộ t m ta hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp rút máu mũi cũng chảy ra nó quay người lại hướng ngực ta cắm tới ta lúc này trạng thái rất kém cỏi tránh được chậm một bước móng tay của nó lao cánh tay của ta cắm vào thân cây nhưng là phá vỡ ta cánh tay l à ra kỳ thực ta vừa rồi có thể đem cánh tay hỏa d i ễ m hóa nhưng mà tiện nam trung niên hói đầu tống lao bọn người tất cả đều tại chỗ hơn nữa ta cũng không thể tiếp tục tại lao giả thần bí trước mặt b ả y ra mình ở năng cho nên mới không có sử dụng ta dùng cánh tay kẹp chặt nó cắm vào cây khô tay ngàn niên ấm thi thấy mình tay bị kẹp lấy mọc r a huyết bùn đại khẩu hướng khuôn mặt của ta c à n tới ta vội vàng nâng lên cánh tay lấy củi trò đính trụ ấm thi cổ phòng ngừa nó cắn được ta nó gặp không cắn được ta có chút mau táo đứng lên cơm một cái tay khác hướng thiên linh nắp đánh tới công kích này không cách nào né tránh ta mở to hai mắt nhìn nhìn xem bàn tay kia một chút tới gần mình đỉnh đầu đang lúc này thời khắc nguy cấp thiện nam từ phía sau nhào tới nam thật chặt ngàn niên ấm thi tay lão giả thần bí cùng tống lao mấy người cũng xông tới lão giả thần bí đem tiếng bắt quái dán tại ngàn niên ấm thi cái chán lại một lần nữa đem ngàn niên ấm thi đánh bay ngược ra ngoài ngàn niên ấm thi đứng dậy bỏ chạy tốc độ cực nhanh tống lao bọn người muốn theo đuổi lão giả thần bí nói tính toán đừng đuổi theo các ngươi đuổi theo cũng đánh không lại nghiệt chúng kia hơn nữa cái này thẳng danh con cũng bị thương nhất thiết phải lập tức chử độc không cần phải để ý đến ta lao tạp mao ngươi đi truy ấm thi、à. nghe hắn mắng ta thằng danh con ta cũng không chút khách khí trả lời một câu lão giả thần bí sẽ mở ta thụ thương bộ vị quần áo từ trong miệng túi lấy ra một cái bình nhỏ đem bên trong màu trắng thuốc bột đổ ra một chút để ở trên vết thương của ta ta cũng không hoài nghi đây là độc dược bởi vì nếu như hắn muốn hại ta mà nói trực tiếp không cứu ta là được rồi chúng ta khoảng cách thôn vô cùng xa không cách nào kịp thời tìm bác sĩ tiêm vào huyết thanh cho nên nếu như hắn thật muốn hại chết ta căn bản không cần phiền thoái như vậy nhưng ta vẫn hỏi một câu đây sẽ không là độc dược t ai ngờ hắn vậy mà gật đầu một cái sau đó nói cái này đích xác là độc dược nếu như người bình thường ăn loại thuốc này hội đầu choáng hoa mắt tứ chi bất lực tiêu chảy nôn m ử a nhưng loại thuốc này lại đối với thi độc có hiệu quả cái này kêu là lấy độc trị độc hiểu không nói ngược lại là rất chuyên nghiệp ai biết là thật là giả lão giả đem thuốc bột xoa tại ta vết thương sau đó vén tay háo lên chỉ vào trên cánh tay một đầu vết xẻo nói đây là ta mười ba năm trước bị ấm thi trào thương cái kia ấm thi chí ít có sáu bảy trăm n ă m đạo hạnh nhưng ta đến bây giờ còn không chết cũng là thuốc bột này c ô n g lao uy lao ta mao trên người, người có hay không vết thương thằng danh con bất kể nói thế nào ta cũng cứ ngươi một mạng ngươi còn cần loại giọng nói này nói chuyện với ta ta mở ra hai tay nói tên chỉ là một cái danh hiệu kêu cái gì cũng có thể hay là mời ngươi trước trả lời vấn đề của ta à trên người ngươi có hay không vết thương lão giả thân bị nói không có hỏi cái này để làm gì ta nhữ nhữ m à y mau quả nhiên tối hôm qua người kia cũng không phải ngươi sáu tối hôm qua ta sở dĩ phát hiện cái sơn đ ộ n kia là bởi vì ta tại cửa h à n g phát hiện một chút vết máu sáu ta đem tối hôm qua theo dõi sự tình đại khái nói một lần tiếp đó vấn đạo thế nhưng là ngươi vào động thời điểm nói một câu ngươi quả nhiên trung kế đây là ý gì lão giả cung cao mày mau nói ngươi thật cùng cái k i a tóc tím cương không quan hệ đương nhiên trước đó ta căn bản cũng không biết nơi này có một tiểu sân thôn lão giả thần b í nói thế nhưng là ta tối hôm qua đồng thời chưa từng đi thôn sáu theo lý thuyết tối hôm qua còn có một người khác sáu chuyện là như thế này một lần ngẫu nhiên ta phát hiện cao ngọc ở chỗ này bí mật dưỡng thi mặc dù không biết hắn là học với ai nhưng ta dám cam đoan chắc chắn không phải l ã o cao hắn nói l ã o cao hẳn là cao ngọc phụ thân hoặc gia ra ạ lao giả thần bí tiếp tục nói dưỡng thi dưỡng bị là đạo gia tối kỵ ta theo hắn đi tới nơi này cái tiểu sân thôn p bị bị hai á t ngày sau n ta phát hiện cái kia thôn nhỏ thời điểm trong thôn đã không có người sống về sau nữa ta phát hiện khóa lại tóc tím cương chính là cái kia sân động phát hiện tóc tím cương đã thành công bị dưỡng thi nhân khống chế được thế là ta dùng chút ít thủ đoạn nhường tóc tím cương không ngừng công kích vật sống liền dưỡng thi nhân cũng không ngoại lệ bởi vì ta ngờ tới dưỡng thi nhân nhất định sẽ trở về tìm tóc tím cương cho nên sáu tối hôm qua ta còn tưởng rằng ngươi là dưỡng thi nhân nghe được cương thi tìm giống ta lập tức chạy tới mới vừa vào động liền phát hiện ngươi bị tóc tím cương đả t h ư ơ n g cho nên mới nói một câu ngươi quả nhiên trung kế thì ra là thế năm hết thể đều làm rõ tối hôm qua người kia trăm phần trăm chính là cao ngọc bởi vì thời gian đổi kịp quá khéo ta và lão giả thần bí đều hiểu lầm lẫn nhau tống lao nói hứa lao đại ta giới thiệu một lần nữa tiểu tử này gọi lý tiểu l o n g lần trước khánh thiên thành phố trong sự kiện hắn cũng có tham dự nhân phẩm phi thường tốt thân thủ cũng rất lợi hại có thể tự mình diện s á t tóc tím cương hơn nữa về sau kẻ cầm đầu cũng chết ở hắn ở trong viện thực lực của hắn phi thường xuất sắc ta tiếp vào ngươi dùng bồ câu đưa tin phía sau liền tìm được tiểu lòng muốn cho hắn đến đây giúp bọn ta một chút sức lực về phần thực lực ngươi cũng thấy đấy lão giả thần bí công nhận gật gật đầu tuổi con trẻ lại có thực lực như vậy hiếm thấy ta đối với tiện nam nói kiếm nam vừa rồi cảm ơn ngươi tiện nam một bên sẽ rách đạo bảo cho ta băng bó vết thương vừa nói vậy thì cho thêm ta phát chút tiền thường cho thêm ta điểm có lương nghỉ ngơi ta bất đắc gì nói tính toán hay không khách khí với ngươi tống lao nói cao ngọc đứa nhỏ này hồi nhỏ rất đu thuận làm sao lại đi lên tà tu con đường này cha hắn đã chết nếu như hắn cũng đã chết chúng ta như thế nào hướng lao cao giải thích lao giả thần bị nói khó thì khó ở đây kẻ này đến tột cũng phải làm thế nào giải quyết là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ bắt lại hắn trực tiếp đánh thành phế nhân chính là bởi vì hắn dưỡng thi mới khiến cho cái này một thôn người chết oan chết u ồ n g có phần hắn về sau tiếp tục dưỡng thi hại người đánh thành tàn phế là lựa chọn tốt nhất không được hắn là cao gia duy nhất hậu đại đem hắn đánh cho tàn phế chúng ta không có cách nào hướng lão cao giao p h o sáu năm tiếng đồng hồ phía sau sáu mặc dù ấm thi độc bị ức chế ở thế nhưng màu trắng thuốc bột cũng cho ta toàn thân không còn chút sức lực nào chúng ta thương nghị phía d ư ớ i quyết định nhường tống lão tiện nam bọn người đi về trước liền nói ta vì hiểm hộ bọn hắn đào tẩu bị nàn g niên ấm thi giết chết nhường cao ngọc v ô n g lòng cảnh giác trên thực tế ta muốn cùng lão giả thần bí cùng đi truy ngàn niên ấm thi tiện nam bọn người sau khi đi lão giả thần bí vẫn đạo ngươi vừa rồi tại sao không dùng cái kia năng lực thật kỳ không muốn để cho bọn hắm biết đúng vậy hy vọng ngươi có thể giữ bí mật cho ta đương nhiên ta một mực tại giúp ngươi giữ bí mật đáng tiếc nếu như vừa rồi ngươi dùng r a thực lực chân chính lời nói có lẽ ngàn niên ấm thi đã bị giết chết không sao cơ hội còn có là bất quá ta bây giờ bộ dáng này tựa hồ không có cách nào đối phó ngàn niên ấm thi ta cảm thấy chính mình tứ chi bất lực lao giả thần bí nói đó là thuốc bột tác dụng phụ hai mươi bốn giờ liền sẽ tiêu thất hai mươi bốn hai ngày sau chúng ta cuối cùng đổi tới ngàn niên ấm thi bởi vì lao giả thần bí đã biết rồi năng lực của ta cho nên ta cũng không có ẩn tảng trực tiếp dùng da ẩ năng lại thêm lão giả tinh xảo đạo thuật chúng ta rất nhanh liền đem ngàn niên ấm thi thể lên âm khí toàn bộ đánh tan không có âm khí hộ thể nó liền không còn đau thương bất nhập thủy hỏa bất sâm cuối cùng bị ta tháo bỏ xuống then chốt mượn giữa t r ư a mánh liệt dương quang trực tiếp thiêu hủy ngàn niên ấm thi ngàn niên ấm thi đốt thành cho bụi lão giả thần bí không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất cuối cùng giết chết cái này n g h i ệ m xúc ta đây đám xương giả bị nó rằng có hơn m ộ ư ơ i ngày lần này trở về sợ rằng phải nghỉ ngơi mấy tháng mới có thể khôi phục đến đây ngài đều lớn tuổi như vậy về sau cũng đừng đi ra mạo hiểm ta nhìn ngươi thân thủ rất tốt lại khác thường thuật tại người nhưng ngươi đạo thuật tu vi quá kém mắt của ta giới rất cao cả một đời không có thu qua đồ đệ nhìn thấy ngươi sau đó liền lên lòng yêu tài như thế nào muốn hay không bái đến môn hạ của ta ta nhất định đem một thân đạo thuật đều truyền thụ cho ngươi chớ nói ta chỉ có hai năm tuổi thọ không có thời gian học đạo thuật coi như ta có vô hạn tuổi thọ cũng sẽ không sửa đổi môn phái ta ha ha cười cười lao giả cảm ơn h ả o ý của ngươi bất quá ta đã có sư phụ t i ế p này cũng sẽ không sửa đổi môn phái sư phụ ngươi là ai ta muốn cùng sư phó ngươi tự mình nói chuyện sư phụ lao nhân gia ông ta đã về coi t i ề n lao giả thần bí thở dài đáng tiếc ngươi cái này tốt người kế tục ta là hạt giống tốt lao giả lừa đảo còn cả ngày tổn hại ta nói ta thiên tư cách ngu r ố t đâu lao giả trầm mặc một hồi p h ả n phất quyết định cái gì hắn nói thôi thôi ta một đời cũng không có đồ đệ nếu như vậy chết mạch này đạo thuật cũng liền thất truyền dạng này không cần ngươi bái ta làm thầy nhưng ta vẫn nguyện ý đem một thân đạo thuật c h u y ể n thụ cho ngươi lần này được rồi hắn làm ra rất lớn nội bộ nhưng ta vẫn lắc đầu nói ngượng ngùng ta thật sự không có thời gian đi học hơn nữa sư phụ cũng thường xuyên nói ta thiên tư cách ngu dốt tại đạo thuật bên trên không có thành tựu quá lớn bất quá ta có thể đem sư đệ ta giới thiệu cho ngươi sư đệ ta chính là tiên thiên đạo thể cái gì tiên thiên đạo thể lão giả thần bí tựa hồ vô cùng c h ấ n kinh ba một trăm hai mươi hai tết một trăm hai mươi hai ngươi ở đâu ta liền đi nơi đó đúng vậy a tiên thiên đạo thể thế nào trước kia lão giả lừa đảo biết tiện nam là tiên thiên đạo thể thời điểm chỉ là hơi hơi kinh ngạc rồi một lần cũng không có phản ứng lớn như vậy lão giả thần bí đứng lên thật là tiên thiên đạo thể ta xác định gật gật đầu đúng vậy sư đệ ta dương hỏa khắc thường thịnh vượng vừa ra đời liền nắm giữ thiên nhãn bất luận cái gì yêu m a quỷ quái ở trước mặt hắn cũng không có chỗ đợi dấu lao giả thần bí kích động khoa tay đạo ngươi sư đệ chính là cái tia sáu đem đạo bào che tại trên đầu tiểu h o a tử hồi tưởng lại tiện nam hình tượng ta gật đầu bất đắc dĩ hảo hảo hảo lao giả thần bí nói liên tục ba cái tốt sau đó nói ta liền muốn ngươi sư đệ cái này sao sáu còn muốn hỏi một chút sư đệ ta chỉ là ngươi đáp ứng là vô dụng bất quá lao giả chúng ta nhưng phải trước tiên nói rõ ngươi chỉ dạy hắn không có vấn đề nhưng ngươi cũng không thể nhường hắn đổi bãi ngươi làm thầy làm như vậy không đạo đức ta đối với hắn xưng hô từ l á o tạp m a u đổi thành l á o giả hắn xưng hô với ta cũng từ thằng dành con đổi thành con yên tâm đi ta lao đầu t ử nói lời giữ lời sẽ không làm hạ lưu như vậy chuyện ta bây giờ rất n g h i hoặc sư phụ ngươi rốt cuộc là ai có thể dạy dỗ như ngươi loại này đệ tử càng có một cái tiên thiên đạo thể đồ đệ hồi tưởng lại uy vũ và ái lao giả lừa đảo ta ưỡng ngược nói sư phụ ta là ngựa gấm đạo n g ự gấm đạo lao giả lặp lại một câu không nghe nói sáu trong lòng ta thầm hư một tiếng sư phụ cường đại há lại ngươi có thể xem thấu sư phụ ta là một chiêu liền có thể thu thập tóc đỏ cương nhu nhân nếu như dựa theo khó khăn nhất hàng phục yêu vật bản xếp hạng mà tính tóc đỏ cương xếp hạng còn tại ngàn niên ấm thi phía trước đâu sự thật cũng đích xác như thế tóc đỏ cương tốc độ di chuyển cực nhanh liền có thể so với đạn tiểu thương kiếm khí đều có thể tránh thoát đi hơn nữa di động căn bản là thấy không rõ thân ảnh đến nỗi ngàn niên ấm thi mặc dù khó đối phó nhưng đồng thời không có biến thái như vậy cho nên tại ta và lao giả liên thủ mới có thể đem chi đánh giết ta cười một cái nói sư phụ ta danh tiếng xác thực không quá lớn nhưng hắn lao nhân ra đạo hạnh cũng rất cao ân ta có thể tưởng tượng được thật muốn chiếu cô sư phụ người a lao giả cảm khải nói còn là nói nói cao ngọc vấn đề a nghe lời người miêu tả cao ngọc cũng không dễ dàng đối phó như vậy hai mươi bốn ă m ngày sau chúng ta rời đi sân mạch cao ngọc chống lệnh bắt bị ta và lao giả liên thủ t ó m lấy hơn nữa bị ta dùng mười sáu lộ cầm nã thủ tháo xuống vai then chốt tiếp đó đưa nó hai tay hai chân dùng dây thừng t r ó i lại mang ra thâm sơn lao giả thần bị nói muốn đem hắn mang về giao cho ra ra hắn nhìn hắn ra ra muốn làm sao xử trí tiện nam tại ta lừa gạt phía dưới đáp ứng đi cùng lão giả học nghệ bất quá điều kiện tiên quyết là hắn đi học nghệ thời điểm nhất thiết phải có tiền lương ta nói cho hắn biết không chỉ có tiền lương hơn nữa về sau còn cho hắn tăng lương một tháng sáu ngàn tiện nam suýt chút nữa không có cười quất tới tại chỗ đáp ứng xuống cái này đần độn còn không biết là một cái chân chính đạo sĩ có bao nhiêu kiếm tiền sáu so với hắn sửa g i à y phối chìa khóa kiếm nhiều ta và tiện nam trực tiếp bước lên trở về khánh tiên h thành phố xe lửa lão giả thần bí vốn muốn cho tiện nam trực tiếp cùng hắn đi nhưng tiện nam lại khăng khăng muốn trở về xem bạn gái sau đó mới đi học nghệ từ vùng núi sau khi đi ra điện thoại liền khôi phục tín hiệu tiểu linh tả tin tức tất cả đều trả tới còn có lao cha lão mụ gửi tới thậm chí còn có một đầu là sáu tiểu huệ lúc đó tiến vào vùng núi thời điểm ta căn bản là không có nghĩ đến sẽ chậm trễ thời gian dài như vậy cái này một lần kèm thêm xe lửa cùng tại bắc kinh thời gian hết thể dùng mười sáu tiên ngày nghỉ của ta chỉ còn lại tám ngày này thời gian qua thực sự quá nhanh ta đều có chút hối hận sớm biết sẽ chậm trễ lâu như vậy thì không nên đi tham gia niên hội kết quả bị cao ngọc bảy một đạo sáu ta cho lão cha lão mụ cùng tiểu linh tả báo một bình an bởi vì tiểu linh tạ gần nhất phát tin tức đều rất lo lắng ta sợ nàng lo lắng quá độ lại sẽ tâm lực lao lực quá độ cho nên vẫn là cho nàng trở về điện thoại xe lửa đến khánh tiên h thành phố thời điểm đã là hơn bốn giờ chiều ta và tiện nam vừa đi ra nhà ga lại kinh ngạc phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc đứng ở bên ngoài là tiểu linh tạ ba nàng nhìn thấy ta sau đó bước nhanh tới trực tiếp ôm lấy ta nàng đụng phải n g ự c t a thương lỗ mũi của ta co q u ắ p một cái nhưng lại không có đẩy ra nàng bởi vì ta cũng rất hưởng thụ cùng nàng ôm cảm giác trước mấy ngày gọi điện thoại thời điểm ta chỉ nói cho nàng số tàu nhưng lại không có nói cho nàng đến trạm thời gian xem ra nàng là đặc biệt tuần tra số tàu đến trạm thời gian cho nên trước kia sẽ tới đây vừa chờ ta trong lòng ta ngoại trừ xúc động cũng không còn khác cảm xúc thiện nam nói đại ca các ngươi chậm dại ô m g a ta đi trước ca ta ừ một tiếng tiếp đó đúng không xa xa đổ máu đại tỷ phất phất tay lên tiếng chào tiểu linh tả ô m ta một hồi lâu ta nói đạo tiểu linh tả thật nhiều người thấy thế nào nàng lúc này mới lưu l u y ế n không rời bông ra ta đi nhà ngươi a h ả o hai mươi b ố ăn xong c ơ m tối dựa theo lệ cũ ta t i ễ n đưa tiểu linh tả trở lại chỗ ở lần này không chờ nàng chủ động mời ta liền nói ta muốn đi lên ngồi một chút ân sau khi vào nhà ta ngồi ở trên ghế salon nàng chuẩn bị đi pha cho ta t r à nhưng ta giữ nàng lại tay nói tiểu linh tả chờ gớp n g ư ơ i biết ta không thích uống t r à ngồi xuống nói chuyện một chút ta nàng ngồi ở bên cạnh ta ôn nu hỏi thế nào ta t r ờ mặc vài giây đồng hồ nói tiểu linh tả ta lại muốn đi ánh mắt nàng có chút t ị c h mịch nhưng lại vẫn vừa cười vừa nói đi làm việc sao tốt ngươi chú ý an toàn liền tốt không phải ta lần này có thể sẽ rời đi rất lâu ngươi vẫn là sáu nàng đệ lại miệng của ta âm thanh có chút ủy cốt nói ta đều nói qua ta sẽ một mực chờ ngươi ngươi một năm trở về ta liền chờ ngươi một năm ngươi mười năm trở về ta liền chờ ngươi mười năm ta lại chờ mặc nếu như ta cũng lại không về được đây sáu nàng lưu lại hai hàng thanh lệ vậy ta liền đi tìm ngươi thân thể ta run lên nắm nắm đ ấ m vấn đạo ngươi đi nơi nào tìm ngươi ở đâu ta liền đi nơi đó nàng nghẹn nào nói ta khóc ta ôm thật c h ặ t nàng tiểu linh tả có chút không biết làm sao nói tiểu l o n g ngươi thế nào ngươi đừng khóc n h a sáu tiểu linh tả không cần chờ ta ngoan nếu như ngươi vẫn yêu ta liền đáp ứng ta cái cuối cùng yêu cầu a không mặc dù ngươi bây giờ muốn để cho ta rời đi nhưng ngươi có biết hay không ngươi từng đã cho ta bao nhiêu xúc động ta không phải ngươi không cả chúng ta ôm nhau rất lâu rất lâu ta mới rời khỏi tiểu linh tả nơi ở vừa rồi ta cho nàng một chút á m chỉ, lấy nàng nhắn nhủi tâm tư cũng đã đoán được c h â n tướng ta mới vừa nói một câu nếu như ta cũng lại không về được đây phối hợp với lần trước ta từ trương gia sau khi trở về liền tính tình đại biến nàng hẳn là đoán được ta được cái gì bệnh nan y ý, ý ấy, mà lại là trương gia cũng không chữa khỏi bệnh nan y ý, ý nhưng nàng còn là nói ra ngươi ở đâu ta liền đi nơi đó mà nói ta vốn là muốn nhắc nhở nàng ta được bệnh nan y ý, ý để cho nàng rời đi ta nhưng nàng chẳng những không ly khai ngược lại nguyện ý bồi ta cùng chết ta sợ nhất chính là chỗ này loại kết quả sáu hít sâu một hơi ta lấy lấy điện thoại ra bấm tiểu h ệ điện thoại của từ vùng núi đi ra liền thấy nàng gửi tới tin tức hỏi ta điện thoại làm sao không gọi được lúc nào thu đến tin nhắn cho nàng trở về điện thoại ta trước mấy ngày tâm tình không tốt lắm cho nên một mực không cho nàng trả lời điện thoại hơn nữa ta bản thân cũng còn không có về nhà coi như cho nàng trả lời điện thoại cũng vô dụng dù sao cũng là bằng hữu một hồi nên cho nàng gọi điện thoại hỏi thăm một chút đến cùng gặp vấn đề nan dài gì điện thoại rất nhanh liền tiếp thông tiểu huệ có chút hoảng sợ nói tiểu lòng ngươi ở đâu như thế nào trước mấy ngày điện thoại đều không gọi được ta trước mấy ngày đi cái nào đó vùng núi không tín hiệu ngươi thế nào ta hơi nhữ lấy lông mày vân đạo ta nhà ta nháo quỷ có một tiểu quỷ dám dấp thật là dọa người n h a tiểu lòng ồ, ồ tiểu long van cầu ngươi mau tới mau cứu ta sáu tiểu huệ khóc lên tiểu quỷ ta vội vàng ă n u ổ i ngươi đừng khóc từ từ nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra quỷ có một thật là đáng sợ tiểu quỷ hắn sáu a ba điện thoại bên kia truyền đến tiểu h ệ tiếng thét trói thai kèm theo còn có trói hai quáy nhiều âm thanh thật là có quỷ theo lý thuyết quỷ bình thường sẽ không vô duyên vô cớ hại người nhà cho dù có cũng chỉ là cực thiểu số làm sao lại tìm được tiểu h ệ trên đầu từ nơi này đi khánh thiên thành phố đi đi về về còn muốn dày vò vài ngày mà ngày nghỉ của ta lại chỉ còn lại bảy ngày ta muốn an tâm ở nhà bồi phụ mẫu nhưng mà tiểu h ệ sáu thật chẳng lẽ không đi còn nàng nếu như trước kia không phải cơ duyên x à o hợp ta cũng sẽ không tới kỳ lăng thành phố không tới kỳ lăng thành phố cũng sẽ không đụng tới tiểu linh tà sáu ta hít một hơi thật sâu vẫn là không thể mắt thấy tiểu huệ bị quỷ chiến chết hơn nữa quỷ kia tựa hồ vẫn rất h u n g trì hoãn càng lâu nàng lại càng nguy hiểm ta gọi xe chạy về nhà một bên thu thập ba lô vừa nói cha mẹ ta muốn đi suốt đêm một chuyến khánh tiên h thành phố người cái này hùng hải tử đi nửa tháng vừa trở về còn chưa ngồi nóng đít liền lại muốn đi đã trễ thế như vậy đi khánh tiên h thành phố làm gì nha mẹ lần này thật là việc gấp còn nhớ rõ tiểu huệ a trong nhà nàng ngáo quỷ hơn nữa quỷ kia vẫn rất hùng trì hoãn thời gian càng dài thì lại càng nguy hiểm xem như bằng hữu ta phải chạy tới một chuyến bất quá ngươi yên tâm ta xử lý xong lập tức liền đuổi trở về ai đi thôi đi thôi chú ý an toàn a ta mang lên mấy món đạo cụ mang theo ba lô đi ra ngoài thẳng đến nhà ga tại taxi bên trên tiểu huệ lại gọi điện thoại tới ồ、oh, ồ、oh, tiểu long tiểu quỵ kia lại tới dọa ta hán d á n g d ấ p thật là dọa người nhà sáu van ngươi tiểu long mau cứu ta với ta sắp không chịu nổi ta an ủi nói ân đừng sợ ta bây giờ liền đi nhà ga trong đêm ngồi xe đi khánh thiên thành phố vậy ngươi nhất định muốn mau lại đây tiểu quỵ kia càng ngày càng hôm sáu